Đinh Hai nhếch góc tiếng long âm, vô hình ba động, nháy mắt rung động toàn bộ thế giới. Nha nha sách điện tử. Kia còn sót lại một thành nhân tộc khí vận chi lực, hóa thành ngập trời lực lượng, tại Thất Long chân khí bên trong nổ tung. Phụ trợ nó lực lượng bản thân, giống như hủy diệt hết thảy dòng lũ, phóng tới kia trong cõi U Minh hàng rào. Nước chảy thành sông, thế như trẻ che. Kia cản hắn nhiều năm hàng rào, ầm vang vỡ vụt. Dài đến 319 vạn 999999999 trượng 9 cấp 9 cấp Thất Long chân khí, gia tăng một cấp. Cũng chính là cái này nho nhỏ một cấp, để Thất Long chân khí triệt để phát sinh một lần phê biến. Lực lượng điên cuồng tăng trưởng. Đồng thời, bởi vì Đế Tân đột phá, thần mộ che trời thế giới cho tới nay đều đang tiến hành thổi biến, cũng đột nhiên tăng tốc. Kia lẫn mất cực sâu một số người, thần sắc biến đổi, có chút kinh nghi bất định. Thế gian linh khí trở nên nồng tốc độ tăng tốc. Đại đạo khí tức cũng càng nồng. Đế Tân không để ý đến, toàn tâm trải nghiệm lấy sau khi đột phá cảnh giới lực lượng. Giờ này khắc này, hắn mới xem như chân chính đạt tới hôn Nguyên Đế cảnh. Thất Long chân khí riêng phần mình đạt tới 40 vạn số không hơn 400 trượng, mỗi một rồng đều có 8 đỉnh chi lực. Thất Long hợp nhất Có thể là ban đầu 3.5 lần uy lực, hãi nhiên đạt tới 28 đỉnh chi lực. Bước này lực lượng chính là bước vào hoàng giả lực lượng. Bởi vì Tam Hoàng đám người tồn tại, hắn trước đó đã biết hoàng giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. So với đế cảnh đỉnh phong trực tiếp mạnh gấp đôi. Đế cảnh đỉnh phong chính là 14 đỉnh chi lực, mới vào hoàng giả chi cảnh chính là 28 đỉnh chi lực. Đây cũng là vì cái gì đế tân trả lời thần ông, có năm chắc đột phá đến hoàng giả chi cảnh nguyên nhân. Khi hắn đột phá đến đế cảnh lúc, vừa vặn tương đương với hoàng giả chi lực. Những năm gần đây, đối với Hỗn Nguyên chi cảnh phân chia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 14 đỉnh chính là đế cảnh đỉnh phong lực lượng. Hôn nguyên hoàng cảnh như thường là cái này ba cái giai đoạn, đối ứng đế hoàng long khí 70 vạn trượng đến 100 vạn trượng ở giữa. Hơn 70 vạn, hơn 80 vạn, hơn 90 vạn. Phân biệt có được 28 đỉnh đến 32 đỉnh, 32 đỉnh đến 36 đỉnh, 36 đỉnh đến 40 đỉnh lực lượng. Có thể thấy được, trừ tổ cảnh lúc, cao đoạn cùng sơ đoạn lực lượng trên lệnh, còn có bội số. Đế cảnh cùng hoàng cảnh lúc, dù là đỉnh phong cũng không có mới vào gấp đôi. Ba cái cảnh giới, lẫn nhau đỉnh phong cùng mới vào chi ở giữa chiến lệnh, có thể nói là càng ngày càng nhỏ tăng thêm hồn nguyên chi cảnh đại đạo viên mãn dị thường khó giết nguyên nhân cung cảnh giới ba cái giai đoạn trinh lệnh thật không lớn dường như rất nhỏ khả năng giết chết cùng cảnh giới dù sao đánh không lại cũng có thể đảo tẩu coi như cao một cảnh giới tỉ như đế cảnh sát tổ cảnh hoàng giả giết đế cảnh đều khả năng không lớn đây cũng là hồn nguyên chi cảnh đáng ngưỡng mộ cao thượng địa vị càng là hùng hoang có thể đại thế bình tĩnh tương hỗ chế hành nguyên nhân dù sao muốn giết một vị hồn nguyên chi cảnh quá khó đã như vậy tự nhiên là không thể tùy tiện động thủ sau đó mấy ngày Đế Tân đều một mực tại quen thuộc lấy cái này toàn lực lượng mới. 28 đỉnh lực lượng, sao mà khủng bố. Lúc này che trời thần mộ thế giới, đối với hắn mà nói, lật tay có thể diệt. Từ lúc này lên, hắn mới xem như chân chính đứng ở hồng hoang đứng đầu nhất cấp độ kia. Chư Thánh cùng hồng Quân, dù cho mạnh hơn hắn, nhưng cuối cùng cũng đều là hôn nguyên hoàng cảnh, cùng hắn tại cùng một cảnh giới cấp độ. Cấp độ này, cũng đại biểu quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn. Một ít chuyện, hắn cũng có thể đi làm. Cùng lúc đó, tại Đế Tân sau khi đột phá, Tiên Minh nông nhân tộc nhân tộc khí vận trưởng hạ, bắt đầu tăng trưởng không có dấu hiệu nào tăng cường rất nhiều nếu như đem nó ví von thành lực lượng chân chính tối thiểu có hai đỉnh chi lực lập tức liền kinh động nắm giữ trong tay có nhân tộc khí vận chi lực tồn tại nhưng bọn hắn cũng không biết đến tột cùng vì sao dù sao có khả năng nguyên nhân rất nhiều ai cũng không thể xác định loại tình huống này năm đó đế tân chân chính đột phá đến hôn nguyên lúc kỳ thật cũng xuất hiện qua một lần ước chừng hơn phân nửa đỉnh chi lực vẫn không có thể gây nên bao nhiêu chú trọng lần này khác biệt hai đỉnh nhiều lực lượng tăng trưởng không ai có thể không nhìn đương nhiên tạm thời cũng không ai có thể đoán được là đế tân đột phá đến hoàng giả nguyên nhân, bởi vậy cũng có thể thấy hoàng giả, đế giả đối nhất tộc tác dụng to lớn, có thể chân chính tăng trưởng nhất tộc chi khí vận. Dùng phần này toàn lực lượng mới, một lần nữa thôi diễn một lần tự thân thần thông, lập tức phát hiện một vài vấn đề. khác biệt cấp độ, liền có khác biệt tầm mắt. Theo hắn đột phá, mấy đại thần thông, tự nhiên cũng cần càng thêm hoàn thiện. bất quá cái này cũng cần thời gian dài chậm rãi hoàn thiện thôi diễn, lại cẩn thận chỉnh lý một phen lực lượng, hắn đã có được hoàng giả chi lực, đứng tại hùng hoàng đứng đầu nhất cấp độ kia. nhưng sau đó thất long chân khí mỗi tiến một bước, cần thiết khí vận chi lực đều sẽ càng nhiều. Lại nghĩ như như vậy đột phi manh tiến, liền không thể dễ dàng như thế. Dù sao có thể để cho hắn thu hoạch được đại lượng khí vận chi lực con đường, đã càng ngày càng ít. Nói đến, hắn có thể có được hôm nay chi thực lực, cũng là một chút xíu tích lũy mà tới. Hai thành nhân tộc khí vận chi lực, nếu như tính hóa thành lực lượng chân chính, không sai biệt lắm tương đương với 40 đỉnh chi lực. Đại thương tổ đỉnh, che trời thần mộ thế giới, 33 đời giới tam đại thất cấp đỉnh phong thế giới, còn có cái khác các cái thế giới thiên đạo chi lực. Ước chừng hết thảy cho hắn 4 đỉnh chi lực. 36 tầng sao trời trời sao trời chi lực, ước chừng một đỉnh nửa chi lực. Cựu đỉnh là cựu đỉnh chi lực. Bây giờ đại thương, ước chừng cho hắn năm đỉnh chi lực. Cái này gần như 60 đỉnh khí vận chi lực, thành tựu hắn bây giờ hoàng giả chi lực. Nhìn như hao tổn hơn một nửa, nhưng kỳ thực phần này hao tổn cùng với thấp. Những cường giả khác mượn dùng khí vận chi lực tăng cường tự thân lực lượng lúc chiến đấu, không nói đây chỉ là nhất thời công hiệu, một lúc sau sẽ còn vĩnh cửu hao tổn khí vận chi lực. Trân chính có thể phát huy ra lực lượng, tỷ lệ đều rất ít. Như năm đó đế ớt đại chiến cơ xương, có được nửa thành nhân tộc khí vận chi lực Mười đỉnh Tả Hưu lực lượng, lại không làm gì được cơ xương. Cũng có thể thấy được chân chính vận dụng hiệu suất thấp. Dù cho cái này cũng có đế ớt thực lực không mạnh nguyên nhân, nhưng ước chừng tổng thể một phần hai hiệu suất chuyển hóa thành vĩnh cựu lực lượng, tuyệt đối là đủ để rung động hùng hoang. Trầm Ngâm một hồi, ánh mắt quét về phía che trời thần mộ thế giới một chút cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh. Nơi đó, là năm đó một chút không thần phục với hắn, may mắn tránh thoát người. Đối với đột phá hắn mà nói, những người này rốt cuộc cẩn thận không được. Một vòng suy tư hiện lên, không có hiện tại bắt được bọn hắn ý tứ. Những người này, có lẽ còn sẽ có dụng. Thu hồi ánh mắt, cất bước trở về nhân đế cung. Sau khi đột phá, có được hoàng giả chi lực hắn, còn có quá nhiều sự tình cần phải đi làm. Mấy ngày sau, đế tân phát ra một đạo bí ẩn tin tức, cho tổ đình bên trong tam hoàng. Bởi vì nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng, mà có chút kinh nghi bất định tam hoàng đại hỉ. Triệt để xác định nguyên nhân. Trong cõi u minh, ba đạo tồn tại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Ba đạo ánh mắt bên trong, không có một đạo còn có thể hoàn toàn bình tĩnh. Kinh ngạc, vui sướng, chờ mong, rung động, kiên định, tàn khốc vô số tâm tình chợt tràn hiện lên cuối cùng biến thành một phen tuyệt mật trao đổi, không có người thứ tư biết bọn hắn trao đổi cái gì, nhưng từ đó về sau, động tác của bọn hắn càng lớn, cũng càng kiên quyết. Đồng thời, ngũ đế bát tổ bên trong cũng có mấy vị bị bọn hắn đơn độc tìm tới, trao đổi một chút sự tình, không đề cập tới tam hoàng động tác, đế tân trở về nhân đế cung. Chuyện thứ nhất chính là bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Sau khi đột phá, hắn đối cái kia tiểu quang đoàn nắm giữ càng sâu rất nhiều, thậm chí ở dưới sự khống chế của hắn, thu hoạch thế giới tốc độ đều nhanh hơn một chút, cũng chính là cái này một chút có thể để hắn càng nhanh bồi dưỡng nhân tài, an bài tốt chuyện thứ nhất về sau, chính là vì tô Đắc kỷ phong tỏa cửu vị thiên hồ chân linh, ngăn cách một cách, đoạn đi nó cường đại hơn nữa con đường, hy vọng hắn sau khi đột phá, tô Đắc kỷ đối tác dụng của hắn càng lúc càng lớn, tô Đắc kỷ càng mạnh, càng tốt. nàng cũng không có cô phụ đế tân kỳ vọng, phong tỏa cửu vị thiên hồ chân linh sau một tháng đã đột phá, thực lực đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, toàn thân mị lực nâng cao một bước, sau đó liền lâm vào nửa bế quan bên trong, muốn thôn vệ luyện hóa cửu vị thiên hồ chân linh cái này nhất định là một cái thời gian dài sự tỉnh đế tân chỉ là phân ra một chút tâm thần chiếu khán chút tô đắc kỷ để tránh cựu vĩ thiên hồ còn có cái khác á chủ bài tuyệt đại bộ phận tâm thần liền đều đặt ở chỉnh lý triều chính cùng thu hoạch càng nhiều khí vận chi lực bên trên chỉnh lý triều chính chủ yếu là ổn định tiêu hóa tử thanh duyệt ba châu cùng bồi dưỡng nhân tài mà đối đại thống hợp cựu châu nghĩ thu hoạch càng nhiều khí vận chi lực một là tổ đình bên kia bất quá tổ đình bên kia không thể nói nổi chờ thời cơ tiến đến tam hoàng có lẽ liền có thể cho hắn lớn kinh hỉ thứ hai chính là những cái kia có thể làm giao dịch. Thì như Hạo Thiên, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời, lại nhìn bên trong phương hướng, một tia như cốt như không chờ mong cùng lạnh lùng hiện lên. Không chút nào nóng này lợi. Cùng lúc đó, Thiên Đình lăng tiêu trong điện, hai đạo vĩ nạn tồn tại lại xuất hiện lại với nhau. Ngươi thật sự có nắm chắc? Đại kết đến, Đế Tân Há lại sẽ bởi vì vì một số lợi ích tự tìm phiền toái không cần thiết. Câu Trần nhàn nhạt nhìn xem Hạo Thiên, trong giọng nói mang theo một chút không xác định. Những người khác có lẽ sẽ không, nhưng Đế Tôn Liên chưa hẳn, hắn chi tham lam. Năm đó chẳng phải nhìn ra sao? Hơn nữa còn có lớn như vậy một cái lý do." Hạo Thiên lạnh nhạt nói, đều lá tự tin. "Khi vọng đi?" Câu Trần từ chối cho ý kiến, đừng tạm lại nói, "Trừng nào thì bắt đầu? Không nóng nảy, bên kia còn chưa chuẩn bị xong." Hạo Thiên nhìn thoáng qua phương đông. Câu Trần hai mắt nhíu lại, yếu ớt nói, "Ngươi đã cùng hắn liên hệ lại với nhau. Trung lấy cần thiết, tự nhiên là nhanh." Hạo Thiên không thèm để ý nói, "Châm cần 365 vị chân thần, cùng Tử Vi thành tựu nhân vương chi vị, hắn cần bảo toàn môn hạ, ngăn cản đế tân thành hoàng nhân tộc tiếp tục làm lớn." Cộng đồng mục đích, hợp tác đương nhiên nhanh, chớp lúc trước nhưng không có lửa ngươi. Chương thứ nhất. Chương 461, tử nha rời núi. Đương nhiên, Câu Trần trong lòng thoáng qua một tia kiên kỵ, chăm chú nhìn xem Hạo Tiên, thanh âm hơi có chút trầm giọng nói, là tử tiêu cùng sau xác định hợp tác, hay là trước đó liền hợp tác. Hạo Tiên ánh mắt khẽ động, hiện lên một vòng nghi hoặc nhìn về phía Câu Trần, ngươi cái này là ý gì? Câu Trần thật sâu nhìn xem Hạo Tiên, không nhắc lại vấn đề kia, không giận tự uy nói, bất kể như thế nào, hy vọng ngươi sẽ không tổn thương Tử Vi. Hạ Tiên khẽ nhíu mày, Tựa hồ có chút không vui, trầm giọng nói, đại cục đã định ra, tiếp xuống chính là chờ đợi, đối xử mọi người đúng chỗ, chấm sẽ lập tức tìm đế tân trao đổi, chỉ cần hắn đáp ứng, người ta liền có thể tạm thời thu tay lại, tính quan bọn hắn chiến đấu. Đến lúc đó chấm sẽ đem 36 tầng sao trời trời giao cho ngươi. Câu Trần phối hợp một câu, cất bước đi ra ngoài. Hạo Thiên đưa mắt nhìn nó rời đi, tính mịch trong ánh mắt, ai cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Ba năm sau, Đông Cô Loan, một chỗ sơn mạch bên trong, một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả, chính quanh chân tu luyện. Vô tận linh khí ong kén tiến trong cơ thể hắn, tựa hồ tại sung kích lấy một tầng cái gì hà rào. Không biết qua bao lâu, đột nhiên thân thể chấn động, trong cõi u minh một trận y mắng vỡ tan tiếng vang lên. Trên thân một cỗ cường hoàng khí tức phóng lên tận trời, quái lên vô số phong vân. Thật lâu mới chậm rãi lắng lại. Đột nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lão giả thần sắc nghiêm lại, mở mắt ra mang theo tôn kính. Vâng, sư tôn. Ưng tiếng đứng người lên, chỉ gặp hắn thân hình cao lớn, nhìn qua có chút trung hậu đồng thời, lại có cỗ tiên phong đạo cốt, trí tuệ như vượt sâu. Đại trí nhược ngu khí chất nghiêm túc cả sửa lại một chút tự thân thấy không có không ngay ngắn về sau mang tôn kính cảm xúc hướng đông côn luôn trung tâm ngọc hư cung bên trong đi đến không bao lâu đi vào kia phản phất giống như thế giới trong cung điện đối trên cùng kia vị nạn thân ảnh hành lễ đệ tử bài kiến sư tôn không cần đa lễ nguyên thủy lạnh nhạt nói tạ ơn sư tôn lão giả vô cùng tôn kính nói tử nha ngươi tu hành đã đủ cũng nên xuống núi nguyên thủy bình thản nói được sưng tử nha lão giả thần sắc biến đổi có chút bối rối nói sư tôn thế nhưng là đệ tử nơi nào làm không đúng còn xin sư tôn trách phạt, ngươi thiên tính thuần hậu, đại trí nhược ngu, tôn sư hiếu đạo, cũng không nơi nào làm không đúng. nguyên thủy trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ ôn hòa, tử nha lão giả bình tĩnh trở lại, bất quá lông mày vẫn là nhíu lại, tựa hồ có chút không hiểu. nguyên thủy ngừng tạm, tiếp tục nói, ngươi chi đạo không còn tại thế bên ngoài, mà là tại hổng trần bên trong, ngươi nên đi tìm ngươi đạo. tử nha lão giả lập tức giật mình, đích xác, hắn mặc dù tu hành cũng là triển giáo ngọc thanh thiên pháp, nhưng hắn đạo lại không phải như thế, chỉ huy thiên quân văn mã, quản lý gia quốc thiên hạ, làm bách tính an cư lạc nghiệp, đây mới là hắn nói cũng là giấc mộng của hắn. Bây giờ hắn tu vi vừa mới đột phá, cũng đã đạt tới một cái cực hạn. Tại núi này ở giữa, chỉ sợ đích xác là không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng tại Đông Côn Lôn tu hành nhiều năm, đống nhiên ở giữa liền phải xuống núi, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không bỏ, khó chịu. Suy nghĩ một chút, tôn kính nói, sư tôn đệ tử nguyện ý lại phụng dưỡng sư tôn trăm năm. Ha ha. Nguyên Thủy cười một tiếng, có chút cười mở ôn hòa, tựa hồ đối với đợi cái này nhỏ nhất thân truyền đệ tử dị thương thân hỏa. Vi sư cái kia cần phải người phụng dưỡng. Xuống núi đi. Tử Nha lão giả trong lòng một trận thở dài cảm động, chỉ có thể uốn gối quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, tôn kính nói: đệ tử nghe lệnh, sau khi xuống núi đỉnh cố gắng tu đạo, không ném sư tôn cùng ta xỉn giáo mặt mũi. Nguyên Thủy không nói thêm gì, chỉ là phất, bất quá trong hai mắt ẩn ẩn có chút phức tạp. đợi Tử Nha lão giả sau khi rời đi, càng là nhẹ nhàng thở dài, ẩn chứa người khác căn bản lý giải không được hàng nghĩa. Tử Nha lão giả về trước một chuyến mình chỗ chỗ ở, đơn giản thu dọn một chút, mới hướng Đông Côn Lôn chi đi ra ngoài, quay đầu nhìn Ngọc Hư cung phương hướng, trong lòng không bỏ, trầm mặc mấy tức quay người nhìn về phía kia mênh mông thế giới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào mà đi, trong lòng suy tư nửa ngày cũng được liền một lộ hướng tây, tại Hồng Trần bên trong luyện luyện đạo của ta đều là từ thư tịch chi bên trong chiếm được, lúc này đã đạt cực hạ mà lại cuối cùng bất ổn, lần này cũng đúng lúc từng cái nghiệm chứng, nghĩ đến lại liếc mắt nhìn chằm chằm phương tây nơi xa, trong lòng kỳ thật cũng có mơ hồ mục tiêu, cái chỗ kia mới là hắn tốt nhất chứng đạo sân khấu, bất quá hắn không nổi nơi đó nhân tài đông đúc, cường giả như mây, hắn nhất định phải làm được tốt nhất chuẩn bị cơ hộ tại tử nha lão giả rời núi đồng thời. Đông Hải một tòa nhìn như bình thường ở trên đảo, một thân xuyên màu mực đạo bào trung niên đạo nhân ánh mắt vừa mở, nhìn về phía đông thắng thần châu phương hướng. Trung niên đạo nhân nhìn qua khoảng 40 tuổi, tao nhã như ngọc, toàn thân lộ ra một loại thân hòa khí chất, để người vô ý thức liền có loại tín nhiệm hắn cảm giác. Hơi khẽ to mày, loại cảm giác này. Hắn rời núi. Những mày, lập tức hắn xác định ý nghĩ trong lòng, mặc dù có khi hắn cũng có kỳ quái, nghi ngờ ý nghĩ. Nhưng hắn cùng nam nhân kia, đích đích xác xác, có một loại không hiểu liên hệ. Như địch không phải địch, như bạn không phải bạn, hắn cũng nói không rõ ràng, cũng tỉ như hiện tại, không hiểu, hắn liền cảm giác được nam nhân kia rời núi, hơi suy nghĩ một chút, cảm giác được mình bây giờ cũng gặp phải bình cảnh, liền hạ quyết định, cũng rời núi, hắn đạo đồng dạng không phải thanh tu là được, mà lại nam nhân kia đều rời núi, mặc kệ như thế nào, hắn đều hẳn là đi xem một chút mới là thuận tiện lại so một lần, quyết định tốt về sau, không chút nào chậm trễ, trực tiếp ra đảo, hướng đông thắng thần châu bay đi. khi hai người này đều rời núi lúc, ngọc hương cung bên trong, trong bích du cùng hai đảo vô cùng vĩ nạn tồn tại. Đều mở hai mắt ra. Càng tự hồ cách vô tận hư không, liếc nhau một cái. Cái nhìn này, phản phất qua cực kỳ lâu, cũng ẩn chứa vô số hàm nghĩa. Chẳng biết lúc nào, mới riêng phần mình yên lặng nhắm lại. Nhân đế cung trong, đế tân không biết những cái kia. Tiếp tục xử lý mình chiều chính, theo thời gian trôi qua, đại thương quốc lực một ngày mạnh hơn một ngày, khí vận chi lực tự nhiên cũng là như thế. Đây cũng là hắn bây giờ mạnh lên chủ yếu con đường. Chỉ bất quá tốc độ thực tế quá chậm, mười mấy năm ở giữa, thất long chân khí cũng bất quá tăng trưởng mấy chục thôi. Trong đó còn muốn tính đến tiểu quang đoàn lại câu thông bên trên, sau đó bị đại thương chiếm lĩnh thế giới. Đế Tân 1.096 năm ngày 4 tháng 5. Vừa mới qua đi ra hiến không có mấy ngày, Đế Tân Triệu Kiến Tô đã Kỷ. Một phen sau khi hành lễ, Tô Đắc Kỷ lặng lặng nhìn xem Đế Tân, thái độ vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ba phần cung kính vẫn phải có. Nàng rất thông minh, càng muốn đem phần này thông biết rõ đồ vật, tự mình đi làm, mà không phải giống những cái kia cao ngạo vô cùng, dù cho biết, cũng sẽ không đi làm nữ tử. Thì như vì mệnh, nàng cam nguyện vào cung trở thành Đế Tân phi tử. Đế tân tinh tế nhìn nạt kỹ, nhất là cựu vị thiên hồ chân linh trạng thái, nhặt tiếng nói, hồ tộc bây giờ như thế nào? Tô Đát kỷ trong lòng căng thẳng, đến rồi, từ nàng làm xuống quyết định kia lúc đối mặt vị này tuyệt thế nhân đế, nàng liền biết mình chân chính ưu thế ở nơi nào, không phải tự thân khuynh thế dung mạo vô cùng mị lực, mà là nàng có khả năng thành tiểu hố nguyên thực lực cùng cựu đỉnh thiên thể tác dụng, trừ cái này lớn nhất hai một chút ra, chính là hồ tộc. Hồ tộc không so thời đại thượng cổ, nhưng nó tuyệt đối là cái cổ lão nội tình thâm hậu trùng tộc, nàng có thể hào làm cả thanh khâu hồ tộc. Đây là một phần lớn vô cùng lễ vật. Vị này hùng tài vĩ lược nhân đế, lại làm sao có thể coi nhẹ? Nàng có tự tin nhân đế chọn giúp nàng, mà không phải giúp kia cựu vĩ thiên hồ? Chính là bởi vì nàng mới là nhân tộc, còn đã cho thấy có thể trả giá hết thảy. Cựu vĩ thiên hồ là hồ tộc, không phải nhân tộc. Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Dù sao không có khả năng cùng đế tân hoàn toàn một lòng. Trừ cái đó ra, chính là hồ tộc. Nàng có thể đem toàn bộ hồ tộc đưa cho đế tân, thậm chí đế tân muốn đem nó diệt vong, nàng cũng không thế nào có tâm. Cựu vĩ thiên hồ đâu? Đương nhiên không có khả năng. Kia cựu vĩ thiên hồ lại làm sao có thể cùng nàng so sánh. Thoáng sửa sang lại suy nghĩ, sớm liền đang chờ đợi Đế Tân hỏi thăm nàng, mở miệng nói ra, hồi bẩm bệ hạ, hồ tộc cùng chia 9 mạch, một chủ tám chi. Chủ mạch một mực ở tại hồ tộc tộc địa Thanh Khâu, thống lĩnh thiên hạ hồ tộc. Tộc trưởng Trắng Mẫn, chuẩn thánh cấp độ thứ 6 thực lực, dưới có 6 đại trưởng lão, toàn bộ có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Có khác 9 mạch trung 31 vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ hổ tộc cường giả, hiệp trợ Trắng Mẫn cùng 6 đại trưởng lao thống lĩnh tiên hạ hổ tộc. Chương 462: Tử nha rời núi. Đương nhiên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 Chủ mạch một mực ở tại Hồ tộc Tộc địa Thanh Khâu, Thống Linh thiên Hạ Hồ tộc. Tộc trưởng Trắng Mẫn, chuẩn thánh cấp độ thứ 6 thực lực, dưới có 6 đại trưởng lão, toàn bộ có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Có khác 9 mạch trung 31 vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ Hồ tộc cường giả, hiệp trợ Trắng Mẫn cùng 6 đại trưởng lão thống Linh thiên Hạ Hồ tộc. Chương 463, cùng Hạo Thiên lần thứ 2 giao dịch. Đại La Kim Tiên hơn 630 vị, Kim Tiên 198,0000 dư vị. Có khác thượng phẩm tiên tiên linh bảo một kiện, là cửu vị thiên hồ năm đó sở dụng, tên là Mị Tâm Kính. Trung phẩm tiên tiên linh bảo ba kiện. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo 6 cái, đều là hồ tộc vô số năm tích lũy xuống. Dừng một chút, nhìn Đế Tân thở ơ dáng vẻ, lại nói: vậy hạ, hồ tộc những này thực lực đối với ta đại thương dù không tính là gì, nhưng hồ tộc trời sinh tuấn mỹ, lại nữ cường nam yếu, cho nên kết thân vô số, trải rộng năm châu lấy cùng cái khác không mấy địa phương. Luận đến tin tức chi linh hồn, nhân mạch sự rộng lớn, thiên hạ ít có. Định thể sống chết hiệu chung với bệ hạ." Đế Tân trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, đích xác thông minh mà lại biết làm việc. Tô Đát Kỳ đối với hắn mà nói rất hữu dụng không chỉ là thực lực của nàng cùng cựu đỉnh thiên thể, còn có chính là hồ tộc. Hồ tộc thực lực không mạnh, không bị đại thương nhìn ở trong mắt, nhưng chính như tô đát kỷ lời nói, một thân mạch, tin tức, hồng hoang ít có, đại thương không kỵ. Đôi này hắn mà nói, là một cố có phần vì lực lượng trọng yếu. Được. Đế tân trong giọng nói xuất hiện một chút tán thưởng, cô mệnh ngươi thống hợp thiên hạ hồ tộc vì cô hiệu lực, thân thiếp tuân chỉ. Tô đát kỷ thi lễ một cái đáp. Mười mấy năm trôi qua, nàng đã đem cựu vi thiên hồ chân linh ma diện rất nhiều, đem nó áp chế gắt gao. Còn lại liền cần quanh năm suốt tháng chậm rãi đến vừa vặn có thời gian đi làm việc này. Đi thôi, nói cho Hồ tộc, như lập đại công, cô tất không tiếc ban thưởng. Đế Tân Phất, thân thiếp thay mặt Hồ tộc cảm ơn bệ hạ, thân thiếp cáo lui. Tô Đát Kỷ phúc lễ thối lui. Đế Tân yên lặng suy tư một hồi, có Hồ tộc, hắn đối Hồng Hoang tình huống hiểu rõ, sẽ càng kịp thời cùng bàn diện. cũng càng có lợi cho Đại Thương tình báo kiến thiết. Không chỉ như vậy, Đại Thương muốn càng cường đại, vạn tộc là không vòng qua được đi tồn tại. Lôi kéo một nhóm, cũng là tất không thể miễn. Bây giờ, cũng là thời điểm bố cục. Đế Tân 1.109 tháng 9. Thiên đỉnh Lăng Tiêu trong điện, Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ biết cái gì, hiện lên một vòng trợ mong. Sau một khắc, tiện tay vung lên, một đạo lưu quang lạng yên không một tiếng động ra Thiên đỉnh, vạch hướng tinh không. Nửa ngày về sau, Câu Trần đến Lăng Tiêu điện, lãnh đạm nhìn xem Hạo Thiên, người đến đông đủ rồi. Đã đến đủ. Hạo Thiên trầm giọng nói, "Chờ chờ ngươi tin tức tốt." Câu Trần có chút nhắm hai mắt lại, ngưng tiếng nói, "Tốt, một khi đã thành, ngươi ta lập tức rút khỏi, nhất định phải nhanh, không thể lại cho hắn nhiều thời gian hơn." Hạo Thiên một chút gật đầu nghiêm nghị nói, "Câu Trần không nói gì, giống như là nhắm mắt dưỡng thần, hạo thiên thấy thế, hai mắt cũng đóng lại, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, ra lăng tiêu điện, thông qua nam thiên môn, đi thẳng tới đại thương chính trên không. đây chính là thiên đình bốn môn kỳ lạ công hiệu, có thể tùy ý xuất hiện tại năm châu cùng tứ hải trên không. đây cũng là thiên đình trưởng không thiên hạ trọng yếu căn cơ một trong nơi nào bất ổn, đại quân đều có thể thông qua bốn môn, trực tiếp xuất hiện ở nơi đó trên không, tốc độ cực nhanh. đương nhiên, cái này trên không tới mặt đất hay là có không khoảng cách gần. không bao lâu, đạo kim quang kia đi tới triều ca thành cách đó không xa. Hóa Thành Hạo Thiên dáng vẻ, toàn thân tản mát ra nhẹ nhẹ kim quang. Nhân đế trong điện, đế tân xử lý chính vụ tay dừng lại, qua mấy tức, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Chiêu Ca thành bên ngoài, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, tất cả đi xuống. "Vâng." Ở một bên đứng hầu trịnh hòa cùng mấy trong đó hầu cung nữ lập tức đáp. Đế tân vươn tay, hướng phía trước một vòng, không gian vỡ vụt, một đầu đen nhánh con đường xuất hiện tại trong đại điện này. Sau một khắc, Hạo Thiên đi ra. "Ngươi dám phân ra nguyên thần đến cô cái này?" Đế tân buông xuống trong tay chi bút, lạnh lùng nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên ánh mắt từ đi ra đầu kia không gian không động cũng vẫn xem lấy đế tân nghe vậy lộ ra một chút ý cười không chút hoang mang nói chấm đến đây là có chuyện cùng nhân đế ngươi thương lượng vì sao không dám nói đế tân lãnh đạm nói hai vị này tại thiên hạ người xem ra chính là là tử địch kỳ thực cũng đích thật là tử địch nam nhân cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ động thủ ngược lại có loại song phương lòng biết rõ khó tả ăn ý hạo thiên vẻ mặt nghiêm túc lại làm một cái giao dịch như thế nào đế tân không nói chỉ là vẫn như cũ lãnh đạm nhìn xem hạo thiên hiểu rõ tiếp tục nói ngươi thả cơ xương trâm cho ngươi bảy tầng sao trời trời Đế Tân ánh mắt mãnh liệt, một tia trào phúng hiện lên, ngươi đang nói giỡn? Chấm chưa từng nói đùa. Hạo Thiên Nghiêm nghị nói, nói thẳng ra cực kỳ phong phú điều kiện, so với lúc trước bỏ qua Tây Kỳ một lần thêm gấp đôi. Đương nhiên, Tây Kỳ tất nhiên là còn lâu mới có thể cùng cơ sơn so. Ngươi có thể đi. Đế Tân thanh âm triệt để lạnh xuống. Nhân đế sao không nghe chấm nói xong? Hạo Thiên Phong thả không vội la lên, chỉ cần ngươi thả cơ sương, chấm liền đưa ngươi một phần, ngươi tuyệt đối muốn đại lễ. Đế Tân ánh mắt khẽ động, không để ý Hạ Thiên trong miệng đại lễ, ánh mắt càng phát ra bức người, đại kia đến. Ngươi muốn để cô bỏ qua cơ sương, làm sao? Ngươi cho rằng cơ sương còn có thể cùng cô một đấu. A hạo thiên cười khẽ, không thèm để ý nói, cơ sương là đấu không lại ngươi, bất quá ngươi nhân tộc gặp này đại kiếp, ngươi đế tân thân là nhân đế, tất đứng múi chịu sào. Trong đại kiếp, ai nào biết sẽ phát sinh chuyện gì? Nói không chừng ngươi đế tân liền thoái vị, đến lúc đó tây kỳ cơ hội không liền đến rồi. Si tâm vọng tưởng. Đế tân mang theo khinh thường. Bất kể như thế nào, cái này luôn luôn một cái cơ hội không phải sao? Nhân đế đã cho rằng là si tâm vọng tưởng, sao không dùng này đổi lấy 72 tầng sao trời trời? Hạo Thiên chấn định tự nhiên nói. Đế Tân nhìn chằm chằm Hạo Thiên, cứ cô có khả năng thoái vị, từ đó để cơ xương thu hoạch được cơ hội, ngươi thật sự là tính toán như vậy? Thế sự vô thường, ai có thể xác định về sau sẽ phát sinh chuyện gì? Hạo Thiên không trả lời thẳng. "Tốt, cô không muốn cùng ngươi nhiều lời." Đế Tân trong giọng nói có chút không lại. Nhân đế thật không nguyện ý. Hạo Thiên lại nhíu mày. Đại kia đến, cơ xương không đáng để lo, nhưng cô vì sao muốn tự tìm phiền toái? Đế Tân lánh giọng nói. Nhân đế hay là nghe một chút chấm nói đại lễ như thế nào? Việc quan hệ cơ xương bản nhân." Hạo Thiên nghiêm mặt nói. "Đương nhiên, đế tân ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nhìn xem Hạo Tiên, giống là nghĩ đến cái gì, ngươi nói là Tây Kỳ cơ hội." "Không sai." Hạo Thiên lộ ra tiêu dung, "là Tây Kỳ cơ hội, không phải cơ xương cơ hội." Đế tân ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Hạo Thiên không thèm để ý, tự tin nói, "chấm có thể hướng nhân đế cam đoan, chỉ cần thả cơ giường, chỉ cần 10 năm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là chấm đại lễ." Đế tân hai mắt níu lại, không mừng không giận. Tốt một cái hạ thiên, tại cô trước mặt, dám lời nói ngưu sát chúng ta tộc hôn Nguyên Cường giả. A, Nhân Đế cần gì phải tại chấm trước mặt phủ nhận? Thiên Hạ muốn giết nhất Cơ Sương, chỉ sợ sẽ là Nhân Đế ngươi. Nhưng Nhân tộc tổ đình tuyệt sẽ không đồng ý, chỉ cần Nhân tộc tổ đình tại, chỉ cần Nhân Đế không muốn cùng nó trở mặt, liền không thể giết Cơ Sương. Chấm có thể giúp ngươi. Nhân Đế cũng không cần phải lo lắng cái khác, chấm có thể hướng mình đại đạo phát hiện, việc này tuyệt đối chuyện không liên quan tới ngươi. Chấm sở cầu, chỉ là tự vi hắn một cái cơ hội thôi, không có ngươi phóng thích Cơ Sương, hắn chung quy là danh bất chính, luôn bất thuận Hạo Thiên khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng cô chắc chắn đáp ứng ngươi?" Đế Tân thanh em bỗng nhiên bình tĩnh lại. "Không, chấm chưa bao giờ như vậy cho rằng, cho nên lại thêm 72 tầng sao trời trời." Hạo Thiên một chút lắc đầu. Đế Tân trầm mặc không nói, Hạo Thiên cũng không nói thêm gì nữa, hai đạo đồng dạng tinh mịch, uy nghiêm ánh mắt, kia không nhượng bộ chút nào, để hư không đều sinh ra rung động. Nửa ngày, Đế Tân rốt cục mở miệng, "Cô muốn 108 tầng sao trời trời." "Không có khả năng." Hạo Thiên lập tức cự tuyệt, chấm cùng câu trần trong tay, chỉ có 72 tầng sao trời trời. Hắn không có nói sai. Sao trời trời lấy 365 khỏa khai thiên sao trời làm trung tâm, nhất tinh một thiên địa. 365 tầng sao trời trời, từ yêu tộc tiên đỉnh diệt vong, đã sớm chia năm xẻ bảy, bị chúng nhiều cường giả nắm giữ. Hắn cùng câu Trần trong tay hết thể mới 108 tầng sao trời trời, lần trước cho đế tân 36 tầng, lần này cũng chỉ còn lại có 72 tầng. Vậy liền cầm những vật khác đổi. Đế tân ngữ khí không có chút nào nhượng bộ chỗ trống. Hạo Thiên ánh mắt có chút âm trầm, tựa hồ có chút nội khí, nửa ngày, thanh âm trầm giọng nói, "Tốt, một cái phúc địa, một cái độc tiên, 10 cái đại thiên thế giới." Đây là chấm cuối cùng có thể đưa cho ngươi." Đế Tân trầm mặc hạ nói, "Có thể, phát thệ đi." "Hừ." Nhẹ hư một tiếng, Hạo Thiên nghiêm nghị nói, "Chấm Hạo Thiên, hướng tự thân đại đạo phát thệ, Đế Tân bỏ qua cơ xương trong vòng 10 năm, tất sát cơ xương, việc này cũng cùng Đế Tân không bất kỳ quan hệ gì. Như như không thành, đại đạo muôn đời không được tiến thêm." Nói xong, tự thân đại đạo hiện lộ một chút cho Đế Tân xem xét. Đế Tân mắt lộ ra kim quang, không có sai. Đặt tới bọn hắn loại cấp bậc này, bình thường đến nói, chỉ có một loại lời thề mới có thể chế ước bọn hắn chính là bọn hắn tự thân đại đạo, không ai có thể sẽ cầm tự thân đại đạo tức không vào được đến phát thệ. Một khi phát thệ, kia chính là mình cho mình hạ một loại hạn chế, sự tình không thành, liền không có giải quyết khả năng. Thông thường mà nói, không có cường giả sẽ làm như vậy. Đợi cô thu lấy 72 tầng sao trời trời, cùng những thế giới kia về sau, để tây kỳ người tới cầu lấy. Đế Tân thản như nói, đưa tay lần nữa hướng phía trước một vòng, một đầu đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện. Ùm. Hạo Thiên đứng tiếng, cất bước đi vào không gian thông đạo. Chớp mắt, không gian thông đạo biến mất, Đế Tân khẽ to mày. Hạo Thiên muốn tới để hắn thả ra cơ sương, tại hắn trong dự liệu. Mà hắn chân chỉnh đến, hết thệ cũng liền không sai biệt lắm sáng tỏ. Cái gì sở câu bất quá một cơ hội, hắn căn bản không tin. Trong vòng 10 năm tất sát cơ sương, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là cùng Tam giáo một trong số đó, hoặc là càng nhiều đến hơn thành hiệp nghị. Bởi vì cơ sương khi đó nhất định là bọn hắn chống lại, bất kể như thế nào, hắn không sẽ cùng Tam giáo liên thủ đối phó nhân tộc. Mượn nhờ Tam giáo lực lượng cùng cô đối nghịch, ngăn cản cô thành hoàng, không để người tộc làm lớn đồng thời, để đại thương cùng nhân tộc góp đủ 365 vị chính thần hóa giải đại kiếp, một công nhiều việc, cái này chính là đại cục sao? Đế Tân Long mày lại nhăn một chút, nhìn như không sai, nhưng luôn cảm giác lại có nhiều thứ không đúng. Đem những cái kia dị dạng đệ xuống, suy tư lên tam giáo bên trong ai sẽ cùng Hạo thiên liên thủ. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong dù không thể tin, nhưng cũng có tham khảo chi dụng. Tiệt giáo giúp đại thường, xiển giáo giúp Tây Kỳ. Chương thứ nhất. Chương 464, nếu như không có hắn. Dựa theo câu nói này, cùng Hạo thiên liên thủ người là xiển giáo. Nha nha sách điện tử nhưng trí nhớ kiếp trước trung quy là trí nhớ kiếp trước, ký ức cùng hiện thực không giống người quá nhiều, lớn nhất không giống, liền là nhân tộc, nhân tộc quá mạnh, nhân tộc nếu như không mạnh như vậy, chỉ là như trí nhớ kiếp trước bên trong như vậy, nửa vời, như vậy hóa giải đại kiếp biện pháp cũng chỉ có thể đặt ở tam giáo bên trên, bởi vì cho dù bọn họ cố ý đánh ép nhân tộc, người như vậy tộc, đại thường cũng còn chưa đủ hóa giải đại kiếp phân lượng, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử riêng có mâu thuẫn, hồng hoàng đều biết, cũng bởi vậy dẫn đến tam thanh phân ra, có này mâu thuẫn, hạo thiên cùng xiển giáo thậm chí nhân giáo liên thủ đối phó thế lớn tiệt giáo đưa tiệt giáo một số người, nhân tộc một số người, cùng ngoại giới một số người nhập phong thần bảng, ngược lại cũng bình thường. Cái này là nhân tộc không mạnh như vậy tình huống dưới, có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng hôm nay nhân tộc rất mạnh, mạnh đáng sợ. Như vậy hết thảy liền không giống. Suy nghĩ ngàn vạn, lấy một loại cực tốc suy tư. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu dâng lên, thế này, nếu như, không có hắn đâu. Trong lòng giật mình, vô số suy nghĩ dâng lên. Nếu như không có hắn đế tân, không có cựu long chân khí, không có tiểu quan đoàn, đại thương hội như thế nào? Dù cho có thể đánh bại Cơ Sương, đại thương còn thừa lại năm chắc bao nhiêu lần? Trường lão đoàn còn có thể còn lại mấy người? Đại thương triều công đường còn có thể có bao nhiêu thực lực? Khi đó có lẽ Tam giáo cùng các phương cũng sẽ không giống hiện tại như vậy kiên kỵ nhân tộc. Khi đó đại thương hội không mạnh, thậm chí rất yếu. Dù cho Tam giáo sẽ còn kiên kỵ nhân tộc, thừa cơ đánh ép nhân tộc, muốn mượn nhân tộc vượt qua đại kiếp. Mà tại Cơ Sương bỗng nhiên chết đi, đại thương không mạnh tình huống dưới. Nhân tộc tổ đình thật lại bởi vì đại thương cùng Tam giáo cùng các phương toàn lực đánh một trận. Có thể hay không trực tiếp tử bỏ đại thương? để đại thương làm nhân tộc vượt qua đại kiếp con rơi. Đế Tân ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn biết, rất có thể Tam hoàng ngũ đế bắt tổ rất cao thượng, nhưng bọn hắn là lãnh tụ. Vì nhân tộc, bọn hắn sẽ không làm từ bỏ một cái không mạnh đại thương, an toàn vượt qua đại kiếp, còn có thể giảm bớt các phương đối nhân tộc kiêng kỵ sự tình sao? Đế Tân trong lòng không bình tĩnh. Hắn vẫn cho rằng trí nhớ kiếp trước bên trong không có khả năng phát sinh nguyên nhân, là nhân tộc quá mạnh. Động lòng người tộc tổ đình nếu như không tham dự vào, như vậy nguyên nhân này cũng không có. Nếu như không có hắn tồn tại, Đại thương hội rất yếu, nhân tộc tổ đỉnh từ bỏ đại thương không ra tổ địa, làm an toàn vượt qua đại kiếp điều kiện, hoặc bởi vì vì nguyên nhân khác, từ bỏ đại thương. Khi đó, tam giáo sẽ như thế nào làm? Đến lúc đó bọn hắn không có khả năng lại cương ép bức bách nhân tộc tổ đỉnh. Nhưng đại kiếp vẫn như cũ muốn độ. Tại đủ loại nguyên nhân hạ, Tiên giáo giúp Tây Kỳ, thiệt giáo giúp đại thương, song phương đại chiến, thuận tiện liên lụy càng nhiều người, chưa hẳn không có khả năng phát sinh. Nói cách khác, nếu như không có hắn tồn tại, hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong biết rõ phong thần, rất có thể sẽ như thần ở đây phát sinh. Bất quá cuối cùng vẫn có một cái vấn đề lớn nhất. Dù cho xiển giáo, tiệt giáo tranh đấu, thông thiên thật lại bởi vì phẫn nộ, nhất cử đem tiệt giáo đưa lên xuống dốc con đường. Mặc dù nhìn như hợp lý, nhưng thật hợp lý. Còn có, cái kia một mực ép trong lòng hắn chỗ sâu nhất bí mật. Hắn tại sao lại đi tới Hằng Hoàng? Hoặc là nói, kiếp trước thật tồn tại. Những ký ức kia đến cùng làm sao tới? Tiểu quan đoàn một điểm cuối cùng không có bị hắn nắm giữ tồn tại, đến tột cùng có cái gì? Hắn bản năng cảm giác bí mật này, liền tại cất dấu trong đó. Đế Tân Long mày càng nhăn một chút, nửa ngày mới chậm rãi lắng lại, cảm xúc khôi phục không có chút rung động nào trả thái. vẫn là câu nói kia, trí nhớ kiếp trước trung quy là trí nhớ kiếp trước, chỉ có thể tham khảo một chút. bây giờ hắn tồn tại, mà lại cải biến quá nhiều. như vậy hết thảy, liền không khả năng lại vòng qua hắn. nhân tộc tổ đình mặc kệ bởi vì cái gì, cũng không có khả năng lại từ bỏ đại thương, hoặc vòng qua hắn. như thế, hắn thì sợ gì? mặc kệ tam thanh, hạo thiên những người này đến tuột cùng đang nưu đồ lấy cái gì, cuối cùng có một ngày, sẽ ở trước mặt hắn một vừa mở ra. mà hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định. Tại trận này đại kiếp bên trong tận khả năng tăng cường thực lực bản thân là đủ, thực lực mới là hết thảy. Trong lòng chỗ sâu nhất bí mật kia cũng giống như thế, ủng có đủ thực lực, mặc kệ cái gì cũng đều tại trong lòng bàn tay. Hai mắt đạm bạc vẫn như cũ băng lãnh cùng minh nghiêm, Hạo Thiên cùng Ai Liên Thủ hắn đã đoán được, thậm chí đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Ánh mắt hiện lên một tia tráo phúng, câu ngược lại muốn xem xem hắn có phải hay không là người bại. Lập tức lại nhìn nơi xa, một vòng sát ý lạnh như băng tạo nên, Lão đầu tử xem trọng ta như thế nào báo thù cho ngươi. Chuyển quân chính hai các đại thần, chín bộ đại phu, ba giám giám chính, ngự sử tả hữu đại phu, triệu vân, tiết nhất quý, cao thuận, thanh âm uy nghiêm vang lên. Vâng. Thiên đỉnh. Một vệt kim quang bay thẳng lăng tiêu điện, chui vào hạo thiên thể nội. Hạo thiên chậm rãi mở hai mắt ra, cùng thời khắc đó, câu trần cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía hạo thiên. Hắn đồng ý. Hạo thiên mày nhăn lại, có chút tức giận, bất quá muốn bao nhiêu thêm một cái đậu tiên, một cái phúc địa, mười cái đại thiên thế giới. Câu trần cũng là cho mày, tức giận trượt lóe lên. Mười cái đại thiên thế giới cũng liền thôi. Đối với bọn hắn dạng này tồn tại không biết bao lâu cường giả, còn không quá coi trọng. Nhưng Động Tiên Phúc Địa đều là chân chính bảo vật, đối bọn hắn mà nói, cũng thế. Trong tay càng không khả năng nhiều. Hừ. Nhẹ hư một tiếng, Câu Trần cũng không có nói thêm cái gì, Tử Vi có một Động Tiên tại trong trong tay, Phúc Địa chấm không có, 10 cái đại thiên thế giới, chấm ra. Hạo Thiên gật đầu, xem như đồng ý Câu Trần. Động Tiên dùng Tử Vi lưu lại, Động Tiên hắn ra, 10 cái đại thiên thế giới Câu Trần cầm. Nhìn như không công bằng, nhưng hai người nếu như bởi vì cái này mà phát sinh mâu thuẫn cũng không có khả năng hợp tác đi đến bây giờ. Mau chóng đem người rút khỏi đến, giao cho Đế Tân, chấm muốn đi bố trí một chuyện khác. Đợi cơ sương bị thả ra, chấm chuyện làm thành công, người ta liền có thể tính tỏa một bên quan sát. Hạo Thiên nhìn xem Câu Trần nghiêm nghị nói, hy vọng như thế. Câu Trần yếu ớt nói, "Nhân đế cung, đợi Đế Tân triệu tập chúng thần triệu kiến, chỉ chốc lát, chúng thần phải sợ hãi. Bệ hạ, bỏ qua cơ sương, phải chăng có chỗ không ổn." Thương Dung có chút cau mày nói, "Không ít đại thần cũng là như thế ý nghĩ. Đế Tân đã nói cho bọn hắn" Có người dùng 72 tầng sao trời trời, một cái động thiên, một cái phúc địa, 10 cái đại thiên thế giới đổi lấy cơ xương tự do. Bất quá không có nói cho bọn hắn người kia là ai, bọn hắn cũng sẽ không hỏi. Mà mặc dù những điều kiện này rất dày nặng, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn. Đại kiếp sự tình bọn họ cũng đều biết, lại thêm thống hợp Cửu Châu sự tình. Đem cơ xương phóng xuất, chỉ sợ sẽ là một cái tai họa. Cô ý đã quyết, không cần bàn lại. Đế Tân lệnh nhạt nói, vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng cường thế. Vâng. Thương Dung có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng cùng không ít quan viên thì đều là nghi càng nhiều. Triệu Vân, Thiết Nhân Quý, Cao Thuận nghe lệnh. Đế Tân nhìn về phía thân mặc áo giáp ba người. "Thần tại." Ba người lập tức đáp. Người ba người xuất bản bộ tiến về sao trời trời, trấn thủ 72 tầng sao trời trời. Mệnh Thiết Nhân Quý là chủ tướng, thống lĩnh 108 tầng sao trời trời chiến sự. Đế Tân ra lệnh. "Thần tuân chỉ." Ba người lập tức đáp. "Cô sẽ hạ chỉ ngụy chạy, lôi khai, Trấn Phượng Tam bộ cùng tùy các ngươi cùng một chỗ." Đế Tân lại nói. "Vâng." Thiết Nhân Quý ba người đáp. Lập tức chuẩn bị tất cả quan viên, tiếp nhận những địa phương này, lấy tốc độ nhanh nhất. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía quân chính hai cát, chín bộ đại phu chờ lại thần. Vâng. Chúng thần hành lễ đáp. Lại thương nghị một phen như thế nào đối những địa phương này tiến hành tiếp thu, chúng thần tán đi. Thương Dung, Thỉ Can, Kỳ Tử đi cùng một chỗ. Huynh trưởng, đại vương thế mà thật muốn phóng thích cơ xương, Kỳ Tử như mày, rõ ràng có chút không cam tâm. Tỷ Can nghe vậy đồng dạng như mày, hiển nhiên cũng không đồng ý, bất quá hắn nghĩ càng nhiều, cũng không có mở miệng. Thương Dung mở miệng nói, phóng thích cơ xương mặc dù có lẽ là thả hổ về rừng nhưng cuối cùng cũng không tính là cái gì bệ hạ nhất định là có bệ hạ dụ ý một bên khác bàng thống trừng mắt nhìn trốn tránh mình giả hủ, có chút biểu môi lão hồ ly này nhất định nhìn ra cái gì đến còn có nam trùng luận đối bệ hạ chi tâm tư suy đoán hai người bọn họ phương mới lợi hại nhất cũng không biết ta nghĩ đúng hay không thôi việc đã đến nước này không thể cải biến hay là chuẩn bị sớm tốt nếu như tây kỳ phản loạn lần này lại nên như thế nào tiêu diệt đâu còn có các nơi chưa hầu tình huống cũng cần hiểu rõ ra cát lượng thương lượng, giả hủ tước vị, trong lòng mang người khác không biết tâm tư, yên lặng bắt đầu chuẩn bị lên một ít chuyện. đồng thời, triều đình rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, nghĩ tiếp thu những địa phương kia, không phải đơn giản như vậy, cần đại lượng, có kinh nghiệm quan viên, những này đều cần từ các nơi điều. từng cái truyền ngôn bắt đầu lưu truyền, bất quá tại đế tân cùng đông đảo một cấp quan viên ăn ý chấn áp phía dưới, những này truyền ngôn lập tức biến mất, thậm chí không ai dám gan nghị luận. nửa tháng sau, tiết nhân quý sáu quân cùng đại lượng quan viên bắt đầu hướng sao trời trời xuất phát. chương bốn trăm hại, đại quân xuất động tất nhiên là ảnh hưởng khá lớn. Mặc dù hành động bí ẩn dẫn đến ngoại giới biết không nhiều, nhưng đại thương nội bộ hay là gây nên chấn động không nhỏ. Không đề cập tới những cái kia điều quan viên, tiết nhân quý sáu chi chiến quân rời đi, tạo thành ảnh hưởng liền không nhỏ. Thì như các quân thay phiên vấn đề đều phải tiến hành điều chỉnh. Sau đó thời gian, đại thương triều đình trọng tâm chuyển đi, đều tại vì tiến hành tiếp nhận 72 tầng sao trời trời, cùng động thiên phúc địa 10 cái đại thiên thế giới mà bận rộn. Đế Tân cùng đại thương triều đường bận rộn, Đế Tân 1.1105 tháng 6. Thanh Châu địa khu một nhìn qua trung hậu trầm ổn đại trí nhược ngu thân ảnh chậm rãi đi tại trong trần thế mắt lộ ra ý tản tưởng pháp luật rõ ràng quan viên tận tụy bách tính quy tâm cùng nhau đi tới bách tính an cư lạc nghiệp vui vẻ phồn vinh cái này thanh châu địa khu thực là thịnh thế thanh châu còn như vậy huống chi kia dự châu nhân đế quả nhiên là bất thế minh chủ thương thần cũng là trị thế chi năng thần càng xem hắn liền càng hướng tới cựu châu trung tâm triều đình mười mấy năm du lịch để hắn xác định ý nghĩa trong lòng chỉ có nơi này mới là hắn tu đạo tốt nhất nơi trốn Hắn chính là mười mấy năm trước xuống núi, Nguyên Thủy Thiên tôn nhỏ nhất thân truyền đệ tử, họ Khương tên còn, Chữ Tử Nha. Tại Thanh Châu địa khu lưu luyến hơn một năm, hắn nhìn thấy rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Tự thân đạo bởi vì mười mấy năm qua du lịch, trải qua hồng trần, ổn định vô số. Tại Thanh Châu học được đồ vật, lại để cho hắn tiến thêm một bước. Ngay cả hắn tự thân đều có chút kinh ngạc mình tiến bộ nhanh chóng, phản phất trời trợ giúp. Đương nhiên hắn cũng không có có mơ tưởng, hắn tốc độ tu luyện vốn là nhanh, tăng thêm nhập thế tu luyện, vừa vặn phù hợp hắn nói, dù cho mau mau, hắn cũng không thấy phải có cái gì suy tư một phen, âm thầm hạ quyết tâm, đi triều đình, chỉ có nơi đó mới là hắn hẳn là ở địa phương. một khi quyết tâm, lúc này lên đường, hơn 10 ngày về sau, không nỗi không chậm phía dưới, đi tới triêu ca thành, một đường nghe thấy nhìn thấy, để hắn lại càng hài lòng. vậy vùng một phen triêu ca thành, tiếp tục suy tư như thế nào tiến vào đại thương triều đường, hoặc là nói như thế nào đem mình để cử cho người ta đế, hắn cũng không có gấp, dựa theo năm đó ký ức, tiến về hắn nhập thiền giáo môn hạ tu luyện trước, chỗ nhận biết lao đại ca tống dị nhân nhà, hắn cùng tống dị nhân không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Sau khi xuống núi triều bài ca, là thiếu không được tới đây. Vừa vạn vị lão đại này ca lịch đại cấm dễ triều đình, tự nhiên đối triều này ca đại thương càng thêm quen thuộc, có thể từ hắn nơi đó thu hoạch một chút tin tức. Đi tới trong trí nhớ tống dị nhân trước cửa, thần sắc lập tức khai biến, bởi vì kia tống gia hai chữ đã thay đổi, biến thành lý gia. Bấm ngón tay tính toán, nhưng bởi vì nơi này là đại thương trung tâm triều đình, đại thương quốc vận nồng nặc nhất chi địa, trời sinh áp chế các phương tu sĩ, hắn căn bản coi không ra bao nhiêu thứ, chỉ có trong lòng dự cảm không tốt càng thêm lồng đậm. Liên vội vàng tiến lên gõ cửa, đợi có người sau khi ra ngoài hỏi, "Xin hỏi tiểu huynh đệ, trước đây ở người ta Tống dị nhân ở đâu?" Tống dị nhân? Kia nhìn qua có chút trẻ tuổi, rõ ràng là gia phó nam tử những mày, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Khương Tử Nha, "Ngươi là người gì của hắn?" Khương Tử Nha tất nhiên là cảm thấy đối phương bất thiện, nhưng trong lòng sốt ruột phía dưới, cũng không có để ý, trịnh trọng nói, "Ta chính là hắn hảo hữu, mong rằng tiểu huynh đệ cao chi, ta cũng không biết, bất quá ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút nhà ta của ra." Người làm kia do dự một chút, mở miệng nói ra, "Lạm Phiên tiểu huynh đệ" Khương Tử Nha khách khí nói, ra phó gật đầu, trở về trong phủ, đóng lại đại môn. Khương Tử Nha thẳng tắp nhìn xem đại môn kia, rất nhiều điểm đáng ngờ tại trong lòng dâng lên. Người làm kia thần sắc, ánh mắt biến hóa, nhẹ hít một hơi, đè xuống suốt ruột, nhìn phụ cận người ta, quả quyết rời đi. Tại cách đó không xa tìm được một chỗ người ta, bảo vật lợi dụng phía dưới, kia người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, vị đạo trưởng này, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chuyển đi. Cư sĩ yên tâm. Khương Tử Nha lập tức bảo đảm nói, người kia nhìn ngoài cửa, có chút lo lắng nói không dối gạt đạo trưởng, ta cùng kia tống dị nhân cũng là nhiều năm hàng xóm, hắn tao ngộ, nhưng đúng là bi thảm à. thở dài tiếp tục nói, tống dị nhân trong nhà có chút giàu có, mấy chục năm trước, hắn đắc tội kia lý kiện, cũng chính là bây giờ lý gia chủ nhân. lý kiện nhưng là đường triều thất phẩm đại quan, tống dị nhân đắc tội hắn, còn nơi nào có đường sống? bị hắn hãm hại một phen, có thể nói là cửa nát nhà tan. tống dị nhân chết, Khương tử nha kinh hãi, hắn thật không có tính tới tống dị nhân cư nhưng đã chết. chết rồi, đều có mấy chục năm. người kia thở dài, thương tử nha chừng lớn hai mắt. Trong lòng bi thống, Tức Giận nói: "Đại thương pháp luật nghiêm, trên có minh quân năng thần, một thất phẩm quan viên, có thể nào háng hại hắn người cửa nát nhà tan?" "Ai? Bệ hạ tất nhiên là anh minh, cũng có rất nhiều tài đức sáng suốt quan viên, nhưng triều đình chi lớn, giống như tinh hải, bệ hạ cùng những cái kia tài đức sáng suốt quan viên, lại làm sao có thể quản lý đến các mặt?" Người kia thở dài một tiếng nói: "Không có ai đi tố giác lý kiện." Khương Tử Nha cả giận nói: "Hắn xuất thân không cao, tất nhiên là minh bạch đối phương trong miệng lời nói, cùng loại Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi đạo lý, hắn cũng minh bạch." nhưng lại như thế nào cam tâm người kia tựa hồ có chút xấu hổ giao phía dưới Khương tử nha lập tức lòng dạ biết rõ có người hay không đi tố giác lý kiện hắn không biết nhưng người này trước mặt khẳng định không có lại hỏi một chút lời nói trong lòng mang theo lửa giận đi ra gia đình này chuẩn bị lại đến những gia đình khác đi hỏi một chút dù là hắn tự tin người này lửa gạt không được hắn lấy phòng ngừa vạn nhất cũng là tốt đi ra không có mấy trượng đong nhiên hắn cao mày nhìn về phía trước một đám người hướng hắn đi tới trung tâm là một thân xuyên đại thương màu đen quan phục nhìn qua có chút bất phàm trung niên quan viên bên cạnh đúng là hắn vừa mới thấy qua Lý gia gia phó, trong lòng lập tức có loại cảm giác xấu đánh tới, lao ra, chính là đạo nhân kia, người làm kia cũng nhìn thấy hắn, một tay chỉ hắn vừa hướng kia quan viên cung kính nói, dừng, kia quan viên rất có uy nghiêm ứng tiếng, tăng tốc tốc độ, hướng Khương Tử Nha đi tới, Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không sợ sợ, dừng bước lại, nhìn đối phương, mấy tức về sau, liền bị đối phương vây quanh, ngươi là Tống dị nhân hảo hữu, kia quan viên đánh giá Khương Tử Nha, mày nhắc lại, ánh mắt có chút nghiêm trọng, đại nhân là người phương nào, Khương Tử Nha không có trả lời đệ xuống lửa giận, bình tĩnh hỏi: "Xem ra quả nhiên là." Kẻ quan viên khẽ gật đầu, một bộ sát có việc dáng vẻ, vung tay lên quát, đem hắn cầm xuống. Khương Tử Nha giật mình, đại nhân lời ấy ý gì? Vì sao muốn cầm bần đạo? Nhìn ngươi lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là người tốt, bắt ngươi còn cần gì nguyên nhân?" Kẻ quan viên trầm giọng nói. Khương Tử Nha trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nếu là lúc trước đại thường, như thế sự tình hắn không cảm thấy có quá nhiều kỳ quái. Nhưng khi người thời nay đế tại vị vừa đến, cải biến quá nhiều, hắn chố tận mắt nhìn đến, cũng đúng là như thế. Tại Thanh Châu Quan viên còn không dám như thế cả gan làm loạn, huống chi là tại cái này đại thương trung tâm nhân đế dưới chân, an dám như thế? Trung quanh kia quan viên dẫn đầu người cũng giống là bị kinh đến, tựa hồ không nghĩ tới nhà mình đại nhân sẽ nói như thế, ánh mắt nhịn không được nhìn lại. Kìa quan viên lại là không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì một câu tâm tư, quát lạnh nói: thật đạo, còn không thúc thủ chịu chói. Thanh âm chưa dứt hạ, hắn đúng là thân tự xuất thủ, một trường chụp vào khương tử nha. Khương tử nha trừng lớn hai mắt, trong lòng một cơn lửa giận bên trong đốt, tất nhiên là không chịu thúc thủ chịu chói, nhưng cũng không có dùng quá nhiều lực chỉ muốn thoáng phản kháng một chút. Quan viên này rõ ràng nhằm vào cùng hắn, nhưng đối phương trung quy là đại thương quan viên, mình không thể đem hắn thế nào. Tốt nhất trước gây nên động tĩnh lớn, hấp dẫn càng nhiều người, địa vị cao hơn đại thương quan viên đến đây. Như thế hắn mới có phản kích chỗ trống. Bàn tay nâng lên, mênh mông pháp lực tu ra, chỉ thủ không công. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Khương Tử Nha không nhúc nhích tí nào, kia quan viên lại là thân thể run lên. Khương Tử Nha ngưng lông mày, bàn tay chấn động, muốn đem nó đẩy lui. Đột nhiên kia quan viên thần sắc lộ ra một loại dị dạng kiên quyết, khương tử nha bản năng cảm giác không tốt, liền gặp kia quan viên đột nhiên triệt hồi tự thân sở hữu pháp lực, Tuy ý hắn lực lượng, xông vào nó thể nội, vỡ nát một cắt. Khương tử nha hoảng hốt, vội vàng liền muốn thu hồi tự thân pháp lực, kia quan viên lại là dùng cuối cùng một hơi, dẫn dắt hắn bên trong một chút, đột nhiên phóng tới bốn phương tám hướng mình mang theo người. A, bá Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vang hỗn hợp, quan viên mang mười mấy người nháy mắt mất mạng, không, là hồn phi phế tán, ngay cả chính hắn cũng là như thế. Dù là thương tử nha đã kịp phản ứng, muốn cứu người đều đã không kịp. Có người muốn hại ta, ý nghĩ này lan lụt chiếm cứ trong lòng của hắn, khá lắm tật đạo, an dám giết người. Đống nhiên cách đó không xa một tiếng quát khẽ, một thân mặc màu đen đại thương quan phục người vào tới. Khương Tử Nha giật mình, vội vàng liền muốn mở miệng giải thích, đã thấy kia quan viên đã một trưởng hướng hắn đánh tới, bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể một bên phòng ngự, một bên chân thành nói, vị đại nhân này còn xin nghe ta giải thích, còn không thúc thủ chịu chối. Quan viên này quát lệnh, toàn thân tất cả pháp lực toàn bộ nhấc lên, đánh phía Khương Tử Nha đạt tới đại la kim tiên tầng thứ bảy lần lực lượng, không giữ lại chút nào, cũng tiếp tục kinh động rất nhiều người. Khương Tử Nha càng là bất đắc dĩ, dùng nhiều một chút lực lượng, nhưng hấp thụ giáo huấn, cực kỳ cẩn thận chỉ thủ không công, vị đại nhân này, ngươi. Phốc. Khương Tử Nha giải thích thanh âm ngừng, nhất thời càng có chút hoảng hốt, bởi vì hắn vừa dùng nhiều một chút lực lượng, quan viên này đúng là tự thân pháp lực xông về phía mình, giống như là bị phản chấn, bị tự thân lực lượng đánh chết. Chớp mắt, liền chết. Người này cũng là đang hại ta. Suy nghĩ xong chiều, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phương tám hướng, không kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra lập tức hướng Chiêu ca thành bên ngoài chạy tới. Hắn biết, hắn tuyệt không thể bị bắt lại. Bởi vì không nói đại thương hội xử trí như thế nào hắn, có thể hay không trả lại hắn trong sạch. Chỉ là thân phận của hắn chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà lại phía sau hại hắn người, thế lực quả thực ngập trời, có thể để đại thương hai vị đại la kim tiên tri cảnh quan viên, lấy cái chết để hãm hại hắn. Nếu như hắn thúc thủ chịu trói bị bắt, trực tiếp bị giết cũng có thể, hắn lại làm sao có thể đi thúc thủ chịu trói? Tóm lại, tại người này để dưới chân Chiêu ca thành bên trong, đều có thể dùng hai vị đại la kim tiên quan viên lấy cái chết h hại hắn, để hắn đối với nơi này, thậm chí đối đại tường đều mang lên một phần cảm giác không tín nhiệm. Chương thứ nhất. Chương 466, kiếp khí ba phủ, phe thứ ba. Tốc độ cực nhanh, hướng cửa thành mà đi, hắn không có phi khung, dù sao như thế quá mức dễ thấy. Ngay tại hắn biến mất mấy tức về sau, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Chính là mặc cho hình bộ trái bên trong đại phu cung trần, chiêu ca thành kỷ luật, chỉ an chính là từ hình bộ trực thuộc, hôm nay cũng chính là từ hắn tọa trấn hình bộ. Bình thường tình huống dưới Triều ca thành bên trong là không cho phép phi hành, cũng chỉ có hình độ ngày đó chủ quan có thể phá lệ. Bình thường mà nói, triều ca thành bên trong cường giả như mây, đại la kim tiên cấp bậc giao thủ rất bình thường, nhưng đều sẽ làm tốt trận pháp kết giới, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Mà cho dù ảnh hưởng đến người khác, cũng không cần đến cung trần tự thân xuất mã. Nhưng lần này không giống bình thường, đối phương lại tựa như căn bản không có làm chuẩn bị, trực tiếp giao thủ, cơ hồ kinh động gần phân nửa triều ca thành. Như thế cả gan làm loạn hạng người, cung trần đương nhiên không thể bỏ qua, tự thân xuất mã. Trên nửa đường, càng là kinh sợ, người chết còn động tĩnh càng lúc càng lớn, sắc mặt chìm giận, ánh mắt quét qua, hai vị chết đi quan viên khắc sâu vào trong mắt, thật to gan, muốn chết, lưu lại một đạo mệnh lệnh, thân ảnh nhanh chóng hướng ngoài cửa thành bay đi. đồng thời, không ít ánh mắt đã hướng nơi này quan tới, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc cùng lửa giận, muốn chết. nhân đế điện trong hậu điện, ngay tại vị thứ nhất quan viên chết đi lúc, đế tân không có để ý, chỉ là đại la kim tiên sơ đẳng cấp độ pháp lực va chạm, còn chưa đủ lấy kinh động hắn, mà liên tại vị thứ hai quan viên tại cùng một địa phương chết đi lúc, rốt cục phóng nhãn nhìn qua đủ loại tiền căn hậu quả khắc sâu vào trong mắt, một vòng tức giận dâng lên, lại dám như thế quang minh chính đại phản cô, đại thương phát triển quá nhanh, tuyển nhận bốn phương tám hướng nhân tài, trong đó có một ít người khác quân cờ, chẳng có gì lạ, đế tân cũng lòng dạ biết rõ, nhưng như thế tại triều ca thành bên trong thiết kế đại thương, cái này là lần đầu tiên. nhìn chính chạy trốn người kia, khương tử nha ba chữ lập tức trong lòng hắn dâng lên, trong mắt lóe lên một vòng suy tư, không để ý đến, hai mắt nổi lên kim quang nhìn về phía kia chết đi hai tên đại thương quan viên, dù cho chết rồi, chỉ cần có nhân quả quan hệ như thường sẽ lưu lại vết tích. Thất Long chân khí phát ra tiếng long ngầm, thần thông tiên nhãn tôi phát đến cực hạn, thuận trong cõi u minh kia hầu như không tồn tại liên hệ, nhìn về phía một chỗ khác. Không chết. lập tức hắn liền phát hiện không đúng, giá lượng tên quan viên nhìn như hồn phi phách tán, nhưng kỳ thực còn có một sợi sinh cơ tồn tại, hẳn là trước đó bị giữ lại một tia linh hồn, ngày khác có thể phục sinh. bất quá cũng đúng là như thế, có thể để hắn nhìn càng sâu. không bao lâu, liền thuận vết tích đi tới kia một chỗ khác. đột nhiên một tầng mông lung khí tức ngăn trở ánh mắt của hắn, tiếp khí trong lòng giật mình, mấy tức sau thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm lại, từng tia từng tia lánh mang hiện lên. chẳng biết lúc nào, ngay cả hắn đều không có phát giác tình huống dưới, kiếp khí cự nhưng đã tràn ngập, bao phủ thiên cơ, hoặc là nói hỗn loạn thiên cơ, vạn đạo. để thôi toán chi thuật lớn mất đi hiệu lực quả, hắn thiên nhãn thần thông xem thấu nhân quả liên hệ năng lực, đồng dạng nhận trở ngại. suy nghĩ chợt lóe lên, dù cho hắn nhìn không thấu đối phương là ai, nhưng có thể làm đến mức độ như thế, đơn giản cũng chính là như vậy mấy cái. là ai cũng không có khác nhau. ly gián khương tử nha cùng đại thường. Đơn giản là để Khương Tử Nha đi giúp Tây Kỳ. Trong lòng hơi động, cố ý thiết kế, như thế Khương Tử Nha hắn không có tiếp vào nguyên thủy mệnh lệnh đi giúp Tây Kỳ, hắn không biết Hạo Tiên, Xiển giáo đã liên hợp. Như vậy, Xiển giáo, Tiệt giáo các đệ tử, hẳn là cũng cũng không biết tam thanh tâm tư. Chính là không biết, kia liền sẽ không lập tức rất nhiều người gia nhập vào. Đây là khống chế tiến độ, chậm rãi tiến hành theo chất lượng. Ngược lại là phù hợp tâm ý của hắn, mà lại thế mà không có thiết trí chân pháp, trực tiếp động thủ, chính là cố ý cho hắn biết. Muốn để Khương Tử Nha trốn không được sao? Muốn sợ nghi hoặc dâng lên là có khác mục đích, hay là có phe thứ ba người? Ánh mắt nhìn về phía cửa thành đông, sắp chạy ra ngoài thành Khương Tử Nha, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, không có bất kỳ cái gì động tác. Một bên khác, cơ hồ sử suốt toàn thân bản lĩnh, Khương Tử Nha rốt cục chạy ra Chiêu Ca thành cửa, lập tức liền toàn lực đánh ra phi hành. Bởi vì hắn đã cảm giác được có người tại truy mình, mà lại thực lực rất mạnh. Mấy mấy hơi thở về sau, cung Trần cùng thống quân phụ trách chấn thủ Chiêu Ca thành Phi Liêm, cộng đồng truy hướng Khương Tử Nha. Sau 3 canh giờ, hai người ngừng lại, có chút cau mày thương nghị một phen, tại phụ cận lục soát. Không bao lâu, lại có một nhóm cường giả đến, tìm kiếm hai ngày hai đêm, vẫn là không có kết quả, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về triều ca thành. Nửa ngày về sau, nhân đế bọc hậu điện, đế tân thần sắc đạm mạc bên trong mang theo băng lãnh, quân chính hai cát, chín bộ, ba giám, một đài chủ quan đều tại, từng cái thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ cực kỳ nghiêm trọng. Còn có ba người ở giữa không người, giống như là tại nhận lầm. Trong đó có cung trần phi liêm, còn có hình bộ đại phu gió mệnh. Đế tân không để ý cung trần hai người, nhìn về phía gió mệnh, không giận tự uy nói, ý của ngươi là nói hai người này có vấn đề, hồi bẩm bệ hạ chính là trải qua chúng thần điều tra lúc ấy tình huống lớn có vấn đề đạo nhân kia tựa hồ cũng không cố ý giết người, gió mệnh nghiêm nghị nói hai ngày nhiều thời giờ đủ để hình bộ điều tra ra rất nhiều thứ thông qua đủ loại dấu vết để lại bọn hắn phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, hừ tiếp tục tra cô muốn nhìn là ai tại cái này chiêu ca thành bên trong làm cản, đế tân nhẹ hừ một tiếng đạm mạc giọng nói vô cùng vì băng lãnh, vâng gió mệnh vội vàng đáp lại bộ hiệp trợ không được lại để cho cô thất vọng. Đế Tân nhìn mấy người một chút, lại Bộ Đại Phu Kỷ Tử vội vàng đứng ra hành lễ xác nhận. Hắn hiểu được Đế Tân ý tứ, nếu như ở trong đó thật có vấn đề, kia hai tên quan viên trốn không được, mà phụ trách khảo sát quan viên lại bộ, tự nhiên cũng có trách nhiệm. Tất cả lui ra. Đế Tân phất tay. Chúng thần hơi kinh ngạc, như vậy có phải là có chút động tĩnh nhỏ rồi? Bất kể như thế nào, tại chiêu ca thành bên trong trước mặt mọi người giết chết hai vị đại thần, còn bị người đào thoát, làm sao cũng nên phát ra đối đạo nhân kia truy nã mới là. Đương nhiên, dù cho nghi hoặc cũng không ai dám nói thêm cái gì, mà lại. Vậy hạ khi thật không biết sao đây chính là không có cái gì trận pháp kết giới ngăn cản khí tức động thủ chúng thần trong lòng ý nghĩ này chợt lóe lên chỉ ở trong lòng yên lặng suy tư chúng thần thối lui đế tân ánh mắt nhìn về phía phương tây lao đầu tử thời kỳ quan viên là tây kỳ một sợi suy tư hiện lên rất nhanh chiêu ca thành bên trong bởi vì hai tên quan viên bị giết đưa tới sóng gió bắt đầu dâng lên nhưng lại nhanh chóng bị ép xuống chỉ còn lại có hình bộ tiếp tục tại lại bộ phối hợp xuống điều tra nhưng tựa hồ cũng có chút tiếng xâm lớn hạt mưa tiểu nhân kiểu dáng bất quá vụ trộm Đế Thanh Ti, Lại Bộ, Thiên La cùng Ngự Sử Đại, Hình Bộ đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu loại bỏ gian tế. Cho tới nay, Đế tân đối với những nảy cái gọi là gian tế, lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không quá quan tâm. Bởi vì những bọn gian tế này không chiếm được cao vị, dưới khống chế của hắn cũng không làm được cái gì có hại Đại Thương Đại sự. Tăng thêm Đại Thương một mực tại cao tốc phát triển, không tốt làm to chuyện, cho nên Đế tân không có nhiều để ý tới. Nhưng lần này cũng nhắc nhở hắn, Đại Kiếp đã tới, là thời điểm thanh trừ bọn hắn. Triều đình bên trong, Đại Thương động tĩnh cũng lớn. Ở xa triều đỉnh ngoài ước vạn dặm, một chỗ trong trận pháp, Khương Tử Nha lại là vẫn đang sầu lo bên trong, tiếp tục nhẫn lại lấy. Hắn lo lắng bên ngoài vẫn có đại thương người. Bên cạnh, còn có một đen đạo bảo màu xám trung niên nhân, nhân, cũng là có chút núm mày. Hai người lại chờ hơn 10 ngày, phát hiện không có động tĩnh về sau, bộ trận pháp hướng triều đỉnh nơi xa bay đi. Liên tiếp mấy ngày, phương mới dừng lại, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Sư đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi." Khương Tử Nha đối trung niên đạo nhân thi lễ, lần nữa nói cảm tạ. Ngày đó nếu không phải đối phương tương trợ, Hắn còn thật không biết có thể hay không tránh thoát đại thương người đối bắt. Sư huynh không cần khách khí nữa, ngươi sư huynh đệ ta ở giữa, đây không phải hẳn là sao? Trung niên đạo nhân khoát tay, phóng khoáng nói, thân hòa khí tức, trời sinh làm cho người ta cảm thấy cực lớn hảo cảm. Khương Tử Nha thần sắc cảm kích, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời. Lúc trước, hai người cộng đồng học nghệ tu hành, dù cũng từng có mâu thuẫn, hiện tại càng không phải là tại cùng một sư môn, nhưng cuối cùng cũng là sư huynh đệ. Đối phương đã nói như vậy, vậy liền đem lời cảm kích để ở trong lòng chính là. Đối sư huynh, không biết ngươi đến tụt cùng nơi nào đắc tội thương đình? Trung niên nhân hơi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Khương tử nha nghe vậy như mày, lắp đầu. Chương 467, cùng dạo Cửu Châu, hoài nghi. Như có khó khăn khó nói, lại như không biết từ chỗ nào nói lên. Nha nha xách điện tử, suy tư mấy tức về sau, mới kể rõ lên chuyện ngày đó. Trung niên đạo nhân kinh hãi, có chút không dám tin tưởng nói, lại có người dám ở nhân đế dưới chân hám hại sư huynh ngươi. Khương tử nha bất đắc dĩ cười khổ nói, "Nếu không phải tự mình kinh lịch, vi huynh cũng không thể tin được." Đối phương đã là như thế to gan lớn mật, tất nhiên quyền thế kinh người. Nhưng vì sao muốn hãm hại sư huynh ngươi, mà lại tại Triêu Ca thành bên trong, định không có khả năng giấu hơn người đế, hắn đây là trắng trợn hãm hại ngươi. Chỉ cần hai vị tiê quan viên vừa chết, lấy sư huynh ngươi thiên tôn sư bá thân truyền đệ tử thân phận, bất kể như thế nào xử trí, dù là cha gia trận tướng, chỉ sợ đều không chỗ tốt đưa. Trung niên đạo nhân ngưng tiếng nói, miệng ra thiên tôn sư bá lúc, ngự khí cũng không nhịn được có một tia dị dạng. Dù sao kia đã từng là sư tôn của hắn. Khương Tử Nha cau mày gật đầu, đây cũng là hắn nhất định phải thoát đi trọng yếu nguyên nhân một trong. Hắn là sáu thánh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, không thể bị Thương Đình bắt lấy hạ ngục, hắn dù không quan tâm mặt mũi, nhưng lại không thể không quan tâm Nguyên Thủy cùng Tiễn giáo mặt mũi cùng ảnh hưởng. Mà lại bắt lấy, đại thương cũng không tốt xử trí. Bất kể thế nào xử trí, ngoại giới đều có truyền ngôn, ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Trầm ngâm một tiếng nói, đối phương tại Chiêu Ca thành bên trong hãm hại cùng ta, còn không làm bất luận cái gì trận pháp kết giới, nhân đế tất nhiên ngay lập tức liền biết. Đối phương rõ ràng là muốn để ta đắc tội tại Thương Đình, để ta bị Thương Đình chô bách, có thể là nghi kích thích Thương Đình cùng Tiễn giáo mâu thuẫn. Nhưng Nhân đế nhưng không có xuất thủ, mặc cho ta đào tẩu, cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trung niên đạo nhân lắc đầu, hai đầu lông mày đều là suy tư, không xác định thử giọng xét nói, có lẽ là cảm giác phải nắm lấy sư huynh ngươi về sau, không chỗ tốt đưa đầu. Sư huynh ngươi không nghĩ ảnh hưởng xiển giáo cùng thiên tôn sư bá mặt mũi, nhân đế cũng không nghĩ tại cái này đại kiếp đến lúc, cùng xiển giáo cùng thiên tôn sư bá xung đột đi. Khương Tử Nha lắc đầu, phủ định nguyên nhân này. Đế vương chú trọng hơn mặt mũi, nhân đế càng là hùng tài vĩ lực, bá đạo tuyệt luân, hắn tại triều ca thành rết hai vị đại thường quan viên. Há lại bởi vì sợ xung đột mà không bắt hắn. Đông nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, nhìn xem Trung niên đạo nhân nói, "Sư đệ, trong miệng ngươi lời nói đại kiếp." Trung niên đạo nhân hơi kỳ, nhìn xem Khương Tử Nha nói, "Làm sao sư huynh? Đại kiếp là ý gì?" Khương Tử Nha trong lòng không hiểu có chút sao động, ngưng âm thanh hỏi. Trung niên đạo nhân thật kinh ngạc, "Sư huynh, thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, sư huynh ngươi không biết sao?" Khương Tử Nha trong lòng sao động càng ngày càng mãnh liệt, lắc đầu. Trung niên đạo nhân mắt lộ ra ngạc nhiên nghi hoặc, không khỏi nghĩ rất nhiều, đại kiếp sự tình tự nhiên không phải tam giáo bên trong người đều biết. Nhưng lấy Khương Tử Nha thân phận, hẳn là tất nhiên biết đến mới đúng. Trong lòng nghĩ hoặc, trên mặt lại là cười nói, có lẽ là sư huynh ngươi lâu dài bế quan tu luyện, cho nên thiên tôn sư bá không có nói cho ngươi biết đi. Ưm. Khương Tử Nha gật đầu phụ họa ứng tiếng. Trung niên đạo nhân nhanh chóng đem thiên địa đại kiếp nói một lần, bao quát phong thần bảng sự tình. Khương Tử Nha trong lòng nhấc lên sóng lớn, không thể bình tĩnh. Vì sao sư tôn không có nói cho ta, còn để ta xuống núi trong hồng trần tu đạo? Sư tôn là muốn cho ta nhập kiếp sao? Rất nhiều suy nghĩ chen chúc mà lên, hắn giống như minh bạch một vài thứ nhưng lại có càng nhiều không rõ. sư minh, ngươi bây giờ định làm như thế nào? trung niên đạo nhân nhìn xem lâm vào trong trầm tư Khương tử nha hiếu kỳ hỏi. Khương tử nha vô ý thức lắc đầu, hắn cũng không biết. chỉ là có một câu nghĩ về đông cô lôn, hỏi một số việc xúc động. trung niên đạo nhân suy tư hạ nói, sư minh, ngươi chi đạo tại hồng trần, mà không ở trong núi thanh tu. bây giờ đại kiếp đến, mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng cũng có được lớn lao kỳ ngộ. lần này đại kiếp chỉ sợ sẽ là ngươi thành đạo thời điểm a. nói trong lúc đó trong lòng hơi động, mình nói chưa chắc không có khả năng. Hắn luôn luôn tự nhận bất phàm, vị này cùng hắn quan hệ hơi khác thường sư huynh, cũng đồng dạng bất phàm. Mà lại tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, chỉ có Khương Tử Nha đạo dị dạng. Bây giờ bị hãm hại, còn vào lúc này nhập thế, đi tới triều đình, cũng không biết đại kiếp sự tình. Một sự kiện là trùng hợp, nào như thế nhiều sự kiện tụ cùng một chỗ, cũng không phải là trùng hợp. Tam giáo thân phạm đại kiếp bây giờ, Khương Tử Nha có lẽ chính là mấu chốt trong đó. Nghĩ đến chỗ này, trung niên đạo nhân có chút kinh nghi bất định. Khương Tử Nha ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy chỉ cho là trung niên đạo nhân là khách khí thôi, vội vã nói, sư đệ quá khen, ta có tài đức gì? trung niên đạo nhân cười nói, sư minh cần gì phải khiêm tốn, bất quá đại kiếp thật là ít có kỳ ngộ, không dối gạt sư minh, sư đệ ta ra đảo mười mấy năm, tu vi lại tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ là đại kiếp nguyên nhân. ngày xưa liền nghe nói đại kiếp bên trong là tu luyện thời cơ tốt, quả là thế. trên mặt mang cười, hắn nhưng trong lòng thì do dự, Khương tử nhan nếu như là mấu chốt, như vậy về sau sẽ phát sinh chuyện gì? ta cùng hắn có loại không hiểu liên hệ, ta có nên hay không cùng hắn ở bên người? Đại Kiếp sát thực nguy hiểm, nhưng đi theo hắn đi tới Cửu Châu về sau, tự thân tu luyện sát thực nhanh, mà lại tự thân chi đạo cũng tại ngo ngoe muốn động, tựa hồn nơi này mới là thích hợp hắn địa phương. Trong lòng do dự, một bên là Đại Kiếp nguy hiểm, một bên là tự thân khả năng trời đại kỳ ngộ, con đường tu luyện. Thôi, bất kể như thế nào, trước đêm Khương Tử Nha lưu tại Cửu Châu lại nói, Khương Tử Nha trong lòng càng không bình tĩnh, mười mấy năm qua, hắn đạo cũng càng tiến lên một bước. Sư tôn đến cùng là dụng ý gì? Miễn cưỡng đè xuống suy nghĩ, mở miệng nói, kia thật là chúc mừng sư đệ. Bất quá đại kiếp sắc thực nguy hiểm, sư đệ phải cẩn thận. Ta cái này bị người hãm hại, khả năng chính là đại kiếp nguyên nhân. Ừm. Trung niên đạo nhân nhẹ gật đầu, có chút tán đồng. Ngưng tạm, tiếp tục nói. đối sư minh, đã sư minh ngươi cũng không biết nên như thế nào dự định, không bằng liền cùng sư đệ ta cùng dạo cựu châu như thế nào. Khương tử nha khẽ giật mình, vội vàng ngưng tiếng nói. Sư đệ, đại kiếp đến, đây có phải hay không là có chút nguy hiểm rồi? Sư minh ngươi đã vào lúc này xuống núi, đại đạo lại thuộc hồng trần bên trong, hiển nhiên tự có thiên ý tồn tại. Đến vu sư đệ ta, không rối gạt sư minh chính là cảm giác được cơ duyên tại cửu châu bên trong, cho nên mới sẽ tới đây. Hiện tại thì là muốn phiền phất sư huynh cùng đi. Trung niên đạo nhân lực tương tác mười phần nói. Khương tử nha trong lòng sững sờ, lại nghĩ tới sư tôn. Có lẽ thật sự là thiên ý, hoặc là sư tôn. Nhẹ hít một hơi, gật đầu nói: sư đệ quá khách khí. Sư đệ ngươi nói đúng, ngươi sư huynh đệ ta hai người liền cùng du lịch một phen cửu châu. Ừm. Trung niên đạo nhân cười gật đầu. Sau đó hai người thương nghị một phen, liền xuất phát. Khương tử nha cuối cùng nắm nhìn triệu đỉnh phương hướng, trong lòng có chút phức tạp. hắn biết có lẽ mục tiêu của hắn muốn vỡ vụt. lại nhìn phương đông, một vòng phức tạp chi ý hiện lên. sư tôn miễn cưỡng đè xuống chập trùng cảm xúc, khôi phục tỉnh táo. phía trước có quá nhiều mê vụ, mà lại tựa hồ là đột nhiên toàn bộ lập tức bật đi ra. hắn ngăn cản không được, nhưng cũng ngăn cản không được hắn muốn dò xét tâm tư. hô hấp ở giữa, hai thân ảnh biến mất ở phương xa. đại thương bên trong, âm thầm điều tra gian tế hành động đang tiếp tục. mà tại tây bá hầu phủ cùng thiên đình lăng tiêu điện, một phen chấn động dâng lên. bá ấp khảo chăm chú nhíu mày, nghi ngờ nói, phù hiếu. Lần này không có dựa theo kế hoạch làm việc, ngươi như thế nào nhịn? Phía dưới, một thân áo xanh quách ra thần sắc cũng có chút nghiêm túc, lắc lắc đầu nói, lần này là ta Tây Bá Hầu phủ cùng Thiên Đình liên thủ gây nên, nhưng kế hoạch không có như thường lệ tiến hành, nguyên bản nên bày ra trận pháp không có bày ra, dẫn đến Khương Tử Nha ngay lập tức liền bại lộ. Dù không biết nhân đế vì sao không có xuất thủ lưu hắn lại, nhưng trong đó tất nhiên có biến. Không phải ta Tây Bá Hầu phủ, chính là Thiên Đình. Phùng Hiểu ý của ngươi là có người phản bội rồi? Bá ngấp khảo vẹn vẹn nhíu mày, quét ra trầm dãi gật đầu, một mặt nghiêm túc suy tư. Bá ấp khảo thần sắc có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói: "Thiên đình bên kia chúng ta quản không được, bất quá chúng ta nơi này, nhất định phải tra rõ." "Phùng Hiếu, việc này liền giao cho ngươi, tất cả trải qua việc này nhân viên toàn bộ muốn tra." Quách Gia nhướng mày, có chút khó khăn nói: đại công tử, cái này một mực nắm giữ tại tán trong tay đại nhân, ta cũng chưa từng tiếp xúc qua việc này." Bá ấp khảo ngữ trọng tâm trường nói: "Phùng Hiếu, lấy ngươi năng lực, định không có việc gì. Mà lại chính là bởi vì ngươi chưa hề tiếp xúc qua, cho nên mới không có vấn đề, thích hợp điều tra, tin tưởng tán đại nhân hẳn là cũng sẽ không nhiều nói cái gì." Quách Gia nhìn Bá ấp Khảo, chậm rãi gật đầu, không có nói thêm cái gì, lựa chọn ngầm tự nhận. Đương nhiên, hắn có chút hiếu kỳ nói, "Đại công tử, kia Khương tử nha thật sự có bản lĩnh như thế, có thể để chúng ta phí như thế lớn đại giới." Bá ấp Khảo cười nói, "Hắn cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, bất quá sẽ không có sai." Ngưng Tạm nhìn xem Quách Gia, thần sắc ôn hòa lại tự tin nói, "Đương nhiên, mặc kệ hắn như thế nào lợi hại, phụ hiếu ngươi cũng sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào." Nhìn đối phương tựa hồ so với mình còn muốn dáng vẻ tự tin, Quách Gia lộ ra một chút ý cười, "Đại công tử quá mức khích lệ." Bá ấp khảo lắc đầu, lời hắn nói là thật tâm. Đối người trước mặt bản sự, hắn đã sớm tự mình lĩnh giáo, đối nó tràn ngập tín nhiệm. Thu liệm ý cười, có chút nghiêm túc nói, Phùng Hiếu, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đích thân tiến đến triều đình, đón về phụ thân, các loại chuẩn bị ngươi nhất định phải nắm chặt. Quét ra ánh mắt nghiêm một chút, sang tỏ trịnh trọng gật đầu, đại công tử yên tâm, hết thề đều định tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bá ấp khảo yên lòng gật đầu, có câu nói này, hắn liền yên tâm. Cũng chính là có người trước mặt, hắn mới có lòng tin. Dù cho cơ xương trở về, trong tay hắn bắt lấy một chút quyền lực cũng sẽ không mất đi. Thiên đình lăng tiêu điện, hạo thiên đồng dạng đang hoài nghi, thiên đình cùng tây bá hầu phủ người phải chăng nơi nào xảy ra sai sót? đương nhiên, hắn càng nhiều hoài nghi là tây bá hầu phủ. dù sao dưới tay hắn nắm giữ tham dự việc này đều là cùng hắn không biết bao nhiêu năm, trung thành cảnh cảnh thủ hạ, hắn hay là tín nhiệm bọn họ. cho tây bá hầu phủ truyền cái tin, liền âm thầm hạ cái mệnh lệnh, tra rõ việc này người tham dự, một cái không được bỏ lỡ. lập tức liền bắt đầu suy tư, vì sao đế tân khi này không có xuất thủ thả thương tử nhà? không chỉ có không có thân tự xuất thủ, thủ hạ cường giả cũng không có xuất động cái gì. Nếu không hắn không cho rằng Khương Tử Nha có thể đạt tẩu. Đế Tân, đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Chương thứ nhất. Chương 468, trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám. Hắn lại có tính toán gì? Nghĩ nửa ngày, suy tư ra một vài thứ, lại có chút không xác định. Chỉ là trong lòng âm thầm nhất lên phòng bị. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đại mạc triệt để kéo ra. Quyết không thể bởi vì Đế Tân mà có cái gì phá hư. Đương nhiên, lý trí bên trên Hắn cũng không thấy đối phương còn có thể phá hư đại cục. Nhưng trong lòng bên trong, cuộc đời lần thứ ba, hắn kiêng kỵ như vậy một người. Bao quát Đế Tân ở bên trong, ba người này đều bởi vì đặc thú nguyên nhân, không là đơn thuần thực lực. Thì như Tam Thanh Liên không trong đó, mà hắn đối Đế Tân kiêng kỵ, thậm chí vượt qua lần thứ hai kiêng kỵ vị kia. Cho nên hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Vội vang ở giữa, lại là thời gian hơn hai năm quá khứ. Đế Tân 1.1.12 năm tháng 6. Toàn lực phía dưới, đại thương rốt cục đại khai nắm giữ 72 tầng sao trời trời cùng động thiên phúc địa, 10 cái đại thiên thế giới. Đế Tân thực lực tiến thêm một bước, thất long chân khí tiến rất xa. Lúc này, trong triều đình cũng có mấy trăm tên quan viên tả hữu, vô thanh vô tức biến mất. Đối đây, tuyệt đại bộ phận quan viên ngay cả biết cũng không biết, dù sao đại thường quan viên nhiều lắm, chỉ là mấy trăm vị quan viên mà thôi, không chút nào thu hút. Mà biết thì là trầm mặc không nói, phảng phất giống như không gặp. Cái này mấy trăm vị quan viên, chính là 2 năm này chỗ tìm ra người khác quân cờ. Triều ca thành bên trong trung ương cùng địa phương quan phủ đều có. Đến đây, Đế Tân cũng ra lệnh, đình chỉ dò xét Cẩn thận cảnh giác là đủ. Bởi vì tiếp nhận 72 tầng sao trời trời này địa phương nguyên nhân, đại thương triều đỉnh những năm này tích lũy lực lượng, một hao tổn mà không, thậm chí còn đại đại không đủ, chỉ là đại khái nắm giữ những địa phương này. Cho nên thống hợp ký châu sự tỉnh, lại muốn về sau kéo dài thời hạn không biết bao lâu. Đại thương cùng đế tân vẫn như cũ bận rộn. Ngày 18 tháng 7, Tây Kỳ thành bên ngoài rất là náo nhiệt, cơ hồ tề tiểu Tây Kỳ cao tầng. Bá ấp khảo chính đối Tây Kỳ các vị cấp cao không người thi lễ, mang theo nhẹ nhẹ cảm kích chỉnh trọng nói, bá ấp khảo sau khi đi Tây Kỳ liền xin nhờ chư vị. Đại công tử nghiêm trọng. Tây Kỳ các vị cấp cao vội vàng đồng dạng hành lên nói, vụt chụp một cái chờ mong cùng nghiêm trọng. Bá ấp khảo còn nói hai câu lời khách sáo, chuyển hướng qua như, cơ phát chờ người nhà, nhắc nhở nói, "Mâu thân, hài nhi đi, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, vi huynh sau khi đi, các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Mâu thân cùng chư vị đệ đệ, muội muội." Quá hình như có chút không bỏ, cơ phát bọn người nghiêm nghị gật đầu đáp lời. Không nói thêm gì nữa, liếc mắt nhìn chằm chằm Tây Kỳ thành, dứt khoát quyết nhiên quay người đi hướng đông. Trong lúc đó, còn Lơ đãng cho quét ra một ánh mắt Quách Gia nhỏ không thể thấy hơi gật đầu đáp lại. Mấy trăm người đội ngũ lấy bá ấp khảo cầm đầu, hướng đông xuất phát. Lưu lại Tây Kỳ thành bên ngoài, bầu không khí rất là ngưng trọng, thần sắc đều mang theo nồng đậm chờ mong, ngưng trọng Tây Kỳ các vị cấp cao. Bọn hắn không biết, bá ấp khảo lần này đi sẽ sẽ không thành công. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ đều không thế nào ôm có hy vọng, chỉ là không tốt phản đối ngắc cản, trong lòng cũng chỉ có một vệt hy vọng xa vời thôi. Quách Gia nhìn xem đội ngũ biến mất phương hướng, trong lòng than nhẹ một tiếng. Về sau, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Dư Quang bất động thanh sắc, nhìn thần sắc trung hậu đàng hoàng cơ phát một chút. Ngày 20 tháng 8, Bá ấp Khảo mang theo đội ngũ tiến vào triều đình, lập tức liền dẫn tới vô số ánh mắt. Mặc dù không biết vị này một mực không dám đến đây triều đình, nhưng như cũ tuyên bố chuyển xa Tây Bá hầu phủ đại công tử này đến mục đích, nhưng hắn vẫn là không thể coi thường tồn tại. đương nhiên, mặc kệ là lớn tiểu quan viên, hay là triều ca thành bên trong hai ba trăm vị chư hầu, đều không có chút nào liên hệ Bá ấp Khảo ý tứ. Dù là đã qua hơn một ngàn năm, Tây Bá hầu ba chữ này đối với đại thương người của triều đình mà nói vẫn như cũng là một cái không thể đụng vào cấm kỵ, xem như không nhìn, bá ấp khảo lơ đến, thanh thanh thật thật, chỉ là trước sau mang trọng lễ bái phòng mấy vị đức cao vọng trọng đại thần, tỉ như văn trọng, thương dung chờ. sau đó liền chờ đợi đế tân triệu kiến, cái này nhất đẳng, liền chờ đến ngày 1 tháng 9 triều hội, thương nghị xong một chút quốc sự, đế tân hạ chỉ truyền kiến bá ấp khảo. sớm đã chờ đợi đã lâu bá ấp khảo lập tức đến, đón mấy ngàn xong đủ loại ánh mắt, đi vào trong đại điện, không người túi lầu nói, thần bá ấp khảo tham kiến bệ hạ, khí vũ hiên ang, quý khí mười phần, phong độ nhẹ nhàng rất nhiều quan viên trong lòng có chút ý tán thưởng, đương nhiên, mặt ngoài tất nhiên là không có lộ ra mảy may bình thân. Đế tân đạm mạc mở miệng, thờ ơ, không có chút nào dị dạng. Tạ bệ hạ. Bá ấp khảo ngồi dậy, không có nhìn thẳng phía trên, mà là không tiêu ngạo không tự ti bên trong lại mang theo vài phần cung kính, ánh mắt có chút buông xuống, cảm thụ được từ phía trên truyền đến, Tiêu Kinh người cảm giác áp bách, âm thầm kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải tại nhầm vào hắn, mà là Đế tân tự nhiên mà vậy phát ra. Đồng thời, cũng có một chút quan viên trong lòng dâng lên vẻ kinh ngạc mặc dù bởi vì đây là tại nhân đế điện, bọn hắn không tốt tra xét rõ ràng, nhưng bá ấp khảo cho cảm giác của bọn hắn không đơn giản, thực lực chỉ sợ vượt qua bọn hắn đoán trước, mạnh kinh người. ngươi cho cô thượng đấu chết, cầu cô thả ngươi ra, cô cho ngươi một cái cơ hội, chứng minh tây bá hậu phủ trung tâm. đế tân trực tiếp mở miệng nói ra, lập tức chấn kinh trong đại điện tuyệt đại bộ phận người. bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bá ấp khảo tới đây lại là vì cơ xương, càng không có nghĩ tới, bệ hạ giống như lỏng miệng. nếu như đây không phải nhân đế điện, đế tân ở phía trên. Trong đại điện chỉ sợ lúc này liền muốn sôi trào. Chỉ có thương dung bực này, đám quan chức tựa hồ đã sớm biết, nhưng cũng ánh mắt thật trọng. Bá ấp khảo thần sắc đại hỉ, tràn ngập ý cảm kích, làm một lễ thật sâu nói, "Tạ bệ hạ, thần thay mặt gia phụ tạ bệ hạ." Thoáng bình tĩnh lại cảm xúc, Miễn cưỡng chấn định nói, "Bệ hạ, những năm gần đây, thần dù chưa từng gặp qua gia phụ, nhưng thần nhị đệ lại nhận được bệ hạ ân điển, gặp qua vài chục lần." Thần dám khẳng định, "Gia phụ sớm đã thay đổi triệt để, một lòng lấy sách, lấy thưởng còn năm đó phạm vào tội nhiệt, sai lầm. Bây giờ gia phụ đối bệ hạ là trung thành cảnh cảnh." Nhật nguyệt chứng giám Tây bá hầu phụ trên dưới cũng giống như thế, cái này ngàn năm nhiều đến, đều cảm ơn bệ hạ ân không giết điện. Thời khắc ghi nhớ Trung Hiếu chi đạo. Một phen phản phất lời từ đáy lòng, dị thường chân thành. Bất quá phòng khách này bên trong lại không có mấy cái tin tưởng. Khởi bẩm bệ hạ, bá ấp khảo một nhân chi nói không đủ để tin. Thì can lúc này đứng ra, có chút thi lễ nghiêm nghị nói, thấy có người dẫn đầu, lập tức cùng loại ngôn ngữ liền tràn ngập đại điện. Đế tân không nói, bá úp khảo rủ xuống hai mắt trôi sâu lạnh lùng, đợi thanh âm vắng rơi xuống lúc, vội vàng nói. Khởi bẩm bệ hạ, để chứng minh Tây bá hầu phụ trên dưới trung tâm, thần lần này đến đây mang lên tất cả quan viên danh sách cùng lịch đại đến nay tất cả tích lũy, lấy chứng trung thần trung tâm, danh sách cùng tích lũy đều vẫn chỉ là người một người lời nói, còn là chưa đủ để tin. Thị can nói lần nữa, thái độ dị thường cường ngạnh. Bệ hạ, trung thần đều có thể lập tức đến đây triều đỉnh định cư để tỏ rõ trung tâm. Bá ấp khảo lại nói, không chút do dự. Lập tức, rất nhiều quan viên đều có chút kinh nghi bất định, bao quát tỷ can bậc này lại thần, cũng như có điều suy nghĩ, dư quang chăm chú nhìn phía trên đế thân. Đế tân rốt cục mở miệng, việc này bàn lại, bài chiều. Bá bà ấp khảo lông mày nhảy một cái, nhưng vẫn là lập tức đi theo chúng thần cùng một chỗ hành lễ nói, cùng tiên bệ hạ. Kim quang bên trong, Đế tân thân ảnh biến mất, chúng thần bắt đầu tán đi, đều ăn ý không nhìn Bá ấp khảo. Bá ấp khảo có chút nhũ mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn biết, dù là đã đảm tốt ước định, muốn Đế tân thả ra cơ xương, cũng không dễ dàng như vậy. Một chút làm khó dễ là nhất định có. Dù sao còn muốn làm cho đại thương quan viên cùng thiên hạ nhìn, kết quả cuối cùng thì chắc chắn là phóng thích cơ xương, như thế liền đủ một chút làm khó dễ không có gì, ngược lại làm khó dễ càng lớn càng tốt, bởi vì như thế hắn chỗ lấy được thanh danh cũng lại càng lớn, hắn kinh lịch thiên tân vạn khổ cứu trở về thân cha, lập tức hắn thanh danh tốt liền sẽ truyền khắp thiên hạ, tại tây kỳ căn cơ cũng sẽ lập tức vững chắc vô cùng, lại không thể lay động, dù là cơ xương trở lại tây kỳ cũng là như thế, cho nên chuyến này hắn nhất định phải tự mình đến, ai cũng không thể thay thế, ai dám thay thế, cái kia có thể nói chính là hắn tự định, quay người yên lặng hướng đi ra ngoài điện, không để ý đến chúng quanh người không nhìn, cùng âm thầm dò xét. Hắn tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, nơi này hết thảy mọi người đều sẽ ngưỡng mộ hắn. Triều hội tán đi, bá ấp khảo cầu đế Tân thả ra Cơ Sương sự tình, lập tức liền gây nên từng đợt sóng gió, triều chính đều là nghị luận việc này thanh âm. Mà trong triều đình, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng đều là cảm thấy không được. Dù sao vô luận như thế nào, đứng tại Tây bá hầu độ cùng Cơ Sương mặt đối lập, tại đại thương triều công đường, là nhất định không có sai. Dân gian cũng kém không nhiều, Cơ Sương năm đó thanh danh rất tốt. Nhưng theo hắn khởi binh phản loạn thất bại, cùng đế Tân hy vọng càng phát ra cao về sau, cơ xương thanh danh cũng liền không như vậy tốt. tại dự châu càng là cho rằng nó chính là loạn thần tự tử. cái khác tám châu đối nó ấn tượng cũng đều là giảm bớt đi nhiều, kém xa tích. triều chính không ngừng nghị luận bên trong, đế tân không có phát ra cái gì ngôn luận. ngày thứ hai, nhân đế bọc hậu điện xử lý một chút chính vụ, để trịnh hòa chờ người xuống dưới. đế tân khoẹt miệng hiện lên một vòng băng lanh ý cười, nhắm hai mắt lại. Chiều ca thành bên ngoài một cái địa phương nho nhỏ, bởi vì năm đó đánh một trận xong, một mực cầm tù lấy một người, cho nên rất là nổi tiếng. chính là bị đại trận bao phủ không người dám gan đến gần bên trong đại trận trung tâm kia một tòa bình thường trúc viên vẫn như cũ cơ xương tại phòng trúc bên trong viết cái gì thỉnh thoảng khẽ to mày, giống như là đang suy tư nên như thế nào viết đồng nhiên phía trước hơn một trượng bên ngoài một vệt kim quang dâng lên người mặc đế vương chi bảo huy nghiêm hư ảnh xuất hiện đưa lưng về phía mà đứng cơ xương thần sắc giật mình liền vội vàng đứng lên lộ ra xuất thân trước bàn trà mang theo vài phần cung kính hành lễ nói thần tham kiến bệ hạ thời gian qua đi hơn một năm hai người gặp lại lần nữa đế tân không có quen người Thanh âm đạm mạc từ miệng bên trong phun ra, Cơ Sương, ngươi cũng biết sai rồi. Thần biết sai, không được đến Đế tân mệnh lệnh, không có ngồi dậy. Cơ Sương không chút nghĩ ngợi nói, Thần những năm gần đây, không giờ khắc nào không tại đau lòng năm đó chỗ đại nghịch bất đạo hành vi. Thần nghiệp trưởng nặng nghề, nhận được Bệ Hạ tha phải một mạng, thần vô cùng cảm kích. Đời này chỉ nguyện vì năm đó sai lầm thứ tội. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 469, trăm hắn muốn giết. Cơ Sương vẫn là nhắm hai mắt, không có trả lời bá ước hảo. Mặt mũi già nua bên trên, nhiều nói không nên lời bi thương. Vi phụ xin ngươi, nhưng lại chưa bao giờ cẩn thận dạy ngươi là vì cha sai, phụ thân, là hài nhi không tốt, để phụ thân ngài thất vọng. Bá ấp khảo liền vội vàng lắc đầu, thử thăm dò nói. Cơ sương tiếp tục lẩm bẩm nói, ngươi sinh vì nhân tộc, sinh trưởng ở nhân tộc, vừa ý, lại không tại nhân tộc. Bá ấp khảo thần sắc đại biến, phụ, phụ thân, ngài, ngươi cái này là ý gì? Vi phụ là nhân tộc một tổ, sinh tại nhân tộc, sở trường nhân tộc, vì nhân tộc mà tồn. Định không thể cho phép bất luận cái gì hoắc loạn chúng ta tộc chi tồn tại. Cơ xương giống như là chìm vào thế giới của mình bên trong, trong bình tĩnh mang theo bi thương thanh âm. Để bá ấp khảo toàn thân đều lạnh, cảm xúc trầm đọng chập trùng, chưa bao giờ có hỗn loạn. "Phụ thân, Hải Nhi, Hải Nhi, ngươi là con của ta, nhưng ta cũng quyết không thể nhìn thấy, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày loạn chúng ta tộc." Cơ Sương chậm rãi mở hai mắt ra, một mảnh kiên định. "Phụ thân, Hải Nhi, Hải Nhi không có, Hải Nhi không biết ta. Bá ấp khảo bối rối nói, "Từ khi hắn thực lực đạt tới Chuẩn Thánh Trung đẳng tầng lần về sau, thỉnh thoảng là có một ít hình tượng nhớ tới, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới hoắc loạn nhân tộc, như vậy sao sôi sự tỉnh." Hắn không phải Cơ Sương nói những lời này ý tứ nhưng hắn đã cảm thấy trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm. ngươi không nên đi tu người khác chi đạo. Cơ xương thật sâu nhìn xem bá ấp khảo, giống như là muốn đem nó vĩnh viễn khắc ở trong lòng, vừa khí thế lương, vừa thường xuất thích. Phụ thân. Bá ấp khảo có chút nhộn. Vi phụ có lỗi với người, nhưng vi phụ nhất định phải làm. Cơ xương đưa tay ra, khoác lên bá ấp khảo trên thân. Bá ấp khảo nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ, không hiểu, mờ mịt, không thể tin được. Sững sờ nhìn xem cơ xương. Cơ xương không nói, chỉ là hai mắt có chút đỏ. Vô Lực lượng vô hình lập tức chấn động chung quanh hư không, trong chớp mắt, há to mồm muốn nói gì, lại nói không nên lời bá ức hảo, thân thể từ thực hóa hư, lại từ hư hóa không, giống như chưa từng xuất hiện qua. Sau một khắc, cơ xương toàn thân lực lượng thu về, phòng trúc bên trong, lần nữa chỉ còn lại có hắn một người. Tay vẫn như cũ nhấc lên, phản phất còn đặt ở cái gì bên trên đồng dạng. Bất chi bất giác, lưng không rất nhiều, càng giản mua mấy chục tuổi. Thất hồn lạc phách. Đại trận bên trong, đế tân đứng chắp tay, từ đầu đến cuối, liền không có động đậy một tơ một hào, giống như điêu khắc nhìn xem phòng trúc bên trong từng màn cũng là phảng phất giống như chưa gặp một bên sau lưng triệu cơ sớm đã sừng sốt trên ngọc dung ý cười biến mất nhũ mẩy chăm chú nhìn xem phòng trúc bên trong vốn là từ đế tân trên thân cảm giác được một cỗ không hiểu hàn ý nàng lặng yên ở giữa chỉ cảm thấy lạnh hơn cơ xương giết hắn thân nhi tử bá ước hảo cha giết con giết chết cha chuyện như thế nhìn như thiên lý bất dung nhưng thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề thiếu khuyết qua triệu cơ càng là thấy tận mắt không ít chưa hề cảm thấy có gì dị dạng dù sao đối rất nhiều người mà nói lợi ích đi đầu phụ tử lại có thể thế nào? Không nói cơ xương cũng coi như một đời tiêu hùng, muốn khai sáng một phen vương đỉnh, đế nghiệp. Hắn giết con tại Triệu Cơ trong mắt, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng chính là cảm thấy thấy lạnh cả người. Không rét mà run. Nhìn Đế Tân, muốn mở miệng hỏi, lại nhắm lại. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đế Tân cảm thấy, cực kỳ hiếm thấy, lạnh nhạt chủ động hỏi. Tại Triệu Cơ trong mắt, hôm nay Đế Tân, ngay từ đầu liền không bình thường. Để nàng tới đây, để nàng xem kịch, cho nàng giải thích, không chừng nàng, lúc này còn chủ động hỏi nàng. Hắn ý càng sâu, có chút câu thúc nói, cơ xương hắn giết Bá ấp khảo. cô để hắn giết. Đế tân nói thẳng, vì vì cái gì? Triệu Cơ suy nghĩ có chút hỗn loạn, nói xong liền hối hận, cái này lại nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bình tĩnh suy nghĩ, mở miệng nói, cơ xương cứ như vậy giết Bá ấp khảo. Bá ấp khảo thế nhưng là can hệ trọng đại, hắn, cơ xương giết Bá ấp khảo, ở trong mắt nàng, không thể nghi ngờ là cùng Hạo tiên, câu trần hai vị đại đế quyết liệt, mặc dù là Đế Tấn để hắn, hoặc là buộc hắn làm, hắn cứ làm như vậy rồi. Đế Tân ngừng dừng một chút, đạm mạc nói, bởi vì, Hàn giết, muốn... triệu Cơ sướng sở, có chút nghi hoặc nhìn Đế Tân. Đế Tân không nhanh không chậm nói, bá ấp khảo thân phận, Cơ Sương ngay từ đầu liền biết, Hạ Tiên, Câu Trần muốn lợi dụng hắn, hắn cũng đang lợi dụng hai người. Cho nên, dù cho biết bá ấp khảo thân phận, biết ba người ở giữa vụn trộm động tác, Cơ Sương cũng từ không để ý tới. Đây là Cơ Sương thất bại trước, mà bây giờ, cô đại thế sớm đã thành, nhân tộc tổ đình ủng hộ tại cô, con dân Cửu Châu cũng ủng hộ tại cô, Cơ Sương dám cùng cả nhân tộc đối kháng sao? Hắn không dám, cũng sẽ không đã là như thế, hắn đương nhiên sẽ không lại khoan dung bá ấp khảo cùng Hạo Thiên Câu Trần liên hệ. Hắn là nhân tộc tổ cảnh, một chút kiên trì vẫn phải có. Cô không nói, hắn cũng nhất định sẽ có hành động. Đây là hắn hướng cô, hướng tổ đỉnh, hướng cả nhân tộc tỏ thái độ duy nhất cơ hội. Đế Tân Thanh em yếu ớt, nhiều chút quỷ dị khó lường, cô chỉ là cho hắn một cái lấy cớ, một cái lý do, hắn dùng đến cô cho hắn lấy cớ lý do, đi bức bách mình, làm hắn muốn làm sự tỉnh. Triệu Cơ mày nhớ lại, đợi Đế Tân Thanh em rơi xuống, bản năng giao phía dưới, toàn thân dùng mình một cái, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng khắp nơi đều là đánh tới linh ý. Ánh mắt nhìn Phong Trúc, cái tiết như cũ thất hồn lạc phách cơ xương, trong lòng có chút tin tưởng, lại có chút không dám tin tưởng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu như Đế Tân không để cơ xương biết, dù cho cơ xương ra ngoài sẽ có hành động, hắn sẽ dùng thân tự xuất thủ, loại này kịch liệt nhất thủ đoạn sao? Hẳn là, không thể nào. Biết cô, vì sao lại nói cho ngươi những này sao? Đỗng nhiên, Đế Tân lần nữa mở miệng nói. Triệu Cơ lại là sững sờ, nhìn xem Đế Tân, đàng hoàng lắc đầu. Nhưng trong lòng là điên cuồng dâng lên dự cảm không tốt. Nàng vẫn luôn hiểu rõ một chút, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Nhất là, là đối với đế vương mà nói. Đế Tân quay người nhìn về phía Triệu Cơ, ánh mắt đạm mạc không giống nhân loại. Triệu Cơ hai mắt lập tức rũ xuống, không dám đối mặt kia ánh mắt. Trọn vẹn mấy tức, Đế Tân mới yên lặng chuyển quá khứ, khóe miệng lặng yên câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhẹ lạnh lùng hiện lên. "Hạ thiên, câu Trần, để cô nhìn xem, các ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau." Ngay tại bá ấp khảo chết đi sau một khắc, Vô tận tinh không cùng lăng tiểu trong điện, đều có một cỗ khí thế. Giống như là tích lũy ngàn vạn năm, bộc phát đêm trước núi lửa, cực kỳ bất ổn. Tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn bạo phát đi ra. Đế Tân, Cơ Sương, vô cùng băng lãnh, phẫn nộ đến cực điểm thanh âm tại hai nơi địa phương vang lên, ép hư không rung dậy. Hạo Thiên ánh mắt lên cơn giận dữ, gắt gao trừng mắt Hạo Thiên Kính, bá ấp khảo chết. Bá ấp khảo thế mà chết. Đế Tân, mặc dù hắn không biết bá ấp khảo là thế nào chết, chết tại trong tay ai, nhưng hắn chỉ biết một chút, tuyệt đối cùng Đế Tân có quan hệ. Hôn trưởng, an dám làm hỏng đại sự của ta. Một bàn tay đập vào trên lan can, Hạo Thiên giận dữ, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, lại xảy ra ý này bên ngoài. Đáng chết. Sâu trong tinh không, Đế Tân, ngươi đáng chết. Câu Trần băng lãnh thanh âm tức giận vỡ vụn mấy ngàn dặm tinh không. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thở dài vang lên. Câu Trần thần sắc biến đổi, vội vàng trịnh trọng nói, "Mẫu thân." "Mẫu thân yên tâm, nhi tử định là nhị đệ đòi lại một cái công đạo." Tinh không bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, tiếng thở dài thanh âm tái khởi, "Thôi, đây là lựa chọn của chính các ngươi, ta quản không được." Tử Vi khư khư cố chấp, hắn thất bại, cũng là chính hắn gieo xuống. Ngươi tùy ý đi. Câu Trần giật mình, mẫu thân. Đại Kiếp đến, ta muốn đi bê quan, ta chỉ nói thêm nữa một câu cuối cùng, Tử Vi, hắn trung quy là đệ đệ ngươi. Thanh âm kia tựa hồ có chút mỏi mệt, thở dài, dần dần đi xa. Câu Trần con ngươi co rút lại, ánh mắt chỗ sâu biến hóa một chút, nửa ngày mới khôi phục lạnh lùng lửa giận, trừng mắt phía dưới cựu châu phương hướng, xem hết mình một tay đưa đến vợ kịch về sau, đế tân thân ảnh trở về nhân đế cung, phi thường có kiên nhẫn cùng đợi. Sau một ngày lấy tay đánh ra một đầu không gian thông đạo, hai đạo đảo quang mang hư ảnh đi vào người này đế trong điện đều là người mặc đế vương áo bào uy nghiêm lại băng lãnh, tựa hồ mang theo lửa giận ngập trời. chính là hạo thiên cùng câu trần liên thủ mà tới. đế tân câu trần gắt gao trừng mắt đế tân thanh âm bên trong đều giống như thấu lên hỏa diễm. đế tân ngươi lại dám làm trái con ước định của chúng ta. hạo thiên quát lệnh rất có một lời không hợp, lúc này giao thủ bộ dáng đế tân thần sắc không thay đổi, giống là căn bản không thèm để ý hai người lửa giận, thản nhiên nói cô như thế nào vi phạm rồi. Bá ấp khảo chết rồi. Câu trần lạnh như băng nói, nếu không phải đại kiếp giáng lâm, nếu không phải đế tân là nhân đế, nhân tộc cường đại, hắn đến đây cũng không phải là hư ảnh, mà là chân thân. Cô nhưng không có giết Bá ấp khảo, hắn là chết tại cơ xương trong tay. Đế tân tùy ý nói câu, giống là hoàn toàn không thèm để ý sống chết của hắn. Hạo Thiên, Câu trần giật mình, lập tức liền tin tưởng, bởi vì loại sự tình này cũng giấu không được bọn hắn, trong lòng đều là giận dữ. Bọn hắn sớm đã thương định về sau, đợi mượn dùng cơ xương danh nghĩa, để Bá ấp khảo danh chính nôn thuận về sau, liền lập tức để cơ xương đi chết. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là nhân tổ, bọn hắn căn bản không thể tin được cơ xương lại trợ giúp ngoại nhân đối phó nhân tộc. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là để cơ xương hỏng đại sự, giết bá ấp khảo. Bất quá nháy mắt, lửa giận không giảm trái lại còn tăng. Bất kể như thế nào, bá ấp khảo cái chết, tuyệt đối cùng đế tân có quan hệ, thậm chí nhất định là hắn tự mình thúc đẩy. Đế tân, bá ấp khảo chết rồi, ngươi không cho chúng ta một cái công đạo? Hạo Thiên lạnh lùng nói, gắt gao chừng mắt đế tân. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút, khả năng tại hơn một điểm, tốt nhất ngày mai lại nhìn. Chương 470, thừa cơ bước ra trong mắt băng lanh cùng lửa giận tựa hồ có thể bị diệt hết thảy đế tân hai mắt nhắm lại đối mặt quá khứ đột nhiên lạnh lùng xuống tới bàn dao. cô cần cho các ngươi bàn dao. lan hạo thiên câu trần hai mắt đột chừng lớn có phần có chút không dám tin đế tân ngươi hạo thiên nắm chặt hai nắm đấm hư ảnh tản mát ra hảo quang chói sáng lan đế tân ánh mắt càng phát ra lạnh lùng không cho mày may mặt mũi hạo thiên nhẹ hít một hơi kéo lại giống như liền muốn buộc phát câu trần giận quá thành cười Tốt một cái đế tân, tốt một cái nhân đế, chớp liền nhìn xem, ngươi có thể cản rỡ đến khi nào. Nói xong, nhìn Câu Trần, hướng sau lưng còn chưa biến mất không gian thông đạo đi đến. Câu Trần âm thầm cắn răng, thành đế đến nay, lần thứ nhất như vậy phẫn nộ, cũng là lần đầu tiên như vậy bị người nhục nhã. Cái nhục ngày hôm nay, chấm ghi lại, hất lên tay áo, quay người rời đi. Chớp mắt, không gian thông đạo biến mất. Đế Tân khẽ miệng nổi lên một chút cười lạnh cùng khinh thường, ngay từ đầu là hắn biết, khi bá ấp khảo chết đi, hắn cùng Hạo Thiên đại biểu đoàn thể giao dịch, liền chính thức đến đây là kết thúc. Trước lúc trước có chút tan ý quan hệ, chỉ để chuyển hóa thành tử địch. đã như vậy, kia Tử không dùng lại lưu nhiệm mặt mũi nào, mà lại Hạo Thiên cùng Câu Trần hai người liên hợp, theo bá ấp khảo chết đi, cùng hắn suy đoán sự tình, còn có thể tiếp tục. Không có lại đem hai người quá để ở trong lòng, mặc dù thượng cổ lục ngự bên trong, trừ bỏ quá mức được trời ưu ái hậu thổ bên ngoài, hai người này là đáng sợ nhất. Nhưng Đại Kiếp bên trong, nhân tộc cùng Tam Giáo mới là trung tâm. Hạo Thiên bọn hắn, chẳng qua là không dám tùy tiện liên quan đến Đại Kiếp, lại lại nghĩ thông suốt qua các loại thủ đoạn khống chế Đại Kiếp biên giới người. Nhìn như lợi hại. Kỳ thực không chịu nổi một kích, càng quan trọng chính là bọn hắn không có thực lực kia. Mên ngông trong hoàng hoàng, trừ hoàng quân, chỉ có nhân tộc cùng tăng giáo mới có thực lực kia, để lẫn nhau chân chính như lâm đại địch. Cũng chỉ có Sở Vương mới thật sự là kỳ thủ. Lăng Tiêu Điện. Hạo Thiên cùng Câu Trần mở hai mắt ra, đồng dạng còn như thực chất tức giận. Khá lắm người cuồng vọng đế, chấm trước kia thật là xem thường hắn. Câu Trần cả giận nói, trong hai mắt lạnh ý lưu truyền. Như thế cuồng vọng tự đại, trong đại kiếp, chắc chắn rơi cái thân tử đạo tiêu chi cảnh. Hạo Thiên trầm giọng nói. Câu Trần nhìn Hạo Thiên, miễn đệ nén phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, tử vi chuyển thế thất bại, bây giờ làm sao bây giờ? chẳng lẽ tùy ý chúng ta trả giá hưởng phí? tùy ý đế tân càn rỡ? hạo thiên âm thầm có chút đau đầu, câu trần hiển nhiên giận đến cực hạn, bá ấp khảo chết đi, còn cho đế tân nhiều như vậy chỗ tốt, hết lần này tới lần khác còn không dám động thủ cầm về. dù sao hắn không chiếm lý, càng quan trọng chính là một khi động thủ, không nói có thể thành công hay không, bọn hắn đoán chừng dẫn đầu liền muốn đi vào đại kiếp, cái này là tuyệt đối không thể làm. như thế, thân là đại đế chi tôn, lại vừa mới bị đế tân nhục nhã câu trần như thế nào sẽ không biết khuất. Mấy nhắc lại, một bộ suy tư dáng vẻ. Đông nhiên, câu trần thật sâu nhìn xem Hạo Thiên, ý vị thâm trường nói, chuyện cho tới bây giờ, Hạo Thiên, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Hạo Thiên lông mày càng nhăn, có chút không hiểu nhìn xem câu trần, có chút cả giận nói, ngươi cái này là ý gì? Hừ, chấp nhận biết ngươi lâu như vậy, sao lại không biết tính cách của ngươi? Ngươi thật không có có hậu thủ. đem hết thệ đều đặt ở tử vi trên thân. Câu trần nhẹ hừ một tiếng, cực kỳ chắc chắn nói, không đợi Hạo Thiên nói cái gì, lại tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nói nữa. Vậy liền đừng trách ta trực tiếp bế quan, lại không để ý tới việc này. Một chút tổn thất, lớn không được đại kiếp về sau lại nói." Hạo Thiên trong lòng ấm lạnh, quả nhiên, hắn hay là không dễ dàng như vậy tin tưởng chớp. Trước kia nghĩ ra kéo dài kế hoạch tiếp xuống. "Thôi, lúc này nói ra, dù sao cũng so ngày sau hắn mượn cơ hội nổi lên tốt." Mặt ngoài thần sắc do dự một phen, nhẹ nhàng thở dài một cái nói, "Đã như vậy, chớ cũng không cần giấu ngươi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chớ sát thực lưu lại một tử." Miệng khẽ động, một cái tên tiến vào câu Trần trong hai. Câu Trần khuôn mặt thay đổi, Tràn ngập lửa giận nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên bất vi sở động, chân thành nói, tử vi chuyển thế đã thất bại, chúng ta chỉ còn lại có cái cơ hội này. Đế tân làm nục ta như vậy nhóm, lần này nhất định có thể để cho hắn thân tử đạo tiêu. Ha <cười> ha, Câu chân cười, cười lửa giận càng sâu, lạnh lùng trừng mắt Hạo Thiên, tốt một cái Hạo Thiên, quả nhiên, chấm không có nhìn lầm ngươi, lưu lại như thế một tử, chấm nhìn ngươi không phải lấy phòng nửa ván nhất, mà là tùy thời thay thế tử vi đi. Trẫm chưa bao giờ có nảy niệm. Hạo Thiên lập tức kiên định nói, đủ rồi, còn muốn lừa gạt trẫm muốn để chấm vì ngươi sử dụng, đi lâm vào đại kiếp đối Phó Đế Tân, ha ha ha, Hạo Thiên, ngươi thật sự là đánh một tay vì ý kiến hay. Câu Trần giận quá mà cười, toàn thân một cỗ khí thế chập trùng, giống như là tùy thời có khả năng bạo phát đi ra. Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, chấm đều là vì một phòng ngừa vạn nhất. Hạo Thiên thần sắc vẫn là kiên định nói, "A, đại kiếp đến, việc này chúng ta ngày sau lại tính, Hạo Thiên, chấm đi lại." Câu Trần hất lên tay áo, lạnh giọng rời đi. Hạo Thiên không có giữ lại, khi Câu Trần hỏi một chút hắn chuẩn bị ở sau lúc, hắn liền minh bạch, bá áp khảo vừa chết, Câu Trần liền là muốn mượn cơ bức ra, không liên quan đến đại kiếp. Sống vô số năm câu Trần, liền tiên địa đại kiếp đều kinh lịch mấy lần, quả quyết khiến thường người không cách nào tưởng tượng. Cái gì đế tân lục nhã, cái gì trả ra đại giới? Tại không có lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, đều không đáng kể chút nào, sống sót mới là trọng yếu nhất. Hắn có lẽ đích xác phẫn nộ mình chuẩn bị ở sau, nhưng càng lớn khả năng là đã sớm đoán được rất nhiều. Chỉ bất quá một mực chịu đựng, dù sao khi đó song phương hay là tại hợp tác, chỉ là trong bóng tối đề phòng. Trước cùng một chỗ hoàn thành phía trước, sau cùng liền nhìn hai người bọn họ riêng phần mình bản sự. Bây giờ bá ấp khảo chết đi, tử vi chuyển thế thất bại, câu Trần lập tức không còn nhẫn, ngang nhiên một phát, mượn cơ hội bất ra. Âm thầm, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Chuẩn bị ở sau chung quy là chuẩn bị ở sau, là nguyên bản đến cuối cùng một khắc mới chuẩn bị lộ ra đến. Bây giờ bá ấp khảo chết đi, chuẩn bị ở sau không thể không sớm, không nói đắc tội mất đi câu Trần vị này cường lực giúp đỡ, còn để hắn càng thêm trực diện đại kiếp, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Rất nhiều chuyện đều muốn nặng kế hoạch mới an bài. Đế Tân, đáng hận. Qua mây tức Bình phục lại cảm xúc, lại nhìn về phía tinh không. Tử vi chuyển thế thất bại, chuyển thế chi thân trực tiếp chết đi. Nếu như suy đoán không sai, cái này cũng hẳn là câu Trần cơ hội, hắn như thế quả quyết bức ra, có lẽ liền có nguyên nhân trong đó. Như thế, kia một tử cũng có thể rơi xuống, lấy phòng người vận nhất. Tiên Lặng suy tư rất nhiều liên quan tới câu Trần sự tình, không thể không nói, được xưng là thượng cổ lục ngự cái khắc năm vị tồn tại bên trong, chứ không nên theo lẽ thường đối đãi hậu thổ bên ngoài, hắn chân chính kiên kỵ nhất coi trọng, chính là vị này câu Trần đại đế. Suy tư hào kế hoạch lại đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào trong đại kiếp, mục quang lánh lệ vô cùng. Đây là chấm cơ hội duy nhất, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Một bên khác, trở lại sâu trong tinh không, câu trần trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tức giận, có chỉ là một loại ngưng trọng. Hạo thiên, đến tột cùng đang nưu đồ lấy cái gì, thật là 365 đường chân thần cùng nhân vương chi vị. Thôi, mặc kệ Hạo thiên đang nưu đồ lấy cái gì, tam thanh cùng nhân tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy để hắn thành công. Bây giờ tử vi chuyển thế thất bại, đây chính là chấm cơ hội. Đại kiếp đến, chấm vừa vặn bất ra chỉ cần đột phá đến hoàn cảnh, đại kiếp về sau, chấm lại từng cái kết toán. Một vòng linh ý hiện lên. Đế Tân, Hạo Thiên, Triều Đình, tại trong mắt rất nhiều người, bá ấp khảo đột nhiên liền mất tích. Đi một chuyến bên trong về sau, liền không gặp nó trở về. Thậm chí có không ít người suy đoán, là đồng dạng bị Đế Tân cầm tù. Đương nhiên, mặc kệ có cái gì suy đoán cùng khả năng, đều không ai dám nói thêm cái gì. Mà tại bá ấp khảo tiến vào bên trong ngày thứ tư, một phong ý chỉ trấn kinh triều chính. Cơ Sương đi ra bên trong, tại vô số người ánh mắt hạ, đi vào triều ca thành đi vào nhân đế cung, tiếp nhận đế tân triệu kiến, rất nhiều quan viên cùng vô số bách tính đều cảm giác có chút khó tin. bệ hạ, vậy mà thật muốn thả cơ xương sao? đông đảo tấu trương lúc này chuẩn bị muốn lên gian đế tân, không thể thả cơ xương. đế tân không để ý đến phía ngoài sóng gió, đợi gian mua cơ xương sau khi hành lễ, bình tĩnh nói bình thân. tạ bệ hạ, cơ xương khí chất so với di vãng trở nên có chút thiên lặng, thân hòa khí tức cũng yếu bất không ít. bình tĩnh trầm ổn bên trong, mang theo vài phần cung kính, không thiếu hụt mảy may thân là thần tử, hẳn là có lên nghi. Đế Tân lặng lặng nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì dị dạng, như là đối đãi bình thường lao thần nói, lòng trung thành của ngươi, cô nhìn thấy, rất tốt, không hổ là ta đại thương thần tử, nhân tộc tổ cảnh. Thần tạ bệ hạ khích lệ, thần vạn vạn không dám tiếp nhận. Cơ Xương lập tức mở miệng nói, cô nói ngươi có thể, ngươi liền có thể, chuẩn bị một chút, về Tây Kỳ đi thôi, hảo hảo quản lý Tây Kỳ, chờ đợi cô thống hợp. Đế Tân lạnh nhạt nói, vẫn như cũ toàn vẹn tiên thành, làm người sợ hãi cùng thế, không thể nghi ngờ. Vâng, thần tuân chỉ, thần tạ bệ hạ long ân. Cơ Xương thần sắc dâng lên một chút kích động hành lễ cảm kích nói. Chương 471, gọi nhau huynh đệ liền có thể. Đế Tân nhìn Cơ Dương, hơi vung tay lên, thần cáo lui. Cơ Dương thi lễ một cái nói, Rơi khỏi nhân đế điện, lại tại vô số mắt dưới ánh sáng, thản nhiên đi đến tây bá hầu phụ trong đội ngũ. Chiêu Ca Thành, Nguyên Bản Vô Số nghị luận, yếu hơn phân nửa, nhịn không được đưa ánh mắt về phía Cơ Dương, lặng lặng nhìn xem. Cơ Dương phảng phất giống như chưa gặp, làm lấy mình nên làm sự tình, dần dần những người khác cũng đều nhớ tới bá ấp khảo. Cơ Dương đều đã bị thả ra, kia bá ấp khảo lại đi nơi nào? Mà Đế Tân cùng Cơ Sương đều chưa hề nói, phản phất đã quên có bá ấp khảo vị này nhân vật. Thế thế, vô số người trong lòng có đủ loại ý nghĩa suy đoán, nhưng cũng dần dần, không ai còn dám nhắc tới lên bá ấp khảo. Tại chiều ca đợi nửa tháng, Đế Tân hạ chỉ, cho phép Cơ Sương trở về Tây Kỳ. Đến đây triều đình Tây Kỳ đội ngũ, bắt đầu trở về, số lượng một cái không nhiều, không thiếu một cái, chỉ có Đâu Lĩnh, từ bá ấp khảo đổi thành Cơ Sương. Khi Cơ Sương trở về Tây Kỳ về sau, toàn bộ Tây Kỳ ẩm vang chấn động. Cơ hồ không có mấy người có thể muốn lấy được. Cơ Dương thế mà còn có có thể trở về Tây Kỳ thời điểm. Kỳ thật trước đó, Cơ Dương liền đã phái người truyền về qua tin tức, chấn động Tây Kỳ cao tầng, nhưng khi hắn chân chính trở về lúc, hay là không có mấy người có thể bình tĩnh trở lại. Đồng thời, bá ấp khảo vô thanh vô tức biến mất, cũng là gây nên lên động động lớn. Dù sao cái này ngàn năm qua, Cơ Dương không tại, bá ấp khảo đã thật sự nắm giữ cơ hồ toàn bộ Tây Kỳ, hắn vừa biến mất, tất nhiên là ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ở Cơ Dương gia mật hạ, cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Quân thần trung phụ, người nhà đoàn tụ, Tây Kỳ cao tầng mặt ngoài vui vẻ hoạt động, xung sướng không thôi. trở lại Tây kỳ tháng thứ nhất, cơ xương chẳng hề làm gì, chỉ là quen thuộc lấy Tây kỳ bây giờ tình huống. tháng thứ hai, trước sau đơn độc triệu kiến một vị lại một vị Tây kỳ trọng thần. mãi cho đến tháng thứ ba, chỉ có hai cái có phần vì người trọng yếu, không có bị hắn đơn độc triệu kiến. một cái là cơ phát, một cái thì là quyết ra. mà lúc này Tây kỳ, so với ban đầu lặng yên ở giữa cải biến không ít, bá ấp khảo lực ảnh hưởng, tại lấy tốc độ cực nhanh trên phạm vi lớn hạ xuống. một ngày này xử lý xong công vụ quyết ra, bừng tỉnh như vô sự liền chuẩn bị hồi phục. trên đường đi lại không có ngày xưa rất nhiều quan viên nhiệt tình cung kính lấy lòng trắng cảnh dù sao tây bá hầu phụ chi chủ cơ xương trở về đại công tử bá ấp khảo cũng biến mất không thấy gì nữa quách gia vị này bá ấp khảo tay dưới đệ nhất tâm phúc đại thần tự nhiên cũng liền thất thế đương nhiên quách gia giống như cũng không quan tâm nên làm cái gì thì làm cái đó bừng tỉnh như vô sự chỉ là thần sắc so với di vãng nương trọng không ít để không ít người nhìn cười lạnh không thôi quách đại nhân hầu gia cho mời còn chưa đi ra bao xa một người bước nhanh đi đến trước mặt hắn bình tĩnh nói quách gia sưng sở thần sắc nghiêm túc một chút xong trong mắt lóe lên một vòng khẩn trương cùng thở dài chi ý khách khí một câu đi theo đối phương hướng tây bá hầu phủ trung tâm đi đến dù là mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy hắn trịnh trọng nghiêm nghị không bao lâu người kia lui xuống quét ra một mình đi đến hầu phủ đại đường Thần tham kiến hầu gia Quách phụng hiếu đối đầu phương mang theo ôn hòa ý cười nhìn xem mình cơ xương hành lễ nói phụng hiếu không cần đa lễ cơ xương ngay cả vội vươn tay hư đỡ thái độ phi thường ôn hòa tạ hầu gia quét gia không tiêu ngạo không tự ti bên trong lại mang theo vài phần cung kính nói Nhìn xem Quách gia, cơ xương ánh mắt tràn đầy tán thưởng, liên tục gật đầu cười nói, "Phụng hiếu là tuyệt thế kỳ tài, Tây Kỳ có Phụng hiếu tồn tại, thật sự là vạn phần may mắn." Hầu gia Quách khen, thần có tài đứa gì, vạn vạn đảm đương không nổi như thế khích lệ. Quách gia thần sắc cứng lại, vội vàng nói, "Ha ha, Phụng hiếu không cần quá khiêm tốn." Cơ xương cười nói, ngừng tạm, Ôn Hoa nói, "Những năm này ta không tại Tây Kỳ, nhờ có có ngươi phụ trợ kiểm tra nhi, mới có thể khiến Tây Kỳ an ổn hưng thịnh." Hầu gia, đây đều là đại công tử cùng chư vị đại thần công lao, thần chẳng qua là ra một chút tiểu lực. Quách Gia có chút thi lễ nói, Cơ Sương khoát tay háo, cười nói, "Những này, thâm ta có năm chác." Thả tay xuống, tiếu dung dần dần biến mất, lộ ra một vòng bi ý, kiểm tra Nhi bây giờ đã đi. Quách Gia hai mắt đột nhiên trừng lớn, thần sắc đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được cả kinh nói, "Hầu gia, đại công tử hắn." Cơ Sương lắc đầu, tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ nói, "Chính hắn đi lầm đường, ai cũng cứu không được hắn." Quách Gia giống là có chút không dám tin tưởng, lông mày chăm chú nhíu lại, thở dài, "Bi thương, nghi hoặc chờ các cảm xúc đều có, trong lúc nhất thời có chút thất thần." nhẹ hít một hơi, thu hồi bi ý, cơ xương nhìn xem Quách Gia trịnh trọng nói, ta đã lao, Tây Bá hầu phủ một mạch, về sau muốn nhìn các ngươi người trẻ tuổi, phụ trợ kiểm tra hồi nhỏ, Phụng Hiếu ngươi làm rất tốt, ta có thể hay không lại xin nhờ Phụng Hiếu ngươi một sự kiện. Quách Gia lấy lại tinh thần, đối mặt cơ xương cái này hoàn toàn buông xuống tư thái, thần sắc kinh hãi, vội vàng làm một lễ thật sâu nói, hầu gia nói quá lời, tuyệt đối không thể như thế gây sát thần, hầu gia có gì phân phó, thần tất toàn lực đi làm, không cần nghiêm túc như vậy. Cơ xương mỉm cười nói, lập tức nhìn một bên, Phát Nhi, ra đi theo thân ảnh từ trong hậu đường đi ra một thân ảnh chính là tây kỳ nhị công tử cơ phát không giống với di vãng tóc thay bù sù lúc này cơ phát tóc trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề đi lên mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ có vẻ hơi trung hậu nhưng khí chất cũng lộ ra trầm ổn có chút bất phàm hải nhi tham kiến phụ thân gặp qua quách đại nhân cơ phát đi đến đại sảnh đối cơ phát cùng quách gia riêng phần mình thi lê nói thần gặp qua nhị công tử quách gia lập tức đáp lê nói cơ xương mang theo hải lòng nhìn phía dưới hai người lại đối quách gia nói phụng hiếu ta cũng chẳng biết lúc nào liền sẽ tan mất tây bá hầu trước đến lúc đó liền muốn nhờ ngươi phụ trợ phát nhi bảo hộ tây kỳ một mạch vì bách tính ngưu phúc phụ thân cơ phát giật mình muốn nói cái gì liền bị cơ xương đưa tay ngừng lại có chút nghiêm khắc nhìn xem hắn nhanh hướng phụng hiếu hành lễ thỉnh cầu hắn phụ trợ cùng ngươi vâng phụ thân cơ phát trịnh trọng nói chuyển hướng quách ra, thần sắc đầy là chân thành liền muốn hành lễ nhị công tử tuyệt đối không thể quách ra lập tức đưa tay ngăn cản thần sắc nghiêm túc lại giấu diếm cảm kích nói thần tự nhiên nghe lệnh lại có thể nào để nhị công tử hướng thần hành lễ hầu gia tuyệt đối không thể, phụng hiếu không cần, phát nhi hắn thật sự có rất nhiều nơi đều cần hướng ngươi học tập, cũng càng cần hơn ngươi phụ trợ, chỉ là thi lễ, thì thế nào? cơ Sương trịnh trọng nói, đúng là như thế, quách đại nhân tuyệt đối đừng kiêm tốn. cơ phát chân thành nói, nói xong cũng không cho nó phản ứng, trực tiếp làm một lễ thật sâu cong xuống. quách ra bất đắc dĩ, trong thần sắc cảm kích càng phát ra nồng đậm, đưa tay đi đỡ, không phản bắt được. ha ha ha, như thế rất tốt, phụng hiếu, phát nhi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, lấy gọi nhau huynh đệ là đủ. cơ xương vui vẻ cười nói, vâng cư thân, cơ phát cũng rất là cao hứng, lại đối quách gia cười nói, phụng hiếu huynh, quách gia càng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ôn quyền nói, nhị công tử, Ừm ân, tốt, có các ngươi tại, ta cũng yên lòng. cơ xương vuốt râu, thoải mái cười nói, lắng lại hạ cảm xúc, hoa ái nói, phụng hiếu, ngươi về trước phủ đi, chuẩn bị cẩn thận, về sau phát nhi liền muốn giao cho ngươi. thần cáo lui, quách gia thần sắc nghiêm nghị, hướng cơ xương hành lễ nói, lại đối cơ phát ôn quyền bán lễ, rời khỏi đại đường, đưa mắt nhìn nó rời đi, cơ xương từ ái nhìn xem cơ phát, khẽ thở dài một cái có chút ấy này nói, phát nhi, những năm này khổ ngươi là vì cha có lỗi với ngươi. cơ phát thần sắc kiên định, khẽ mỉm cười nói, phụ thân ngàn vạn không thể nói như thế, phụ thân gây nên hết thảy đều là vì hải nhi tốt. cơ xương thở dài một tiếng, thần sắc bên trên ấy nấy không giảm trái lại còn tăng, chậm rãi nói, năm đó đại ca ngươi xuất thế, vi phụ đạo dù còn xa chưa thành, nhưng cũng cảm thấy không ổn. phát hiện chân tướng về sau, vi phụ nhất thời mê mẩn tâm trí, đúng là treo lên ngoại nhân chi lực. vì bảo hộ ngươi, chỉ có thể để tuổi nhỏ ngươi thao quang mịt mở, trang phục ngu dốt hùng hậu bộ dáng. Cái này một trang phục, ngay tại lúc này. Thật sự là khổ ngươi. Phụ thân, hài nhi không khổ, vất vả chính là phụ thân mới đúng, mà lại đúng là như thế, hài nhi mới có thể học tập được rất nhiều đồ vật. Cơ Phát chân thành nói. Cơ xương lắc đầu, thở dài, vi phụ sai, vi phụ biết, ngươi cũng không cần an ủi vi phụ. Bây giờ đại ca ngươi đi sai đường đã đi, ngươi cũng không cần đận tảng, chờ thêm chút năm, vi phụ liền đem Tây Bá hầu chi vị chuyển cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận làm việc, bản phận làm người. Phụ thân, ngài chính là cường thịnh thời điểm, vì sao? Cơ Phát nhíu mày, có chút sợ hai nói, chúng ta Tây kỳ tình huống, ngươi cũng biết, bệ hạ nhìn như tin tưởng ta, để ta trở về, nhưng chân chính như thế nào, ai nào biết. Tiên Vương, chung phi là chết tại Vi phụ trong tay, nếu không phải tổ định tại Vi phụ, cơ sương nghiêm nghị nói, nhìn về phía cơ phát, thần sắc càng thêm nghiêm túc, chờ thêm lấy năm, Vi phụ liền sẽ trào từ giã, Tây bá hầu phụ liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bệ hạ lòng dạ vẫn có thể dung hạ được ngươi cùng Tây bá hầu phụ một mạch, mà lại Vi phụ đến lúc đó sẽ tiến vào tổ đình, có vì cha tại, chỉ có các ngươi bản phận làm việc liền sẽ không có chuyện gì. Cơ Phát có chút bi thương và bất đắc dĩ, hành lễ nói, "Vâng, phụ thân." Ừm. Cơ xương gật đầu, lại nói, "Quách phụng hiếu người này, ta đã hiểu qua, Lai Lịch trong sạch là cái cực kỳ xuất sắc đại tài. Mặc dù trước kia phụ trợ đại ca ngươi, nhưng đại ca ngươi bây giờ đã đi, hắn lại là chân chính nhân tộc, chỉ cần ngươi chiêu hiền đại sĩ, chịu trọng dụng hắn, tín nhiệm hắn, nhất định có thể phụ trợ ngươi bảo hộ Tây Bá hầu phủ một mạch." "Vâng, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo, định hảo hảo trọng dụng tín nhiệm Quách đại nhân." Cơ Phát trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói, tiếp xuống người liền cùng đang vi phụ bên người chậm dãi quen thuộc tiếp trưởng tây kỳ cơ nghiệp đi cơ xương lần nữa thở dài một tiếng có chút cô đơn cùng khó tả thất lạc cơ phát lần nữa xác nhận cảm xúc cũng cũng không nhiều cao chỉ bất quá càng thêm kiên định để cơ xương cũng thả rất nhiều tâm. một bên khác một đường thần sắc nghiêm nghị trở lại trong phủ làm tốt trùng điệp phong bị quách ra trên mặt nghiêm nghị cảm xúc hóa đi biến thành một chút cổ quái tựa như ngoài dự liệu kinh hỉ hoặc là nói quá mức thuận lợi về sau một chút nghi hoặc chương thứ nhất một điểm càng cảm ơn đã ủng hộ chương bốn không chiếm được mới là tốt nhất, quá mức thuận lợi, khẽ cao mày, thuận lợi để hắn ngược lại sinh ra lo nghĩ, bá ấp khảo chết đi sự tình, hắn đã từng nghĩ tới, bởi vì đế tân từng để hắn chú ý cơ phát, còn có cái khác đủ loại dấu vết để lại, để hắn đoán được lần này triều đình chuyến đi, đế tân có khả năng giết chết bá ấp khảo, nhưng cũng không thể xác định, chỉ là lấy phòng ngừa vắn nhất, vì thế làm một chút chuẩn bị, bây giờ bá ấp khảo thật chết rồi, hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần cơ xương không hồ đồ, liền nhất định sẽ không đem hắn thế nào, mà chỉ cần hắn thể hiện ra tài năng của mình, cũng định sẽ có được trọng dụng. Dù sao hắn lai lịch trong sạch, năng lực xuất chúng, lại từng là bá ấp khảo tay dưới đệ nhất tâm phúc đại thần, nắm giữ rất nhiều thứ. Đối bây giờ hình thức cũng không nhiều tốt tây kỳ đến nói, mặc kệ Từ Phương diện kia, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, ngược lại sẽ dần dần tiếp tục dùng hắn. Sau đó, hắn có tự tin, một lần nữa leo lên đến tây kỳ hạch tâm cao tầng. Nhưng vừa mới sự tình, thuận lợi có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Cơ xương, thật buông xuống hùng tâm. Nhàn nhạt nghi hoặc dâng lên, hắn cũng không dám xác định, bất quá đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân. Chỉ có buông xuống hùng tâm. Cơ xương mới sẽ như thế, giống như là uy thác, mà lại không có tìm tán nghi sinh bực này Tâm Phúc đại thần, lại là tìm hắn cái này cái trẻ tuổi có năng lực, không có tham dự năm đó trận chiến kia, không thuộc về mình thân cận thần tử người. Người như hắn mới sẽ không khiến cho đại thương bên kia quá quá coi trọng cùng phản cảm. Lặng lặng suy tư trong chốc lát, âm thầm làm tốt các loại chuẩn bị. Bất kể như thế nào, cũng không thể có bất kỳ chủ quan. Cơ xương đa Ưu Túc trí, Cơ Phát thần nhận thâm tàng bất lộ, còn có Tây Kỳ quần thần trí tuệ, cũng dung không được hắn có chút chủ quan. Tạm thời buông xuống việc này, Ánh mắt thăm hỏi phương đông, chân chính vẻ suy tư lưu truyền, giết chết ba ước hảo, thả cơ sương về Tây kỳ. Bệ hạ, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu? Cựu châu bên trong, đối với đế tân bỏ qua cơ sương, mặc kệ trở về Tây kỳ sự tình, cũng gây nên chấn động to lớn. Phổ thông bách tính còn tốt, những cái kia còn lại chư hầu, cơ hồ đều là kinh ngạc phi thường. Trong lúc kinh ngạc, cũng cơ hồ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tây kỳ, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ có chuyện gì phát sinh. Mà bản thân, tự nhiên là một bộ cùng cơ xương, cùng Tây kỳ cả đời không qua lại với nhau, không có bất cứ quan hệ nào dáng vẻ. Nhân tộc tổ đỉnh cao tầng cũng bị kinh động. Thậm chí vì thế tiến hành một trận long trọng thương nghị, Đế Tân bỏ qua cơ xương sự tình, Tam hoàng ngũ đế bắt tổ bọn người, không có một cái cho rằng đế tân thật tha thứ cơ xương. Bọn hắn nguyên bản đều đã làm tốt, cơ xương bị đế tân cầm tù cái mấy chục vạn năm chuẩn bị. Lần này bỗng nhiên thả ra, bọn hắn không thể không sinh ra lo nghĩ. Đương nhiên, đối với việc này, cũng khẳng định không thể trực tiếp đến hỏi đế tân. Đây cũng là chuyện tốt. Thương nghị một phen, cuối cùng quyết định cùng cơ xương thương nghị, tận khả năng nhanh tan mất tây bá hầu một vị, tiến vào nhân tộc tổ đỉnh chỉ cần tiến nhân tộc tổ đình bọn hắn chú ý chút đế tân cùng cơ sương hai người mâu thuẫn dù cho hóa giải không được cũng sẽ không mãnh liệt bộc phát ảnh hưởng quá lớn mấy ngày về sau kho hiệt liền làm làm đại biểu tìm được cơ sương. song vương cùng chung trí hướng nói rất thuận lợi ước định cẩn thận cơ sương hắn mau chóng tiến vào nhân tộc tổ đình vội vã ở giữa chính là mấy năm trôi qua một ngày này hai thân ảnh đi tới tây kỳ địa giới hai thân ảnh bên trong kia đen đạo bảo màu xám trung niên đạo nhân thân ảnh dừng lại giống như là cảm giác được cái gì trong ánh mắt có chút dị sắc mở miệng hỏi sư minh Nơi này là Tây Kỳ địa giới, sư huynh nhưng có gì cảm nộ. Một người khác người mặc đạo bào màu vàng nhạt lão giả, có chút dao phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc thở dài nói, "Sư huynh hổ thẹn, làm phiền sư đệ bồi ta mấy năm, sư huynh ta vẫn là không biết như thế nào làm." Sư huynh lời này cũng quá mức khách khí. Trung niên đạo nhân một mặt vô tình nói, "Lập tức, có chút nghiêm nghị nói, không dối gản sư huynh, chẳng biết tại sao. Đi tới cái này Tây Kỳ địa giới về sau, sư đệ bỗng nhiên liền cảm giác, nơi này tựa hồ có duyên với ta. Ta tu đạo cơ hội, có lẽ ngay ở chỗ này." Lão giả thân sắc cứng lại, nhìn về phía trung niên đạo nhân sư đệ chi ngôn nhưng là thật trung niên đạo nhân gật gật đầu thần sắc bên trên cũng hơi nghi hoặc một chút lão giả nhẹ nhàng nhíu mày lại lại làm tức khẽ cười nói đây là chuyện tốt đã sư đệ có này cảm giác người ta liền đi xem xét một phen cái này có thể hay không chậm trễ sư huynh rồi trung niên đạo nhân có chút xấu hổ nói sư đệ lời này cũng quá khách khí đi mà lại ta bây giờ cũng là một thần nhẹ nhõm lão giả cười nói dẫn đầu cất bước hướng về phía trước đi đến ở sâu trong nội tâm dâng lên một vòng nghi hoặc sư đệ lại cũng có này cảm giác Trung niên đạo nhân không nói thêm lời, cất bước đuổi theo, nhìn về phía phương xa, dư quang nhìn lão giả. Vì sao ta sẽ tại Tây Kỳ có này cảm giác? Sư huynh hắn, thật cái gì cũng không có cảm giác được sao? Triều đình nhân đế điện. Theo cơ xương trở về Tây Kỳ, 10 năm kỳ hạn càng ngày càng tới gần, Đế Tân nhìn về phía Tây Kỳ ánh mắt cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng hắn cũng không có gấp, càng không có thúc giục hạo Thiên. Không nói hạo Thiên lời thề, nếu như hắn muốn tiếp tục đem bản cờ này hạ hạ đi, vậy hắn liền sẽ so hắn càng muốn trừ bỏ cơ xương. Có nhân tộc tổ lĩnh tại, còn ủng hộ đại thương tình huống dưới. Cơ xương giúp Hạo Thiên cùng Tam Giáo khả năng rất nhỏ, nhìn hắn như thế quả quyết tự tay giết chết Bá ấp Hảo liền biết. đương nhiên, nếu như Cơ xương nguyện ý giúp Hạo Thiên cùng Tam Giáo, Đế Tân cũng không thèm để ý, chỉ là sẽ càng phiền vãi một chút thôi. Mà chỉ cần Hạo Thiên cùng Tam Giáo còn muốn lấy nhân tộc nội chiến phương thức bước lên đại chiến, không trực tiếp chính diện đại quy mô xung đột, Cơ xương liền có thể nói là bọn hắn bây giờ lớn nhất chứng ngại. Như thế, hắn tất nhiên là không đổi, vẫn như cũng bận rộn chính vụ, bồi dưỡng nhân tài, cũng đang âm thầm dấy lửa chân chính đại cục, nhanh, lại là thời gian ba năm quá khứ. Tây Bá Hầu Phụ, Cơ Phát cùng Quách Gia cùng nhau đi ngoài thành tuần sát một phen quân đội. Trên đường trở về, Cơ Phát đột nhiên tựa hồ vô tình cười nói, Phục Hiếu, nghe nói ta Tây Kỳ xuất hiện hai vị đại hiền, không biết ngươi có thể nghe nói qua? Quách Gia trên mặt hơi nghi hoặc một chút, thần không từng nghe nói, không biết ra sao đại hiền, có thể kinh động công tử. Thời gian mấy năm quá khứ, quan hệ của hai người đột phi manh tiến kéo vào, mặc dù Quách Gia hay là tự xưng thần, nhưng phương diện khác lại đều có phần là thân cận. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, cả hai đều có ý tận lực phía dưới, quan hệ tự nhiên rất tốt nhanh. Ha ha, ta cũng là nghe những người khác nói, nói hai người này là sư huynh đệ, thực lực cao thâm mặt chắc, trí tuệ thông thiên, liền ẩn cư tại ta Tây Kỳ. Cơ Phát có chút cười mở cười nói, cùng trước kia trung hậu đàn hoàng bộ dáng càng phát ra không giống nhau. Tràn ngập một loại cơ trí, cùng thân hòa, để người như một xuân phong sinh lòng bội phục cảm giác. Lại có nhân vật như vậy, thế thì thật là làm cho thần có chút hiếu kỳ. Quách ra mắt nhìn Cơ Phát, cũng cười nói, ta cũng vậy, không bằng ngày nào hai người chúng ta tiến đến một thấy thế nào? Cơ Phát gật đầu nói, công tử mời, thần đương nhiên không thể cự tuyệt. Quách gia nói, mình cũng cười, nhưng trong lòng xuất hiện một vòng nghi hoặc. Tốt, kia cứ như vậy định. Qua ít ngày, người ta liền đi. Nếu thật là đại hiển, liền mời mời về, cũng tốt vì phụ thân phân ưu. Cơ phát cười nói, hy vọng thật sự là như thế. Quách gia gật đầu phù hợp. Cơ phát mắt nhìn hắn, lại nói, kỳ thật ta cũng không phải quá ôm hy vọng. Trợ bữa chuyên ôn, có nhiều khuyết đại, nhưng chỉ cần có phụng hiếu ngươi một phần mười bản lĩnh, ta liền phi thường thỏa mãn. Ha ha, công tử, người quá mức thường. Quách gia liền vội vàng lắc đầu nói, bất quá tiếng cười ngược lại là rất cởi mở. Phùng Hiếu bản lĩnh đâu còn cần ta qua khen. Thực tình lời nói thật thôi. Cơ Phát cười nói, thần sáp thái độ đều lại là phi thường nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì khuyết đại ý tứ, trên thực tế cũng đúng là như thế. Hai người mặc dù thâm giao mới mấy năm, bất quá trước kia hai người liền đã từng cùng nhau đi qua triều đình mấy lần, dù cho giao lưu cũng không nhiều, cũng không sâu, hắn cũng rất rõ ràng người trước mặt năng lực. Mấy năm qua này, càng là triệt để gãy phục hắn luôn rồi. Để hắn cam tâm tình nguyện chiêu hiền đại sĩ, hạ thấp tư thái. Nhưng hắn cũng phát hiện một điểm, Tựa Hồ Trung Quy là trước kia từng theo hầu đại ca cho nên Quách Phụng Hiếu có chỗ tâm kết, cái kia sợ cũng có ý cùng mình giao hảo, nhưng Thủy Trung cũng cách như vậy một tầng, cũng không có hoàn toàn vì hắn hiệu lực trở thành tâm phúc của hắn, mà điều này cũng không có để hắn cảm giác phẫn nộ, ngược lại càng thêm muốn chinh phục hắn. Bực này không quên chủ cũ phẩm hạnh, tuy có chút để người khó chịu, nhưng cũng càng khiến người ta yêu thích. Bởi vậy hắn nói, đích thật là lời thật lòng. Quách Gia lắc đầu không nói, không tiếp tục quá nhiều đáp lại, trong hai mắt còn xuất hiện một tia thở dài, giống là nghĩ đến cái gì. Cơ Phát cũng không còn nói cái này, đổi đề tài, nói lên một chút công vụ. Quách gia đáp lại, trong nội tâm thở dài, không chiếm được mới thật là tốt nhất. Còn có thật trọng. Nửa tháng sau, Cơ Phát quả nhiên mời Quách gia tiến đến nhìn hai vị kia ẩn cư đại hiển. "Công tử, kỳ thật không bằng từ thần đi một chuyến, nếu thật là đại hiển, công tử lại tự thân xuất mã cũng không muộn a." Nửa đường, Quách gia giống như là vô ý nói, "Cảm ơn đã ủng hộ." Chương 473, hai vị đại hiển. Việc này sao có thể để phụng hiếu ngươi đơn độc chạy một lần? Cơ Phát cười một tiếng, "Ta gần đây vừa vận vô sự, để phụng hiếu ngươi cùng đi, đã là làm phiền." "Công tử khách khí." Quách ra khẽ cười nói, nói đến, nếu thật là đại hiển, nói không chừng liền muốn kinh động phụ thân. Cơ Phát nhìn xem Quách Gia nói, Quách Gia hơi suy nghĩ một chút, có chút tán đồng gật đầu, như quả thật là đại hiển, hầu gia tự mình ra mặt mới thích hợp nhất. Miệng thảo luận, nhưng trong lòng thì hiện lên vô số ý nghĩ. Đại hiển, hơn nữa còn là hai vị, lúc này nơi nào đến? còn bị Cơ Phát biết được. Nhẹ nhẹ nghi hoặc không khỏi dâng lên, hắn không cho rằng Cơ Phát là tùy ý. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu lộ ra. Mặc dù kỳ thật hắn đã cho rằng Tây Kỳ không tiếp tục để hắn ẩn nốt đi xuống giá trị nhưng đế tân không nói gì trước, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. đây cũng là hắn vì cái gì suy tư đế tân đến tuyệt cùng muốn làm cái gì nguyên nhân. giết bá ấp hảo, thả cơ xương, cơ xương cũng đã không có cái gì hùng tâm, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, thì có ích lợi gì? trong lòng nghi ngờ, mặt ngoài hảo không dị dạng, đi theo cơ phát mang theo mấy cái da phó, hướng nơi xa bay đi. thời mở đàm tiếng âm thanh, thỉnh thoảng vang lên. mấy canh giờ sau, một đoàn người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài, dòng sông xuyên qua, non xanh nước biếc, một bộ ẩn cư nơi tốt. ma liên tại dòng sông bên cạnh, hai thân ảnh ngay tại thả câu một thân xuyên đạo bào màu vàng nhạt, một thân xuyên đen đạo bào màu xám. Cơ phát ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn xem hai người, lại nhìn Quách Gia, trong mắt hương phấn kích động chờ mong không che dấu chút nào. Quách Gia thì là lộ ra kinh ngạc cùng nhẹ nhẹ hương phấn cùng cơ phát lẫn nhau. Quả thật là đại hiển, trí tuệ tạm không nói đến, cái này một thân thực lực liền đều để bọn hắn cảm thấy thâm bất khả chắc, nên biết liền ngay cả cơ phát đều có được đại la kim tiên thực lực, bởi vì tiếp xúc cường giả khuyễn, tầm mắt phi thường bất phàm, mà lại kia dùng ngôn ngữ khó mà miêu tả khí chất phi phàm, càng là để người ta biết hai vị này tuyệt không phải phàm nhân, quách gia trong lòng có chút kinh nghi bất định, dư quang nhìn trầm trầm cơ phát, thật có, có lẽ vẫn còn có chút xem thường vị này tây kỳ nhị công tử. hai vị tiền bối, văn bối hữu lễ, cơ phát tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, đối hai người kia mang theo ý cười nói, hai người kia dư quang liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc cùng nhíu mày, lập tức ăn ý lựa chọn trầm mặc, cũng không nói gì, cơ phát thấy này cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, văn bối nghe nói nơi này có hai vị đại hiền ăn cư, cho nên đặc biệt cùng bằng hữu trước tới bái phỏng mong rằng hai vị tiền bối chớ trách vãn bối bọn người quấy dậy. thanh âm rơi xuống hai người vẫn là trầm mặc cơ phát cùng quách ra lần nữa với nhau giống như hơi nghi hoặc một chút đồng nhiên đạo bào màu vàng nhạt người mở miệng nói các ngươi là người phương nào trầm tĩnh thanh âm hơi có chút cự người cùng ở ngoài ngàn dặm cảm giác cơ phát suy nghĩ một chút cũng không dò díem nói vãn bối cơ phát đây là đang hạ hảo hữu quách phụng hiếu cùng mấy vị gia phó cơ tây bá hầu cơ xương là gì của ngươi đen đạo bào màu xám nhìn cơ phát nói thái độ mặc dù ôn hòa rất nhiều nhưng vẫn là không có thân cận chi ý là vãn bối phụ thân. Cơ Phát nói thẳng, bờ sông hai người thần sắc giật mình, lại có chút hiểu rõ, bọn hắn đã đều nhìn ra một hai. Liếc nhau, đều có kinh nghi bất định chi ý dâng lên. Đen đạo bào màu xám người lộ ra một chút ý cười mở miệng nói, nguyên lai là Tây Bá hầu công tử, không biết này đến có gì muốn làm. Không dối gạt hai vị tiền bối, Cơ Phát chỉ là muốn bái thăm một chút hai vị tiền bối, không có ý khác. Cơ Phát thân hòa cười nói, công tử vẫn là đi đi, ta hai người cũng không hy vọng người khác quá dày. Bỗng nhiên, đạo bào màu vàng nhạt người nghiêm nghị nói, đen đạo bào màu sáng người lại như mày nhìn hắn nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện cơ phát khẽ giật mình có chút không biết nên nói cái gì quách gia tức thời tiến lên một bước kéo lại cơ phát một chút lắc đầu cơ phát có chút thất vọng lần nữa ôm quyền nói đã như vậy vạn bối bọn người cáo tử quay giầy tiền bối nói xong cùng quách gia mấy người cùng một chỗ hướng đường cũ trở về rời đi nơi xa cơ phát thở dài nói quả thật là hai vị đại hiền đáng tiếc tựa hồ không muốn rời núi quách gia suy nghĩ một chút mỉm cười nói công tử đừngội hai vị này đại hiền đã tại ta tây kỳ ẩn cư đã nói lên cái này trong cõi u minh tự có thiên ý, không ngại đem việc này nói cùng Quách gia. Cũng tốt, ta chính có ý này." Cơ Phát gật đầu, mỉm cười nói, "Nếu như phụ thân tự mình ra mặt, có lẽ thật có thể đem hai vị đại hiền mời vào ta Tây Kỳ bên trong, đến lúc đó ta Tây Kỳ chắc chắn càng thêm hưng thịnh, phụ hiếu, ngươi cho rằng đâu?" Tràn ngập ý cười thân hòa ánh mắt nhìn về phía Quách gia. Quách gia tâm thần siết chặt, hơi có chút mất tự nhiên gật đầu. "Cơ Phát nếu như chưa gặp," chuyển qua ánh mắt, "tham dò ta sao?" Quách gia trong lòng kích thích sóng gió, hắn cuối cùng vẫn là xem thường vị này nhị công tử. Tây kỳ càng thêm vững thịnh. Bây giờ đại thương thống hợp cựu châu chi thế đã thành, nói câu nói này, minh lộ ra càng lớn dạ tâm. Câu nói kia, cũng định là cố ý đơn giản thăm dò. Quả nhiên, vị này nhị công tử không đơn giản, chỉ bất quá đây chỉ là hắn, hay là cơ xương cũng có. Nếu chỉ là của hắn, hắn nơi nào đến lòng tin? Còn có hai vị này đại hiển, không phải là? Công tử, hai vị kia đại hiển, ngươi nhìn là lai lịch ra sao? Trận mặt mấy tức, Quách gia chủ động mở miệng nói, xem bọn hắn thân mang đã bảo, tu vi cao thâm, có lẽ là tam giáo môn hạ đi. Cơ Phát có ý riêng nói, Quách ra gật đầu, thần cũng nhận là như thế. Ngưng lại, một chút do dự, lập tức tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm, tiếp tục nói, không dối gạt công tử, mấy năm trước, thần đi theo đại công tử từ lúc, từng chú ý tới một người, tên là Khương Tử Nha, đến từ Thiển giáo, nghe đại công tử nói, người này phi thường bất phàm, có được tài năng kinh thiên động địa, có lẽ hai người kia bên trong, liền có một người là. Cơ Phát thần sắc giật mình, vội vàng nói, còn có việc này, Phùng Hiếu có thể nói tỉ mỉ. Tự nhiên. Quét ra sửa sang lại suy nghĩ, đem hắn biết rõ, cẩn thận nói ra. Không, có cái gì dấu diếm. Cơ phát thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, nửa ngày giống là có chút do dự, đối Quách Gia nói, thật sự là nhờ có Phụng Hiếu ngươi, không nghĩ tới sẽ là như thế, đã đắc tội đại thường, chúng ta muốn cân nhắc một hai. Quách Gia hơi chớp mắt nói, công tử, đây chỉ là thần suy đoán, hay là trước xác định thân phận của bọn hắn đi. Phụng Hiếu lời nói rất đúng, cái này liền để cho ta tới đi. Cơ phát gật đầu nghiêm nghị nói. Quách Gia xác nhận. Không bao lâu, hai người chuyển di chủ đề, nhìn như không có cái gì dị thường. Nhưng quan hệ giữa hai người, tựa như càng thân cận mấy phần bờ sông, thả câu hai người chính là Khương Tử Nha sư huynh đệ hai người, hắn vì sao có thể tìm tới nơi này đến? Cơ phát bọn người vừa đi xa, Khương Tử Nha thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Đen đạo bào màu xám trung niên đạo nhân cũng là Khương Tử Nha sư đệ lắc đầu, cũng mang theo nghi ngờ nói, chúng ta ở đây ẩn cư một năm, bình thường cũng không có người trải qua, hắn là làm sao biết chúng ta? Nghe nói Tây Bá Hầu chi đạo cực kỳ tinh thông bói toán, chẳng lẽ là bởi vì này? Khương Tử Nha hơi gật đầu, có lẽ đi. Bất quá trong lòng lại là kinh nghi bất định, bây giờ đại kiếp kiếp khí cũng đã tràn ngập bói toán một đạo hiệu quả đại giảm coi như tây bá hầu mạnh hơn thật sẽ tính tới bọn hắn hai cái này dâu dịa không có quan hệ người sao lập tức hiện trường rơi vào trong trầm mặc hai người lông mày đều là nhíu lại giống là đang suy nghĩ gì nửa ngày trung niên đạo nhân mắt lộ ra do dự mấy tức về sau phảng phất hạ quyết tâm nhìn về phía khương tử nha trầm giọng nói sư minh lúc trước ta có cảm giác tu đạo cơ hội ngay tại cái này tây kỳ sư minh ngươi bồi ta tìm hai năm không thu hoạch được gì cho nên ngay tại này ẩn cư chờ đợi khả năng có cơ hội không dối gạt sư minh sư đệ ta Ngay tại vừa rồi, cảm thấy cơ hội. Khương Tử Nha ánh mắt chấn động, nhìn về phía Trung niên đạo nhân, ngưng tiếng nói, chính là kia cơ phát. Không sai, mặc dù có chút khó tin, nhưng ta đích xác cảm thấy. Trung niên đạo nhân nghiêm nghị gật đầu. Khương Tử Nha trầm mặc một chút, nhắm mắt lại, thở dài một cái, chính là như thế, sư huynh ta cũng không giấu giếm, ta cũng có đồng cảm. Sư huynh. Trung niên đạo nhân giật mình, giống như rất kinh ngạc. Nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng quả nhiên. Giữa hai người kỳ dị liên hệ, còn có Khương Tử Nha một mực làm bạn tự động, thông thường nữ. Đều để hắn đã sớm phát giác được không đúng. Sư đệ chớ trách, sư huynh ta cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Khương Tử Nha thở dài, có chút bất đắc dĩ. Tây bá hầu cùng nhân đế quan hệ, thiên hạ đều biết, bây giờ đại kiếp đến, nhập kiếp lại là tam giáo cùng nhân tộc. Người ta ở đây cảm giác được tu đạo cơ hội, hậu quả sẽ như thế nào? Khó mà đoán trước, cho nên ta một mực đối sư đệ có trò dầu giếm, bồi sư đệ lưu lại, cũng chỉ là nghĩ xác nhận một hai. Không nghĩ tới. Sư huynh không cần chú ý, ngươi nói cứ phải. Trung niên đạo nhân lắc đầu nói, bây giờ hình thức như là mê vụ Ngươi sư huynh đệ ta hai người là hẳn là cẩn thận làm việc." Nương tạm lại nói, "Sư huynh, người ta đã đều là như thế, không bằng đạo hồi hỏi thăm sư tôn." Khương Tử Nha mở mắt ra, có chút do dự cùng tâm động. Hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, nhưng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, để hắn có chỗ cố kỵ. Nghe trung niên đạo nhân nói như vậy, trong lòng dần dần có quyết định. Ánh mắt nhìn về phía phương đông, đã đoán không ra sư tôn dụng ý, vậy liền tự mình đi hỏi một chút lại có làm sao? Miễn cho nhất thời đoán sai, đúc thành sai lầm lớn. Sư đệ nói đúng, người ta cái này liền trở về. Khương Tử Nha gật đầu, trực tiếp đứng lên. Trung niên đạo nhân cũng không chậm trễ. Lúc này, hai người cùng nhau hướng đông phương bay đi. Tây Bá hồi phủ, trở lại hồi phủ ngay lập tức. Cơ Phát đi gặp Cơ Sương, đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối nói ra. Quách Gia chi ngôn cũng không có giữ lại. Khương Tử Nha xỉu giáo bên trong người. Phùng Hiếu khả năng xác định. Cơ Sương có chút nhíu mày, chăm chú nhìn xem Cơ Phát. Phùng Hiếu chưa có xác định. Cơ Phát lắc đầu. Phùng Hiếu đã nói như vậy, nhất định là có hơn phân nửa nắm chắc. Cơ Sương thần sắc như có điều suy nghĩ, thở dài nói không nghĩ tới đại ca ngươi lại sẽ đi như thế sai, thế mà muốn cùng ngoại nhân liên thủ đối phó chúng ta tộc, là vì cha không có giáo tốt hắn à." Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn xem Cơ Phát Nghiêm túc nói, phát Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể như thế." "Chương thứ nhất, ngày mai 12 giờ trước đổi mới, sớm nghỉ ngơi một chút, cảm ơn đã ủng hộ." "Chương 474, Thương tử nha hai người minh ngộ." "Vâng, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo." Cơ Phát lập tức chỉnh trọng nói, "Ừm, như thế liền tốt." Cơ Sương có chút hài lòng, trong lòng cũng đích xác yên tâm. Dù không bằng bá ấp khảo từ nhỏ đã như vậy xuất sắc, nhưng tính tình chi ổn trọng cứng cỏi hòn nhẫn, tuyệt đối thế gian ít có, đủ để cho hắn yên tâm tây bá hầu phủ một mạch giao cho hắn. Liên giống bây giờ, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho hắn. Phụ thân, kia hai người này nên như thế nào đối đãi? Cơ đặt câu hỏi, cơ xương trầm ngâm một chút, nghiêm nghị nói, trước không cần để ý tới, đợi vi phụ đòi toán một lần, nếu thật là, liền coi như không có phát hiện. Nếu như không phải, điều tra rõ lai lịch thân phận, lại nói cái khác. Vâng, phụ thân. Cơ Phát gật đầu, trầm mặc suy tư một chút, Cơ Sương mở miệng nói: Phát Nhi, Vi Phụ đã cùng tổ đỉnh thương nghị tốt, tiếp qua mấy năm, đợi ngươi hoàn toàn tiếp nhận Tây Kỳ sự vụ, Vi Phụ liền sẽ tiến vào tổ địa. Đến lúc đó, ta Tây Bá hầu một mạch phải nhờ vào ngươi. Phụ thân, vì sao vội vã như vậy? Cơ Phát kinh hãi, vội vàng nói: Nếu mày không thôi, thời gian quá ngắn, chẳng lẽ hắn căn bản không nghĩ tới? Mặc dù còn kém một chút, nhưng ngươi cũng có thể tiếp nhận Tây Kỳ trách nhiệm. Vi Phụ lưu tại Tiệu Châu, đối ngươi đối Tây Kỳ ngược lại là có hại vô lợi. Cơ Sương an ủi nói. Cơ phát thần sắc có chút không bỏ, nhưng cũng minh bạch đây là sự thật. Lại thương nghị một hồi, hai cha con không tiếp tục nhiều lời, cơ phát tối lui. Cơ Dương trầm tư một chút, ngưng âm thanh mở miệng nói, đi dò cha nhị công tử là làm thế nào biết. Vâng. Âm Thần một đạo ứng tiếng vang lên. Sau đó, Cơ Dương trở về trong phòng tu luyện, bắt đầu bài toán. Nửa ngày, thật sâu nhíu mày tới. Kiếp khí càng lúc càng nồng đậm, thể nội còn có một nửa phong ấn chưa giải, đúng là coi không ra. Thôi, qua chút thời gian, ta liền tự mình đi một chuyến. Mấy canh giờ về sau, Một thanh âm tại cơ sương cách đó không xa vang lên, hồi hầu ra, nhị công tử là từ dân gian nghe được, về sau cùng Bạch Phụng Hiếu cùng nhau tiến đến bái phỏng, nhưng đối phương cũng không nhiệt tình, trực tiếp cự tuyệt cùng nhị công tử trò chuyện với nhau. Cơ sương ánh mắt nhu hòa rất nhiều, triệt để yên tâm, bày hạ thủ. Thiên Đình Lăng tiêu điện. Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, một tia lạnh lùng sẽ qua. Thật không chịu. Đã như vậy, liền đừng trách chấm. Đông côn Lôn. Khương tử Nha trở về cái này xiển giáo tông bộ, lập tức cầu kiến Nguyên Thụy Thiên Tôn. Ngọc Hư cung bên trong, Khương tử Nha cung cung kính kính sau khi hành lễ nói: Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có một chuyện không hiểu, muốn hướng sư tôn tỉnh giáo. Chuyện gì? Nguyên Thủy Thản nhiên nói. Khương tử nha thần sắc túc ngủ, nhìn xem phía trên Trịnh trọng nói, sư tôn, đại kiếp đến, đệ tử lại tại Tây kỳ cảm thấy cơ duyên, đệ tử hôm nay sợ hai không thôi, sợ phạm phải sai lầm lớn, đặc biệt trở về thỉnh cầu sư tôn chỉ điểm. Nguyên Thủy ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc mấy tức mới nói, đại kiếp sự tình, ngươi đã biết. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã biết. Thương tử nha trầm giọng nói, vạn sự văn vật đều có âm dương định lý, thịnh cực mà suy tử xưa có chi? Ta Tam giáo cùng nhân tộc cũng giống như thế." Nguyên Thủy trầm giai nói, thái độ như cũ bình tĩnh. "Ta xiển giáo nhập kiếp, đã là không thể tránh né sự tình, ngươi chi đạo tại hồng Trần, càng là ứng kiếp mà ra. Vị sư không nói cho ngươi, chính là không nghĩ để ngươi có bất kỳ gánh vác. Đi thôi, thuận ngươi ý nghĩ của mình đi, nhập kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không thể sợ, chỉ cần trong lòng tự có kiên trì, bất kỳ cái gì kiếp nạn đều sẽ vượt qua." Khương Tử Nha thân thể chấn động, đã minh bạch nhà mình sư tôn ý tứ. Mấy năm qua này trong lòng của hắn hơn phân nửa nghi hoặc, cũng ầm vang mà lên. "Sư tôn hẳn thật Nhẹ hít một hơi, chỉnh trọng cong xuống, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tất cẩn thận làm việc, giúp ta xiển giáo vượt qua đại kiếp. Nguyên Thủy nhẹ nhàng vung tay áo, nhắm hai mắt lại. Thương Tử Nha tâm tình trầm trọng đi ra ngọc hư cùng, hắn đã minh bạch. Sư tôn chính là để hắn nhập kiếp, để hắn nhập Tây kỳ, lấy Tây kỳ làm trung tâm, cùng Thương Đình một đấu, đưa càng nhiều thương đỉnh, nhân tộc cường giả bên trên phong thần bảng. Từ đó hóa giải đại kiếp, cũng thế, đánh ép nhân tộc. Mặc dù trong đó còn có rất nhiều nơi hắn không rõ, hiện tại xem ra cũng không thể nào làm được, nhưng hắn tin tưởng sư tôn nhất định sớm có kế hoạch. Phức tạp cảm xúc tràn ngập toàn thân, hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng tương đỉnh, sẽ cùng nhân tộc là địch. Bất quá hắn không có lựa chọn khác, hắn là xỉn giáo đệ tử, là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, hắn chỉ có thể đi làm, mà lại là gánh vác lấy xỉn giáo hưng suy trách nhiệm đi làm. Khe khẽ thở dài, hướng tây phương đi đến. Ngọc hư cung bên trong, nguyên thủy lại mở hai mắt ra, vô thanh vô tức, khẽ thở dài, một vòng ý xấu hổ hỉ lên, đã đều quyết định, kia liền không có hối hận chỗ trống. Đột nhiên, cái này ngọc hư cung bên trong, một đạo trẻ tuổi ẩn chứa sắc bén âm thanh âm vang lên nhưng trung quy là thẹn bọn hắn có lẽ bọn hắn liền lại chạy không thoát đến nguyên thủy không có chút nào kinh ngạc thanh âm này thanh tiếng nói không nên quá xem thường bọn họ bọn hắn tuy là ứng kiếp mà sinh nhưng cũng là khó được kỳ tài đợi sau đó chân tướng đại tiện bọn hắn sẽ đi ra thanh âm kia tái khởi bao hàm kiên định có lẽ đi nguyên thủy nhẹ nhàng thở dài thời gian gần 2 tháng Khương tử nha cùng trung niên đạo nhân một lần nữa trở về sơn cốc kia nhìn nhau có chút trầm mặc nửa ngày hay là trung niên đạo nhân dẫn đầu nói sư minh cũng giống như vậy đi Khương Tử Nha bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, gật đầu, sư đệ cũng là như thế. Sư tôn dù chưa nói rõ, nhưng ngụ ý chính là để ta nhập Tây Kỳ, mà đối đại hậu sự. Trung niên đạo nhân tức tiếng nói. Khương Tử Nha lần nữa chậm rãi gật đầu, trong giọng nói nói không nên lời nặng nề, đại kiếp. Quả thật là đại kiếp. Trung niên đạo nhân không nói, trong thần sắc không có ngày xưa kia hào sảng khí chất, đồng dạng là vô cùng nặng nề. Hai bọn họ đều là trí tuệ tuyệt đỉnh nhân vật, dù là còn có rất nhiều sự tình không rõ, nhưng nhà mình sư tôn lời nói, để bọn hắn đối đãi cũng, cũng đã thấy rõ ràng cũng để bọn hắn toàn thân trên dưới, đều thừa nhận vô cùng áp lực. Trước mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Toàn này bình thường trong xuất gốc, nên đón một vị đại nhân vật, chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương. Khi hắn đi vào nơi này, trông thấy Khương Tử Nha hai người lúc, mắt ánh sáng liền là ngưng lại. Thật sự là tam giáo bên trong người. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra hai người nội tình. Suy nghĩ một chút, cười khách khí nói, "Cơ Sương mạo muội tới chơi, hai vị quấy rầy." Khương Tử Nha hai người lúc này đứng lên, mang theo một chút tôn kính nói, "Gặp qua Hầu gia." Bất kể như thế nào, Cơ Sương hỗn nguyên chi cảnh tu vi, để hôn nguyên phía dưới người đều chỉ có thể duy trì tôn kính. Hai vị khách khí, cơ xương cười nói, hai vị tại ta tây kỳ ẩn cư, ta tây kỳ chiêu đại không chủ đáo, thật sự là lãnh đạo. Khương tử nha hai người dư quang một phát chuyện đều nghe ra một chút không đúng. Đây là minh xác hai người bọn họ ngoại nhân địa vị, nhìn như nhiệt tình, kỳ thực có một chút xa lánh. Hầu gia khách khí, sư huynh đệ ta hai người mới là quấy nhiễu hầu gia mới là. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói, nơi nào nơi nào. Cơ xương hòa ái nói, hầu gia không cần để ý tới sư huynh đệ ta hai người. Chúng ta chỉ là gặp Tây Kỳ phong cảnh rất tốt, cho nên muốn lưu thêm một chút thời gian, quấy nhiễu chô mong được tha thứ." Khương Tử Nha đi bán lễ chân thành nói. "Ha ha, đã như vậy, bản hầu cũng sẽ không quấy rầy hai vị đạo trưởng thanh tu, như có chuyện, chi bằng đến ta Tây Bá hầu phủ, cáo tử. Cơ Sương cười một tiếng, dị thường quả quyết, ôm quyền nói. "Đa tạ hầu gia." Khương Tử Nha hai người khách khí nói. Tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, Cơ Sương chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha hai người có chút kinh nghi bất định, nhìn Cơ Sương thái độ, bọn hắn thật có thể nhập Tây Kỳ. Ngày hôm qua Số lượng từ hơi ít, thứ lỗi thứ lỗi. Chương 475, người tử hay là sẽ có biến cố gì? Hai người suy tư thương nghị trong chốc lát, cũng không có cái gì kết luận, liền tạm thời đem này bỏ xuống. Liên quan đến hôn nguyên sự tình, còn không phải bọn hắn hiện tại có thể nhúng tay, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, vừa vặn bọn hắn cũng cần thời gian dài hơn đi làm chuẩn bị. Nưu đổ Tây Kỳ thế cục hôm nay, liên hợp tam giáo chờ một chút sự tình, đều cần từng chút từng chút tới. Trở về kỳ thành trên đường, Cơ Sương Long mày lặng yên nhăn lại. Thật sự là tam giáo bên trong người Như thời điểm này đi tới Tây Kỳ đến tuột cùng có mục đích gì? Hắn nhưng sẽ không tin tưởng đối phương hai người thật sự là đi ngang qua, bởi vì phong cảnh mà muốn ẩn cư tại Tây Kỳ, nhưng không rõ mục đích của đối phương trước đó, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn ngay cả danh tự cũng không hỏi, cùng đối phương phân rõ quan hệ cách làm. Suy tư trong chốc lát, có chút cảm giác xấu. Chẳng lẽ kiểm tra Nhi lúc trước cùng đối phương chỗ đạt thành ước định? Không đúng, bây giờ kiểm tra Nhi đã chết, bọn hắn không có lý do lưu lại nữa. Mang theo nghi hoặc cùng suy tư, trở về Tây Bá Hầu phủ. Ngay lập tức liền ra lệnh cho cơ pháp không được tiếp xúc thương tử nhà hai người. Sau đó, liên từ hắn tự mình ám bên trong nhìn lấy hai người. Thời gian vội vàng, giống như hết thảy đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, đế tân 1120 năm ngày 3 tháng 6. Cơ xương phòng bế quan bên trong, trung điệp nghiêm mật trận pháp cấm chế phía dưới, hắn đang tu luyện. Không có đi ý đồ giải khai trong cơ thể mình một nửa khác phong ấn, mà là sửa sang lấy bị tù ngàn năm nhiều đến càng ngộ. Trong cơ thể hắn một nửa khác phong ấn, rất có ăn ý, cùng đế tân hai người đều không nhắc tới, ngay cả nhân tộc tổ đỉnh đều không nhắc. Chỉ cần hắn còn tại Cựu Châu một ngày, Cái này Phong ấn liền sẽ một mực tiếp tục tồn tại hạ đi, đây là một phần tam phương ấn ý, cũng là đối với hắn chế ước, càng là tất nhiên tồn tại. Cẩn thận cảnh giác đối một vị đế vương đến nói, ắt không thể thiếu, ai cũng lý giải. Cho nên cơ xương hắn không có bất kỳ cái gì đi phá giải tâm tư, trừ phi hắn còn muốn phản kháng. Dù sao hắn còn tại Cửu Châu, dù cho bị phong ấn một nửa lực lượng, trừ đế tân bên ngoài, hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bởi vì không ai có thể một chiêu miểu sát hắn, mà dây không giết được hắn, hắn liền có thể kinh động nhân đế cùng tổ đỉnh. Đến lúc đó, tại nhân tộc thực lực cường đại hạ, Không ai có thể làm gì hắn. Bị tu ngàn năm, trong lúc đó mặc dù không thể tu luyện, nhưng đối cơ xương mà nói, cũng chính là một lần lắng động, cảm ngộ thời cơ tốt. Bây giờ về một nửa lực lượng, khoảng thời gian này, chỉnh lý hấp thu những này cảm ngộ, thực lực của hắn cũng tại nhẹ nhẹ tăng cường. Lúc nửa đêm, cơ xương vẫn đang tu luyện, đột nhiên, kia lít nha lít nhít cấm chế dày đặc trận pháp, tạo nên một trận bão sóng, nháy mắt kinh động cơ xương. Đồng thời, một đầu hình tròn thông đạo xuất hiện, từ bên ngoài đi vào một người, lập tức thông đạo biến mất, biến trở về kia trùng điệp trận pháp cấm chế. Phát nhi, cơ xương giật mình, Trầm chú cao mày nhìn xem người tới, một thân áo bào màu đỏ, khí chất bất phàm, chính là Cơ Phát. "Ngươi tại sao lại tới nơi đây? Ngươi làm sao tiến đến?" Một cỗ tức giận cùng cẩn thận cấp tốc dâng lên, cơ xương trong lòng lẩm vang xuất hiện rất nhiều dự cảm không tốt. Cơ Phát không chút hoang mang, thi lễ một cái bình tĩnh nói, "Phụ thân bị tù ngàn năm, những trận pháp này cấm chế sớm đã bị đại ca phá giải, lưu lại rất nhiều sơ hở, cho nên Hải Nhi liền tiến đến." Thấy Cơ Phát như vậy bình tĩnh, vẻ không có gì sợ, cơ xương trong lòng tuôn ra một cô ý lạnh, cảm xúc càng là giống như kinh đạo Hải Lãng, chập trùng không ngừng. Ánh mắt như kiếm, hung hăng đâm về cơ phát, lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Ngươi không phải bản hầu nhi tử. Phụ thân cái này là ý gì? Hải nhi đích thật là con của ngài cơ phát. Cơ phát thần sắc vẫn là bình tĩnh, bình tĩnh có loại nhân khí hơi thở, không nhanh không chậm nói. Bản hầu nhi tử tuyệt sẽ không như vậy cùng bản hầu nói chuyện. Cơ xương trong tay pháp lực phun trào, đã tùy thời đều có thể phát ra lôi đỉnh một kích. Phụ thân đừng vội động thủ, Hải nhi đến chỉ muốn hỏi phụ thân một sự kiện. Cơ phát nhìn xuống cơ xương hai tay, thanh âm ngưng trọng lên cơ xương hai mắt nhắm lại trong lòng vẫn là không có một chút bình tĩnh suy thế nhưng cũng không có quá mức sụt ruột đây chính là hắn thân là cường giả tự tin nói hài nhi muốn hỏi phụ thân phụ thân thật vung xuống hùng tầm trang trí hoành đồ sự nghiệp vĩ đại bây giờ đại kiếp tiến đến ta tây kỳ hay là có cơ hội cơ phát trầm thanh thuyết nói ánh mắt hào không tránh né nhìn xem cơ xương cơ xương khẽ giật mình thanh âm đột nhiên trầm lớn giống như một nháy mắt liền minh bạch rất nhiều lạnh giọng quát làm sao ngươi biết đại kiếp ngươi cùng ngoại nhân có liên hệ thương tử nha bọn hắn cùng ngươi có liên hệ hay là hạo thiên bọn hắn Phụ thân trước không cần phải gấp hỏi, hay là trả lời trước Hải Nhi vấn đề đi." Cơ Phát giao phía dưới trịnh trọng nói, "Ngụy tử." Cơ Xương hai mắt níu lại, vẻ ác lạnh giống như thủy triều khuấy động, bàn tay lập tức nâng lên, liền muốn đánh ra. Đột nhiên, thân ảnh cứng đờ, thần sắc bên trên tràn đầy kinh hãi, toàn thân pháp lực khí tức chớp mắt biến mất hầu như không còn, giống như là bị phong ấn. "Ngươi?" Cơ Xương không thể tin nhìn xem Cơ Phát, làm sao có thể? Hắn chính là hôn Nguyên chi cảnh, đại đạo viên mãn, ai có thể vô thanh vô tức ở giữa cho hắn lén ra tay, còn không bị hắn phát giác? càng một nháy mắt chế trụ hắn, để hắn lúc này lớn đạo pháp lực, toàn vẹn không bị không chế, không có khả năng. Cùng lúc đó, giống như là bị kinh động, Triêu Ca thành nhân đế cung trong, Đế tân mở hai mắt ra nhìn về phía phía tây, một sợi nhiều hứng thú cười nhạt ý nổi lên, trong hai mắt lại tràn đầy một loại băng lãnh cùng chờ mong. Phụ thân hay là trả lời trước Hải Nhi vấn đề, sau đó cái khác nghi hoặc, Hải Nhi tự nhiên sẽ vì phụ thân giải hoặc, cơ phát không có chút nào kinh ngạc, giống như hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Luyện tử, luyện tử, cơ xương hai tay chống địa phản phất không có bất kỳ cái gì lực lượng, hai mắt gắt gao chừng mắt cơ phát, cơ phát thở dài một tiếng, có chút thất vọng, phụ thân hay là làm ra lựa chọn sao? đáng tiếc, đung nhiên, cơ xương nghĩ đến cái gì, cắn răng nói, hạo thiên, câu trận, là hạo thiên cùng câu trận, bọn hắn tại trong cơ thể ta hạ thủ chân, mục quang lãnh lệ, gắt gao chừng mắt cơ phát, hắn đã phản ứng lại, có thể ở trong cơ thể hắn hạ thủ chân, trừ cầm tù hắn ngàn năm nhiều đế tân bên ngoài, chỉ có năm đó chữa thương cho hắn hạo thiên cùng câu trận, năm đó hắn cùng đế ất đại chiến, đế ất chết, hắn trọng thương vì không cho đại thương càng nhiều thời gian chuẩn bị, hắn lựa chọn Hạo Thiên hai người chữa thương cho hắn. chỉ có lúc này mới có thể tại hắn không biết tình huống dưới, hạ như thế tay chân, mà bây giờ rõ ràng không thể nào là đế tân, hắn không sẽ cùng cơ phát liên hệ, phản chính hắn. vậy cũng chỉ có thể là Hạo Thiên hai người, không đúng. đột, hắn lại lắc đầu, lạnh lùng nói, dù là Hạo Thiên hai người mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ta thanh tình lúc vô thanh vô tức tại trong cơ thể ta lưu lại tay chân. tuy là chữa thương, nhưng hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn buông xuống cảnh giác. hắn là huân nguyên cường giả lúc ấy dù là trọng thương nhưng lực lượng cảnh giới vẫn còn, Hạo Thiên hai người không có khả năng vô thanh vô tức leo xuống tay chân. Cơ Phát lại thở dài một tiếng, tựa hồ vẫn thất lạc cơ xương kia rõ ràng lựa chọn. Thanh Âm bình tĩnh trở lại nói, bình thường tình huống dưới là không thể, nhưng ngài khi đó bị trọng thương, mà lại càng quan trọng, ta cùng đại ca nhưng là của ngài quan ruột, cơ xương sưng sở, còn là có chút không rõ. Ta cùng đại ca nguồn gốc từ ngài, trên người có ngài khí tức, huyết mạch, bọn hắn không cách nào tại phụ thân ngài thể nội lưu lại tay chân, nhưng thông qua chúng ta liền có thể. Cơ Phát giải thích nói không có chút nào sót ruột. Như thế nào thông qua các ngươi?" Cơ Xương vừa nói, một bên âm thầm tập trung tâm thần, tìm kiếm phương pháp phá giải. Chỉ cần có thể vận dụng một chút lực lượng, hắn đã có niềm tin kinh động một số người. Đại ca là Tử Vi đại đế chuyển thế, cùng câu Trần đại đế đồng căn đồng nguyên, cho nên câu Trần đại đế có thể. Ma Hạo Thiên đại đế liền càng đơn giản, ta vốn là hắn." Cơ Phát Bình tĩnh nói. Cơ Xương lại là chấn động, ngươi là hắn chuyển thế. Hắn thế mà có thể giấu qua ta cùng Tam Hoàng Ngũ Đế. Luận đến chuyển thế, Hồng Hoang từ xưa đến nay, ai lại hơn được chúng đâu? Cơ phát khí chất biến đổi, uy nghiêm vô thượng từ trên người hắn dâng lên, Đạm Mặc Bá Đạo nhìn xem Cơ Dương, trong lúc mơ hồ cùng Hạo Thiên có mấy phần giống nhau. Cơ Dương nhìn một trận trầm mặc, nửa ngày có chút đắng chát, chát, là, Hạo Thiên chuyển thế tu thân chi pháp, hồng hoang độc nhất vô nhị, không phát hiện được mới là bình thường. Hạo Thiên chuyển thế, cũng không phải là sau khi chết hoàn toàn chuyển thế, mà là cùng loại với một chút nguyên thần chia cắt chuyển thế. Những này nguyên thần có nhiều có ít, bình thường mà nói đối bản thể hắn cũng không lo ngại. Một lần chuyển thế, chính là một lần tu hành, một lần kiếp nạn. Đây chính là vị này thượng của lục ngự đứng đầu, đặc biệt phương pháp tu hành, dĩ vãng chỉ là nghe nói, hôm nay mới nhìn thấy nó huyền ảo, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì dấu vết để lại. Tốt một cái hạo thiên, lấy bá ấp khảo đến mê hoặc ta cùng tầm mắt mọi người, âm thầm còn có một cái cơ phát, thật sự là tâm tư cực sâu. Các ngươi đã sớm ăn chắc ta, cơ xương có chút đóng hạ hai mắt, cười lạnh nói. Phụ thân, chấm tuy là hạo thiên, nhưng cũng là con của ngài cơ phát, chấm có mình độc lập tư duy, có mình độc lập nói, trẫm chỉ cần vẫn tồn tại, cũng chỉ là nhân tộc, cho nên phụ thân không cần cắm thủ cùng ta. Càng không cần coi ta là thành đại ca đối đãi." Cơ Phát nghiêm mặt nói, ngữ khí chân thành. A Cơ Dương cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy khả năng?" "Vì sao không có khả năng?" Cơ Phát thần sắc nghiêm túc, "Phụ thân, chấm thỉnh cầu ngài, cùng chấm liên thủ lật đổ Đế Tân, thành lập ta cơ thị sự nghiệp vĩ đại." Cơ Dương mục quang lẫm lệ, "Ngươi muốn cùng ngoại nhân liên thủ đối phó chúng ta tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công?" "Chấm nhất định sẽ thành công." Cơ Phát kiên định nói. "Si tâm vọng tưởng." Cơ Dương cười lạnh. "Phụ thân nếu như không phối hợp, vậy liền đừng trách Hải Nhi." Cơ Phát thở dài nói. Ngươi muốn giết ta? Cơ Sương cũng không e ngại, ngươi giết ta, lấy vì nhân tộc tổ đỉnh sẽ bỏ qua ngươi. Dù là những người kia cường đại hơn nữa, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điểm này cũng không cần phụ thân lo lắng, châm tự có biện pháp giải quyết. Phụ thân, ngài chớ ép chấm, chấm lại cho ngài một cơ hội cuối cùng. Ngài cũng đừng nghĩ dây dỗ, ngài không có cơ hội, ngài duy nhất khả năng có cơ hội, ngài cảm thấy hắn sẽ cứu ngài sao? Cơ phát thanh em dần dần có chút lạnh xuống. Cơ Sương ánh mắt lấp loé, đại đạo cùng thể nội pháp lực vẫn là không cách nào điều động. Nhìn về phía Thể Nội Đạo Phong ấn kia, hắn hiểu được cơ phát ý tứ. Chương thứ nhất, ngày mai buổi sáng đổi mới, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 476, Hôn Nguyên Vẫn Lạc. Nếu như nói thực sự có người có thể phát hiện tình huống lúc này, vậy cũng chỉ có một vị. Trong lòng hơi một hơi thở dài, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn không muốn chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi khẩn cầu người khác cứu mạng, huống chi mình hay là đối phương cửu nhân. Lấy lại bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, coi như ta bây giờ là người trúng ngại, các ngươi lại vì sao không phải muốn giết ta? Chết để làm mất lòng nhân tộc, chẳng lẽ còn có cái khác mục đích? Những này phụ thân liền muốn quái đế tân, nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, ai ngờ hắn đột nhiên quật khởi, xáo trộn hết thảy. Tăng thêm đại kiếp đến, giết ngài cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không giết ngài, chấm lại như thế nào tiếp quản Tây kỳ? Như thế nào thi triển hành đồ sự nghiệp vĩ đại? Cơ phát vẫn là không nóng nảy, kiên nhẫn giải thích. Cơ xương cảm giác có chút dị dạng, cũng không quá tin tưởng. Giết chết hắn hậu quả, không phải đơn giản như vậy, nhân tộc tổ đình tuyệt đối sẽ tức giận, vẻn vẹn như thế một cái lý do, hoàn toàn không đủ để gánh chịu. Dù là Hạo Thiên cùng Tam Thanh liên thủ, đều khó mà ngăn cản tổ đình lửa giận đến lúc đó song phương liền cơ hồ là không chết không thôi. nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể cười lạnh, à, xem ra ngươi thiên đỉnh là không muốn. phụ thân, ngài thật muốn bức hải như sao? cơ phát thở dài một tiếng, thanh âm càng phát lạnh lùng. hừ, cơ xương nhắm hai mắt lại, lộ ra một chút tự dêu ý cười. muốn ta cơ xương anh minh một thế, không nghĩ tới lại sẽ rơi vào cái kết quả như vậy. trả giá tâm huyết lớn nhất hai đứa con trai, một cái bị ta giết, một cái giết ta. hôm nay chết đi, ngược lại cũng hẳn là một cố khó tạ bi ý giáng vẻ giàn mua từ trên người hắn phát ra. Phản phất là nhận mệnh. Đã như vậy, chớp liền đưa phụ thân ngài một xính. Cơ phát ngữ khí triệt để băng lãnh, đưa tay một chưởng hung hăng đánh vào cơ xương trên thân. Phốc. Cơ xương lập tức miệng phun máu tươi, toàn thân không có nửa điểm sức phản kháng. Lửa nóng hừng hực từ cơ phát trên tay dâng lên, bốc cháy lên cơ xương thân thể. Dù là không có sức phản kháng, hồn nguyên chi cảnh thân thể cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể giết chết. Phu thân, ngài đừng trách Hải Nhi, hết thảy đều là ngài tự tìm. Cơ phát nhẹ nhàng nói câu Lạnh lùng nhìn xem cơ xương thân thể tại kia huyền ảo liệt diễm bên trong một chút xíu biến mất. Cơ xương thần sắc bên trên không có e ngại, thản nhiên tự nhiên. Đột nhiên, hắn cảm thấy một đôi mắt từ trong cơ thể hắn trong phong ấn nhìn về phía hắn. Ánh mắt đạm mạc, lại có chút trào phúng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không để ý đến. Hắn bại, bại triệt triệt để để, các mặt. Mấy chục giây về sau, một đầu trong cõi u minh thông thiên triệt địa đại đạo xuất hiện tại liệt diễm bên trong, ầm vang vỡ vụt. Oeng. Nháy mắt, toàn bộ cửu châu trên không bầu trời mây đen quay cuồng, trong đêm tối, lôi đỉnh nổ vàng chiếu sáng huyết thảy. một cỗ không hiểu bi ý tràn ngập cửu châu cùng cửu thiên thập địa tất cả nhân tộc sạt cửu châu trên không mưa to điên cuồng mà xuống mà cái này mưa lại là huyết sắc giống như là thiên địa đang khóc giờ khắc này hưng hoàng tất cả đại la cùng với trở lên cường giả đều bị kinh động thần sắc kinh hãi hôn nguyên cường giả vẫn lạc. trong hư không đại đạo diên dị thanh âm rõ ràng thiên địa đều giống như đang tức giận bi thương làm sao có thể đại kiếp đã giáng lâm sao biết đại kiếp sự tình cường giả kinh nghi bất định trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối Đây chính là Hỗn Nguyên Cổ Giả. Cứ như vậy vẫn lạc. Đồng thời, nhân tộc khí vận trường Hà một trận phun trào, giảm thiếu chút. Bi ý tại cái này đêm tối, bừng tỉnh mỗi người tộc. Nhân tộc tổ địa bên trong, 16 đạo vĩ ngạn thân ảnh cơ hồ cùng lúc xuất hiện, một cỗ tức giận cùng khiến người cảm thấy tim đập nhanh phi tức, từ trên người bọn họ tản ra, giống như là bị chạm đến ranh giới cuối cùng. Cợ xương vẫn lạc. Người nào? Hiên Viên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, một tia sát ý ngang nhiên tu ra, không che giấu chút nào. Còn lại mọi người sắc mặt tâm trầm chậm, quang đối mặt ở giữa, lửa giận phun trào lúc còn có một sợi lo lắng nếu như là mấy chục đạo quang mang từ đằng xa mà đến từng cái thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem tam hoàng ngũ đế bọn hắn hai vị hoàng đệ theo ta đi xem xét những người còn lại chuẩn bị chiến đấu phục hy nhẹ hút khẩu khí trầm thanh thuyết nói chuẩn bị chiến đấu hai chữ giống như không chu toàn chi sơn nặng nghề vô cùng vâng hơn mười người hoặc gật đầu hoặc hành lễ xác nhận lạnh lùng khí tức từ mỗi trên người một người dâng lên hội tụ lộ ra một cỗ thiết huyết khí thế tam hoàng cất bước cực tốc rời đi còn thừa ngũ đế bắt tổ cùng đông đảo nhân tộc cường giả nhanh chóng ăn bài để chúng nhiều cường giả đi an bài, ngũ đế bắt tổ trong lòng tức giận càng ngày càng thịnh, cơ sương vẫn lạc, cái này triệt để chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, đại kiếp đều muốn bị chuyển đến sau lưng. Cùng lúc đó, thủ dương sơn bắt cảnh cung, một đạo thanh tĩnh tự nhiên thân ảnh lặng lặng đi ra, đông côn lôn ngọc hư cung, nguyên thủy khoanh chân thân ảnh biến mất không gặp, kim ngao đảo bích du cung, thông thiên khẹt miệng gánh nết, mang theo một chút hứng thú, đi ra kim ngao đảo. Thiên đỉnh, hạ thiên ánh mắt yếu ớt, hạ lệnh quan bế bốn ngày cửa, mở ra thiên đỉnh tất cả trận pháp để phòng đại địch, tứ hải. Cửu Thiên thập địa, không người tìm tới khắp nơi địa phương, từng đạo tâm bất khả trắc ánh mắt, mang theo đủ loại cảm xúc, nhìn về phía Cửu Châu. Bọn hắn không biết đến cùng là vị nào hỗn nguyên cường giả vẫn lạc, nhưng lại đều có thể cảm nhận được ba động, chính là tại Cửu Châu. Một chút cường giả kìm nén không được, cũng tự mình tiến về, muốn đi xem xét. Mà càng nhiều cường giả thì là không có nhúc nhích, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Châu phương hướng. Đại kiếp, muốn đến rồi. Cái này năm chữ ra hiện trong lòng bọn họ, nhưng dù là trải qua mấy lần đại kiếp cường giả, cũng cảm giác được từng đợt kinh hãi lấy một vị hỗn nguyên cường giả vẫn lạc tới mở đại kiếp, bọn hắn như có lẽ đã có thể trông thấy tương lai không xa lúc, kia ngập trời huyết chiến. Ngoại giới, trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, khí tức nột ngạt lấy một loại điên cuồng tốc độ lan tràn ra. Ai cũng biết, hồng hoang xảy ra đại sự, lớn, cũng có thể chọc thủ trời. Tây Bá Hộ phủ, Cơ Phát lặng lặng nhìn xem cơ xương thân thể tiêu tán không còn, giống như chỉ là làm một chuyện nhỏ. Liệt Diễm biến mất, nguyên địa còn thừa lại một đạo kim sắc quang mang, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Còn không đi sao? Cơ Phát nhàn nhạt nhìn xem, kim quang bên trong Giống như có một đôi đạm mạc uy nghiêm con mắt mở ra, nhìn chằm chằm cơ phát, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ phát quay người, nhìn về phía ngoài phòng tu luyện. Lặng im mấy tức, đi ra ngoài, chờ đợi, thần sắc dần dần trở nên bi thương, không thể tin. Tây ba trong hầu phủ, tất cả mọi người đã bị kinh động, thần sắc kinh hãi, một chút cao tầng thì là trực tiếp hướng nơi này chạy đến. Rất nhanh, trung điệp trận pháp cấm chế tu luyện tất trước, mạng xương đầy người, khắp nơi là có chút bối rối thanh âm. Triều ca thành nhân đế cung, đế tân ánh mắt vui vẻ, nhưng lại có một tia hồng nghi. Cơ xương thật cứ như vậy chết rồi. Hắn có vài chỗ có chút nghi hoặc, nhưng bên ngoài đại đạo diễn dị, đầy trời mưa máu, lại không giả được. Cơ xương chết rồi. Tại hắn hùng tâm bị làm hao mòn, tự tay giết mình đại nhi tử về sau, bị mình ký thác kỳ vọng nhị nhi tử giết chết. Một vòng thiếu dung cùng nhẹ nhõm lộ ra. Lao đầu tử, cô báo thủ cho ngươi. Cô nói qua, sẽ để cho hắn chết so người thảm. Chờ một chút, cô sẽ để cho hắn hậu duệ huyết mạch, một tên cũng không để lại." Bành ổn cảm xúc, đứng người lên, đi hướng đại điện bên ngoài. Cơ xương bỏ mình, hắn vị này nhân đế Đương nhiên phải ra mặt. Lúc này, triều ca thành bên trong cũng là hỗn động. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh, nhưng cũng còn tốt biết đây là nơi nào, không người nào dám làm càn. Các đại quan viên thì là bắt đầu chuyển động, trung đế cấp tương hô đi lại hỏi thăm, cao cấp quan viên trực tiếp chạy về Nhân Đế cung cầu kiến đế tân. Hạ mấy đầu mệnh lệnh, đế tân đơn độc chạy về Tây Kỳ. Tây bá trong hầu phủ. Nơi này đã là hỗn loạn một mảnh, Tây Kỳ cao tầng có thể cảm giác được cơ xương sẽ ra chuyện, nhưng bọn hắn vào không được tu luyện thất, nghị cường công, lại có chút cố kỵ. Nhân số quá nhiều, chỉ có thể ở đây cãi nhau thương lượng thấy tiền hồ nào càng lúc càng lớn, chính cùng tây kỳ các vị cấp cao thương nghị cơ phát thần sắc nổi giận, quát lạnh một tiếng, lập tức đè xuống tất cả thanh âm. bây giờ tình huống không rõ, ai đều không được nói bừa. cơ phát ánh mắt quét qua tất cả người, vô hình uy nghiêm một phát, để cơ hồ không ai dám cùng nó đối mặt. trang phép chỉnh đốn và cải cách, ta cũng không nghĩ tới sẽ liên quan đến quyển sách này, đã đổi một chút, thì như chương 477, chương tiếp tên, còn có một số nội dung, thỉnh cầu các bạn đọc nói cho ta, cái kia chương có dính đến lưỡng, còn có miêu tả nữ tính thân thể đường cong là thân thể đường cong tại bình luận sách bên trong nói cho ta, tạ ơn chương 478, trăm sông lên thiên đỉnh thấy ngăn chặn mọi người hắn tiếp tục quát nơi này là phụ thân bế quan tri địa không nhiều lắm người quấy rầy trừ mẫu thân tam đệ tứ đệ ngũ đệ cùng tán đại nhân quá lớn người nam cung tướng quân quét đại nhân bên ngoài đám người còn lại lập tức trở về chậm đợi tin tức như còn dám có hổn nôn loạn ngữ người định nặng trừng phạt không buông tha không khí hiện trường trì trệ đại bộ phận đều không có phản đối tâm tư nhưng cũng có như vậy một số người không phục muốn nói lời phản đối loại đại sự này bên trong Có thể nào không có mình? Bất quá quá tự tiếp theo mở miệng, phát nhi nói không sai, đám người còn lại lập tức lui ra. Quá tự thân là cơ xương chính thể, còn lại là tại cơ xương bị tù hơn 1000 năm sau hiện tại, uy vọng rất lớn. Vốn là muốn mở miệng phản đối cơ phát mấy cái đệ đệ, cũng không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, trừ cơ phát cùng trong miệng hắn tám người bên ngoài, những người còn lại đều chỉ có thể ra bên ngoài thối lui. Chín người thoáng nhẹ nhàng thở ra, người ít về sau, rất nhiều chuyện cũng liền dễ thương lượng. Đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một cố vô hình lại vĩ nạn tới cực điểm lực lượng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt, toàn bộ Tây Kỳ hầu phủ đều bị định trụ, mỗi người cũng không còn có thể động đậy mảy may, ngay cả suy nghĩ đều đình trệ, thời gian không gian cũng giống như đều đã ngưng kết. Ba đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện, không có đi nhìn bị định trụ cơ phát bọn người, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Tu Liên thất. Vội vã trận pháp cấm chế giống như không có tác dụng, nội bộ tình huống bị bọn hắn thu hết vào mắt, lớn thần thông phía dưới, thời gian ngược lại ngược dòng, vừa mới phát sinh đoạn ngắn phát hiện, cơ xương chết đi từng màn xuất hiện, nhưng từ đầu tới đuôi chỉ có hắn một người lại không có người thứ hai, mà lại đều là cơ xương trầm mặc, không lúc nói chuyện. Có người lấy đại pháp lực thanh lý hiện trường. Tam hoàng trong ánh mắt đều là lửa giận cùng lãnh ý, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đến, chính là muốn tra ra trận tướng, vô số năm qua, từ năm đó sự kiện kia về sau, ba người rốt cục cùng một chỗ giận. Lẫn nhau ở giữa khí tức lại là có chút dung hợp xu thế, sau một khắc, vô cùng mênh mông lực lượng từ ba trên thân người dâng lên, đem tu luyện thất ba phủ kia bị thanh lý qua hiện trường, ngạnh xin xinh, bị cái này mênh mông lực lượng, bước ra càng nhiều hình tượng cùng một chút thanh âm. Hạ Thiên Câu trận là Hạo Thiên cùng Câu Trần, bọn hắn tại trong cơ thể ta hạ thủ trận, cơ xương lạnh lùng âm thanh âm vang lên, để Tam Hoàng khí tức lập tức giống như kinh đảo hải lãng, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Còn có một thân ảnh, đạo thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng kia hiển lộ ra kia hứa khí tức chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên, Hiên Viên ngẩng đầu nhìn trời, trong giọng nói đều là sắc ý, ngươi muốn chết, Hoàng giả giận dữ, long trời lợ đất, huống chi còn là chọn vẹn ba vị Cựu Châu trên không, lúc đầu tình thế thoáng hạ xuống chấn động, ầm vang ở giữa lại thêm lớn sấm xét vang dội, thiên điệu biến sắc, trong hừng hăng, rất nhiều tồn tại đều cảm nhận được cố này hoàng giả chi nộ, càng là cảm thấy khẩn trương. Hiên nhiên, đây chỉ là cái mở đầu. Sau một khắc, Tam Hoàng quay đầu hướng đông phương nhìn lại, Đế tân thân ảnh xuất hiện, nhìn bọn hắn hơi gật đầu, lại nhìn về phía Tu luyện thất, mắt lộ ra kim quang, lạnh lùng xuống tới. Tam Hoàng dừa quang lẫn nhau, riêng phần mình đều có một tia hổ nghi lên, nhưng cũng lập tức biến mất. Phúc Hy trầm giọng nói, nhân đế, cơ xương bị Hạo Thiên cùng Câu Trần hại chết, thù này nhất định phải báo. Làm phiền nhân đế nhìn xem, Cửu Châu cùng tổ địa. Đế Tân nghe vậy, kinh ngạc cùng lựa giận từng cái hiện lên, có chút ngưng trọng gật đầu, "Được." Tam hoàng gật đầu, lập tức hóa thành quan mang, mang theo làm người sợ hãi khí thế biến mất. Định trụ Tây Bá Hầu phụ lực lượng kinh khủng, cũng bắt đầu tối lui. Đế Tân trong hai mắt lại lấp lánh lên kim quang, nhìn về phía cơ phát, một tia nhàn nhạt sát ý dâng lên, lại lập tức bị bóp nát. Ngẩng đầu nhìn về phía phương đông cùng thiên đỉnh, bàn cờ này còn xa xa không có kết thúc. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Quay người cất bước rời đi, bất quá nhàn nhạt nghi hoặc lại dâng lên. Tự mình giết chết cơ sương, cùng nhân tộc trở thành tử địch dẫn phát đại chiến, chen ép cô cùng nhân tộc, vượt qua đại kiếp. Hạo Thiên, Tam Thanh, mục đích của các ngươi chỉ thế thôi. Mấy tức về sau, Tây Bá Hầu phủ khôi phục bình thường, nhưng đều lộ ra hoảng sợ không thôi thần sắc. Vừa mới, Cơ Phát ánh mắt tính mịch, như như vô sự, bắt đầu an bài lên hầu phủ mọi việc. Không để cập tới kinh hoàng Tây Bá Hầu phủ, Tam Hoàng trở về trong lúc đó, thương nghị một khắc không có từng đứt đoạn. Tạm thời xem ra, cùng nhân đế không quan hệ. Thần Nông có nhẹ nhàng trở ra ý tứ, cơ xương chết đi là đại sự, nhưng nếu như cùng người đế có quan hệ Vậy sẽ là càng lớn đến hơn cực điểm, tình huống kém nhất sự tình. Ừm, mặc kệ hắn có biết hay không, chỉ cần hắn không có nhúng tay liên tốt. Hiên Viên mở miệng, có ý riêng. Bọn họ cũng đều biết Đế Tân tại cơ xương thể nội hạ phong ấn, có lẽ hắn biết cơ xương xảy ra chuyện thời gian sớm nhất. Nhưng bó tay đứng ngoài quan sát dù cũng để bọn hắn bất mãn, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ cần không tự mình nhúng tay trong đó, suất thủ hại cơ xương đi chết liền tốt. Phục Hi hơi gật đầu, trầm giọng nói, Hạo Tiên đơn độc không có lá gan kia, phía sau hắn tất nhiên có người, ẩn chứa càng lớn tính toán. Thần nông, hiên viên ánh mắt mãnh liệt, minh bạch phục hy ám chỉ trong lời nói. Có thể cho Hạo Thiên chỗ rửa làm xuống việc này, chỉ có hai phe, một là hợp đạo hùng quân, một bất kể là ai, việc này đều tuyệt không từ bỏ ý đồ. Luôn luôn tính tình nhất là ôn hòa thần nông lạnh lùng nói. Phục hy hai người gật đầu, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, liền tiến vào nhân tộc tổ địa, ngũ đế bát tổ lập tức chạy đến. Phục hy ngón tay một điểm, bọn hắn nhìn thấy một màn truyền cho ngũ đế bát tổ. Thoáng chốc, một cỗ kinh thiên tức giận cùng sát ý vọt lên. Tốt một cái to gan lớn mật Hạo Thiên muốn chết, hạo thiên, câu trần, hai người đáng chết. xem ra chúng ta tộc lâu không lộ ra phong mang, có người kìm nén không được. phục hy, hạ lệnh đi. đợi mọi người thanh âm hơi rơi, mọi người mặt mũi giàn môi nhìn về phía phục hy, trong ánh mắt bình tĩnh đều là lá băng lãnh. vị này nhân tộc ban đầu tam tổ một trong không thể nghi ngờ uy vọng rất cao, lời vừa nói ra, mọi người đều không nói lời nào, nhìn về phía phục hy. phục hy chỉnh trọng gật đầu, uy nghiêm khí tức triển lộ, chém đinh chặt sắt nói, thiếu hạo, kho hiện, ngừng. vọ bốn người tiến đến sao trời trời, tìm kiếm câu trần nợ máu trả bằng máu ba vị lão tổ các ngươi lưu lại chấn thủ tổ địa nhân đế sẽ chấn thủ cửu châu thời khắc tất yếu cửu châu cũng muốn nhờ các người những người còn lại cùng đi thiên đỉnh mười mấy người gật đầu không tiếp tục nhiều bất kỳ nói nhảm đi ra nhân tộc tổ địa với ra tổ địa một khắc này mười ba đạo khí thế phóng lên tận trời không che giấu chút nào giống như là tại hướng toàn bộ hồng hoang triển diệu khí thế ngập trời nháy mắt kinh động đông đảo tồn tại cửu thiên thập địa tứ hải bát hoang đều bị cưỡng ép kinh động bọn hắn hai mắt trừng lớn cũng không dám có chút mạo phạm, nồng đậm kiên kỵ chi ý tràn ngập toàn thân. Nhân tộc tam hoàng ngũ đế ngũ tổ, vô số năm qua lần thứ nhất đồng thời xuất động. Nhân tộc, giận. Cũng thật, ra trời đại sự, tứ di chỗ chỗ sâu, mấy vị tồn tại vô ý thức cẩn tàng càng sâu một chút. Đến đây cựu châu quan sát tình huống tồn tại, lập tức hướng nơi xa thối lui, tuyệt không đạp lên trung thổ trời châu một bước. Đông đảo ánh mắt hạ, mười ba đạo thân ảnh hướng cựu tiêu phóng đi. Băng lăng khí thế bước người, ngay cả hư không tựa hồ cũng không dám ngăn tại trước mặt bọn hắn. Triệu ca thành nhân đế điện. Đế tân cùng rất nhiều quan viên nhìn xem phương xa kia cách vô số khoảng cách vẫn có thể cảm thấy kinh thiên động địa khí thế phương hướng. Chúng thần thần sắc đều là ngưng trọng, chúng nhiều vấn đề muốn hỏi, lại vào lúc này không dám hỏi. Tứ Hải, Minh Dưới, Tây Thiên trời này địa phương từng kia ánh mắt ít có như vậy chuyên chú. Sâu trong tinh không, câu Trần tự nhiên cũng cảm thấy kia cố cường đại đến khí thế kinh khủng, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng đậm. Thiên Đình, Hạ Thiên ngồi cao ngự tọa bên trên, thần sắc đại mạc, tựa như cái gì cũng không xảy ra. Một bên, một vị Ung Dung Hoa Quý. Kim sắc hoa lệ bảo phục tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt có chút lãnh mạc, ánh mắt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng, một cơn tức giận tại nàng quanh thân vần quanh. Một đoạn thời khắc, thiên đỉnh kia vô số lít nha lít nhít trận pháp, bắt đầu long lánh bị công kích lúc quan mang. 33 trọng trời hư không, giống như tại có chút rung động động. Cái này tia rung động, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng cường. Đột nhiên, anh, một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ giống như mũi tên, long trời lở đất, hung hăng đâm vào toàn bộ thiên đình bên trên. Bốn ngày cửa rung động 33 trọng trời tất cả địa phương đều rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất địa chấn, thiên đình vô số người kinh hoàng. Hạo thiên, còn không ra? Tràn ngập tức giận cùng thanh âm uy nghiêm nổ vang, thẳng quét chân trời. Chín đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài, khí thế kinh khủng liên tục không ngừng mà xung kích thiên đình. Thiên đình giống như kinh đảo hải lãng bên trong thuyền lớn, đúng là rung chuyển lên. Thiên đình nội bộ, 33 trọng trời lắc lư càng thêm kịch liệt, một khắc không ngừng. Lang Tiêu trong điện, Hạo Tiên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là thờ ơ. Ngoại giới, bốn phương tám hướng, từng tia ánh mắt cảm xúc khăng nhau. Nhân tộc muốn diệt Thiên Đình sao? Một bên khác, tinh giữa không trung, bốn đạo thân ảnh liên hợp, khí thế hùng hổ, thẳng đến sao trời trời chỗ sâu. Câu Trần, ra. Thiếu Hạo quát lạnh âm thanh, đang hướng toàn bộ tinh hải. Vũ trụ mênh mông bên trong, từng vị tồn tại thấy bốn người như thế hoành hành bá đạo, có không dối gặn người, nhưng không một người dám gan tại lúc này biểu lộ ra. Chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong, Câu Trần sắc mặt băng lãnh, còn mang theo một tia biệt quyết, hung hăng trừng mắt về phía Thiên Đình phương hướng. Hắn lúc này, không sai biệt lắm cũng đã đoán được, chết người, nhất định là cơ xương. Mà hắn cũng bị cưỡng ép liên lụy đi vào. Hạo Thiên. thử. Ánh mắt nhìn về phía kia vọt tới ngập trời khí thế, biệt khuất cảm giác càng dày đặc. Một đế tam tổ. Hôm nay chương thứ nhất, chưa mai càng. Chương 479, đại chiến mở ra. Những người còn lại hiểu rõ, Thần nông nhìn xem lão tử, Nguyên Thủy hai người, chia tay ra, mời. Lão tử hai người nhìn tiên đình, trước người hư không vỡ hụt, hai người đồng thời đi vào. Thần nông tiếp theo mở ra thông đạo, thân ảnh biến mất. Nữ hoa nhẹ nhàng tự giải, đi theo mà đi. Hô hấp ở giữa nguyên địa chỉ còn lại có nhân tộc một đế nhị tổ, chiến hữu, sách rất thị, cùng họ thị. Vô anh, đong nhiên, một cỗ mơ hồ ba động, từ hỗn độn phương hướng chuyển đến, kiếm ý sắc bén có thể thấy rõ ràng. Thông thiên cùng hiên viên giao thủ, đông đảo tồn tại ánh mắt nhìn về phía sau trời thiên chi bên ngoài, ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Từ vũ yêu chi chiến hậu, hồng hoàng quy mô lớn nhất chiến đấu đột nhiên nổi lên. Thậm chí nếu luận mỗi về trí cường giả, vũ yêu chi chiến, thậm chí mấy lần trước đại kết thúc đều cơ hồ so ra kém một trận chiến này. Tam thanh, nữ hoa, nhân tộc tam hoàng, tam đế. Một chút tồn tại cũng mặc kệ sẽ không sẽ phải chịu liên lụy, lập tức hướng hỗn độn bên ngoài tiến đến. Cái này vô số năm qua trước nay chưa từng có một trận chiến, không có người nào nghĩ bỏ lỡ. Trong Đông Hải, một đạo long âm, không gian thông đạo xuất hiện. Tứ Hải, từng đạo tồn tại phi vãng hỗn độn. Cựu tiên thập địa, không không như thế. Đương nhiên, cũng có một chút tồn tại không có đi, mà là chăm chú nhìn Nam Thiên Môn bên ngoài, cùng sao trời trời. Nơi này đại chiến, cũng đồng dạng hấp dẫn người. Chuyên hút ba người hơi có vẻ nặng nghề nhìn hỗn độn phương hướng, liền lẫn nhau, đem ánh mắt đặt ở Nam Thiên Môn, cường thế bước người. Tam Thanh rất mạnh, mạnh đáng sợ. Vô luận là tại hoàng giả bên trong hay là tại thánh nhân bên trong, đều mạnh công nhận là cao cấp nhất một cấp bậc. Nhưng nhân tộc đã không gì khác đường có thể đi, cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Tam Hoàng bọn người. Mà bọn hắn cũng có nhiệm vụ của mình, công phá thiên đỉnh, đánh bại Hạo Thiên. Chỉ có như vậy mới có thể để cho trong hỗn độn chiến đấu, ngưng xuống. Hạo Thiên còn chưa cúi ra, chuyên húc đã không còn một tia khách khí, quát lạnh lối ra. Lang Tiêu trong điện, nguyên bản ánh mắt cũng nhìn về phía hỗn độn Hạo Thiên, thần sắc lạnh lẽo, chuyển hướng Nam Thiên môn bên ngoài. Chuyên hữu chỉ bằng ba người các ngươi có thể làm gì được chấm? Lãnh đạm thanh âm uy nghiêm vang lên, không chút nào yếu thế, còn có vô tận lực lượng tự tin. Vậy liền cút ra đây thử một chút. Sách Dứt Thị quát lạnh. Sách Dứt Thị cùng cùng họ thị dù tại bát tổ bên trong, thanh danh nhỏ nhất, nhưng tính tình cùng thực lực cũng không phải như thế. Trăm thành toàn các ngươi. Hạo Thiên thân lên, nữ khí băng lãnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía kia kim bảo nữ tử. Kim bảo nữ tử nhẹ hừ một tiếng, quay người hướng ngoại bay đi. Chỉ có thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Đây là bản cung một lần cuối cùng giúp ngươi. Hạo Thiên lơ đễn không hoàng hốt không đổi, cất bước đi ra ngoài. Kim Quang cùng Bạch Quang Sen lẫn ở giữa, Nam Thiên môn ầm vang mở rộng. Hạo Thiên đi đầu đi ra, một chút nhìn về phía Chuuyên Húc, lạnh lùng bên trong bá khí ầm ầm. Hôm nay chấm liền để ngươi xem một chút, để cảnh chi ở giữa trên lệnh. Hưu Quyền nắm chặt, dẫn đầu đánh ra. vô tận uy nghiêm như sóng biển, tuôn hướng Chuuyên Húc. Chuuyên Húc không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chính diện liên tiếp. Vô anh. kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung, hư không vỡ vụn, pháp tắc chi vong tiêu tán. Hạo Thiên không nhúc nhích tí nào, Chuuyên Húc thân thể hướng lui về phía sau một chút đế cảnh đỉnh phong, hơi có vẻ nặng nề thanh âm từ chuyên húc miệng bên trong phun ra. Hạo Thiên không nói, lại là một quyền ngang nhiên đánh ra, đạt tới đế cảnh đỉnh phong lực lượng kinh khủng không giữ lại chút nào, như quần cuộn dòng lũ, đổ xuống mà ra. Chuyên húc vẫn là không chút nào yếu thế, chính diện liên tiếp. Sách Dật thị, cùng họ thị thấy thế, liền muốn xuất thủ tương trợ. Siêu, cưỡng hạn tiếng xé gió nổi lên, thẳng hướng hai người. Hai người như là sớm có phòng bị, một quyền một chưởng cùng nhau đánh ra. Bành! Tiếng va chạm bên trong, Sách Dật thị hai người lông tóc không tổn hao, Nam Thiên môn bên ngoài thân mặc áo bào vàng, khí chất cao quý uy nghiêm tuyệt mỹ nữ tử trong ngọc trường, một con màu trắng quân cờ chuyển động, tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Vương mẫu, sách rất thị lạnh lùng nhìn xem nữ tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi cho rằng dựa vào tố sắc vân giới kỷ, liền có thể cản phải hạ hai chúng ta? Từ bọn hắn quyết định công lên thiên đình lúc, liền từ không có quên giao chỉ Vương mẫu vị này, các ngươi có thể thử một chút. Nữ tử đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, chính là thiên đình nữ chủ nhân giao chỉ Vương mẫu. Nói, sau lưng thiên đình bên trong, một cỗ lực lượng vô hình, hướng trong cơ thể nàng rũ mảnh lao tới để nàng toàn thân khí tức càng phát ra cường đại, sách rất thị hai người cũng càng ngưng trọng, vương mẫu thực lực đồng dạng là tổ cảnh, thậm chí có khả năng mạnh hơn bọn họ. nhưng dù là tay cầm cực phẩm tiên tiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ, cũng không thể nào là hai người bọn họ liên thủ chi địch. nhưng nếu như tăng thêm không biết bao nhiêu thiên đình bản nguyên chi lực, có lẽ liền không nhất định. cực kỳ ăn ý, hai người lựa chọn lập tức đồng loạt ra tay, vẫn là một quyền một trường, đánh về phía vương mẫu. vương mẫu mắt phượng chừng một cái, một cổ bá đạo cường thế khí thế vọt lên, tố sắc vân giới kỳ chính diện liên tiếp hai nơi giả dích không dứt tiếng va chạm, tại ngày này đỉnh phụ cận nổ vang, vô số hư không vỡ tan, nam thiên môn một lần nữa quan bế thiên đỉnh cũng nhận kịch liệt xung kích, nhưng không còn giống vừa rồi còn như sóng gió bên trong thuyền, mà là lớn gió lay động hạ đại thụ che trời, đã không thể lại cho nó mang đến quá dung chuyển lớn. tăng thêm hạo thiên, vương mẫu hưu ý vô ý phía dưới, song phương giao chiến địa phương cũng dần dần rời xa thiên đỉnh, hạo thiên cùng chuyên húc ở giữa mấy chiêu quá khứ, hạo thiên liền dần dần chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là thượng phong, tại hắn không có lấy ra lực lượng cường đại hơn trước đó, trong thời gian ngắn. Căn bản không làm gì được chuyên húc. Một bên khác, sách rất thị, cùng họ thị ngược lại là rất nhanh liên thủ chiếm cứ Thượng Phong. Vương Mẫu trung quy là một người, dù là có được tố sắc vân giới kỳ, cùng điều động một bộ phận thiên đình bản nguyên chí lực, cũng vẫn là không kịp nhị tổ liên thủ. Bất quá đồng dạng, nếu như nhị tổ không thể xuất ra lực lượng cường đại hơn, Thượng Phong chỉ là Thượng Phong, trong thời gian ngắn, hoàn toàn không làm gì được Vương Mẫu. Ngay tại năm người giao thủ kịch liệt thời điểm, sao trời trời chỗ sâu, một trận công phòng chiến cũng bắt đầu. Trên trăm hơi thở trước đó, 365 khóa khai thiên sao trời một vòng, Câu Trần Tinh bên ngoài thiếu hạo mang theo tam tổ lại tới đây, câu trần cút ra đây, ngắm nhìn thiên đình phương hướng, phát giác được tam thanh khí tức về sau, thiếu hạo cũng không có một tia khách khí, trực tiếp quát lạnh nói. câu trần tinh bên trong, câu trần thần sắc càng phát ra băng lãnh, trong lòng biệt khuất cũng càng thêm nồng đậm, lạnh lùng nhìn xem bên ngoài, thiếu hạo cơ xương cái chết, cùng chấm không có quan hệ, an dám như thế lớn chấm. hư ngươi tại cơ xương thể nội hạ thủ chân, hại hắn vỡ lạc, còn dám nói không có quan hệ, thiếu hạo quát, kia là chuyện lúc trước, câu trần trong lòng không khỏi có một tia hối hận. Những cái kia tay chân vốn là vì bá ấp khảo làm, nhưng bá ấp khảo chết rồi, hắn lập tức rời khỏi cùng hạo thiên liên thủ. Vốn cho rằng những cái kia tay chân không có cái gì, nhưng không nghĩ tới bây giờ hay là hồ đến hắn. Ra tự đoạn hai tay, giao ra tinh thần đổ, việc này thôi. Thiếu hạo quả quyết nói, câu trần khẽ giận mình, lập tức chính là giận tím mặt, làm càn, lại dám như thế lớn trớm, thật sự cho rằng chấm sợ các ngươi. Tự đoạn hai tay là đang đánh hắn mặt, tinh thần đổ là hắn bản mệnh cực phẩm tiên tiên linh bảo, hai loại, hắn căn bản cũng không khả năng hoàn thành bất luận một loại nào vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí thiếu hạo không còn nói nhảm cùng kho hiệt ba người hơi gật đầu trường kiếm trong tay xuất hiện dẫn đầu một kiếm chém úp ra kho hiệt gừng, võ ba người cũng đồng loạt ra tay công hướng câu trần tây viên này lấy câu trần chi danh làm tên khai thiên sao trời đã sớm cơ hồ cùng câu trần dung hợp cũng là hắn trong tay duy nhất còn lại một viên khai thiên sao trời trên đó bố trí không biết bao nhiêu trận pháp cấm chế tăng thêm câu trần tự mình trường khống lực phòng ngự kinh người coi như cái này một đế tam tổ cùng nhau xuất thủ công kích chấn động nửa cái ngôi sao trời anh minh bên trong cũng chỉ là rung động, mà không có vỡ vụn vết tích. Thiếu hạ bốn người ngưng trọng nhưng không ngoài ý muốn, đường đường thượng cổ lục ngự một trong, tự nhiên có chúng kinh người bao nhiêu thủ đoạn, sẽ không bị bọn hắn tùy tiện đánh bại. Nhưng bọn hắn có tự tin, nhất định có thể công phá cái này cầu trần tình. Lúc này bốn người hào không nương tay, công kích liên miên bất tuyệt. Nhất là cảm giác được hỗn độn bên ngoài kia càng ngày càng mạnh ba động về sau, càng là như vậy. Tam Thanh xuất thủ, muốn đánh bại Tam Thanh, có thể nói khó đến trong hồng hoang không có mấy người dám đi nghĩ. Cho dù là tự tin bốn người, cũng rõ ràng một điểm. Nhân tộc muốn đánh bại Tam Thanh, chứ phi toàn lực ứng phó. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ tăng thêm mẹ người, nhân đế tế xuất, mới có hơn phân nửa năm chắc. Bây giờ chỉ có thể nói Tam hoàng bọn người ngăn lại, ngăn chặn Tam Thanh, bọn hắn nhất định phải nhanh đánh bại Câu Trần cùng Hạ Thiên. Như thế, mới có thể đạt tới mục đích của bọn hắn. Câu Trần tinh trong đại điện, thiếu hạ bốn người vội vàng, Câu Trần càng là biệt khuất, lại không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không nên rời khỏi cùng Hạo Thiên liên thủ. Lúc này Hạ Thiên có Tam Thanh ở sau lưng chèo chống, hắn có cái gì? Cái gì cũng không có. Hạ Thiên làm những chuyện như vậy, để hắn có một bộ phận, cũng không để ý hắn, mặc cho thiếu hạ bốn người tiến đánh hắn. Càng nghĩ hắn liền càng bị khuất. Một bên điều khiển đại trận, gắt gao đỉnh lấy bên ngoài thiếu hạ bốn người công kích, vừa nghi đối sách. Hắn không có khả năng cứ như vậy chờ đợi, nếu không đại trận sớm muộn sẽ phá. Ánh mắt nhìn phía dưới hiệp trợ hắn điều khiển đại trận chín vị thuộc hạ, nhíu nhíu mày. Ấn Quỳnh, tất vọng, bầu trời bọn hắn liên thủ còn chưa đủ lấy cuốn lấy một vị nhân tổ. Nếu như, cắn răng, phân ra một tia thần niệm, cấu kết ở xa Tử Vi tinh bên trong mấy người. Câu Trần Tinh cùng Tử Vi tinh là huynh đệ tinh tăng thêm câu trần thần thông rất nhanh liền liên hệ với phu hộ thánh thiên đồng trời phu hộ dự thánh nhân tộc xâm phạm các ngươi cứ như vậy bó tay đứng ngoài quan sát nhìn trước mắt đã sớm tụ tập cùng một chỗ bốn người câu trần thần niệm nghiêm nghị nói câu trần tử vi chính là huynh đệ đều là một phương đế vương nắm trong tay một phương quốc gia hai người thủ hạ đều có bốn vị cường hoành nguyên soái bị ngoại nhân gọi chung là tám đại nguyên soái phu hộ thánh bốn người chính là tử vi thủ hạ bốn đại nguyên soái một mực tại chăm chú chú ý câu trần tinh động tinh bốn đại nguyên soái ánh mắt lướt nhau đều là nung trọng Phù hộ thánh mở miệng nghiêm nghị nói, "Thật có lỗi câu Trần bệ Hạ, chúng ta cần chấn thủ tử vi tinh, không thể ra tay." "Hử, câu Trần tinh nếu như bị công phá, tử vi tinh sẽ có kết cục tốt sao?" Câu Trần âm thanh lạnh lùng nói. Phù hộ thánh bốn người một trận trầm mặc. Nhân tộc khí thế hùng hổ, mà lại chúng ta sớm đã cùng nhân đế kết thủ, lúc này nếu như không đánh lui bọn hắn, hai chúng ta phương quốc gia sớm muộn cũng phải hủy diệt." Câu Trần tiếp tục nói. Bốn đại nguyên soái trong mắt xuất hiện do dự, trầm mặc một lát, cái khác ba đại nguyên soái đều đem ánh mắt nhìn về phía phù hộ thánh. "Trường thứ nhất, chưa mai đổi mới" Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 480, Tam Thanh mạnh, không có chút nào gấp chết. Thấy thế, Câu Trần lập tức gấp nhìn chăm chú về phía Phù hộ Thánh, Phù hộ Thánh, nhân tộc tuy mạnh, nhưng có Tam Thanh Hạo Thiên ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn không có càng nhiều tinh lực tới đối phó chúng ta. Chỉ cần chúng ta đánh lui thiếu hạ bốn người, liền có thể vượt qua này khó. Phù hộ Thánh thần sắc cũng xuất hiện do dự, hắn rõ ràng Câu Trần nói tới nửa thật nửa giả. Nhân tộc hiện tại ứng sẽ không phải tìm bọn hắn tử vi một mạch sự tình. Nhưng Câu Trần Tinh cùng Tử Vi Tinh, Câu Trần Quốc Gia cùng Tử Vi Quốc Gia là một mạch tương liên, nhất là tại cái này đại kiếp đến, nhân tộc cùng tam thanh đối lập độc thủ, hồng hoang đem loạn tình ngụy dưới, song phương đem càng là một vinh cộng linh, có nhụ cùng nhụ quan hệ, chỉ có song phương liên thủ mới có thể có nắm chắc hơn, an toàn vượt qua lần đại kiếp nạn này. Cho nên hắn do dự, chân chờ một chút, trầm giọng nói, nguyên mẫu rời đi, lấy thực lực của chúng ta, sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Câu trần trong lòng hơi vui, nghiêm nghị nói, phù hộ thánh ngươi đã thành tiêu hối nguyên, nhưng có thể ngăn cản coi hiện. Phù hộ thánh không do dự kiên định nói. Ta mặc dù có thể có thể không phải đối thủ của hắn, nhưng ngăn lại hắn, tuyệt không là vấn đề. Được. Câu Trần một chút gật đầu tán thưởng, kể từ đó, Thiên Đồng ba người, tăng thêm ấm Quỳnh bốn người, còn có Bầu Trời năm người, có thể liên thủ quấn lấy Vũ Tổ, chấp đối Phó Thiếu Hạo cùng binh tổ gừng. Lập tức, Phù Hộ Thánh nhíu mày, Thiên Đồng ba người cũng nhíu mày. Câu Trần bệ hạ, chúng ta dù cho liên thủ, sợ cũng không đủ ngăn lại Vũ Tổ. Thiên Đồng nghiêm nghị nói. Tám xoáy bên trong trừ Phù Hộ Thánh bên ngoài, còn có Câu Trần thủ hạ năm cực chiến thần, nếu như dựa theo hiện tại càng ngày càng lưu hành thương đỉnh cấp độ thực lực phân chia, Có 4 người đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, còn lại đều là chuẩn thánh thứ 5, cấp độ thứ 6. Cố này thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt hôn nguyên chi cảnh, cho dù là tổ cảnh, chính bọn hắn cũng rõ ràng, không được. Nhiều lắm là có thể chặn đường nhất thời bán hội, liền sẽ bị từng cái đánh giết. Câu Trần sớm có biện pháp, tự tin nói, "Chém sẽ đem sao trời đổ cho các người, tam tổ bên trong, vũ tổ yếu nhất." Nơi này là sao trời trời, sao trời chi lực nồng nặc nhất, lấy Câu Trần, tử vi tinh làm trung tâm, tăng thêm các người 12 người chi lực, nhất định có thể ỷ vào tinh thần độ ngăn chặn vũ tổ một đoạn thời gian chúng ta nơi này không phải chủ yếu, chỉ cần kéo tới Hạo Thiên cùng hôn độn nơi đó ra kết quả liền có thể. có lẽ, chính bọn hắn liền sẽ rút lui trước, đi đối phó Hạo Thiên cùng Tam Thanh. Phù Hộ Thánh bốn người suy nghĩ một chút, liếc nhau, Phù Hộ Thánh kiên định nói, tốt, chúng ta nguyện trợ Câu Trần Bệ Hạ đánh lui địch đến. Câu Trần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn Phù Hộ Thánh, lại có chút thở dài, ước. Phù Hộ Thánh nếu như tại dưới chân hắn, chỉ sợ cũng không có hôm nay hắn bị ngăn ở ra môn tình huống. cũng chính là Phù Hộ Thánh tồn tại, tử vi mới có thể an tâm chuyển thế mới khiến cho hắn vừa mới nhất định phải thương lượng đi, nếu không bọn hắn lại như thế nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn? Đáng tiếc. lập tức đệ xuống những cái kia dư thừa tâm tư, nghiêm nghị nói, tốt. các ngươi lập tức đi câu trần tình, khi các ngươi đến về sau, chấm sẽ trước đánh lui thiếu hạ bọn hắn. Vâng. phù hộ thánh bốn người đi bán lê nói. câu trần tâm niệm tối lui, phù hộ thánh nhìn về phía thiên đồng ba người trầm giọng nói, trợ câu trần bệ hạ là thật, nhưng cũng ngàn vạn cẩn thận. thiên đồng ba người hiểu rõ gật đầu. song vương là vinh lục cùng hưởng, nhưng cảnh giác nhưng cũng là thời khắc đều thiếu không được chúng chi tử vi chuyển thế thất bại trở về không biết chuyện gì tình ngu dưới lại cẩn thận thương lượng vài câu bốn người hướng câu trần tinh bay đi với anh trận trận càng ngày càng mãnh liệt anh minh từ sao trời thiên ngoại hỗn độn chuyển đến kéo theo cả cái ngôi sao trời cũng bắt đầu có chút rung động động vô cùng vô tận hỗn độn trong biển tới gần hồng hoang thế giới to lớn địa khu đã biến thành một mảnh khu vực chân không vô số hỗn độn chi khí bị cưỡng ép bắn diệt không gian vỡ vụn không bên ngoài mấy dặm hỗn độn biển bị lực lượng dư ba khuấy động lan lụt không thôi như cồn phong bão mưa rơi biển cả Tứ ngược lực lượng khắp nơi bào khiếu, vô cùng tinh khủng, nhưng vẫn bị càng cường đại giao thủ dư ba, càng ép càng xa, chỉ có thể phát ra càng thêm không cam lòng tứ ngược gào thét. Hồng Hoang hàng Giảo cũng phát ra nhàn nhạt, nhạt, lại không thể phá vỡ quan mang, chống cự phóng tới Hồng Hoang lực lượng dư ba. Lúc này, mảnh này mênh ngông địa phương đã bị đánh nghiêng trời lệch đất. Mười đạo vĩ nạn thân ảnh, chia ba khu chiến trường, tiến hành cái này khiến Hồng Hoang chấn động, khiến vô số cao cao tại thượng đại nhân vật kinh tâm động phách một trận chiến. Đi tới Hỗn Độn Hải Chi về sau, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, hiên viên cùng thông thiên song kiếm giao phòng càng đánh càng hưng phấn, kiếm ý hoành không, kiếm khí trực kích 300 triệu giảm. Phúc Hy bọn người đến về sau cũng không nói lời nào, liền bắt đầu giao thủ. mười mấy chiêu về sau, liền hình thành cái này không sai biệt lắm cố định bà khu chiến trường. Phúc Hy, thần nông đối phó lao tử, nữ hoa, niêu đế đối phó nguyên thủy, Hiên viên, thuần đế, vũ đế đối phó thông thiên, mai trang diện tạm thời đến nói, không hề nghi ngờ là nhân tộc một phương chiếm cứ ưu thế. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đỉnh ở phía trên, đạo đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, chống cự Phúc Hi, thần nông công kích. Thái cực đồ hoành không, vô tận âm dương trí lý cùng định trụ thời không vĩ lực để phục hi hai người khó chịu. Tiên Tiên bắt quái đồ, hoặc là nói phục hi đồ, cùng thần nông quốc mặc dù một mực chiếm cứ lấy ưu thế thượng phòng, nhưng cũng vô pháp thật dung chuyển lão tử, cần thời gian. Chỗ xa xa, nguyên thủy bàn cổ phiên hoành không, che khuất bầu trời, khuấy động lực vạn giặm hỗn độn chi khí, hóa thành vô tận đáng sợ hỗn độn kiếm khí. Nhưng nữ hoa, Niêu Đế vẫn là chiếm cứ lấy thượng phòng, tư phẩm tiên tiên linh bảo hồng tú cầu cưỡng ép đánh tan hỗn độn kiếm khí. Niêu Đế tay cầm thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Niêu Đế kiếm từ bên cạnh hiệp trợ. Pháp Nguyên Thủy chỉ có thể dựng lên ức vạn đạo kim liên chống cự, từ đó cũng vô pháp toàn lực thôi động bàn cổ phiên. Một cái khác chỗ xa xa, bốn thanh trường kiếm phảng phất muốn khai thiên tịch địa, không đoạn giao đấm, kiếm khí va chạm hạ, từng cái đại thiên thế giới, một nháy mắt sinh ra, lại một nháy mắt phá diệt. Hiên Viên, Thuần Đế, Vũ Đế ba thanh kiếm, đem thông tiên trong tay thanh bình kiếm gắt gao đặt ở hạ phòng, cơ hồ không có quá nhiều phản kháng chỗ chống. Thông Quái, thông tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa như càng thêm hư vấn. Nhìn trang diện bên trên, nhân tộc một phương toàn diện chiếm thượng phong nhưng nhân tộc một phương lại không có chút nào vui sướng chi ý, ngược lại càng thêm ngưng trọng, càng ngày càng nhiều đi tới hỗn độn quan chiến tồn tại, cũng không có cảm thấy tam thanh sẽ bại, nhân tộc chiếm thượng phong, hồn nguyên chi cảnh bên trong, nhân số có thể quyết định hết thảy, cùng cấp độ bên trong, dưới tình huống bình thường cơ hồ không ai có thể lấy một địch hai, tổ cảnh có lẽ còn có thể, mà kia này thực lực sai biệt càng ngày càng nhỏ, đế cảnh cùng hoàng cảnh không sai biệt lắm tuyệt không có khả năng, lão tử lấy một địch hai, dù là có tiên thiên trí bảo thái cực đồ cùng tương đương với tiên thiên trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cũng không thể nào là đối thủ. Nguyên Thủy cùng nữ oa thực lực không kém là bao nhiêu? Tuy có tiên tiên trí bảo bản cổ phiên, nhưng liêu đế tồn tại đủ để xóa đi phần này ưu thế cũng vượt qua một chút. Thông tiên lấy một địch ba, đối mặt một hoàng nhị đế bị áp chế mới là bình thường. Tam Thanh lúc này không sai biệt lắm đã đem tự thân bản thân thực lực phát huy đến một cái đỉnh phong, nhưng cái này cũng vẹn vẹn thực lực của bản thân bọn họ, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân vượt lên trên chúng sinh thánh nhân. Hiện tại một màn trong con mắt của mọi người chỉ là Tam Thanh chính đang thử thăm dò Tam Hoàng bọn người thực lực cử động. Quả nhiên lại là hơn mười chiêu về sau. Nguyên Thủy xuất trước vận dụng toàn lực. Nữ hoa sư muội, đừng trách sư huynh không khách khí. Bàn cổ phiên vô tận hỗn độn kiếm khí bạo phát, cưỡng ép bước lui nữ Hoa, Niêu Đế, Nguyên Thủy thản nhiên nói. Nữ hoa từ trước đến nay ánh mắt ôn nhu ngừng lại, tốc tiếng nói, Nguyên Thủy sư huynh cứ việc xuất thủ. Nguyên Thủy không nói, trong lúc đó, tựa như liên thông tồn tại gì, toàn thân khí thế ẩm vang phóng đại. Nữ hoa cũng giống như thế. Hai người khí thế trên người tựa như không có cuối cùng, điên cuồng tăng cường. Nguyên Thủy mãi cho đến tăng cường chừng phân nửa mới đình chỉ, nữ hoa kém một chút, nhưng cũng có bốn thành năm tả hữu đây chính là thánh nhân đạt được thiên đạo tán thành thu hoạch được thánh nhân chính quả có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực bất quá cùng là thánh nhân tương hỗ ở giữa cũng là có trên lệnh tỷ như lúc này nguyên thủy hiển nhiên càng phải thiên đạo tán thành tăng cường một nửa cũng chính là trưởng năm thành nữ hoa chỉ tăng cường 4 thành 5, nhìn như trên lệnh không lớn nhưng là có lẽ mãi mãi cũng không bước qua được khảm nhi đây là giai đời nguyên nhân cũng là tam thanh cường đại đến cực điểm nguyên nhân chỗ một trong mỗi một phương diện đều là đỉnh tiêm hào không cái gì góc chết thiếu hụt nhìn trung quanh đông đảo tồn tại đều là ước ao ghen tị không sai chính là như thế, trở thành thánh nhân, pháp bảo là tiên tiên trí bảo, tự thân tu vi tại hoàng giả bên trong đỉnh tiêm rõ ràng so tam hoàng, nữ hoa đều mạnh, cân cước nguồn gốc từ bản cổ, không có có tồn tại có thể cao hơn bọn họ quý, trở thành thánh nhân sau cũng càng phải thiên đạo tán thành, hay là có cùng nguồn gốc thân ba huynh đệ, dù là náo mâu thuẫn cũng là thân huynh đệ, giúp đỡ chưa từng thiếu, các mặt có lẽ có tồn tại ở một phương diện khác có thể cùng bọn hắn so sánh, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể mỗi một phương diện toàn bộ cùng bọn hắn so sánh, đây chính là tam thành. Cương đại đến gần như vô địch Tang Thanh. Từ xưa đến nay, để vô số người hao ước đấu kỵ kiến kỵ, lại không thể làm gì Tang Thanh. Trong chớp mắt, ba người lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ, nhưng cục diện lại là phản quay lại, Nguyên Thủy chiếm cứ một tuyến thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù đồng dạng điều động thiên đạo chi lực, nhưng nữ hoa bản thân thực lực kém Nguyên Thủy một điểm, tăng Phúc kém Nguyên Thủy một điểm, pháp bảo cũng không bằng Nguyên Thủy. Ba khu cộng lại, trên lệch liền không nhỏ. Niêu đế tồn tại, cũng không đủ hoàn toàn đền bù những này chênh lệch. Đương nhiên, Niêu đế đền bù sau còn sót lại chênh lệch rất nhỏ nhỏ đến trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Tay cầm bàn cổ phiên nguyên thủy cũng chỉ có thể chiếm cứ một tuyến thượng phong. Mấy tức về sau, thông thiên cũng điều động thiên đạo chi lực, khí thế tăng vọt năm thành, thế cục triệt để đảo ngược, đem hiên viên, thuần đế, vũ đế hung hăng đặt ở hạ phong. Bốn thanh kiếm giao phong càng thêm kịch liệt rất nhiều. Một bên khác, phục hy hai người dư quang quét mắt, lại nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lo lắng. Hiên viên ba người không phải là đối thủ sớm có sở liệu, nhưng đem hết toàn lực, ngăn lại đối phương một thời gian, cũng là có thể. Hiện tại bọn hắn muốn, chính là kéo dài thời gian. Cho nên hai người cũng không có quá mức bức bách lão tử, đối phương điều động thiên đạo chi lực, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, cũng không có cái gì phần thắng. Còn không bằng hiện tại, Song Phương lẫn nhau kéo lấy lẫn nhau. Bọn hắn còn có thừa lực, cũng có thể trợ giúp Hiên Viên ba người một thành, đối phó Thông Thiên có thể khiến ra kia thần bí Chu Tiên kiếm trận. Ngày hôm qua, đột nhiên phát hiện nguyên thủy viết thành nguyên thủy. Chương 481, thăng thêm cô đâu. Mà lão tử cũng là không nóng không đợi, không có điều động thiên đạo chi lực ý tứ, tựa hồ cũng muốn liền như bây giờ rằng có nữa. Đi tới hôn độn Hoặc là tại Hồng Hoang Thiên Địa quan sát đông đảo tồn tại, không hiểu khẩn trương sau khi, càng là cảm thấy một áp lực trầm trọng. Thứ nhân tộc quật khởi, trở thành Hồng Hoang thứ nhất đại tộc. Liên cùng tam thanh như hai tòa không chu toàn chi sơn, gắt gao trấn áp tại tất cả mọi người, tất cả thế lực trên đầu. Lạc Liên tiếp động, xoay người cơ hội đều không có. Từ xưa tới nay, một chút tồn tại đã thành thói quen, thậm chí cảm thấy phải cũng không tệ lắm, tối thiểu có thể để cho Hồng Hoang bình tĩnh. Cũng có một chút tồn tại, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến phản kháng. Lần này song phương trở mặt đại chiến, có thể nói khiến cái này người vui mừng. Bọn hắn rốt cục có cơ hội. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Song Phương thực lực, bất kể là ai, cái kia sợ sớm đã rõ ràng, cũng không nhịn được đều có chút trầm mặc. Tam Thanh Mạnh, mạnh không có kẻ hở. Vu Diêu đỉnh phong lúc, cũng không dám khiêu khích Tam Thanh. Cho tới nay, đều là mạnh như vậy. Nhân tộc đồng dạng mạnh, luận chất lượng một mình thực lực là không bằng Tam Thanh. Bất quá bọn hắn cường giả nhiều không kể xiết. Luận đến hôn nguyên số lượng, có một không hai hồng hoàng từ xưa đến nay thứ nhất. Nơi này Tam hoàng Tam đế mẹ người, liền miễn cưỡng ngăn cản được Tam Thanh. Hồng hoàng nhưng còn có nhân đế, thiếu hậu chuyên hút cái này tam đế cùng bắt tổ, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Nếu như toàn bộ thế tiểu, Tam Thanh có thể địch. Cho dù là đối Tam Thanh địa vị thực lực lại tán thành tồn tại, cũng nhiều hơn, không quá xem trọng Tam Thanh. Đương nhiên, song phương như thế thực lực, cũng là hồng hoang duy hai, hoàn toàn có thể nói có thể đơn độc diệt đi trong hồng hoang bất kỳ bên nào thế lực. Đây đối với cao cao tại thượng những tồn tại này, không thể nghi ngờ là trên đầu đại sơn, gông xiềng. Bọn hắn lại làm sao có thể không nặng nề, trầm mặc. Hồng hoàng nhân đế điện, đế tân hai mắt một mực hiện ra kim quang. Nhìn thiên đình chi chiến, nhìn tinh không chi chiến, càng nhìn xem hỗn độn một trận chiến. Tình huống lúc này, là Hạo thiên cùng Tam Thanh Liên thủ tạo nên, mục đích vì sao? Mặt ngoài là áp chế nhân tộc, vượt qua đại kiếp. Cấp độ càng sâu, bởi vì liên quan đến quá nhiều trở nguyên nhân, Đế Tân có chút phỏng đoán, bất quá còn chưa xác định. Cục diện bây giờ, không thể nghi ngờ cũng có hắn giúp đỡ tôi động, cố ý tận lực tùy ý, thậm chí phối hợp Hạo thiên Tam Thanh công lao. Mục đích rất nhiều, một trong số đó, cũng không tránh khỏi không phải muốn nhìn một chút những người này thực lực chân chính. Mà mục đích này, cũng đại khái đã tới cùng những cái kia tồn tại đồng dạng, hắn cũng tại kiên kỵ, kiên kỵ Tam Thanh, cùng nhân tộc thực lực. Dù là hắn tự thân liền là nhân tộc, hay là nhân đế, nhưng hắn rõ ràng mình muốn chính là cái gì, nhân tộc tổ đỉnh thực lực quá mạnh, cũng khẳng định là sẽ đối hắn mục đích, tạo thành áp lực cùng trở ngại. Đương nhiên, Song Vương đều là nhân tộc, hắn lại có tiếng nghĩa, thực lực cùng thích hợp hoàn cảnh, cho nên dù kiên kỵ, lại cũng chỉ là phổ thông kiên kỵ. Đối Tam Thanh thì lại khác, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Tam Thanh mạnh không có cái hở, không có nhược điểm. Ngị đối phó bọn hắn, thực tế quá khó. Nhưng bọn hắn tồn tại Đối bất luận cái gì hờ hoang hùng tâm tráng trí người, đều là không vòng qua được đi. Đế Tân đã từng không chỉ nghĩ tới một lần, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tạm thời đè xuống những ý nghĩ này, liếc mắt nhìn chằm chằm hỗn độn, liền chuyển hướng thiên đỉnh cùng Tình Không chi chiến. Hắn rõ ràng, muốn phá này cục, hay là giá lưỡng chỗ. Tam hoàng bọn người không cùng Tam Thanh chân chính một quyết sinh ý nghĩ tự tử. Tam Thanh đồng dạng, chỉ sợ bọn hắn cũng đang chờ có người đến đây phá cục. Nếu không, bản cờ này cũng liền không tốt hạ. Mà tốt nhất cũng là nhân tuyển duy nhất, tự nhiên là hắn. Ánh mắt thu hồi, nhìn hướng phía dưới chúng thần. Huy Nghiêm nói, xem trọng triều đình, bất kỳ cái gì dám gan sao động người, giết. Vâng. Thẩm Tư Dị Biệt lại đều là ngưng trọng chúng thần lập tức đáp. Bọn hắn minh bạch, vậy hạ muốn xuất thủ. Đế Tân ánh mắt chuyển động, nhìn một chỗ khác phương hướng, lưu thủ tam tổ ánh mắt cũng nhìn sang. Song Vương hơi gật đầu, hết thảy tất cả đều hiểu rõ. Đứng dậy, một bước phóng ra, biến mất không còn tăm tích. Nhân đế trong điện, chúng thần thần sắc càng thêm ngưng trọng không ít, nhao nhao nhìn về phía thiên đình cùng tình không phương hướng. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng kia từng đạo không che giấu chút nào, thẳng đãng tiên tế khí tức cùng lực lượng va chạm, kinh thiên động địa kịch liệt dư ba, trong đó mấy vị lại thần vẫn có thể thoáng cảm ứng được. Có chút ít còn hơn không. Tinh không bên trong, Thiếu Hạo bốn người chính tấn công mạnh Câu Trần Tinh. Ba khu chiến trường so sánh với mà nói, tạm thời, bọn hắn nơi này ngược lại là có khả năng nhất lấy được đột phá, không phải do bọn hắn không liều mạng. Câu Trần Tinh tại bốn người tấn công mạnh phía dưới, tầng tầng trận pháp không ngừng vỡ vụn. Dù vẫn cứng chắc, nhưng như thế tiếp tục, nhất định có thể công phá Câu Trần Tinh. Đột nhiên, Thiếu Hạo thần sắc khẽ biến, chìm quát một tiếng, "Lùi!" Tam tổ không do dự, Lập tức bốn người cùng một chỗ lui về phía sau. Cùng lúc đó, Câu Trần Tinh trùng điệp trận pháp một trận kịch liệt lấp loé, hơn phân nửa ầm vang nổ tung, cường hành uy lực cùng một cỗ chấn thiên động địa pháp lực đánh phía Thiếu Hạo bốn người. Thiếu Hạo bốn người lập tức xuất thủ, tăng thêm tránh đi chút, rất dễ dàng liền giải quyết cỗ này bộc phát. Bất quá bốn người thần sắc lại là càng ngưng trọng chút, chăm chú nhìn xem kia từ Câu Trần Tinh đi ra, cùng Thự Dịp vừa mới đánh tan kia cỗ bộc phát, từ đằng xa đến hội tụ đến cùng nhau mười mấy người. Phu hộ Thánh, ngươi tử vi một mạch cũng muốn đến cùng ta nhân tộc là địch. Thiếu Hạo lạnh lùng nhìn về phía Câu Trần bên cạnh người. Người đến chính là cùng Câu Trần thương nghị tốt phù hộ Thánh bốn người. Phù hộ Thánh thần sắc bình tĩnh nói, Tử Vi một mạch vô ý cùng nhân tộc là định, nhưng Câu Trần một mạch cùng ta Tử Vi một mạch vinh nục cùng hưởng, chỉ có thể thật có lỗi. Mong rằng chư vị tối lui, để tránh gây nên càng lớn phân tranh. Một bên Câu Trần trầm mặc, dù không vui thiếu hạ bốn người tiến đánh hắn, nhưng cũng lựa chọn ngầm thừa nhận, thiếu hạ bốn người có thể trực tiếp tối lui, hắn không truy cứu. Thiếu hạ bốn người trong lòng cảm giác nặng nề, hay là xuất hiện không tốt tình huống. Tử Vi một mạch trước đến giúp đỡ Câu Trần bất quá còn chưa có xuất hiện xấu nhất cục diện, câu trần, phù hộ thánh cùng 12 vị chuẩn thánh, còn tại bọn hắn trưởng không phạm vi bên trong. đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta. thiếu hạo không nói nhảm, một kiếm trực tiếp chém về phía câu trần. kiếm thế trực tiếp để ước giảm tinh không sinh ra dung chuyện, câu trần thần sắc cứng lại, một trưởng bái xuất, phảng phất có vô tận sao trời tại trong lòng bàn tay, đón đỡ một kiếm kia. đồng thời, một cái khác trưởng một quyền, lực lượng phóng tới binh tổ gừng. gừng thân thể khôi ngô, quanh thân khí chất đều là vô tận ý sát phạt. thấy thế, cũng không do dự, một quyền ngang nhiên đánh ra. Vâng hình, lực lượng va chạm, nửa cái ngôi sao trời tựa như đều tại chấn động, vô số ngôi sao mẫn diệt tinh không vỡ vụt. Câu trần thân thể run lên, nhưng lập tức lại là song trưởng tề suất, công hướng thiếu hạo cùng gừng. Thiếu hạo trong lòng hai người ngưng trọng, nhất là thiếu hạo, cùng là đế cảnh, câu trần lại là ở trên hắn, không hổ là thượng cổ lục ngự một trong. Hắn thành đế dù cũng thời gian không ngắn, nhưng so sánh câu trần cái này, chờ thượng cổ liền thành đế cổ lão tồn tại mà nói, hay là kém một chút. Chuyên hút đối mặt hạo thiên lúc cũng giống như thế, bất quá có gừng trợ rút, hắn có lòng tin đánh bại câu trần. Hai người không cần ngôn ngữ, lần nữa liên thủ công tới. Hôm nay chớ liền nhìn xem, các ngươi có gì bản lĩnh như thế lân chấm. Câu Trần không chút nào yếu thế, một trường đánh ra, băng lãnh mang theo tức giận âm thanh ngầm vang lên, dù vẫn chưa tới đế cảnh đỉnh phong, nhưng cũng trên lệnh cũng không nhiều lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Hại chúng ta tổ, còn dám giảo biện. Thiếu Hạo quát lệnh nói, trường kiếm đâm thẳng, giao ra tinh thần đổ, tự đoạn hai tay, chúng ta lập tức thối lui. Gừng trầm thanh quát, thân thể khôn ngo, nhìn như không thể phá vỡ, đấm ra một quyền, chính là nhục thân nói. Hừ, chỉ bằng các ngươi ngươi nếu là chân chính binh tổ, trẫm kỵ ngươi ba phần, lúc này ngươi còn không được. Câu trần nhẹ hừ một tiếng, vô cùng tự tin. Vô anh, tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt. Câu trần lấy một đi hai, không rơi vào thế hạ phòng, mà lại cố ý phía dưới, đem thiếu hạ hai người mang hướng phương xa. Khó hiệt, vũ tổ nhìn mấy lần, liền không có lại nhiều nhìn, ánh mắt chuyển hướng phù hộ thánh bọn người. Không chờ bọn họ xuất thủ trước, phù hộ thánh đã một kiếm chém ra, một duôn một rắn hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện, lao thẳng tới kho hiện. Nghe qua văn tổ huy danh, hôm nay vừa vận linh giáo. Phù hộ thánh trầm giọng nói. Tựa như cũng không quá nhiều gì. Kho Hiệt lại nhíu mày, nhìn Vũ Tổ nghiêm nghị nói, "Cẩn thận." Lập tức liền nên tiếp kia một rùa một rắn. Vô số màu trắng văn tự, tản ra nóng dục khí tức, giống như mênh mông dòng lũ phóng tới rùa rắn. Vũ Tổ gật đầu, không có chủ quan. Hắn hiểu được Kho Hiệt ý tứ, đã câu Trần bọn người dám xuất chiến, kia nhất định là đã có tự tin. Bây giờ chỉ còn lại có hắn một người, đây cũng là có đối phó phương pháp của hắn. Ánh mắt nhìn về phía kia 12 người, chỉ thấy kia 12 người trên không đột nhiên xuất hiện một trường màu lam độ. Độ bên trong vô cùng mênh mông tản ra lít nha lít nhít vô cùng vô tận quang mang sao trời, chính là câu Trần Cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần đồ. Sau một khắc, 12 người liền vọt vào tinh thần đồ, tinh thần đồ lập tức quang mang đại thịnh, cùng chúng quanh cái này sao trời trời tựa như cũng có một loại liên hệ, khí cơ gắt gao khóa chặt Vũ Tổ. Vũ Tổ không có tránh thoát, trong lòng đã sáng tỏ, trong mắt chiến ý phun trào, Lệnh Đạm nói, liền nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một quyền đánh về phía tinh thần đồ, tinh thần đồ quang mang càng dày đặc một chút, phóng tới Vũ Tổ. Oen, tựa như trong đáy mắt, sao trời trời bên trong liền triệt để chấn động lên. Ba khu chiến đấu kịch liệt, cũng đem không ít ánh mắt hấp dẫn đi qua. Nhất là sao trời trời bên trong một chút tồn tại, ánh mắt có chút không vui, nhưng cũng không có ngăn cản. Cường đại hơn nữa tự tin kiêu ngạo người, mà đối với chuyện này tình thế cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thiên đình cách đó không xa, tinh không bên trong đại chiến cũng làm cho Hạo Thiên năm người ghé mắt hạ. Hạo Thiên vui lòng thấy chi, chính là câu trần tồn tại, phân tán một bộ phận nhân tộc lực lượng, giảm bớt hắn cùng Tam Thanh áp lực. Nếu không Tam Thanh chỉ sợ cũng muốn dẫn đi càng nhiều nhân tộc cường giả tiến đến hỗn độn đại chiến, lại liếc mắt nhìn liền đem cơ hồ tất cả lực chú ý chuyển hướng chuyên húc, ánh mắt yếu ớt để người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một trường đánh ra, đem chuyên húc bút lui trong tay trước người diễm phần bình sáng lên một đoàn quan mang xuất hiện một kiếm một đính. chuyên húc, các ngươi lại không tối lui, liền đừng trách chấm không khách khí. Hạo Thiên đưa tay một nắm chặt chuôi kiếm lạnh lùng nói, lui. Hôm nay ngươi trốn không được, ai cũng giúp không được ngươi. chuyên húc lạnh lùng nói, Và ngươi. Hạo Thiên trong mắt lạnh lùng bốn phía tựa hồ chân chính giận trong giọng nói mang theo tia hứa khinh thường. tăng thêm cô đâu, đương nhiên. Chuyên Húc còn chưa mở miệng, lạnh lẽo mạc bá đạo âm thanh âm vang lên, phảng phất nhất là khí thế bàng bạc dòng lũ vỡ bờ toàn bộ thiên địa. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 482, khí vận chi lực gia trì ba khu chiến trường, Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh. Một thân ảnh từ đằng xa đi tới, khổng lồ lực cát bách che khuất bầu trời, làm vạn vật thất sắc. Hạo Thiên Thần sắc khẽ biến, nhẹ nhẹ kiêng kỵ chi ý dâng lên, ánh mắt như kiếm nhìn lại Đế Tôn. Chuyên Húc, sắc rất dị, cùng họ thị ánh mắt sáng, bọn hắn chờ đợi thật lâu, chính là đang chờ đợi Đế Tôn đến. Không ít tồn tại thần sắc cũng là khè biến, đem ánh mắt từ hỗn độn trỗi chuyển di đến nơi này. Nhân đế đến, thiên đình nơi này, hiện nhiên thành nhân tộc phá cục nhất nơi tốt. Đế Tân ánh mắt như nước, đạm mạc lại bình tĩnh, nhưng lại có nói không nên lợi vô cùng cường đại lực áp, nhìn về phía Hạo Thiên đạm mạc nói, "Giao ra Hạo Thiên cảnh, Hạo Thiên kiếm, Tố Sắc Vân giới kỳ, thiên đình tầng 10, can nguyện bị trấn áp ngàn vạn năm, cô làm chủ, việc này thôi." Hạo Thiên ánh mắt chừng một cái, suýt nữa có chút giận quá mà cười, "Tư si tâm vọng tưởng, chấm chưa làm qua, chính là chưa làm qua, Đế Tân." thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đem chấm thế nào. Chuyên Húc ba người ngược lại là cảm thấy có chút hợp tình hợp lý, lựa chọn ngầm thừa nhận, Vương Mẫu lạnh lùng cười một tiếng, không nói một lời, thần sắc cực kỳ bất tiện. Vậy liên thử một chút. Đế Tân thần sắc mãnh liệt, hữu quyền nâng lên, ngang nhiên huynh ra, lại không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Vô cùng đơn giản một quyền, phiến tiên điệu này bỗng nhiên vì đó run dậy. Hạ Tiên, chuyên Húc bọn người là liền giận mình, tựa hồ không nghĩ tới, Đế Tân như thế quả quyết xuất thủ. Bất quá lập tức đồng thời xuất thủ, chuyên Húc trường kiếm chém ra căn bản không có cái gì một đối một ý nghĩa. Hạo Thiên trường kiếm trong tay lên tiếp, bên người Hạo Thiên cảnh quang mang đại thịnh, quang mang đem Hạo Thiên chăm chú bao vây vào giữa. Oeng! Và Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, không gian vỡ vụt, thiên địa rung chuyển. Hạo Thiên kiếm quang mang bị Đế Tân một quyền cùng chuyên húc một kiếm trực tiếp vỡ nát, còn lại lực lượng hung hăng đánh vào Hạo Thiên kính hộ thể quang mang trên, đem nó đánh lộ ra vết rách, Hạo Thiên thân thể hướng về sau đẩy lui. Hiển nhiên một chiêu phía dưới, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạp phong. Chuyên húc trong lòng đại chấn, vừa mới bị áp chế phiền muộn quét sạch sành sanh, đều là phấn chấn đuổi theo một kiếm lần nữa chém úm ra, Đế Tân cũng giống như thế. Hạo Thiên ánh mắt có chút âm trầm, gắt gao trừng mắt hai người, nhất là Đế Tân. Quả nhiên là Đế Cảnh đỉnh phong lực lượng, không kém hắn mảy may. Cái kia sợ đã sớm biết, giờ phút này tự mình đối mặt, cường đại trong nội tâm cũng không nhịn được có chút buồn bực. Song Vương sử dụng thời gian, chỗ kinh lịch khó khăn, giống như căn bản là không có cách nào so. Tự thân trải qua thiên tân vạn khổ phương mới đạt tới, đối phương dễ dàng một bước liền đạt tới, làm sao có thể không phiền muộn? Hay là đối địch quan hệ? Lệ xuống dư thừa cảm xúc lập tức đem hết toàn lực thôi động hạo thiên kiếm cùng hạo thiên cảnh nhưng tiếng oanh minh bên trong kiếm quang vẫn là bị đánh nát thân thể bị đẩy lui đối mặt hai vị cùng cấp độ cường giả trong đó một vị còn không so với mình kém mặc dù tay cầm hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên cũng chỉ có thể bị hoàn toàn gắt gao đặt ở hạ phong quyết định thật nhanh thiên đỉnh bên trong kia cường đại bản nguyên chi lực cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn hạo thiên thực lực lập tức phóng đại không giống với vương mẫu, thiên đỉnh ba trọng trời vương mâu chỉ nắm giữ ngũ trọng thiên bản nguyên chi lực còn hắn thì nắm giữ thập ngũ trọng trời bản nguyên chi lực tăng thêm hắn thân là thiên đế, có thể đem nó chuyển hóa thành thực lực hiệu suất cao hơn. Giao thủ lần nữa phía dưới, đế tân liền cảm giác hạo thiên tăng cường hai đỉnh chi lực, phần này tăng phúc hiệu suất, đích xác khá cao. Chớ xem thường cái này hai đỉnh chi lực, lại trải qua hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tăng phúc. Chiêu tiếp theo, hạo thiên tình huống lập tức liền tốt hơn nhiều. Thấy thế, chuyên húc lập tức cũng vận dụng mình nắm giữ nhân tộc khí vận chi lực. Bất quá hắn nắm giữ cũng không nhiều, chuyển hóa biên độ cũng không cao, cũng liền gia tăng nửa đỉnh chi lực tạ hữu. Đế tân thần sắc khẽ động, khổng lồ khí vận chi lực nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Khí thế tăng vọt, đấm ra một quyền, tăng thêm thần thông, đạt tới 22 đỉnh tà hữu. Hạo Thiên thần sắc biến đổi, ngay cả chuyên húc đều là trần kinh. Đế tân đến cùng có bao nhiêu khí vận chi lực, mà lại phần này chuyển hóa thành thực lực bản thân biên độ, nhất định rất cao. Một quyền phía dưới, so với vận dụng cực phẩm tiên tiên linh bảo Hạo Thiên, lực lượng đều lớn mạnh một chút. Nên biết Hạo Thiên cùng Hạo Thiên cảnh, Hạo Thiên kiếm độ phù hợp phi thường cao. Lẫn nhau phối hợp phía dưới, thế nhưng là có thể tăng cường hắn gần khoảng 3 phần 10 thực lực. Không hề nghi ngờ, nguyên bản tình huống rất nhiều Hạo Thiên, tình huống càng kém một chút, Tại chuyên húc phối hợp xuống, đế tân vô cùng đơn giản ra quyền, liền đem hắn chấn áp ở bên dưới gió, có chút chật vật. Trong lòng càng là nhiều một chút phiền muộn. Đối phương điều động khí vận chi lực, có rất lớn một bộ phận, chính là hắn tự tay đưa cho đế tân. Thì như 108 tầng sao trời trời, động thiên phúc điện. Kế hoạch ban đầu cũng có chút bị xáo trộn. Đế tân thực lực lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, không bao lâu, hắn định sẽ bị thua. Trong ánh mắt suy tư không ngừng, dư quang ngắm nhìn hỗn độn phương hướng, chỉ có thể nhìn bọn hắn treo lên toàn bộ tinh thần ứng phó đế tân, chuyên hút hắn nhất định phải kiên trì lâu hơn một chút. Cũng may hắn dù không địch lại hai người liên thủ, nhưng nghĩ hoàn toàn đánh bại hắn cũng không phải đơn giản như vậy. rất nhanh hơn 10 chiêu quá khứ, hạo thiên càng chật vật một chút, nhưng cũng không có trong thời gian ngắn liền lạc bại su thế. vương mẫu cũng giống như thế. bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại lại càng thêm không coi trọng bọn hắn, mắt nhìn sao trời thiên na có chút rằng coi đại chiến, phá cục không chừng là ở đây. dù sao đế tân bọn hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng nhân tộc nhưng còn có tam tổ không đến, không cần toàn bộ điều động, chỉ cần lại đến một hai vị, liền có khả năng thời gian ngắn phá cục trong hỗn độn, thời khắc chú ý Thiên Đình chi chiến Tam Hoàng Tam Thanh bọn người, đồng dạng cái nhìn, Tam Hoàng bọn người càng thêm tập trung lực chú ý, quyết định chú ý, không cho Tam Thanh bọn người viện thủ cơ hội. Lão tử nhàn nhạt một chút, thờ ơ, tựa như không có ý tử gì. Nguyên Thủy Dư Quang trong lúc lơ đãng, nhìn một chỗ phương hướng, Thông Thiên cười một tiếng, giống như là không thèm để ý chút nào, tay cầm thanh bình kiếm, càng đánh càng hưng phấn. Rất lâu không có người, hoặc là nói từ hắn thành đạo về sau, liền không có tồn tại, có thể như vậy cùng hắn tận hứng so kiếm. Sao trời trời? Thiên Đình chi chiến tình huống Thiếu Hạo bọn người đều trông thấy. Thiếu Hạo bốn trong lòng người cảm giác cấp bách, cũng thoáng lòng một chút, bất quá vẫn là đem hết toàn lực. Thiếu Hạo cùng gương liên thủ, chậm rãi đối Câu Trần chiếm cứ một tuyến thượng phong. Kho Hiệt đối phù hộ thánh cũng chiếm cứ thượng phong. Vũ Tổ càng là như vậy, áp chế gắt gao lấy tinh thần đồ, nếu như không phải trừ thiên bổng 12 vị bên ngoài, Câu Trần lại triệu tập hơn 30 vị chuẩn thánh tiến vào tinh thần đồ, cùng nhau thôi động. Tăng thêm tích lũy nhiều năm sao trời chi lực, bất kể đại giới hao phí, chỉ sợ không dùng trăm chiêu, Vũ Tổ liền có thể sống sinh sinh đánh chết bọn hắn. Lúc này chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hôn nguyên cùng hôn nguyên phía dưới, thực lực trung quy là chênh lệ có chút lớn. với anh, khủng bố kịch liệt lực lượng va chạm tại hôn độ biển, thiên đình bên ngoài, sao trời trời cái này ba khu địa phương, liên miên bất tuyệt, vô số không gian vỡ vụt, pháp tác chi vong mẫn diệt, thiên địa biến sắc, nhật nguyện vô quang, ngay cả toàn bộ hồng hoang, đều chịu ảnh hưởng. Hồng hoang hàng rào rung động càng lúc càng lớn, thiên đình bên ngoài, sao trời trời giá lượng chiến ảnh hưởng nghiêm trọng lấy nhật nguyện tinh thần, cũng từ đó ảnh hưởng hùng hoàng vạn vật sinh linh. đến đây quan chiến tồn tại càng ngày càng nhiều. Ai cũng không biết kia chỗ tối đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cổ lão tồn tại. Có lẽ từ bản cổ khai thiên tịch địa, hồng hoang sinh ra liền tồn tại nhân vật cũng có, không, là nhất định có. Những tồn tại này nhìn xem ba khu chiến trường, tâm tình trong lòng cũng là càng phát ra không bình tĩnh, càng không thể bình tĩnh. Tam thanh cùng nhân tộc tồn tại, thực tế, quá phá hư cân bằng. Một chút cổ lão không khỏi nhẹ nhàng thầm than. Đảo mắt, chính là gần nửa canh giờ trôi qua, ba khu trên chiến trường, diễn phần mình chiếm, cơ ưu thế càng hơi lớn, nhưng nghĩ hoàn toàn biến thành thắng thế, hay là cần muốn thời gian dài. Thiên đình bên ngoài, Đế Tân nhìn xem trật vật Hạo Thiên, lại nhìn xa xa vương mẫu, một tia lửa nóng tại trong lòng dâng lên. Dư Quang liếc mắt hỗn độn phương hướng, không tiếp tục nhiều rằng có nữa tâm tư. Tam Thanh Hạo Thiên nhất định có đánh vỡ thế cục, hoặc là nói để đại chiến dừng lại phương pháp. Nếu như hắn không thể sớm phá cục, rất có thể một trận chiến này, hắn liền không chiếm được cái gì trên thực chất chỗ tốt. Chuối Ngọc phía dưới, ánh mắt chớp động hạ, âm thầm một đạo truyền âm cho chuyên húc. Chuyên húc thần sắc do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 483, lấy thương đổi thương, hai thánh ra mặt. Đế Tân Thần sắc cứng lại, nghiêm nghị vô cùng, nhẹ nhẹ hung lệ chi khí thoáng hiện. Một bước phóng ra, thân thể hóa thành một vệ kim quang phóng hướng thiên không, biến mất không còn tăm tích. Hạo Thiên ánh mắt khẽ biến, từng tia từng tia dự cảm không tốt dâng lên. Liên gặp chuyên húc đã công tới, Hạo Thiên kiếm chém ra bước lui đối phương, trong lòng dự cảm không tốt đột nhiên tăng nhiều, liền muốn né tránh. Nhưng đã muộn. Một đầu hoàn toàn không nhìn thấy đầu đuôi, cao tới mấy vạn trượng, tản ra vô cùng cổ phát hùng vĩ hùng vĩ trưởng thành bỗng nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ai cũng không biết hắn đến đột cùng là khi nào xuất hiện, càng giống như là ngay từ đầu từ thời kỳ thượng cổ nó liền ngật đứng ở đó nhi ước vạn năm bất hủ chấn thế thiên thành lần thứ hai xuất hiện tại cái này mênh mông hùng hăng khi nó xuất hiện kia một sát nà vô cùng vĩ nạn chấn áp chi lực xuất hiện như quần quần thủy triều tuôn ra trào lên chỗ hết thảy tất cả dừng lại hạo thiên cùng chuyên húc sách rất thị, cùng họ thị cùng vương mẫu mỗi một tức không gian thậm chí mỗi một trong ngáy mắt toàn bộ đứng im giờ khắc này trong huấn độn tinh không bên trong, bốn phương tám hướng mọi ánh mắt đều lập tức nhìn sang kinh ngạc sợ hai thắng phụ rung động chớm một chút cảm xúc không đồng nhất mà cùng Chăm chú nhìn xem, kia trấn áp hết thể trấn thế thiên thành, cùng thiên thành phía trên, kia sừng sững vĩ nạn thân ảnh. Hai chân đạp thành, thân thể như trụ, chống đỡ lấy cả mảnh trời, trấn áp lại vô tận địa. Vĩ nạn cuối cùng, kinh diễm thiên địa phong thái, để trong hỗn độn, tam thành ánh mắt đều xuất hiện dị dạng hào quang. Cái này một thần thông vĩ lực, tiếp cận hoàng giả chi lực. Một chút tồn ở trong lòng cả kinh nói, tam hoàng thì là ánh mắt có chút dị sắc, bất quá trong chớp mắt, liền biến thành kinh hỉ, giống như những cái kia dị sắc lão rắc đồng dạng, chưa hề xuất hiện qua. Tam Thanh Dư Quang Tựa Hồ Lơ đãng tiếp xúc một chút, đặt thành cái nào đó ước định. Thiên đỉnh cách đó không xa. Trấn thế trời giới thành, hô hấp ở giữa đứng im về sau. Hạo Thiên, Vương Mậu ánh mắt khôi phục suy nghĩ, dâng lên cực lớn kinh hãi. Hạo Thiên Cảnh, tố sắc vân giới kỳ tách ra vừa mới không có hào quang áo ánh, chống cự kia từ trên xuống dưới, lại từ bốn phương tám hướng đến ở giữa chấn áp chi lực. Cùng thời khắc đó, chuyên húc, sách rất thị, cùng họ thị ba người kinh hãi sau khi, liền phát hiện mình đã khôi phục năng lực hành động, cũng không thụ kia vĩ lực chấn áp. Chuyên húc thần sắc lo lắng chợt lóe lên, ngay lập tức quát. Xuất thủ, thanh âm rơi xuống, trường kiếm trong tay chém về phía Hạ Thiên. Vô số tồn tại kinh hãi, bao quát sạch rất thị, cùng họ thị, lúc này công kích. Roeng, một dưới thân kiếm, kia chấn áp vĩ lực dâng lên nhàn nhạt cuộn sóng, lập tức, một kiếm này liền chém tới Hạ Thiên trước người. Hạ Thiên thần sắc càng là kinh hãi, cũng may chấn áp chi lực ít đi một chút, vội vàng miễn cưỡng phân ra tâm thần, pháp lực khống chế Hạ Thiên kiếm ngăn cản. Cũng liền tại hắn phân ra tâm thần pháp lực đồng thời, Hạ Thiên cảnh quang mang ảm đạm chút, bị kia trấn áp vĩ lực lạnh sinh sinh trấn áp mà hạ. Bên này, Hạ Thiên sắc mặt trắng nhợt, Hạo Thiên Kiếm cũng không thể hoàn toàn ngăn lại chuyên húc một kiếm, thân thể bị chém trúng, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Trước đó không ai từng nghĩ tới tình huống phát sinh. Mọi ánh mắt bao quát chuyên húc đều nhìn về Đế Tân. Chúa ngọc phía dưới, mặc dù rất nhiều người không nhìn ra cái gì Đế Tân dị dạng, nhưng chấn thế thiên thành hư ảo mấy phần, lại là không thể trốn qua bất luận kẻ nào con mắt. Quả nhiên, Đế Tân chấn áp Hạo Thiên, Vương Mẫu, lúc này công kích Hạo Thiên Vương Mẫu, đầu tiên muốn mặt đúng, tất nhiên là Đế Tân trấn thế thiên thành vĩ lực. Dù sao cố này vĩ lực cùng chuyên húc, cùng ngoại nhân lực lượng là không giống không có khả năng kiêm dung dù là đế tân môn thần thông này lại thế nào huyền ảo cường đại cũng không có khả năng không có có ảnh hưởng để chuyên hút công kích hạo thiên lớn nhất khả năng chính là hạo thiên bị thương tổn đế tân đồng thời chịu lấy chuyên hút một kích nhìn chấn thế thiên thành hư hảo mấy phần liền biết đế tân tất nhiên cũng là thụ chuyên hút một kiếm chỉ là không biết trong đó nếu có chuyện di loại hình lực lượng tình huống giới, đế tân nhận tổn thương đến tột cùng lớn bao nhiêu nói trắng ra chính là lấy thương đổi thương cũng là nhanh nhất chiến thắng phương pháp chỗ có tồn tại đều nhìn ra đế tân chuyên hút mục đích đây chính là vì lấy tốc độ nhanh nhất đạt được thắng lợi lấy đế tân thụ thương đổi lấy hạo thiên vương mẫu thụ thương lại thêm chuyên húc băng người, có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy bọn hắn chuyên húc đệ xuống do dự kiên định nhìn sách rất thị nhị tổ lần nữa một kiếm chém ra hắn mặc dù không hy vọng đế tân thụ thương nhưng cái này đích xác là nhất nhanh nhất biện pháp của thỏa sách rất thị hai người nhìn trầm trầm giống như đã hai mắt nhắm lại đế tân cũng không do dự nữa mãnh liệt công hướng vương mẫu với liên miên bất tuyệt tiếng quanh mình hạo thiên vương mẫu thương thế cực tốc gia tăng bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản kia chấn áp vĩ lực đồng thời lại đi ngăn cản chuyên hút ba người công kích. nếu như không ngăn cản chấn áp chi lực, thảm hại hơn, trực tiếp cái gì đều không động đậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị đánh. thần sát chấn kinh lo lắng sau khi, nhưng cũng bất lực. hạo thiên trong ánh mắt đều không khác mấy là lần đầu tiên xuất hiện đội vàng sao động, vô lực cảm xúc. duy nhất để bọn hắn còn có thể kiên trì, chính là kia cỗ chấn áp chi lực rõ ràng cũng càng ngày càng yếu, hiển nhiên đế tân thương thế càng ngày càng nặng. cho nên bọn hắn còn có thể kiên trì, nếu không không ra mấy kích, bọn hắn đoán chừng cũng không có cái gì sức phản kháng lúc này hơn phân nửa ánh mắt đều chuyển hướng nơi này nhìn xem đế tân bọn hắn ai có thể kiên trì càng lâu mười cái hô hấp về sau chấn thế thiên thành lực lượng nhỏ chừng phân nửa hạo thiên vương mẫu thương thế rất nặng tại cắn răng kiên trì đột nhiên hỗn độn chi chiến xuất hiện biến cố bàn cổ phiên chấn động tại cái này hỗn độn trong biển vô tận hỗn độn chi khí chống đỡ dưới cái này tiên thiên trí bảo vĩ lực triệt để bùng phát vô số hỗn độn kiếm khí lít nha lít nhíp phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là tựa như trải rộng gần phân nửa hỗn độn biển giống như là điên rồi hướng nữ hoa nhiều đế công tới nhưng bởi vì số lượng quá lớn, rất nhiều cũng lan đến gần những phương hướng khác, cùng hồng hoang hàng rào. Lần này lập tức bước ra không ít ẩn tàng tồn tại, hai vị thân mang cùng tam thành tam hoàng chờ tồn tại phong cách dị dạng đạo nhân hiện thân tại hồng hoang hàng rào trước, tựa như là bị hỗn độn kiếm khí chô bước đi ra. Một cước đạp kim liên, khuôn mặt bên trên phảng phất vĩnh viên có một vòng sầu khổ. Một chắp tay trước ngực, khuôn mặt bên trên phảng phất vĩnh viên có một vòng cười ôn hòa ý. Hiện thân về sau, hai người thần sắc hiện lên một chút bất giác dĩ. Ôn hòa kim quang tại trên thân hai người xuất hiện, ngăn lại tất cả phóng tới hồng hoang hàng rào hỗn độn kiếm khí. Lập tức, không ít ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Tam hoàng bọn người là cảnh giác kiên kỵ. Phương Tây hai thánh, Tam thanh ánh mắt chính là bình tĩnh hờ hững, lại không hiểu mang theo một cô áp lực. Này hai vị tồn tại, chính là Hồng Hoang sáu thánh bên trong, Phương Tây hai vị. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Hai người dư quang liếc nhau, đón ánh mắt của mọi người, như có chút bất đắc dĩ. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, thở dài nói, các vị đạo hữu, nếu như tiếp tục đánh xuống, gặp chính là Hồng Hoang vạn vật sinh linh. Mang theo từng kia từng kia thương hại thanh âm, rõ ràng có thể nghe vang ở tất cả mọi người bên hai lập tức lại hấp dẫn đông đảo ánh mắt trở lại trong hỗn độn phương tây hai thánh chẳng lẽ muốn ngăn cản một trận chiến này không ít tồn tại những mày như có điều suy nghĩ cái này một mực bị tam thanh chô áp chế áp chế đến chỉ có thể nuốt ở tây Như hạ châu một phần nhỏ địa khu có thể nói là thê thảm hai chữ phương tây hai thánh thế mà lại ngăn cản bọn hắn không muốn nhìn thấy tam thanh cùng nhân tộc trở mặt từ chiến ý nghĩ này vừa ra tới bọn hắn liền vứt bỏ phương tây hai thánh tuyệt đối vui lòng đến cực điểm nhìn thấy nếu như nói bị tam thanh áp chế thảm nhất dù là lại cam thủ tam thanh tồn tại cũng không thể không nói là phương tây hai thánh, đường đường thánh nhân chi tồn, hay là hai người liên thủ sáng lập tây phương giáo, lại chỉ có thể nút ở tây Như hạ châu một phần nhỏ địa khu, còn chỉ có thể tụ cùng một chỗ, đợi tại cửu thiên một trong tây thiên bên trong, không dám nhiều làm cái gì, dẫn đến hồng hoang đông đảo tồn tại cùng vạn vật sinh linh, đối cái này phương tây hai thánh ấn tượng đều không thế nào cao, nhiều khi thậm chí sẽ vô ý thức không chú ý hẳn nhóm, nhìn như không có khả năng, nhưng đây cũng là thật sự sự tình, vũ yêu chi chiến hậu loại này áp chế dần dần bị lớn, nhất là nhân tộc vượt khỏi về sau. Loại này kiềm chế càng là dần dần đạt tới được đỉnh phong. Chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, so sánh dưới, phương tây hai thánh bị áp chế có bao nhiêu thảm? Tam thanh một người có được cửu thiên một trong một ngày, phương tây hai thánh hợp lại cùng nhau có được một cái. Tam thanh giáo phái cơ hồ chiếm cứ đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu, liên quan đến tứ hải cũng không mấy địa phương. Phương tây hai thánh giáo phái chỉ có thể có đầu rút cổ tại tây như hạ châu một phần nhỏ. Như tình huống như vậy hạ, bọn hắn lại thế nào không muốn nhìn thấy tam thanh cùng nhân tộc trở mặt tử chiến? Vậy bọn hắn lúc này đứng ra. Nguyên nhân đã làm cho trở về chỗ. Lập tức, Tam Hoàng chờ người trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía Bình Tĩnh Tam Thanh. Chẳng lẽ là Tam Thanh liên hợp bọn hắn muốn áp chế nhân tộc? Nhưng phương Tây Hai Thánh Thật sẽ cùng Tam Thanh liên thủ. Song phương Mâu Thuẫn đã sớm lớn đến không cách nào ngôn ngữ. Bất quá nếu là có đầy đủ lợi ích, ngược lại cũng không phải là không được. Kiên vị nặng nề phía dưới, phục hi một bên áp chế lao tử, một bên ngưng tiếng nói, hai vị đạo hữu ý gì? Tiếp dẫn không nói, chuẩn đề mang theo ôn hòa mỉm cười nói, các vị đạo hữu, chuyện gì không thể dừng lại chậm rãi trao đổi. Các vị đạo hữu đều là hồng hoang xà nhà trụ cột, nếu như tiếp tục đánh xuống, hậu quả khó mà lường được, mong rằng các vị đạo hữu nghĩ lại. Hạ thiên, câu Trần hại chúng ta tổ, việc này tuyệt không có khả năng bỏ qua. Phục Hy lại nhíu mày, nghiêm nghị mà vô cùng kiên định nói. Nguyên Thủy thanh âm lạnh nhạt vang lên, đại kiếp phía dưới, hết thảy đều có thể có thể, Hỗn Nguyên vẫn lạc, quả thật trạng thái bình thường. Cơ xương vẫn lạc, là hắn tự thân mệnh số, cũng biến thành vượt qua đại kiếp một công. Hử, đại kiếp, chẳng lẽ vì vượt qua đại kiếp, liền có thể liễu lĩnh? Bản hoàng mặc kệ cái gì đại kiếp, hại chúng ta tổ Liên Tuyết không có khả năng bỏ qua. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, tràn ngập không che giấu chút nào ý. Song phương vô số năm liên minh hữu nghị, hôm nay có thể nói là một khi giết hết. Hạo Thiên chính là thiên đình chi chủ, không thể có mất. Nguyên Thủy bình tĩnh lại đồng dạng kiên định giọng nói. Mà tại sao trời thiên đại chiến thiếu Hạo, ngừng, lại phân tâm chú ý hỗn độn tình huống câu trận, một cơn giận cơ hồ điên cuồng tăng vọt. Đây là nói hắn có thể có sai lầm rồi. Một đám hú trướng, một vòng u ám thần sát hiện lên, cũng bởi vì phân thần, dẫn đến lại bị thiếu Hạo hai người chiếm cứ càng lớn thượng phong, nhất thời có chút chật vật. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, hơn một điểm đổi mới. Chương 484, trao đổi. Nhưng lại không thể không phân ra tâm thần, chú ý trong hỗn độn tình huống, bởi vì nơi đó mới thật sự là quyết định hết thảy đại chiến. Nhất là phương Tây hai thánh ra mặt, rất có thể dẫn đến đại chiến dừng lại tình huống dưới. Hắn tất cần biết tùy thời tình huống, tốt làm ra ứng đối, cho nên chỉ có thể chống đỡ. Hỗn độn bên trong, mắt thấy bởi vì hiên viên, Nguyên Thủy lời nói, chiến ý càng thêm mức lên, tiếp dẫn than nhẹ, đại kiếp chi nạn, vô luận người nào, đều có nguy cơ vẫn lạc. Lúc này bất quá là đại kiếp vừa mới mở ra, nếu như các vị đạo hưu thật không chịu bỏ qua, tiếp tục lớn tiếp tục đánh, đại kiếp uy lực có thể sẽ bị các vị đạo hưu trong khoảnh khắc toàn bộ dẫn xuất, đến lúc đó hậu quả như thế nào, chư vị hẳn là biết được. Lời này vừa nói ra, tam hoàng bọn người, tam thanh, thậm chí bao gồm kia âm thầm quan sát đông đảo tồn tại, đều là thần sắc cứng lại, có chút trầm mặt xuống. giống như, đích xác có khả năng. Lúc này đại kiếp vừa mới mở ra, bình thường là một chuyện một sự kiện, một trận chiến tiếp lấy một trận chiến, đem những cái kia tích lũy kết khí chậm rãi phát tiết ra ngoài, giảm ít một chút, lại giảm ít một chút giảm xuống kiếp khí vi lực. Nếu có thể, thậm chí sẽ liên tục như vậy, không tạo thành quá nguy hại lớn, đem kiếp khí phát tiết sạch sẽ. đương nhiên, mấy lần trước đại kiếp, ai đều không thể làm được như thế, chỉ là phát tiết phóng thích một bộ phận, liền triển khai cuối cùng đại chiến, dẫn phát toàn bộ kiếp khí bộc phát. Có lẽ cái này cũng có thể là phát tiết phóng thích một bộ phận về sau, không tới trình độ nhất định đại chiến, liền phát không được còn lại kiếp khí phát tiết phóng thích. Nhưng lúc này nhân tộc cùng tam thanh tiếp tục lớn tiếp tục đánh, lấy bọn hắn cấp độ, đại chiến kịch liệt đến trình độ nhất định, lập tức dẫn bạo tất cả kiếp khí cũng không phải là không được phát sinh. khi đó, đột nhiên, đông đảo tồn ở trong lòng đều là mát lạnh. bởi vì khi đó, ở đây quan chiến bọn hắn, khả năng cũng sẽ nhận kiếp khí ảnh hưởng. tam hoàng bọn người cũng là như thế. khi đó, hậu quả khó mà lường được. ai cũng không biết sẽ đại chiến tới trình độ nào, hậu quả gì. bọn hắn nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng cùng tam thanh tử chiến. tam thanh ánh mắt liếc nhau một cái, giống cũng là do dự. bọn hắn đồng dạng không có làm tốt cùng nhân tộc tử chiến chuẩn bị. nhẹ hít một hơi, phục hy nghiêm nghị nói, đa tạ hai vị đạo hiu nhắc nhở. Thiên Hoàng Đạo Hưu khách khí. tiếp dẫn hai người thái độ ôn hòa nói, Phục Hy lại nhìn về phía Tam Thanh, vẫn như cũ kiên định. Bất quá nhân tổ vẫn lạc, nhân tộc tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Hạo Thiên, câu trần nhất định phải trả giá đắt. Đại Kiếp phía dưới, hết thảy đều có mệnh số, đã phát sinh chính là định số. Hạo Thiên không sai. Lão Tử mở miệng, nhìn như có chút không giảng đạo lý, lại trực chỉ vạn vật vạn sự chân lý bản chất. Thiên Hạ cái kia có đạo lý có thể nói, chết rồi cũng chỉ có thể nói đáng đời vô năng. Người giết người lại nào có sai? Nếu như người giết người có sai? muốn trả giá đắt, hồng hoang tất cả cứng giả đều nên đi chết rồi. Phục hy bọn người tất nhiên là minh bạch cái này chân lý bản chất, bất quá kia là đối cái khác người nhân tộc tuyệt không tiếp thu. Nói trắng ra, hay là nhìn song phương thực lực, thực lực mạnh hơn một phương mới có thể lựa chọn giảng đạo lý, hoặc là không giảng đạo lý. Nhìn xem song phương giao thủ trình độ kịch liệt chậm lại, lại vẫn là kia không hề nhượng bộ chút nào. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, một ánh mắt của mọi người đều là có chút thay đổi, nhìn về phía hồng hoang thiên đỉnh cách đó không xa. Tam hoàng bọn người vui mừng. Tam Thanh nhíu mày lại. Chỉ thấy kia trấn thế trời giới thành, Vương Mậu dẫn đầu chống đỡ không nổi, Tố Sắc Vân giới kỳ quang mang hoàn toàn ảm đạm xuống, không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho trấn áp chi lực đưa nàng gắt gao trấn áp. Xét rất thị, cùng họ thị thấy thế, liền vội vàng tiến lên, một người xuất thủ phong ấn Vương Mậu, một người xuất thủ thu lấy Tố Sắc Vân giới kỳ. Mà theo Vương Mậu chống đỡ không nổi bị phong ấn, tất cả trấn áp chi lực toàn bộ tuôn hướng Hạo Thiên, hắn cũng nhịn không được. Lần nữa gặp chuyên húc một kiếm, Hạo Tiên kiếm rời tay mà bay, bị chuyên húc lập tức bắt lấy. Hạo Tiên cảnh quang mang cũng hoàn toàn mờ đi xuống tới bị chấn áp chi lực chấn tại hư không không thể động đậy hạo thiên cũng giống như thế chuyên húc liền vội vàng tiến lên phong ấn hắn phong ấn tốt về sau chấn thế thiên thành biến mất đế tân thân thể nhỏ không thể thấy nhoáng một cái lập tức liền tiếp tục đứng thẳng tắp rơi vào chuyên húc ba người bên cạnh lập tức ba người đem nó vây vào giữa hơi có chút bận tâm nhìn xem hắn kia nhoáng một cái có lẽ người khác không có trông thấy bọn hắn lại thấy rất rõ ràng đế tân tuyệt đối bị thương nặng chỉ bất quá tại gượng chống thôi trong hỗn độn tam hoàng bọn người cơ bản yên tâm hạo thiên bị bắt cần chủ động liền hoàn toàn nắm giữ trong tay bọn hắn. Tam Thanh cũng minh bạch điểm này. Lão Tử bình tĩnh nói, thôi, trao đổi đi. Vừa dứt tiếng, Tam Hoàng bọn người triệt đệ nhẹ nhàng thở ra. Lão Tử lời này chính là cho thấy bọn hắn nguyện ý lui một bước, trao đổi tiếp xuống nguyện ý trả giá đắt. Tiếp dẫn hai người cười khẽ, nhìn như có chút vui mừng. Không ít tồn tại nhìn ánh mắt của bọn hắn thì là hơi khác thường. Hai gia hỏa này đến cùng tâm tư gì? Mặc dù cũng có chút bận tâm lập tức đem tiếp khí dẫn bạo ảnh hưởng đến mình, nhưng nhìn Tam Thanh cùng nhân tộc như vậy nương chiến, hay là cảm thấy không cao hứng. Triệt đệ dừng tay. Thông Thiên còn giống như có chút chưa hết hứng, Song Vương cũng không để ý tới cái khác tồn tại, bao quát vừa mới điều đỉnh bọn hắn Phương Tây hai Thánh, chỉ là gật đầu ra hiệu hạ, liền trực tiếp hướng lên trời đỉnh mà đi. Phương Tây hai Thánh cũng không thèm để ý, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Cái khác tồn tại, yên lặng trở về hướng hoang, tiếp tục quan sát tình huống. Lúc này, buồn bực nhất phẫn nộ, không thể nghi ngờ chính là Câu trần. Thời khắc chú ý trong hỗn độn tình huống hắn hiểu được, nhân tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn để gây sự, thầm nghĩ lấy biện pháp, cho tới nay cũng không có nghĩ qua chạy trốn tâm tư, cũng bắt đầu dâng lên cái này các loại tình huống cũng không cần thiết như vậy cố kỵ mặt mũi. bất quá dù cho có chạy trốn ý nghĩ lại bị đồng dạng biết được hỗn độn tình huống thiếu hạo mang theo gừng kéo chặt lấy hắn, để hắn chạy trốn cũng nhiều phiền phức. hắn mình ngược lại là có thể, nhưng dưới tay hắn bốn đại nguyên soái nam cực chiến thần như thế nào xử lý? còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trở về hồng hoang tam hoàng bọn người dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tinh không chi chiến phương hướng, hơi gật đầu, thần nông, hiên viên, thuần đế, vũ đế lặng yên không một tiếng động đi hướng. tam thanh nhìn, thờ ơ, một bộ hoàn toàn mặc kệ câu trần chết sống bộ dáng tiếp tục hướng Thiên đỉnh phương hướng mà đi, phục hỉ nữ hoàng liêu đế cùng nhau. Khi phát hiện thần nông bốn người lúc, Câu Trần kinh hãi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tam hoàng sẽ đi Thiên đỉnh cùng Tam thanh trao đổi tốt sau mới sẽ tới, không nghĩ tới trực tiếp liền đến, cũng triệt để để hắn chạy trốn đều không có cơ hội. Bị thông thiên áp chế gắt gao, trong lòng buồn bực hiên viên ba người không chút khách khí, giống như là muốn đem những này phiền muộn đều phát tiết đến Câu Trần trên thân. Đối mặt hai hoàng tam đế, Câu Trần không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hai hoàng tam đế cũng không quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít. Dù sao nhân tộc từ trước đến nay lấy cường giả nhiều chữ danh, hơn nữa còn là bực này đặc thù thời điểm. Trực tiếp tới hai hoàng nhị đế, chính là vì không cho Câu Trần cơ hội chạy trốn. Không qua mấy chục chiêu, Câu Trần liền bị trọng thương bắt sống. Phu hộ thánh mấy người cũng một cái không thể chạy thoát, bị nắm lấy hướng Thiên đỉnh phương hướng tiến đến. Sao trời chỗ sâu, một đạo nhẹ nhàng tở dài văng lên. Thiên đỉnh cách đó không xa. Cầm xuống Hạo Thiên Vương ngẫu về sau, đế tân đứng tại chỗ nhắm mắt khôi phục điều tức, thật sự là hắn thủ đường, chỉ bất quá ngoại trừ chính hắn bên ngoài không có người biết hắn đến tuột cùng bị thương nặng nhẹ như thế nào. chuyên hữu ba người cũng không nói chuyện, đứng tại chỗ. là đế tân hộ pháp. lúc này bọn hắn cũng rõ ràng, không cần bọn hắn nhiều làm cái gì, chờ đợi là đủ. không đến bao lâu, từng đạo quang mang xuất hiện. tam thanh, nữ hoa, phục hy, nhiều đế xuất hiện. đế tân mở hai mắt ra, đình chỉ điều tức. ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, có quan hệ cắt, có hiếu kỳ, có bình tĩnh. phục hy âm thầm cùng đế tân truyền âm hai câu, liền an tâm. sau đó mọi người an ý cùng đợi, không bao lâu. Thần nông bọn người mang theo câu Trần một đoàn người đến. Chân chính pháp lực từ Tam Hoàng Tam Thanh sáu trên thân người dâng lên, triệt để phong tỏa vùng không gian này. Ngoại giới bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy, nghe không được bọn hắn trao đổi. Hạo Thiên Vương mẫu không thể có mất, trước hết thả bọn hắn. Nguyên Thủy Khi mở miệng trước nói, Hạo Thiên có thể bất tử, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Không có cơ dư thừa nói nhảm, Phục Hy trầm giọng nói. Bọn hắn đều rõ ràng, giết Hạo Thiên không có khả năng. Không chỉ có Tam Thanh không đồng ý, rất nhiều tồn tại đều sẽ không đồng ý. Hắn dù sao cũng là thiên đế. Còn có sau người vị kia tồn tại, Đạo Tổ hướng Quân. Lao tử hơi trầm ngâm một chút nói, Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kiếm, Tố Sắc Vân Giới Kỳ đều có thể cho các ngươi, lại thêm một động tiên. Hạo Thiên Kính ba loại bây giờ vốn là ta nhân tộc, còn muốn dùng cái này làm đại giá. Cho cười. Hiên Viên lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Đế Tân Dư Quang nhìn hắn, hiện lên một tia dị dạng. Những người khác tộc khẽ giật mình về sau, lập tức cũng đều một bộ tán đồng bộ dáng. Bị phong ấn pháp lực Hạo Thiên, Vương Mẫu lập tức, tức giận không thôi, lạnh lùng trừng mắt về phía Hiên Viên. Kia điều kiện của các ngươi? Nguyên Thủy lại nhíu mày nói, Tam hoàng mấy người dư quang đối mặt, sớm liền bắt đầu âm thầm thương nghị. Đang chuẩn bị nói ra, lão tử đột nhiên bình tĩnh nói, người nhiều, ngược lại không tốt, một số người tránh đi đi. Đế Tân, Tam hoàng, Nữ Hoa bọn người ánh mắt đều là như có điều suy nghĩ. "Tốt, ta đám ba người, thăng thêm Lâm Nương, nhân đế." Phục Hy trầm giọng nói. Những người khác không phản đối, đây là nhất có thể đại biểu cả nhân tộc năm vị tồn tại, cũng là nhân tộc bây giờ mạnh nhất năm vị tồn tại. Nữ Hoa sư muội cũng vẫn là tránh đi cho thỏa đáng, liên quan đến quá nhiều, đối ngươi không tốt. Lão tử nhìn về phía Nữ Hoa, lạnh nhạt nói, nữ hoa ánh mắt lấp lóe, cũng không phản đối, một ánh mắt ngừng lại cao mày tam hoàng, khinh nu nói, cũng tốt, quyết định ra đến, tam thanh tam hoàng lực lượng lần nữa dâng lên, đem bọn hắn cùng đế tân bao vây lại, bao quát hạo thiên, nữ hoa bọn người đều ở bên ngoài, không nhìn thấy nghe không được, trong lòng mang theo suy tư, lặng lặng chờ đợi, cảm ơn đã ủng hộ, chương 485, quỷ dị tam thanh, lực lượng vây quanh phía dưới, chỉ có tam thanh, tam hoàng, đế tân bảy đạo thân ảnh tồn tại, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, tam hoàng, đế tân trong lòng mang theo cảnh giác suy tư nhìn xem tam thanh. Tam Thanh thiết lui người khác, chỉ lưu 4 người bọn họ, đến tụt cùng có cái gì mục đích? Chẳng lẽ là sợ bọn họ trao đổi nội dung bị tiết lộ rồi? Nhưng coi như tiết lộ, lại có quan hệ gì? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng vẫn là đồng ý chuyện này. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn vô hại, trao đổi nội dung để càng ít biết, không tiết lộ ra ngoài đối bọn hắn cũng là có lợi. Có yêu cầu gì, đều có thể lời nói. Lão tử thần sắc tựa như ôn hòa một điểm, thản nhiên nói. Phục hy Túc tiếng nói, trấn áp hậu thiên ngàn vạn năm, còn có không động ấn cùng một thành nhân tộc khí vận chi lực. Thân công Hiên viên thần sắc bình thường, hiển nhiên đã sớm biết những điều kiện này. Đế Tân cũng là như thế, vừa mới trong khoảng thời gian ngắn Phục Hy liền đã nói với hắn những điều kiện này, hắn cũng đồng ý. Lúc này mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Thanh, hắn muốn nhìn được vài thứ. Có thể. Lão tử bình tĩnh mở miệng, một cái mắt, để Tam Hoàng cùng Đế Tân đều là ngơ ngác một chút. Đồng ý. Dù là lấy tâm tính của bọn hắn, cũng không khỏi nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Đây chính là nhân tộc trí bảo không động ấn cùng một thành nhân tộc khí vận chi lực. Hơn nữa còn có trấn áp Hạo Thiên ngàn vạn năm điều kiện hai thứ này bọn hắn thế nhưng là đồng dạng đều không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đáp ứng dù là có một dạng một nửa bọn hắn liền có thể tạm thời bỏ qua nhưng lúc này đế tân bốn người trầm mặc nhất là đế tân trong lòng cực tốc suy tư tam thành mục đích ngưng tạm lao tử tiếp tục mở miệng bất quá bốn vị đạo hưu hẳn là biết được hạo thiên chính là thiên đế chấn áp hắn ngàn vạn năm cũng không có khả năng cho nên mong rằng bốn vị đạo hưu từ bỏ này điều kiện vì làm đền bù đợi đại kiếp quá khứ còn có thể lại cho một thành nhân tộc khí vận chi lực phục hy bốn người dư quang giao hội đều tâm động. Hạo Thiên bây giờ là không thể nào giết, ngày sau cũng còn có nhiều thời gian có thể lại trả thù. Nhân tộc khí vận chi lực cùng không động ấn, có thể nói là tam thanh đối nhân tộc lớn nhất chế ước thủ đoạn. Bây giờ song phương đã coi như là trở mặt, nhanh chóng cầm về, mới là lựa chọn tốt nhất. Còn lại ân oán, đặt ở trong đại kiếp hoặc là đại kiếp về sau giải quyết mới càng tốt hơn. Có thể, nhưng này một thành khí vận chi lực cần hiện tại liền cho." Phục Hy ngưng tiếng nói. "Có thể." Lão tử lần nữa vô cùng đơn giản đồng ý, cũng làm cho Tam Hoàng đệ tân lần nữa khẽ giật mình, cảm giác có chút khó tin. Cứ như vậy đồng ý, đơn giản để bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc chúng ta cũng có hai điều kiện mong rằng bốn vị đạo hưu đồng ý lao tử lại nói đế tân tam hoàng nhẹ, nhẹ nhàng thở ra quả nhiên không có đơn giản như vậy thái thanh đạo bạn tỉnh giảng phục hy mở miệng chỉnh trọng nói lần này trao đổi nội dung tuyệt không cho phép vị trí thứ tám tồn tại biết được không động đến cùng nhân tộc khí vận chi lực chúng ta cũng không có cho các ngươi lao tử trong giọng nói nhiều một chút thật trọng tam hoàng nhíu mày đế tân trong lòng cảm xúc không bình tĩnh đều đang suy tư cái này là vì sao tam thanh cử động để trong lòng bọn họ đều có cảm giác cái gì nhất bụi ẩn tàng chỉ sẽ khiến càng nhiều đoán luận cho ngoại giới một chút thuyết pháp mới là tốt nhất tận tàng đế tân thật sâu nhìn xem tam thanh đột nhiên nói càng giống là một chút tham dò tam thanh nhìn về phía hắn không có cái gì dị dạng ngược lại có phần là tán đồng hơi gật đầu suy nghĩ một chút lao tử lạnh nhạt nói thiên đình 33 trọng trời có thể cho các ngươi tứ trọng tiên nguyên thủy không chút do dự nói một cái đầu tiên hai cái phúc địa hai mươi cái đại thiên thế giới có thể cho các ngươi thông thiên ánh mắt hơi chớp sàng khoái nói 36 tầng sao trời trời có thể cho các ngươi. Ba đạo thanh âm, ba cái hứa hẹn. Để Đế Tân bốn người cảm xúc lại không có thể bình tĩnh, thậm chí có Tam Thanh đang đùa cảm giác của bọn hắn. Nhưng lại rõ ràng, kia không có khả năng. Nhưng Tam Thanh, bọn hắn thật là đến cùng nhân tộc là địch. Đế Tân bốn người đều không xác định. Phần này chỗ tốt chỉ lớn, để bọn hắn đều cảm giác có chút phòng tay, không dám cầm. Những này tăng thêm Hạo Thiên kiếm ba vật, đủ để ứng đối với ngoại giới đoán luận. Nguyên Thủy Bình Tĩnh nói. Phục Hi âm trầm nắm lấy quyền, trầm giọng nói, các ngươi đến tụt cùng có cái gì mục đích? không ngại nói thẳng. Nguyên Thủy lộ ra vẻ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, bốn vị đạo hữu không ngại lại nghe nghe chúng ta điều kiện thứ hai. Thỉnh giảng. Phục Hy đương nhiên sẽ không phản đối. Bây giờ đại kiếp đã bắt đầu giáng lâm, vượt qua đại kiếp chi pháp chính là phong thần bảng, chỉ cần tập hợp đủ 365 vị chính thần, liền có thể hóa giải đại kiếp. Nguyên Thủy trầm trầm nói. Ngưng tạm, thấy Tam Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, bây giờ nhân tộc cùng Tam giáo phản kiếp, tập hợp đủ 365 vị chính thần, sợ rằng cũng phải lấy ngươi ta song phương làm trung tâm. Điều kiện thứ hai, chính là người ta cộng đồng liên thủ vượt qua lần này đại kiếp. Như thế nào liên thủ? Đế Tân đạm mạc mở miệng, trong lòng có suy đoán. Nguyên Thủy nhìn về phía Đế Tân, thần sắc bình tĩnh, hôn nguyên không được xuất thủ, lấy thương đỉnh cùng Tây Kỳ vì quân cờ đèn trắng, tranh đoạt Cửu Châu, kẻ thất bại bên trên phong thần bảng, hóa giải đại kiếp. Đột nhiên, Tam Hoàng minh bạch rất nhiều, biết bọn hắn tại sao phải giết cơ xương. Đây là muốn để nhân tộc nội đấu, để Tam giáo đệ tử đưa nhân tộc cường giả bên trên phong thần bảng, yếu bớt nhân tộc thực lực, đồng thời cũng có thể đoạn tuyệt Đế Tân hoàng giả con đường. Mặc dù còn có không ít nghi hoặc, Nhưng thuyết pháp này, giống như cũng là nhất có đạo lý, khả năng Tây Kỳ bị các ngươi nắm giữ rồi." Hiên Viên nhíu mảy trầm giọng nói. Tam Thanh không nói, biểu thị ngầm thừa nhận. Tam Hoàng suy tư Tây Kỳ ai bị Tam Thanh nắm giữ rồi? Lập tức liền khóa chặt cơ phát người này, thầm nghĩ trong lòng chủ quan. Thế mà không có phát hiện cơ phát gì dạng. Lập tức, liền nhìn về phía Đế Tân. Việc này chi lớn, không dùng ngôn ngữ, hay là thương đỉnh chi sự tình, tự nhiên cần Đế Tân chú ý. Bốn người truyền âm thương nghị, Tam Thanh không thèm để ý, lặng lặng chờ đợi. Tam Thanh đến tột cùng là cái gì mục đích? Bọn hắn muốn vượt qua đại kiếp để tam giáo đệ tử ủng hộ Tây Kỳ cùng Thương Đình tranh đấu, đây có lẽ là một biện pháp tốt, nhưng bọn hắn thế mà dễ dàng như vậy liền cho chúng ta như vậy lớn chỗ tốt, thực tế không giống như là cùng chúng ta là địch dáng vẻ." Hiên Viên ngưng tiếng nói, lộ ra nghi hoặc không giảng hòa vạn phần cảnh giác. "Để Tây Kỳ cùng Thương Đình tranh đấu, có lẽ là bọn hắn đã sớm quyết định chủ ý, Tam Thanh Hạo Thiên đủ loại cách làm, đều là vì cái này." Bất quá Tam Thanh cử động, đích xác mười phần khả nghi. "Chẳng lẽ là muốn dùng cái này pháp, đem đại kiếp khống chế tại một cái phạm vi bên trong, chỗ tại bọn hắn trong khống chế?" nhưng bọn hắn liền đối tam giáo đệ tử như vậy có lòng tin, mà lại đến lúc đó mặc kệ phương nào, nếu như lên bảng nhân số nhiều, chỉ sợ đều sẽ khó mà chịu đựng, có lẽ liền trực tiếp động thủ. Thần nông cao mày nói, rất nhiều nơi đều lộ ra nghi hoặc, bọn hắn nghi mãi mà không rõ, nhưng lại không thể không cảnh giác văn phận. dù sao bọn hắn một cái quyết định, khả năng liền ảnh hưởng nhân tộc hưng suy. Phục hy trầm tư một lát, nhìn về phía đế tân, trinh trọng nói, nhân đế, ngươi có ý nghĩ gì? đế tân trong lòng sớm đã co nhẹ nhẹ dị dạng dâng lên, càng ngày càng đậm. kiếp trước hiểu rõ hết thảy. Từ Hạo Thiên đến Tam Thanh tất cả cử động, hai đoạn tin tức không ngừng xác minh. Một cái mơ mơ hồ hồ lại làm cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ ý nghĩ chợt lóe lên, hoàn toàn không dám xác định. Hạo Thiên, Tam Thanh, hai mắt chỗ sâu, trận trận không bình tĩnh dâng lên. Nghe tới phục hỉ, một nháy mắt liền làm ra quyết định. Thanh âm ngưng lại, mặc kệ bọn hắn cái gì mục đích, cuối cùng thực lực mới là quyết định hết thảy. Trước đêm không động ấn, nhân tộc khí vận chi lực những vật này nắm bắt tới tay, tranh thủ thời gian lôi kéo tứ phương cường giả, Tam giáo đệ tử cùng Ta Đại Thương tranh đấu, đồng dạng cũng là cơ hội, vui vặn cô cũng đối đại thương thần tử có lòng tin tam hoàng ánh mắt ngưng trọng đế tân ý tứ minh sắc đồng ý ba người ánh mắt giao hội hạ, không có nhiều do dự cũng liền đều lựa chọn đồng ý phục hy thật sâu nhìn xem đế tân chính trọng nói tốt nhân đế liền từ ngươi đến quyết định đi tiếp xuống cũng đều từ ngươi trao đổi đế tân ánh mắt khẽ động từng cái nhìn về phía tam hoàng ngáy mắt minh bạch một vài thứ vốn nên cao hứng trong lòng lại quỷ dị không có cái gì cao hứng chỉ là nhiều chút nặng nề có chút gật đầu quay đầu nhìn về phía tam thanh lãnh đạo nói tốt cô đồng ý Tam Thanh Tựa Hồ có chút kinh ngạc, cô đồng ý, cái này cùng nhân tộc đồng ý, nhưng là có rất nhiều không giống hàng nghĩa. Bất quá thấy Tam Hoàng Ngầm thừa nhận, bọn hắn cũng không muốn phức tạp. Lão Tử phải duỗi tay ra, một trận kim sắc quang mang lấp lánh, một phương ấn tỷ xuất hiện. ấn tỷ thượng cựu rồng cuốn quanh, ấn tỏa tứ phía có nhân tộc Tam Hoàng nhị đế đồ án, ấn tỷ dưới có đại đạo phụ không động hai chữ. Đây chính là nhân tộc trí bảo không động ấn. Không động ấn vừa xuất hiện, Tam Hoàng khí tức chính là một cơn chấn động, Đế Tân cũng giống như thế, bởi vì bọn họ là người, còn là nhân tộc linh tụ. Đế Tân nắm giữ hai thành nhân tộc khí vận chi lực đều nổi lên một tia gợn sóng. Đây chính là nhân tộc trí bảo không động ấn vĩ lực. Nhân tộc là hậu thiên sinh linh, không có những cái tia tiên thiên sinh linh hoàn mỹ căn cơ cùng thụ thiên địa sủng ái sen lẫn linh bảo. Nhân tộc chỉ có thể từng bước một mình phân đấu. Không động ấn thì là nhân tộc đệ nhất trí bảo, là nhân tộc trải qua thiên tân vạn khổ, trả giá vô số đại giới, phương mới thành cửu. Chỉ bất quá là năm đó vì đạt được tam thanh ủng hộ, cho nên một mực từ tam thanh bên trong láo tử trưởng khống. Hôm nay lần nữa nhìn thấy tam hoàng trong lòng đều là trở nên kích động. Đế Tân ánh mắt cũng hiện lên một tia lửa nóng, không động ấn mới chính là thích hợp nhất pháp bảo của hắn. Từ hắn đạt tới tổ cảnh thực lực về sau, vẫn đặt ở trong lòng. Lão tử ánh mắt nhìn xuống Tam hoàng, hơi chần chờ, đem không động ấn đưa đến Đế Tân trước mặt. Rời đi lão tử trong tay, cái này nhân tộc chí bảo tựa hồ cũng giống là cảm ứng được Đế Tân, Tam hoàng bốn vị này nhân tộc lĩnh tụ tồn tại, có chút rung động, tàn mắt ra càng thêm quang mang mấy liệt, giống như có cố vui sướng khí tức. Đế Tân không chút khách khí, đưa tay một thanh ngăn chặn ấn tỉ cái bệ, nằm trong tay. Không động ấn đỉnh chỉ rung động, kim quang tu liễm tiếng lặng nằm tại đế tân trong lòng bàn tay tam hoàng ánh mắt vui mừng bao nhiêu năm rồi Nương tụ nhân tộc vô số tâm huyết người đại biểu tộc không động ấn rốt cục trở lại nhân tộc trong tay bọn hắn có thể tại có rất nhiều nghi hoặc tình huống giới dễ dàng như vậy liền đồng ý đế tân quyết định đáp ứng tam thành không động ấn không thể nghi ngờ là chiếm cứ nguyên nhân rất lớn chương thứ nhất chưa mai đổi mới sớm nghỉ ngơi một chút chương 486, bảo vật phân phối thương nghị đối với ngoại nhân mà nói không động ấn chẳng qua là tương đương với bình thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo không phát huy ra huy gì tại nhân tộc cường giả trong tay nó chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà tại nhân tộc lĩnh tụ trong tay thì là tương đương với tiên thiên chí bảo, là nhân tộc duy nhất tiên thiên chí bảo, còn có thể đối với bất kỳ người nào tộc cường giả sinh ra áp chế tác dụng đối nhân tộc ảnh hưởng cực lớn. Tam thanh giống là căn bản không thèm để ý không động ấn về quy nhân tộc trong tay, cùng nhau đưa tay, riêng phần mình một đoạn quang mang xuất hiện, hợp lại cùng nhau, chính là hai thành nhân tộc khí vận chi lực. Đế tân một cái lơ đãng dư quang, Phục Hi hiểu rõ đưa tay tiếp nhận, thu hồi, trong lòng lại là trở nên kích động. Đế tân không biết, bọn hắn lại biết Tam thanh trong tay cũng chỉ có hai thành nhân tộc khí vận chi lực, không có giá lượng thành khí vận chi lực cùng không đồng ấn, nhân tộc cùng tam thanh quan hệ, không sai biệt lắm là đoạn mất hơn phân nữa, cũng triệt để nhảy ra tam thanh trường khống. Dù là con đường phía trước không biết, nguy hiểm trùng điệp, cũng tuyệt đối là một chuyện đại hỉ sự. Những vật khác, trong nửa tháng sẽ cùng nhau giao tiếp cho người ta đế, còn xin bốn vị đạo hữu ghi nhớ, không đồng ấn, nhân tộc khí vận chi lực cũng không tại giao dịch phạm vi bên trong, tây kỳ cùng thương đỉnh chi tranh cũng không được lộ ra cùng ngoại nhân, thuận theo tự nhiên liền có thể, mặc cho người khác đoán đi. Lao tử bình thản nói, cũng không lo lắng đế tân cùng tam hoàng sẽ làm trái ước định, không nói vấn đề mặt mũi. trọng yếu nhất chính là, không ai có thể đối tam thanh không tuân thủ ước định. đế tân bốn người hơi gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. trong lòng đều vẫn nghĩ đến tam thanh mục đích thật sự. trao đổi hoàn tất, đại kiếp phía dưới, mong rằng bốn vị đạo hữu đừng vội chớ giận, người mang một viên tâm bình tĩnh. lao tử lại nói, lập tức cùng nguyên thủy thông thiên cùng nhau triệt hồi lực lượng. tam hoàng mang nghi hoặc, đi theo triệt hồi lực lượng, bảy người lại xuất hiện ở trong mắt những người khác. sau đó không có cái gì thêm lời thừa thãi, tam thanh mang theo hạo thiên, vương mậu rời đi. Nữ hoa bọn người không có hỏi nhiều. Hiện trường chỉ còn lại có nhân tộc một đoàn người cùng Câu Trần một đoàn người. Nhân tộc chúng mục ánh sáng, nhao nhao nhìn về phía Câu Trần bọn người, cực kỳ bất thiện. Tam hoàng mẹ người đế tân ánh mắt khẽ động, sau một khắc, tam hoàng mở ra một cái thông đạo, một đạo toàn thân tản ra tinh quang thân ảnh đi đến. "Các vị đạo hữu, lao thân hữu lễ." Tinh quang tối lui, một nhìn qua năm 60 tuổi lão phụ khách khí nói, "Nguyên mẫu hữu lễ." Lập tức, nữ hoa tam hoàng bọn người đồng nói. Câu Trần thần sắc biến đổi, có chút mất tự nhiên chuyển qua. Người đến chính là Câu Trần, tử vi chim mẫu Hồng Hoang Tử Khai Thiên lập điệu tới nay, một mực còn sống lao cổ đồng, bối phận chi cao, không kém gì bất luận cái gì tồn tại, mà lại luôn luôn không để ý tới ngoại sự, một lòng tinh tu, cho nên cũng không ai sẽ cùng nàng đối nghịch. Ngay cả Tam Hoàng Nữ Hoa đều cần khách khí một chút. Lao thân này đến, lại là thay mặt Câu Trần hướng các vị đạo hữu nhận lỗi, còn xin các vị đạo hữu có thể bỏ qua hắn cùng phù hộ thánh bọn người lần này. Đấu Mẫu Nguyên Quân Túc tiếng nói, lập tức để Câu Trần bọn người đổi sắc mặt, Câu Trần càng là hai mắt nhắm lại, có phần là xấu hổ, nhưng cũng sáng suốt không có lên tiếng nếu không sẽ chỉ là càng thêm tự dứt lấy đủ nhân tộc chúng người thần sắc nghiêm túc không nói gì câu trần không phải hạ tiên địa vị chỗ dựa tầm quan trọng đều kém xa tích tắp mặc dù hắn chỉ là tham dự trong đó cũng không có chân chính hạ sát thủ nhưng tội lỗi qua cũng không phải tùy tiện có thể quấn đừng bảo là không công bằng không có thực lực lại ở đâu ra cái gì công bằng đấu mẫu nguyên quân hiển nhiên minh bạch, lý giải cái này chân lý chính trọng nói chỉ cần các vị đạo hiu quấn bọn hắn có gì điều kiện một mực lời nói phục hy ba người nhìn về phía đế tân lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về đế tân. Nữ hoa cùng Ngũ Đế bọn người hơi kinh ngạc tam hoàng cử động này. Đế Tân thì không có khách khí, hơi trầm ngâm một chút nói, "Để Câu Trần chuyển thế, phù hộ thánh bọn người, vì chúng ta tộc thúc đẩy vào năm." Câu Trần ánh mắt trừng một cái, liền muốn mở miệng, Đấu Mẫu Nguyên Quân đã trước tiên mở miệng, kiên định nói, "Nhưng, đa tạ nhân đế." Câu Trần cắn răng, lại cũng đành chịu chỉ có thể im lặng. Phù hộ thánh tám đại nguyên soái, cùng năm cực chiến thần càng là không nói gì phần, thành thành thật thật ngậm tự nhận. Sau đó sự tình dễ làm, đưa Câu Trần chuyển thế, mang theo phù hộ thánh bọn người trở về Cửu Châu. Về phần tinh thần đồ, không có bất kỳ người nào đề cập, kia đã là nhân tộc, nhân tộc mọi người rời đi, bốn phương tám hướng đông đảo người quan chiến cũng bắt đầu tán đi, chỉ bất quá trong lòng sa còn lâu mới có thể bình tĩnh, cái này kinh thiên động địa một trận chiến, ảnh hưởng rất rất nhiều, dù là bởi vì bây giờ đại kiếp tiến đến, đông đảo tồn tại không dám nhiều làm cái gì, nhưng sớm làm một chút chuẩn bị liêu đồ, lại là có thể, còn có nhân tộc cùng tam thanh trao đổi nội dung, đây đều là bọn hắn cực kỳ muốn biết, không đề cập tới những tồn tại này tâm tư, cùng một trận chiến này ảnh hưởng, lang tiêu điện, tam thanh cùng hạo thiên vương mẫu cùng nhau đến nơi này không cần nhiều lời, vương mẫu lạnh lùng trừng mắt liếc hạo thiên, hướng tam thanh gật đầu một cái, phối hợp rời đi. tam thanh hạo thiên đều không thèm để ý, lực lượng vô hình phong cấm chúng quanh. lần này làm phiền ba vị sư huynh, hạo thiên đi đầu nói, không có phẫn nộ không cam lòng, có chỉ là một cố bình tĩnh cùng thận trọng. lao tử cũng không thèm để ý lay động đầu, nửa khí có chút thận trọng, đại cục đã định, tiếp xuống liền không cần ngươi lại cầm tay, chuẩn bị cẩn thận là đủ. hạo thiên trịnh trọng gật đầu, tam thanh không tại nói thêm cái gì, quay người rời đi. hạo thiên ánh mắt tĩnh mịch, trầm mặc một hồi, lạnh lùng cười một tiếng. Đế Tân, chấm còn là xem thường ngươi. Cũng tốt, mất đi hết hãy, chấm mới có thể chân chính bắt bỏ tất cả, làm lại từ đầu. Chờ lấy, chấm sẽ cùng ngươi chân chính đọ sức một lần. Một vòng tàn khốc chợt lóe lên. Nhân tộc tổ địa, Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, tăng thêm nữ hoa Đế Tân, nhân tộc 18 vị hôn nguyên cường giả thể tụ. Phục Hy nói đơn giản hạ Tam Thanh cho ra điều kiện, tuân thủ cùng Tam Thanh ngốc định, cũng không nói đến không động ứng cùng nhân tộc khí vận chi lực. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng đều không có mở miệng hỏi, Tam hoàng thêm nhân đế, bốn người làm ra quyết định, không cần chất vấn. Phục Hy quét mắt mọi người, Trầm giọng nói, trừ cái đó ra, Tây Kỳ đã bị Tam Thanh nắm giữ, muốn lấy Tây Kỳ cùng Thương đỉnh tranh đấu. Song Phương hôn Nguyên không được xuất thủ, Tam giáo đệ tử cùng ta nhân tộc cường giả một hồi, vẫn lạc người bên trên phong thần bảng, hóa giải đại kiếp. Lão tử nói việc này không nói cùng ngoại nhân, người ngoài này tất nhiên là không bao gồm Ngũ Đế Bát Tổ bọn hắn. Nếu không Song Phương chi tranh, Ngũ Đế Bát Tổ không biết nguyên nhân, làm sao tiến hành? Thanh âm rơi xuống, mọi người giật mình, suy tư trong đó lợi và hại. Mấy tức về sau, Thiếu Hạo ngưng tiếng nói, Tam Thanh đã cùng ta nhân tộc là địch, pháp này cũng là phù hợp có thể đem đại kiếp tranh đấu trình độ khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Bất quá bọn hắn đã xuất pháp này, chắc hẳn định có đầy đủ nắm chắc. Muốn đối phó tam giáo đệ tử, sợ rất khó khăn. Không sai, pháp này tam thanh mục đích không nhỏ, sợ còn có cái khác tính toán. Chuyên Húc mở miệng nói, ánh mắt của mọi người đã ẩn ẩn đều bỏ vào Đế Tân trên thân. Bất kể như thế nào, pháp này trung tâm đều là thương đỉnh, nhân tộc tổ địa cũng chỉ có thể phái người chi viện. Tự nhiên như thế không vòng qua được Đế Tân. Tam thanh xuất pháp này, ứng sẽ không phải để tam giáo đệ tử cùng nhau đến Cửu Châu xuất thủ tiên lặng theo dõi kĩ biến là đủ đế tân lạnh nhạt nói mọi người im lặng đối phó tam giáo đệ tử cũng chỉ có thể như thế sau đó còn nói vài câu nữ hoa cáo tử rời đi như có khả năng nàng cũng không muốn liên quan đến quá nhiều cho dù là nhân tộc thương nghị bực này lại sự nàng cũng không thích tham dự siêu nhiên vật ngoại đây là rất nhiều người đối nàng ấn tượng lại một lát sau chỉ còn lại có tam hoàng đế tân bốn người phục hy đưa tay xuất ra kia hai thành nhân tộc khí vận chi lực đưa đến đế tân trước người mang theo ý cười nói tam thanh ý đồ không rõ bất quá không động ấn cùng nhân tộc khí vận chi lực lại là thật không động ấn thích hợp nhất nhân đế ngươi giá lượng trưởng thành tộc khí vận chi lực nhân đế cũng cầm đi đi còn có tứ trọng thiên đỉnh những vật này nhân đế phái người tiếp nhận là được phù hộ thánh bọn người từ nhân đế thúc đẩy mà đối đại đại kiếp hạo thiên cảnh hạo thiên kiếm tố sắc vân giới kỳ cùng tinh thần đủ liền từ chúng ta phân phối được chứ được đế tân một lời đáp ứng phục hy hơi dừng một chút ý cười biến mất có chút nhíu mày cơ xương chi tăng lễ cô sẽ tham gia đế tân hiểu rõ không do dự liền đồng ý Dù sao người đã chết rồi, tang lễ hắn cũng chỉ tham gia tổ đỉnh bên trong, không có gì đáng ngại. Tam Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Nhân Đế như không tham gia, Ngũ Đế bắt tổ bọn người sẽ như thế nào nghĩ? Cái này đối nhân tộc không tốt. Bây giờ Tam Thanh cùng chúng ta là địch đã là tất nhiên, bất quá cử động của bọn hắn thực tế quỷ dị, tùy tiện liền cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không biết bọn hắn đến tụt cùng có mục đích gì. Suy tư một chút, Phục Hy ngưng trọng nói. Nói xong những cái kia việc tư, cũng nên thảo luận công sự, chỉ có thể để bốn người bọn họ biết đến công sự, tự nhiên chỉ có Tam Thanh quỷ dị cử động. Tam Thanh không để chúng ta để lộ ra không động ấn cùng nhân tộc khí vận chí lực, ngay cả nương nương cùng thiếu hạ bọn người không để lộ ra, bọn hắn hiển nhiên là tại phòng bị cái gì, không khiến người khác biết bọn hắn quỷ dị cử động. Thần nông tiếp theo nói, nếu như đem không động ấn hai vật giao dịch cũng nói ra, tất cả mọi người sẽ cảm giác được cái gì. Tam Thanh cư nhiên như thế đơn giản liền đem giá lưỡng vật giao cho nhân tộc. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tam Thanh không để bọn hắn để lộ ra đi, hiển nhiên là phòng bị người khác cảm giác được bọn hắn quỷ dị cử động. Hiên Viên chau mày, không xác định nói, Tam Thanh quỷ dị cử động, để ta cảm giác Bọn hắn cũng không phải là muốn cùng ta nhân tộc là địch, nhưng bọn hắn lại hại chết cơ xương, lại bố trí pháp này, muốn để ta nhân tộc cường giả bên trên phong thần bảng vượt qua đại kiếp. Cái này rõ ràng là tự địch quan hệ. Nói có chút khó hiểu, đây quả thực là tự mâu thuẫn. Thực tế là không nghĩ ra. Còn có phương tây hai thánh xuất hiện, bọn hắn xuất hiện thật là trùng hợp sao? Thần nông lại nói, có phần là nặng nghề. Phương tây hai thánh từ trước đến nay cùng tam thanh bất hòa, hôm nay lại làm ra điều giải cử chỉ. Bọn hắn chẳng lẽ đã đạt thành cái gì ước định? Nếu như bọn hắn liên thủ đối chúng ta tộc, sẽ lớn thêm bất lợi. Liên thủ hẳn là không đến mức, đại kiếp tiến đến, không nói song phương mâu thuẫn, lợi ích xung đột. Tây phương giáo thực lực vốn là yếu kém, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liên quan đến đại kiếp. Ta nhìn chuyện hôm nay hẳn là Tam Thanh đã sớm thiết kế tốt, cùng bọn ta đại chiến một trận, lại không tử chiến, cùng phương Tây hai thánh trao đổi tốt, để bọn hắn tại mấu chốt lúc đứng ra điều giải. Bọn hắn cũng là điều giải nhân tuyển tốt nhất. Hiên Viên nghĩ nghĩ, chầm chậm nói. "Phúc Hy, thần nông nghe đây, đích xác càng có khả năng. Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ." Chương 487, Tam hoàng gia quyển, pháp bảo tác dụng. Không sai. Phương Tây Hai Thánh Tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay vào, mà lại Tam Thanh cũng không thể cho bọn hắn hứa hẹn đầy đủ lợi ích, lần này hẳn là cũng chỉ là một lần đơn giản hợp tác. Phục Hi hơi gật đầu nói: "Tam Thanh hành vi quá dị, chúng ta tốt nhất tiến lặng theo dõi kỳ biến, tăng cường thực lực bản thân, mà đối đại biến cố." Đế Tân mở miệng, thanh âm nhàn nhạt tựa hồ có ý riêng. Tam Hoàng suy tư, cũng không có quá nhiều truy vấn, minh bạch cái này biến cố có rất nhiều, không cần thiết hỏi, chỉ là một cái nhắc nhở thôi. Gật đầu, thần nông ngữ khí có chút nương trọng, đối Đế Tân nói: "Tam giáo đệ tử không thể khinh thường, nhân đế không bằng trực điều động một số người đến thương trong đỉnh đi. Đế Tân suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, không cần, Tam giáo đệ tử ứng sẽ không phải cùng nhau tiến lên, nếu không chính là trực tiếp quyết chiến. Như thế thương đỉnh còn ngăn cản được, mà lại đây cũng là một cái cơ hội, bây giờ thương đỉnh còn còn thiếu rất nhiều mạnh. Tam Hoàng minh bạch, đây là muốn thừa dịp đại kiếp, để thương đỉnh chúng thần luyện luyện, từ đó mạnh lên. Đại kiếp phía dưới hết thảy đều có thể có thể mạnh lên tốc độ cực nhanh, đích thật là phi thường cơ hội khó được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống sót. Đế Tân hiển nhiên đối thương đỉnh thần tử rất có lòng tin hoặc là nói hắn nguyện ý dùng đủ nhiều máu đi đổi lấy càng nhiều cường giả chân chính điểm này bọn hắn nói không là cái gì tam hoàng dư quang lên nhau tựa như hạ quyết tâm phục hy mắt sáng như đúc nhìn xem đế tân cực kỳ chỉnh trọng nói nhân đế nếu như đại kiếp vượt qua có cơ hội chúng ta tộc cũng không nên lại khốn tại cửu châu đế tân ánh mắt ngưng lại nhìn xem tam hoàng hơi kinh ngạc lại có chút hiểu rõ quả nhiên có thể dẫn đầu nhân tộc đi đến bây giờ tình trạng lại làm sao có thể thật là thiện trí giúp người con thỏ chỉ là không có cơ hội thích hợp mà thôi mà bây giờ cơ hội có lẽ tiến đến càng quan trọng chính là tam hoàng như thế nói với hắn hiện nhiên là muốn để hắn tìm cơ hội kia đem nhân tộc vận mệnh tiến một bước tự mình bỏ vào trong tay hắn khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu nghiêm nghị gật đầu lập tức tam hoàng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng hết thề đều không nói bên trong ẩn nhẫn vô số năm liền nhìn lần này tam thanh hạo thiên câu trần bốn phương tám hướng vô số tồn tại mỗi một vị đều đang tinh kế. bọn hắn nhân tộc luận tính toán lại sợ ai không nhắc lại chuyện này mà là vô cùng đơn giản trao đổi một chút chuyện khác để tân rời đi. Tam Hoàng lại thương nghị một chút sự tình, tỉ như Hạo Thiên Cảnh bốn kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo phân phối, đối tiếp xuống chuẩn bị tăng tốc, đối thương đình chi viện, cùng đối đế tân ủng hộ. Tam Thanh là địch, Đại Kiếp giáng lâm, tiến một bước gáp bách bọn hắn, bước bách bọn hắn, làm ra bọn hắn muốn là muốn làm sự tình. Tam Hoàng tại hắn sau khi đi thương nghị, đế tân không biết, nhưng lại có thể đoán được bảy tam phần, hết thảy đều tại hướng hắn trong dự liệu tốt nhất tình huống phát triển. Đại Kiếp đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Tam Hoàng đã dần dần đem quyền lợi nhiều hơn giao cho hắn, từ để hắn chính miệng đáp ứng Tam Thanh, không động ấn. Hai thành nhân tộc khí vận chí lực, ở trước mặt mọi người đối đấu mẫu nguyên quân nói ra điều kiện. Đến vừa mới để hắn đi tìm cơ hội kia, nắm chắc nhân tộc vận mệnh. Những này đều có thể nhìn ra. Người ở bên ngoài, tại ngũ đế bắt tổ trước mặt dựng nên uy tín của hắn địa vị, tại nội bộ cho hắn càng nhiều tốt hơn chỗ tốt. Nhất là không động ấn, có thể nói rõ. Đứng trước đại kiếp áp lực, tam thanh áp lực, hồng hoang các phương tồn tại áp lực, hắn đế tân biểu hiện. Tam hoàng không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn đế tân. Không uổng công hắn vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí, tự tay thôi động đại kiếp. Chờ một chút đợi đến hắn thực lực hoàn toàn đầy đủ, đợi đến đại kiếp vượt qua, hắn liền là chân chính nhân tộc lĩnh tụ, nhân tộc chi chủ. Khi đó, hắn mới có chân chính tranh bá hồng hoang cường đại nội tình. Một vòng lửa nóng tại hai mắt chố sâu xẻ qua, tay áo phía dưới, song tay nắm chặt thành quyền. Không xa, trở về triều đình nhân đế điện, đại thương chúng thần còn ở nơi này chờ đợi, thấy đế tân không dị dạng trở về, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đế tân không nói thêm gì, liền để chúng thần tối lui. Bình tĩnh phân phó vài câu, trở lại vô cương điện bế quan. Khi không có người nào lúc, khí tức của hắn rốt cục bất ổn. Sắc mặt hắn ẩn hơi trắng bệnh. Hắn thụ thương, mà lại không nhẹ. Chuyên hút, Sách Dật Thị cùng họ thị công kích Hạo Thiên vương mẫu, đồng thời chính là tại công kích hắn, hắn còn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp để bọn hắn lực lượng xuyên thấu chấn thế thiên thành. Dù là chấn thế thiên thành huyền ảo, có thể đem một phần trong đó lực lượng chuyển hướng cho Hạo Thiên hai người, nhưng hắn tiếp nhận cũng rất nhiều. Nếu như không phải hắn lấy điều động khí vận chi lực giả tượng, chỉ sử dụng 22 đỉnh chi lực thôi động chấn thế thiên thành, bản thân còn có 8 đỉnh dư lực hộ thân. Hắn không phòng ngự Truyên Húc ba người công kích tình huống dưới, thương thế chỉ sợ muốn càng nặng hơn nhiều. bất quá những này tổn thương đều là xa xa đáng giá. tạm thời ổn định thương thế, bàn tay duỗi ra, không động ấn ra hiện. dù là hắn còn chưa có bắt đầu luyện hóa, liền cảm thấy từng đợt huyết mạch tương liên cảm giác. ánh mắt lộ ra vui vẻ chi ý, toàn bộ hưng hoàng, cũng không có so cái này không động ấn, thích hợp hắn hơn pháp bảo. dĩ vãng hắn không sử dụng pháp bảo, một là không thế nào thích hợp hắn, thứ hai cũng không có tốt, không thể vào hắn mắt. mà cũng không phải là thuyết pháp bảo không trọng yếu, mặc kệ đến cỡ nào cấp độ, pháp bảo đều là rất trọng yếu. thì như một trận chiến này nhân tộc đánh ra vô song uy phong nhưng cùng lúc một trận chiến này cũng bộc lộ ra nhân tộc cất bước muộn lớn nhất khuyết điểm một trong chính là pháp bảo thiếu nghiêm trọng như tam thanh nhân thủ tiên tiên trí bảo cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng là không thiếu ít nhất đều là hai kiện trở lên để vô số người ước ao ghen tị mặt khác trong tam thánh mặc dù kém xa tam thanh nhưng cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng là có hay là cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong đứng đầu nhất cấp độ kia như vũ yêu long Phượng kỳ lân tam tộc pháp bảo đều là không thiếu nhân tộc mặc dù thực lực cường đại nhưng cất bước quá muộn là hậu thiên sinh linh Tiên Tiên chí bảo không có, cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng không có mấy món. Phục Hy phục hí đồ, Thần nông thần nông quốc, Hiên viên hiên viên kiếm, đều là trải qua tam hoàng vô số năm bồi dưỡng, tôi luyện, vào ngay hôm nay mới trong tay bọn hắn, phát huy ra đạt tới cực phẩm tiên tiên linh bảo uy lực. Bản thân kỳ thật cũng không tính đạt tới chân chính trên ý nghĩa cực phẩm tiên tiên linh bảo, có được cực lớn hạn chế tính, chỉ có trong tay bọn họ mới là. Ngũ đế bọn hắn, trong tay càng là không có cực phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ có trải qua nhiều năm rèn luyện, trong tay bọn hắn tương đương với thượng phẩm tiên tiên linh bảo vũ khí. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với Hỗn Nguyên chi cảnh đến nói, trừ phi là đặc biệt phù hợp cái chủng loại kia, nếu không đã không thể tăng cường Hỗn Nguyên cường giả xuất thủ uy lực. Chỉ có thể gia tăng một chút thượng phẩm tiên thiên linh bảo bản thân diệu dụng. Lấy nhân tộc lúc này thực lực, địa vị, những này pháp bảo chất lượng, số lượng đều rõ ràng căn bản không xứng với. Nhưng bất đắc dĩ, nhân tộc quật khởi lúc, giữa thiên địa có ít cường đại pháp bảo, hoặc là xa ngút ngàn dặm không tung tích, hoặc là có được chủ nhân. Nhân tộc quật khởi dù nhìn như từng cái đường vô địch, nhưng thị thực nhận các phe hạn chế, đề phòng, chèn ép. Căn bản không thể đi làm giết người đoạt bảo sự tình, còn chỉ có thể là dùng thiện ý đi đối mặt tứ phương. Có cái này mấy món pháp bảo đã coi như là không sai, nói là tập hợp nhân tộc chi lực cũng không đủ. Nếu như không phải pháp bảo thiếu nghiêm trọng, một trận chiến này bên trong, Tam Thanh đừng nghĩ đơn giản như vậy lấy một đối nhiều, Hạo Thiên bọn hắn cũng giống như thế. Nhân tộc lấy nhiều khi ít, mấy cái vây công một cái, nhìn như vi phong, nhìn như sảng khoái, nhưng kỳ thực sao lại không phải một loại bất đắc dĩ? Pháp bảo đối một vị tu sĩ tác dụng đến tận cùng có thể đạt đến mức nào? Tam Thanh có thể mạnh như vậy? Pháp bảo có thể nói là không thể thiếu một vòng. Hôn nguyên phía dưới tạm không nói đến, hôn nguyên cảnh giới bên trong, có thể tăng cường hôn nguyên chi cảnh thực lực, chỉ có cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng với phía trên mới được. Lúc bình thường đến nói, cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể tăng cường tổ cảnh, đế cảnh, hoàng cảnh thực lực, theo thứ tự là 4 thành, 2 thành, 1 thành. Tiên tiên chí bảo tăng phúc, theo thứ tự là gấp đôi, 6 thành, 3 thành. Bởi vậy có thể thấy được pháp bảo đối cường giả tác dụng. Đương nhiên, cái này là dưới tình huống bình thường, pháp bảo cùng sử dụng người độ phù hợp, cùng cấp độ pháp bảo thuộc tính các nhau diệu dụng, chất lượng phải chăng truy cầu cực hạn lực sát thương chờ một chút nguyên nhân, đều sẽ ảnh hưởng đến Tăng Phúc ba độ. Tỷ như lúc này Nguyên Thủy, bản thân thực lực tại Đế Tân trong mắt, chỉ sợ đã đạt tới hoàng cảnh cấp độ thứ 3, 38 đỉnh thực lực, tiếp cận hoàng cảnh đỉnh phong 40 đỉnh. Thiên đạo chi lực tăng phúc hắn năm thành, bản cổ phiên không xác định, nhưng cũng kém không nhiều có 3 phần 5 tả hữu, hiện nhiên cùng bản cổ phiên độ phù hợp rất cao. Kể từ đó, hắn Tăng Phúc bắt thành rưỡi tả hữu thực lực, có thể phát huy ra hơn 70 đỉnh thực lực. Đối với hắn giao thủ nữ hoa, tại Đế Tân trong mắt, Thực lực hẳn là đạt tới hoàng giả cấp độ thứ 235 đỉnh tà hữu, Hồng Tú cầu cùng nàng coi như phù hợp, tăng phúc một thành hai tả hữu, tăng thêm thiên đạo chi lực 4 thành 5, tổng cộng là 5 thành 7. Có thể phát huy ra 55 đỉnh chi lực thực lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng cùng Ngưu Đế liên thủ, còn bị Nguyên Thủy chiếm cứ thượng phong. Mà những này hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn chân chính toàn bộ thực lực, Nguyên Thủy còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo không có lấy ra, nữ hoa cũng có. Nếu như đem ra, mặc dù còn lâu mới có được kiện thứ nhất tăng phúc nhiều, nhưng tỉ diệu dùng chờ một chút, vẫn có thể ra tăng một chút bọn hắn thực lực. Như lão tử Thái Cực Đồ, Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, hắn không thể đồng thời toàn lực thôi động hai món trí bảo này cực hạn uy lực, nhưng không đồng thời thôi động cực hạn uy lực, phối hợp lẫn nhau sử dụng, thực lực vẫn là phải so đơn độc sử dụng một kiện cường đại không ít. Đối với pháp bảo, Đế Tân vẫn luôn đối không động ấn có ý nghĩ, vốn cho là nhất định phải đến đại kiếp hậu kỳ thậm chí kết thúc mới có cơ hội tới tay. Không nghĩ tới Tam Thanh trực tiếp liền cho hắn. Cảm thụ cái này bắt đầu rung động không động ấn, còn chưa có bắt đầu luyện hóa, Đế Tân đã có niềm tin tăng cường hắn tiếp cận hai thành xuất thủ uy lực. Đây chính là nhân tộc lĩnh tụ cùng không động ấn độ phù hợp chờ hắn hoàn toàn đem luyện hóa, cũng chậm rãi ôn dưỡng bồi dưỡng, đem nó cải tạo thành thích hợp hắn nhất không động ấn, tăng phúc trình độ có thể đạt tới trình độ nào, hắn cũng không thể xác định, mà lại có cái này không động ấn, hắn mới là danh chính nguyên thuận, chân chính nhân tộc linh tụ, có thể nhất cử vượt trên tam hoàng ngũ đế, có thể trở thành nhân tộc duy nhất lãnh tụ, không cần thận ngủ, bừng tỉnh sau làm ta giật cả mình, liền vội vàng đem chương này viết xong phát ra, buổi chiều đổi mới chương 488, khương tử nha hai người nhập tây kỳ, lang lẠng nhìn mấy tức, trước đem một điểm linh thức khắc sâu vào trong đó, không có lập tức liền bắt đầu luyện hóa. Muốn hoàn toàn luyện hóa một món pháp bảo, không phải đơn giản như vậy, nhất là cấp độ càng cao pháp bảo, càng không dễ dàng. Mỗi một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đều là vô cùng huyền ảo tồn tại. Trình độ phức tạp có thể so với cựu thiên thập địa cấp thế giới khác. Có lẽ một vị tổ cảnh, vạn năm, mười vạn năm đều không nhất định có thể hoàn toàn luyện hóa một kiện cùng hắn độ phù hợp cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu như độ phù hợp quá kém, thậm chí thuộc tính tương phản, càng gần như không có khả năng hoàn toàn luyện hóa, sử dụng lúc uy lực cũng có thể sẽ không tăng phản giảm. Về phần tiên tiên chí bảo, độ khó càng là ra tăng rất nhiều. Không động ấn thuộc về đặc thù nhân tộc Tiên Tiên trí Bảo, tại Đế Tân trong tay muốn tốt luyện hóa một chút, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là khôi phục thương thế, hòa luyện hóa tam thanh cho ra hai thành nhân tộc khí vận chi lực. Thực lực càng mạnh, hắn luyện hóa không động ấn tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Thông qua Hạo Thiên Câu Trần cho 72 tầng sao trời trời, động thiên phúc địa các loại, đã đạt tới 428.00006 khoảng trăm trượng thất long chân khí, có được 30 đỉnh tả hữu lực lượng. Như vậy lực lượng khủng lồ, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, khôi phục thương thế. Tại hắn khôi phục thương thế thời điểm, Ngoại giới một trận chiến này lực ảnh hưởng càng phát ra cường đại. Đủ loại truyền ngôn khuyết tán ra đến, trong hồng hoang trừ một số nhỏ địa khu bên ngoài, tại những đại nhân vật kia khống chế hạ, đều là càng thêm bình tĩnh. Giống như là đều tại nhẫn nại, chờ đợi. Tam Thanh trở lại riêng phần mình đạo trường, đồng dạng bình tĩnh. Không có triệu tập đệ tử nói cái gì, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận chiến này không có phát sinh đồng dạng, bọn hắn cũng không có tự mình đưa ra thương đỉnh cùng Tây Kỳ chi tranh. Một bộ điểm nhân như không có việc gì, thuận theo tự nhiên bộ dáng. Tam giáo đệ tử dần dần biết nhà mình sư tôn cùng nhân tộc đại chiến một trận sự tình trong đó rất nhiều thứ đều hiếu kỳ không thôi nhưng tam thanh cũng nói bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể tại trong âm thầm thảo luận vài câu trong lòng từ từ đối đại thương dâng lên phòng bị địch ý tây kỳ cơ xương chết đi tây kỳ cao tầng đầu tiên là hỗn loạn tương mừng sau đó cơ phát dùng tuyệt đối thủ đoạn thực lực áp đảo tất cả những người khác chủ trì đại cục đem hết thể sự vụ xử lý thỏa đáng bất quá cơ xương chết đi sự tình thực tế quá lớn khi tin tức truyền ra tây kỳ trên dưới chấn động chư hầu cũng đều chấn kinh như vậy động tình lớn thế mà thật là cơ xương vẫn lạc chớp dãi, Cựu Châu chấn động, Hồng Hoang chấn động. Hôn Nguyên vốn lạc, mặc kệ từ lúc nào đều là đại sự, huống chi đây là nhân tộc nhân tổ vốn lạc, càng là ít có đại sự. Ngược lại là Tam Thanh cùng nhân tộc một trận chiến sự tình, mặc dù cũng chậm chậm truyền ra, nhưng tựa hồ có người tại không chế, lưu truyền rất ít. Nhất là Tây Kỳ chi địa, càng là phong tỏa phương diện này tin tức. Sau đó một thời gian, Tây Kỳ bận rộn không thôi, cơ phát đối Tây Kỳ trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Nhân tộc tổ đình phái hơn người đến Tây Kỳ, mặc kệ cơ phát như thế nào, cơ xương đều là chân chính nhân tộc, hắn vốn lạc nhân tộc tổ đỉnh đương nhiên muốn an bài sau người sự tình, còn có đại thương phát diện. Bây giờ Tây kỳ hay là đại thương thần tử, đế tân hoa mấy ngày thời gian khôi phục hơn phân nửa thương thế, giống như thường ngày xử lý lên chính vụ. Không đến bao lâu, cơ phát phái gia sứ giả đến triều đình, hướng hắn bẩm báo cơ xương sự tình. Hắn dựa theo lệ cũ bắt đầu hạ chỉ, hết thề không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ngay cả để cơ phát kế thừa Tây bá hầu ý chỉ đều hạ, như là đã cùng tam thanh làm tốt ước định, bản thân hắn cũng vui vẻ, liền sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này làm nhiều dây dưa. Cơ xương sự tình. Nói tóm lại huyên náo xôn xao, hơn 2 tháng thời gian mới xem như miễn cưỡng rơi xuống náo nhiệt nhất giai đoạn. Trong lúc đó Đế Tân cũng đi một chuyến tổ đỉnh, tự mình tham gia cơ xương tăng lễ. Lúc này, thương thế của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, Tam Thanh cho ra Thiên đỉnh tứ trọng thiên, 36 tầng sao trời trời, động thiên phúc địa đại thiên thế giới, chính đang bận rộn giao tiếp. Bản thân thì là bắt đầu thôn vệ lên Tam Thanh cho ra kia hai thành nhân tộc khí vận chi lực. Không người phát giác tình huống dưới, mỗi một ngày hắn đều đang nhanh chóng mạnh lên. Cửu Châu bên trong, hết thảy như thường, chư hầu thậm chí càng thành thật hơn. Cơ xương chết đi, triệt để để trong lòng bọn họ điểm kia ý nghĩ xấu mất diệt. Trước mắt, chính là hơn 2 năm thời gian trôi qua, đế tận 1.122 năm ngày 1 tháng 9. Lúc này, Đế Tân đã đem Tam Thanh cho ra 36 tầng sao trời trời, Thiên đỉnh tứ trọng thiên, động thiên phúc địa đại thiên thế giới chờ bản nguyên chi lực, toàn bộ hấp thu thôn phệ. Thất Long chân khí đạt tới 457.0000 hơn trượng, Thất Long hợp nhất đạt tới 32 đỉnh tả hữu lực lượng. Tiếp tục thôn phệ lên kia hai thành nhân tộc khí vận chi lực. Đồng thời, một ngày này, Tây Kỳ không có mấy người biết đến tình huống dưới. Cơ Phát cùng danh sưng bây giờ tây kỳ bốn trụ cột một trong Quách Phụng Hiếu, cùng nhau ra kỳ thành, hướng một chỗ mà đi. "Hầu gia, ngài thần sắc định sao?" Trên đường đi, Quách gia thần sắc đều là có chút nghiêm nghị, nhanh đến đạt mục đích lúc, giống như rốt cục nhịn không được mở miệng trầm giọng nói. Cơ Phát cười một tiếng, nhìn xuống Quách gia, nhẹ nhõm bên trong lại không thiếu khuyết quyết định, càng dường như hơn trò đùa nói, "Phụng Hiếu, không cần nghĩ nhiều như vậy, liền coi như bọn họ là tam giáo bên trong người thì thế nào? Ta mời mời bọn họ, chỉ là vì toàn bộ tây kỳ con dân mà thôi, không có việc gì." Quách gia không tiếp tục nhiều lời chỉ là ngưng trọng gật đầu rất nhiều chuyện đều đã không cần nói nữa làm sự tình xa so với nói càng có sức thuyết phục rất nhanh hai người liền đi tới lúc trước sơn cốc kia khương tử nhà sư huynh đệ hai người còn tại thả câu lần này tình huống so với một lần trước hoàn toàn khác biệt cơ phát cùng hai người mặt ngoài trò chuyện vui vẻ chậm rãi quét ra cũng gia nhập vào thỉnh thoảng có đàm tiếu âm thanh tiếng than thở vang lên trọn vẹn sau ba canh giờ cơ phát hai người trở về kỳ thành bên cạnh thì là nhiều hanh lợi khương tử nhà sư huynh đệ ngày thứ hai tây bá hở phụ Cơ Phát Triệu tập Tây Bá Hầu phụ chúng thần đến đây, đem cương tử nhà sư huynh đệ hai người trịnh trọng giới thiệu cho bọn hắn. Này hai vị chính là thế gian hiếm có đại hiền, phụ thân tại lúc đã từng tự mình bái phỏng, muốn thỉnh nó rời núi. Bây giờ phụ thân đã đi, Tây Kỳ dung chuyện, cho nên bản hầu đặc biệt mời hai vị đại hiền rời núi tương trợ. Mong rằng các khanh cùng hai vị đại hiền dắt tay đồng tâm, chung để ta Tây Kỳ con dân an cư lạc nghiệp. Nghe cơ Phát mới mở miệng liền đem cơ xương truyền ra, mà lại như thế chỉnh trọng. Tây Kỳ chúng thần tuy nhiều số lòng có chất vấn, lại cũng căn bản không dám biểu đạt ra đến, nhao nhao hành lễ sắp nhận lại đối Khương Tử Nha hai người ôm quyền mỉm cười. Khương Tử Nha hai người mỉm cười đáp lễ. Cơ Phát thấy này vui mừng cười, mở miệng lại nói, "Vị này là Khương Tử Nha, vị này là thân công báo, kể từ hôm nay, tạm thời đi theo bản hầu bên người, hiệp trợ bản hầu xử lý chính vụ." Chúng thần tất nhiên là sẽ không phản đối, còn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có lập tức liền phong quyền cao chức trọng chức vị liền tốt, hiệp trợ xử lý chính vụ, nghe em hay, nhưng không có cái gì chân chính chức vị. Vừa vặn cũng có thể nhìn xem hai người bản sự. Một ngày này, Khương Tử Nha, thân công báo hai người, chính thức tiến vào Tây Kỳ. Ngày thứ tư, tin tức này bỏ vào đế tân trước mặt, một vòng ngưng trọng hiện lên. Hai người này nhập Tây kỳ, đại cục chính thức định ra. Suy nghĩ một chút, thẳng như nói, đem cái này đưa cho chính vụ các. Vâng, Trình hòa đáp, phải người đem phần này tin tức đưa đến chính vụ trong các. Hơn nửa canh giờ về sau, chính vụ các mấy vị đại thần nhao nhao nhìn một lần phần này tin tức, tất cả giật mình, như có điều suy nghĩ. Khương Tử Nha, thân công báo hai người là tam giáo đệ tử, bọn hắn nhập Tây kỳ, tăng thêm đế tân cố ý đem phần này tin tức cầm cho bọn hắn. Hiện nhiên, cái này cực kỳ không phổ thông đơn giản thương nghị một phen, chính vụ các mấy người cùng một chỗ trước đi cầu kiến đế tân, đặt tới nhân đế bảo hầu điện nói rõ ý đồ đến, đế tân liền sai người đem lục bộ đại phu, quân vụ các mấy vị đại thần, ba bộ đại phu, mấy giám giám chính cùng số ít mấy vị hầu gia gọi đến. thấy thế, mấy vị chính các đại thần biết sự tình sự nghiêm trọng, chỉ sợ còn muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, an tĩnh đợi. không đến bao lâu, đại thương tại triều ca trọng thần toàn bộ đến. một phen sau khi hành lễ, đế tân để chúng thần đều nhìn một chút kia phần tin tức, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ngày đó cơ xương cái chết, cô cùng tam hoàng cùng Tam Thanh đạt thành một cái ước định. thoáng chốc, chúng thần chấn động trong lòng, chăm chú nhìn xem Đế Tân. thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Bệ hạ rốt cục chịu nói chuyện ngày đó, mà lại ở đây có thể nói là triều đình tất cả quyền cao chức trọng, bệ hạ tín nhiệm đại thần. có thể tưởng tượng, việc này trọng đại. bằng vào Ta Đại Thương cùng Tây Kỳ làm quân cờ, tranh đấu Cửu Châu, kẻ bại nhập phong thần bảng vượt qua đại kiếp. Đế Tân tiếp tục nói, ngắn gọn một câu, lập tức để ở đây tuyệt đại bộ phận người đều hiểu. trong lòng không không chấn động mạnh. cái kia thần bí khó giò, để hùng hoang chúng sinh đều cảm thấy kinh hãi đại kiếp đột nhiên liền bày ở trước mặt bọn hắn, còn việc quan hệ bọn hắn tự thân, thương dung nhẹ hít một hơi, cái thứ nhất trầm giọng nói, bệ hạ, ý của ngài là nói, Tây kỳ đã ở Tam giáo trưởng không hạ, bọn hắn muốn nâng đỡ Tây kỳ cùng ta đại thương là định. Đại kiếp cùng phong thần bảng hóa giải đại kiếp sự tình, đế tân sớm đã nói cho bọn hắn, không sai, đế tân lạnh nhạt xác định, ở đây tất cả mọi người xác định, vô số suy nghĩ nhao nhao dâng lên, không có một cái có thể bình tĩnh trở lại. Bệ hạ, kia cơ phát tiểu nhi, chẳng phải là loạn thần tặc tử? Văn trọng thanh em có chút lạnh xuống, hắn vẫn luôn là tam thanh người. Bất quá không ngại đại cục, tước định đã hạ, huân nguyên cường giả không được xuất thủ, tam giáo đệ tử lại trợ giúp tây kỳ cùng ta đại thương quần thần đấu pháp, kẻ bại bỏ mình. Đế tân không thèm để ý nói, chúng thần buông xuống đối cơ phát cách nhìn, hiển nhiên đây là đại thương cùng tam giáo đệ tử tranh đấu, cơ phát không quan trọng gì, đương nhiên danh nghĩa của hắn cũng là không thể thiếu. Chương bốn thương nghị chuẩn bị. Nếu như không có cái này danh nghĩa lớn như vậy, thương liền muốn cùng tam giáo trực tiếp mặt đối mặt giao chiến, không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống, tương đương với nhân tộc cùng tam giáo trực tiếp chính diện khai chiến. Cái này chỉ sợ đều không phải Song Phương Nghĩ muốn nhìn thấy. Bệ hạ, tổ đình bên kia. Thì Can ngừng âm thanh hỏi, tổ đình sẽ hiệp trợ ta đại thương, bất quá đại kiếp là cực kỳ ít có cơ hội, đại kiếp phía dưới, hết thảy đều có thể có thể, chỉ cần thắng qua Tam giáo đệ tử, ta đại thương thực lực chắc chắn đột phi manh tiến. Đế Tân ánh mắt quét qua mọi người, không e dè nói, không ít người thần sắc khẽ động, rõ ràng Đế Tân lời nói bên trong hàm nghĩa. Đại kiếp bên trong, chỉ cần bọn hắn dám tranh, dám đấu, đồng thời sống sót, thực lực kia chắc chắn đột phi manh tiến. Đây là cổ vũ bọn hắn đi chém giết Tam giáo đệ tử. Tuyệt đại bộ phận người đều tâm động, nhưng cũng có một phần nhỏ cũng không có đi mạo hiểm chém giết quyết tâm. Bệ hạ, Tam giáo ủng hộ Tây Kỳ, kia Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người này nhập Tây Kỳ, chỉ sợ sẽ là Tam giáo đã bắt đầu chuẩn bị giao chiến." Bang thống mắt lộ ra tinh quang nói. Chúng thần liền vội vàng đem tâm tư đều chuyển di tới, hiện tại lại nhìn Khương Tử Nha hai người nhập Tây Kỳ, bệ hạ triệu tập bọn hắn. Hiển nhiên là phải vì chẳng biết lúc nào bắt đầu đại chiến làm chuẩn bị. Không sai, các ngươi thấy thế nào?" Đế Tân lệnh hạ hỏi. Khương Tử Nha hai người nhập Tây Kỳ, vậy liền đại biểu cho Đại chiến có lẽ liền gần ngay trước mắt. Hắn hôm nay triệu tập chúng thần, chính là vì thương nghị đối phó Tam giáo đệ tử cùng tiếp xuống cục diện. Nguyên bản hắn có thể sớm liền bắt đầu thương nghị, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Vừa đến hắn chuẩn bị một mực đang tiến hành, cũng còn không hoàn thiện. Hắn sẽ cho quần thần đầy đủ thời gian chuẩn bị, so như bây giờ nói thích hợp nhất, sớm nói ra, sẽ chỉ lãng phí quần thần tinh lực. Thứ hai, càng sớm nói ra, tin tức tiết lộ đến ngoại giới khả năng lại càng lớn, càng sớm. Hắn còn không nghĩ việc này bị ngoại giới chi người biết được. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Tam thanh đều không có đem ước định sự tình nói cho tam giáo đệ tử. Như thế, hắn liền càng không muốn để ngoại giới biết được. Nghe tôi đế tân, chúng thần tất cả đều suy tư. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, bang thống liền dẫn đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, thần coi là, việc cấp bách là trắng trận lục soát tam giáo đệ tử tin tức, còn có đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu tình huống, giá lượng châu đại bộ phận ở vào tam giáo trường khống. Trong đó vô số môn phái, thực lực cường giả nhiều vô số kể, nhất định phải giám thị cử động của bọn hắn. Hai, là phòng bị tám châu chưa hầu, bệ hạ chi uy, dù giống như nhạt mượt nhưng nếu như Tây kỳ tại Tam giáo đệ tử chống đỡ dưới cùng ta đại thương giao chiến thật lâu một chút chư hầu sợ rằng cũng phải không cam tâm bọn hắn mặc dù không thể thành đại sự nhưng chuyện xấu lại là dư xài thứ ba thần cả gan xin hỏi bệ hạ phải chăng nhưng sớm đoạt trước hạ thủ đối phó Tây kỳ gạt bỏ thực lực luận tư duy nhanh chóng bằng thông tại chúng thần bên trong hiện nhiên là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ nói thẳng ra trọng yếu nhất ba cái phương diện một là như thế nào đối phó Tam giáo đệ tử hai là phòng bị chư hầu ba là nhắm vào Tây kỳ không ít thần tử khẽ gật đầu hiện nhiên cực kỳ đồng ý Đế Tân mở miệng nói, Tam giáo đệ tử cùng hai châu tình huống, cô một mực tại phái người siêu tập, giám thị. Chư hầu bên trong, không cam lòng người tất có, chỉ cần Triệu Tập Đại Quân uy hiếp, ta đại thương không có suy tàn chi thế, bọn hắn không dám động. Về phần Tây Kỳ, nó không đáng để lo, đợi giải quyết Tam giáo đệ tử về sau, lại đối phó bọn hắn. "Vậy hạ thánh minh." Bang thống lập tức nói, hoàn toàn đồng ý. Cái thứ nhất tạm không nói đến, vẫn đang làm. Cái thứ hai phương diện, đây cũng là ổn thỏa nhất phương pháp giải quyết. Triệu Tập Đại Quân uy hiếp, lại cẩn thận giám nhìn, chỉ cần đại thương không có lạc bại chi thế, Đế Tân cùng Đại Thương nhiều năm uy thế phía dưới, dù là lại không cam tâm chứ hầu, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. đương nhiên, số ít đầu óc không bình thường có lẽ có, nhưng cũng không đáng để lo. Cái thứ ba phương diện, Kỳ Thật Sách không nói trước vượt lên trước đối Tây Kỳ hạ thủ, cũng không đáng kể. Chỉ phải giải quyết Tam Giáo đệ tử, Tây Kỳ lận tay có thể diện. Khởi bẩm bệ hạ, thần coi là phải cẩn thận trung quanh đông đảo thế lực. Bọn hắn nhìn như không dám tùy tiện nhập tiếp, nhưng có lẽ không thiếu bí quá hóa liều người. Tứ Di đi đầu muốn phòng bị, bọn hắn cùng ta Đại Thương thủ sâu như biển, chưa hẳn không dám ra tay tiếp theo là hồng hoang các thế lực lớn, đại kiếp là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Vây ở hôn nguyên trước cửa người tất không phải số ít, có lẽ bọn hắn sẽ ra tay. Thần đề nghị cùng các thế lực lớn thành lập quan hệ, lấy phòng ngừa vẩn nhất. Nếu như bọn hắn muốn nhập kiếp, lập tức toàn lực lôi kéo đến ta đại thương một phương. Thương hưởng thi lễ nghiêm nghị nói, mấy vị đại thần nghĩ nghĩ, trước sau mở miệng, thần tán thành. Đế tân suy tư một hai, đồng ý. phòng bị tứ di một chuyện cô sẽ phái người giám thị, cùng các thế lực lớn thành lập quan hệ. Việc này liền từ lữ bất vi hỏa phong mệnh phụ trách, lệ bộ toàn diện phối hợp. Thần tuân chỉ. Lữ Bất Vi, gió mệnh, Mai Bá lập tức hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần coi là rất nhiều tán tu cũng là hỏi một chút đề, nhất là tại Cửu Châu cùng chúng quanh dị tộc tán tu, bọn hắn rất có thể liền lại nhận Tam giáo đệ tử mời, đối phó ta đại đương. Thần đề nghị chủ động lục soát tìm tung tích của bọn hắn, có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì lập tức chém giết." Bàng thống lần nữa hành lễ mở miệng nói: "Lúc này, mấy vị đại thần nhíu mày lại, tựa hồ cũng không tán đồng. Không thể dùng lập tức chém giết, có chút quá mức. Rất dễ dàng bốn phía gây thù hận." Khởi bẩm bệ hạ, thần coi là bang đại nhân chi ngôn không ổn, những tán tu kia không thể dùng người, chỉ cần giám thị, không để bọn hắn vì tam giáo sử dụng là được. nếu như tùy ý chém giết, sợ đối ta đại thương thanh danh không tốt. kỳ tử đứng ra nói, bàng thống nhĩ mày lại, nhưng không có mở miệng nói cái gì, trải qua đông hắn đại thương, hắn đối loại tình huống này là thiết huyết quen tư duy, không thể dùng tự nhiên là giết, để phòng thành vì chính mình trở ngại. nhưng kỳ tử nói cũng có đạo lý, đại thương cũng không có đến vô địch thiên hạ thời điểm, còn cần thanh danh, cho nên hắn cũng không phản bác. đế tân trầm ngâm một chút, mở miệng nói, không thể dùng người. Không cần chém giết, giả hủ, Việc này từ ngươi phụ trách. Nguyên ý nhập ta đại thương người, dựa theo thực lực cho nó đãi ngộ. Ngươi định ra một phần kế hoạch số gấp cho cô. Vâng, thần tuân chỉ. Một mực thành thành thật thật đứng, nhìn qua rất bình thường giả hủ hành lễ đáp. Rất nhanh, lại có một ít đề nghị không ngừng bị nói ra, phần lớn là nhằm vào thế lực khắp nơi phòng bị, cùng như thế nào thành lập quan hệ vân vân. Đế tân lúc này hạ lệnh mệnh một vị nào đó thần tử phụ trách. Khi không ai nói thêm nữa về sau, đế tân thanh nghiêm uy nghiêm bên trong nhiều tia hứa ngưng trọng, văn trọng, bạch hợi, thương lượng, thị can gia cát lượng, bang thống, giả hủ, hàn tín nghe chỉ. thần tại. tám người lúc này hành lễ nói. họ vũ văn thác, triệu cao sẽ đem siêu tập đến tất cả tam giáo đệ tử tin tức giao cho các ngươi, các ngươi nhất thiết phải tìm ra đối giao phương pháp của bọn hắn. Khắc, chu hoạch như thế nào điều động các quân, chấn thủ các phương. đế tân ra lệnh. tám người thần sắc nghiêm nghị nói, thần tuân chỉ. tất cả mọi người trong lòng nghiêm túc. bọn hắn biết, đây mới là trọng yếu nhất. tam giáo đệ tử đông đảo, nghĩ muốn đối phó bọn hắn không hề dễ dàng. trước đó chuẩn bị kỹ càng đối phó phương pháp, nhân tuyển mới là lựa chọn tốt nhất đều lui ra đi, chuyện hôm nay không thể chuyển ra nửa điểm. Đế Tân vung tay lên. "Vâng, thần cáo lui." Chúng thần hành lễ lui ra. Đế Tân trầm ngâm một hồi, bắt đầu xử lý chính vụ. Hắn rõ ràng, kể từ hôm nay, đại thương cao tầng tinh lực, trọng tâm liền muốn từ nội bộ chuyển hướng ứng đối cùng tam giáo chi chiến. Đại thương phát triển cũng tất không thể miễn sẽ chậm lại. Hướng hôm nay dạng này hội nghị sẽ càng ngày càng nhiều. Hôm nay hội nghị chỉ là vừa mới bắt đầu, chính thức sơ bộ an bài xuống mọi người nhiệm vụ. Bọn hắn mô phòng hảo kế hoạch cho hắn xem qua, thương nghị có được hay không lại đến cụ thể đi thực hành, trong đó đủ loại đều là phi thường phức tạp sự tình. Hắn cũng muốn càng càng bận rộn, còn tốt hắn ngay từ đầu ngay tại làm lấy chuẩn bị, tranh thủ lấy càng nhiều phần thắng. Ngược lại là bận bịu mà bất loạn, ngay ngắn trật tự. Mặc Kệ Tam thanh mục đích đến tột cùng là cái gì, hắn mục đích của mình đạt tới là đủ. Hắn tự thân mạnh lên. Đại thương quần thần sống sót mạnh lên, để đại thương càng mạnh. Thời gian kế tiếp, đại thương triều đường nhìn qua cùng thường ngày không có cái gì dị thường. Các lớn trọng thần đều trong bóng tối yên lặng mà bận rộn chuẩn bị. Đồng thời Tây Kỳ quan trường thì là dâng lên chấn động cũng nhỏ. Chương thứ nhất, trung bởi chưa đổi mới. Chương 490, bố phòng, nô trở về. Khương Tử Nha, thân công báo sư huynh đệ hai người tiến vào Tây Bá Hầu phủ về sau, cũng không có bị cơ phát trao tặng thực chất cao vị, chỉ là để bọn hắn đi theo bên cạnh mình, trợ giúp chỗ hắn lý chính vụ. Như thế, cũng làm cho Tây Kỳ một đám lao thần, cũng không có cảm thấy cái uy hiếp gì. Nhưng trên thực tế, dù không có thực chất cao vị, nhưng đi theo cơ phát bên người trợ giúp chỗ hắn lý chính vụ, lại là tốt nhất cơ hội biểu hiện. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, hai người liền cho thấy rõ ràng hơn người một bậc bản lĩnh, trí tuệ, tăng thêm bọn hắn thực lực, khiến không ít người tâm phục khẩu phục. lập tức, liền bị cơ phát bổ nhiệm cao vị. cái này cũng không tính là gì, dù sao bọn hắn đã trải qua sơ bộ chứng minh mình có thực lực này. công lao phương diện mặc dù còn khiếm khuyết một chút, nhưng ngày sau lại từ từ bổ đủ chính là. nhưng tiếp xuống trong vòng mấy năm, hai người chức vị quyền lực càng lúc càng lớn, cách mỗi một năm đều lên thăng một bậc thang, tốc độ nhanh chóng để người đều có chút không kiềm phản ứng. ngắn ngủi thời gian 5 năm năm, thương tử nha đã thỉnh tây kỳ thừa tướng nắm toàn bộ quân chính. Thân công báo thành phó thừa tướng cũng đảm nhiệm lễ bộ đại phu, phụ trách hết thể ngoại giao công việc. Tây kỳ quan trường 5 năm qua có thể nói là chấn động không ngừng. Nếu như là cơ xương tại thế làm như vậy, kia còn dễ nói, hắn có cái kia hy vọng thực lực áp đảo mọi người. Nhưng Cơ Phát trở thành Tây Bá hầu mới bất quá thời gian mấy năm, hiện nhiên không có kia đầy đủ hy vọng. Tây Bá hầu phụ trên dưới quan viên trong lòng đều tràn đầy một cố bất mãn. Nếu không phải Cơ Phát thủ đoạn cao minh, tăng thêm Thương Tử nha hai người bạn sự cường đại, cô này bất mãn chỉ sợ cũng muốn bạo phát đi ra. Nhưng cho dù không có bộc phát. Tây kỳ trên quan trường cũng tràn ngập vấn đề nghiêm trọng. Đây chính là tân chủ thượng vị, nhanh chóng xét cao một cái thần tử chức vị quyền lực kết quả. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ, bởi vì cơ phát rõ ràng, lưu cho thời gian của hắn thật không nhiều. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy, đi để Khương Tử Nha hai người chậm rãi cầm quyền. Lúc này, là đế tân 1127 năm tháng 10. Đại thương cắt chi chiến quân điều động bố phòng đã yên lặng hoàn thành. Bây giờ đại thương nhất đảng chiến quân vẫn là chỉ có một chi, Từ Văn trọng thống lĩnh, nghi đảng chiến quân 18 chi. Lỗ Hùng, Hoàng Cổn, Phi Liêm Viên sủng, tưởng tươi sáng, đậu Vinh 6 vị lao tướng. Bạch Hởi, Vương Tiễn, Hoàng Phi Hổ, Hà Tín, Lý Tịnh, Tiếp Nhân Quý, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, được điểm, Trương khoe 10 người, tăng thêm những năm này đột phá đế tiễn cùng Ad lai. Hết thể 18 vị thượng tướng quân. Không sai, những năm gần đây, đế tiễn đối quân sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, cũng là bởi vì hắn đạo gia nhập binh đạo. Đế Tân cũng không có hạn chế hắn, mà là để hắn tổ kiến một quân. Trực tiếp dựa theo nhị đẳng chiến quân quy mô tới, Tam đảng chiến quân đạt tới 61 chi, gia tăng không ít. Trong đó có nhân tộc tổ đỉnh gia nhập vào, cũng có đại thương mình bồi dưỡng. Đương nhiên, mặc dù chiến quân số lượng thực lực đều gia tăng không ít, nhưng đại thương cần chấn thủ địa phương, cũng càng ngày càng nhiều. Còn muốn tập kết lực lượng nhằm vào giá thứ đại chiến, số lượng vẫn xa xưng không tính dư giả. Hoa thời gian 5 năm, căn cứ các phương diện tình huống, mới điều động tốt các chi chiến quân. Trong đó, 144 tầng sao trời trời là quan trọng nhất, trải qua nhiều phương diện tích lũy, sao trời trời bên trong đã không có ai so đại thương nắm giữ càng nhiều. Vì thế, điều động viên sủng, tường tươi sáng, đậu vinh ba vị thượng tướng quân, tăng thêm 6 chi tam đẳng chiến quân chiến thủ. Thiên đỉnh tứ trọng thiên, trung binh là tại thiên đỉnh địa bàn, cho nên điều hoàng cổn cùng ba chi tam đẳng chiến quân chiến thủ che trời thần mộ thế giới, 33 đời giới riêng phần mình điều động một chi tam đẳng chiến quân chiến thủ là đủ. Hạo Thiên Câu Trần Tam Thanh cho kia hai cái lỗ trời, bởi vì mới được triệu tập phi liêm, lỗ hùng cùng các ba chi tam đẳng chiến quân chiến thủ, còn lại 16 cái phúc địa cấp thế giới khác, riêng phần mình có một chi tam đẳng chiến quân chiến thủ, kể từ đó có thể tập kết đến tiểu châu. Còn có văn trọng thống lĩnh một chi nhất đảng chiến quân, cùng Bạch Khởi thập nhị chi nhị đảng chiến quân, cùng 28 chi tam đảng chiến quân. Trong đó còn muốn bố trí phòng bị tứ di đại quân, chấn thủ mấy châu đại quân. Bất quá những này đều chỉ cần tam đảng chiến quân là được, dùng chung 14 chi. Trừ chiến quân, một cái cường giả tự nhiên là thiếu không được. Dù sao đại quân hành động cuối cùng không bằng cái người phương tiện, 144 tầng sao trời trời bên trong, đế tân phái ba vị trưởng lão, cùng phụ hộ thánh tám đại nguyên soái bên trong bốn vị, dù sao bọn hắn quen thuộc nhất. Thiên đỉnh tứ trọng thiên bên trong điều động hai vị trưởng lão tiến đến. Trấn thủ mấy châu cùng phòng bị tứ gì, cũng là trưởng lão phối hợp với chiến quân. Trưởng lão đoàn trưởng lão đã đạt 24 vị, vị đế tân phái ra 10 vị, phối hợp cắt chi chiến quân trấn thủ các nơi. Trừ cái đó ra, chính là các nơi chính vụ phương diện tọa trấn đại của người. Một khi đại chiến bắt đầu, chín hầu, cung Trần hai người sẽ đi sao trời thiên thống lĩnh chính vụ đại cục. Ngạc hầu sẽ đi tiên đỉnh tứ trọng thiên. Ký tử, Mai bá sẽ đi kia hai cái mới được động tiên. Đây chính là vì đứng trước đại chiến, đại thương làm các nơi trấn thủ bộ phòng. Còn lại lực lượng thì là toàn lực đối mặt tam giáo đệ tử. Một phương diện khác, chuyển nhận tán tu cùng cùng các thế lực lớn thành lập liên hệ sự tình cũng đã lấy được không nhỏ tiến triển nhân tộc tổ đình phương diện các loại chuẩn bị cũng đều làm tốt tùy thời chi viện không lồm mà tinh vi cơ quan quốc gia phía dưới ngắn ngủi mấy năm ở giữa đại thương liền làm tốt các loại chiến chuẩn bị trước tựa hồ liền chỉ còn chờ chiến hỏa mở ra tây kỳ khương tử nha hai người nắm giữ đại quyền về sau cũng bắt đầu trắng trợn cải cách một phương diện từ khương tử nha chủ trì căn cứ đại thương chế độ tiến hành thích hợp cải cách từ nội chính đến quân sự một phương diện từ thân công báo chủ trì tăng lớn cùng trư hầu liên hệ Thân công báo càng là dùng hóa thân chi pháp, hóa thân đông đảo, tự mình du tẩu đông thắng thần châu, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Hải Ngoại Tiên Đảo, bãi phòng kết giao tam giáo đệ tử. Trong lúc nhất thời, bận rộn không thôi. Vội vang ở giữa, đến đế tân 1, năm 1.12953 tháng. Đại chiến khí tức đã có manh mối, song phương chuẩn bị càng ngày càng nhiều. Đại thương một mực nhẫn lại lấy, cũng không phải là trước đoạn trước hạ thủ, bước lên đại chiến, mà là phải chờ lấy Tây Kỳ xuất thủ trước. Ngày 7 tháng 3, chú đóng ở Dự Châu biên cảnh Hoàng Phi Hồ bộ, trung ương trong đại trướng, đột nhiên, Hoàng Phi Hồ toàn thân khí tức tăng vọt giống như vượt qua một cái giai tầng, đạt tới khác một cấp bậc. Đồng thời, vô tận hình tượng giao nhau, nhau tràn vào trong đầu hắn, chỗ sâu nhất cái kia đạo tựa hồ có thể đỉnh thiên lập địa thân ảnh hùng vĩ, rõ ràng vô số, tản mát ra hóa ánh kim quang. Hắn khí tức trên thân cũng thay đổi, từ trầm ổn biến thành phong mang. Thiên hạ chí cương chí dương, không gì không phá phong mang. Mười mấy hơi thở sau, hai mắt mở ra, kim sắc quang mang tia chớp, lộ ra dị dạng uy nghiêm, vĩ ngạn. "Ô, về đến rồi." Hùng hậu thanh âm xen lẫn phong mang, cùng một cỗ bạo ngựa cùng xuất hiện còn có một loại vô pháp vô thiên chiến thiên đấu địa tùy ý hảo sảng khí khái ánh mắt quét qua trời lại quét qua địa thần sắc bên trên nhiều một chút bi thương Vũ tộc xuống dốc mấy tức về sau thần sắc lại là biến đổi từ phong mang khí khái biến thành trầm ổn thuộc về hoàng phi hổ trầm ổn lúc này đều là phức tạp nhân tộc phụ thân vợ con do dự thần sắc dâng lên ai mà tại minh giới địa phủ chỗ sâu nhất ngay tại hoàng phi hổ đột phá lúc kia phảng phất thế gian an tĩnh nhất nhất bình thẳng tuyệt mỹ nữ tử xương sở theo sát chính là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả côn hỷ. Tam ca bước chân khẽ động liền muốn tiến đến nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không được, còn không phải lúc. Chân thân tiến đến chưa hẳn không sẽ lộ ra vết tích. Lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, thuận trong linh hồn cái kia trời sinh cảm ứng liên hệ một kia ý chí tiến đến. Trung ương đại trưởng hoàng phi hổ vẫn đang suy tư do dự. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, đồng dạng là mừng như điên thần sắc, vội vàng hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn. Một hơi về sau, sâu trong linh hồn. Hoàng phi hổ hư hào thân thể xuất hiện, mắt lộ ra chờ mong. Hai hơi về sau, một sợi hào quang màu vàng không biết từ chỗ nào mà đến, biến thành một nữ tử. Tiên Tĩnh, Bình Hàn. Bất quá một cái mắt, liền biến thành kích động. Tam ca, tiểu muội. Hoàng phi hổ cùng nữ tử đại hỉ, hai mắt thậm chí có chút phím hồng, bước nhanh đến gần, song tay thật chặt nắm lại với nhau. Tam ca, ngươi rốt cục về đến rồi. Nữ tử giọng kích động nói, đều là không bình tĩnh. Nếu như không thân thân thể sẽ, là sẽ không hiểu loại kia cùng một chỗ dắt tay vượt qua vô số năm huynh đệ tỉ muội chỉ còn lại có mình một người cô độc tịch mịch nàng nhẫn lại nhiều năm như vậy, rốt cục có một thân nhân về đến rồi tiểu muội khổ ngươi hoàng phi hổ trầm giọng nói lộ ra một chút tay náy nữ tử lắc đầu không khổ chỉ tiếc tiểu muội vô năng nhiều năm như vậy cũng không thể phục sinh chư vị huynh trưởng cùng huyền minh tỷ tỷ là chúng ta vô năng mới là hoàng phi hổ vội vàng nói ấy nay ấy nay càng sâu nếu như không phải chúng ta vô năng hủy diệt không được yêu tộc sao lại cần để tiểu muội ngươi tiếp nhận nhiều như vậy nữ tử lần nữa lắc đầu hai huynh muội nhanh chóng thuật tình huynh muội cảm ơn đã ủng hộ trương 491, chuyển thế chi nạn thương nghị tam ca bây giờ người chân linh trở về có tính toán gì không bằng tới địa phủ chậm rãi khôi phục người ta huynh muội cũng có thể gặp nhau một hồi rất lâu đợi cảm xúc thoáng bình phục lại nữ tử ân cần nói hoàng phi hổ thần sắc lập tức ngưng lại hiện ra do dự chi ý tam ca nữ tử nghi hoặc gọi câu nhẹ nhàng hỏi tam ca nhưng vẫn là có việc muốn làm hoàng phi hổ liền lên do dự chi ý càng thêm nồng đậm trầm mặc một hồi phương mới thở dài nói tiểu muội tam ca bây giờ chính là là thân người có ràng buộc Còn có ân nghĩa, là ta thiếu đại tường, cứ thế mà đi, không nói ta trong lòng bất an, chỉ sợ cũng là bạch bạch đắc tội nhân tộc. Nữ tử hơi khẽ to mày, lo lắng nói: "Tam ca, bây giờ chính là đại kiếp thời điểm, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, quá mức nguy hiểm." Nhân thân rằng buộc trực tiếp cùng một chỗ tiếp vào địa phủ là được, nhân tộc bên kia, chúng ta cùng bọn hắn trao đổi, đánh đổi một số thứ chính là. Hoàng phi hổ lắc đầu trầm giọng nói: "Tiểu muội, đại kiếp dù nguy hiểm, nhưng ta Vu tộc binh sĩ nào có e ngại lùi bước. Tam ca biết ngươi là lo lắng ta, bất quá không cần lo lắng, ta đều đã chết một lần." lần này chắc chắn cẩn thận chút, mà lại đại kiếp dù nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ, tạm không nói đến cái khác. bây giờ ta là thân người, nghị khôi phục thực lực, vô cùng khó khăn, có lẽ lần đại kiếp nạn này, liền có cơ hội. Tam ca, khôi phục thực lực, tiểu muội từng có ý nghĩ. nữ tử một chút lắc đầu, nghiêm nghị nói, năm đó trận chiến kia hồng hoang đại địa vỡ vụn, chư vị huynh trưởng tinh huyết tán ở bây giờ nam bộ châu, chui vào đại địa. hiện tại năm núi thay thế ngày xưa bất chu sơn, liên tiếp năm bộ châu đại địa, Tam ca có thể mượn nhờ năm núi, chậm rãi hấp thụ tán ở năm bộ châu tinh huyết, khôi phục pháp thân đến lúc đó nhất định có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực thậm chí phá rồi lại lở nâng cao một bước hoàng phi hổ ánh mắt sáng lên suy tư một lát lộ ra phong khoáng ý cười vừa vặn khi đó dù sao cũng là muốn rút đi nhân thần, không bằng liền dùng thân này vì đại thương một trận chiến còn đi ân tỉnh tam cao ý của ngươi là nữ tử giống là nghĩ đến cái gì cả kinh nói không sai hoàng phi hổ gật đầu một cái khí quyển phong khoáng bên trong lại không thiếu tỉnh táo kia phong thần bảng huyền ảo chính là thiên đạo xuất ra chết đi sau bên trên phong thần bảng thủ nói chế nước nhìn như ác độc Nhưng đối với ta bây giờ để nói, lại là vừa vặn. Ta dùng thân này vì đại thương tử chiến, sau khi chết linh hồn nhập phong thần bảng, đến lúc đó chỉ cần sách phong ta làm năm núi chính thần, ta liền có thể danh chính ngôn thuận, mượn nhờ thiên đạo chi lực hấp thụ tán ở năm bộ châu tinh huyết, khôi phục thực lực. Mà kia phong thần bảng dù huyền nào, nhưng chỉ cần ta khôi phục lại hỗn nguyên chi cảnh, nó liền không khả năng lại hạn chế tại ta. Như thế ta đã có thể còn ẩn tình, cùng nhân tộc, đại thương từ đây không ai nợ ai, cũng có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Có thể nhập phong thần bảng, thực lực lại không có thể tiến lên trước một bước. Dù cho Tam ca người đại đạo vốn thuộc viên mãn, thiếu chỉ là tổ vu pháp thân, cũng có nhất định nguy hiểm. Nữ tử lông mày càng nhăn mấy phần nói, cũng không đồng ý nói. Phong thần bảng hạn chế không được hôn nguyên cường giả, nhưng Tam ca hiện tại cũng không phải là hôn nguyên cường giả. Mà vào phong thần bảng, liền ngăn cách đại đạo, từ đây đại đạo liền không khả năng lại tiến lên trước một bước. Dù cho Tam ca đại đạo vốn là viên mãn, chỉ cần ngưng tụ pháp thân, liền có thể cùng đại đạo cách xa nhau, khôi phục hôn nguyên chi cảnh. Nhưng cũng là có nhất định tính nguy hiểm, dù sao phong thần bảng cứu lại vẫn có rủi ro gì, bọn hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Tiểu muội không cần lo lắng, chỉ là nguy hiểm không tính là gì, mà lại lớn không sảng khoái ta thân này bỏ mình thời điểm. Tiểu muội ngươi hộ ở của ta chân linh, trực tiếp đưa đến năm trong núi đi, không vào phong thần bảng cũng không có gì. Hoàng phi hổ vô tình cười nói, lời nói bên trong ý tứ cũng rất kiên định, để nữ tử suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng thở dài, thôi, Tam ca, tiểu muội không lại ngăn trở ngươi, cẩn thận, bỏ mình không ngại, nhất thiết phải không thể trọng thương chân linh. Muốn khôi phục tổ vu pháp thân, hiện tại nhân thân là nhất định phải rút đi. Mà hoàng phi hổ lại đi là nhục thân nói, muốn rút đi bây giờ nhục thân đó chính là bỏ chân linh bên ngoài hết thảy, cho nên trừ chân linh bên ngoài, khắc cũng không đáng kể, duy chỉ có chân linh một khi tổn thương, nghị khôi phục chính là vô cùng khó khăn. yên tâm, hoàng phi hổ ôn hòa vui mừng cười một tiếng, ngưng tạm, thần sắc trở nên tốt mục, ẩn ham bồn dầu, có chút chờ mong cùng khẩn trương. tiểu nội năm đó, trừ tam ca ta, ngươi, ngươi còn tìm được ai còn xuất lại ý chí? nữ tử nghe xong, thần sắc cũng bi thương xuống tới, khinh nu nói, trận chiến kia về sau, tiểu nội chỉ tìm được tam ca ngươi cùng lục ca, thất ca, cửu ca, thập ca còn xuất lại ý chí. Hoàng phi hổ nghe xong trong lòng đại thống, chỉ có năm vị. Năm đó dắt tay đi qua vô số năm, cộng đồng trải qua vô số gặp chắc trở 12 nguy muội, chỉ còn lại có 6 vị, trừ hắn, bốn vị khác còn không biết có thể hay không chuyển thế trở về. Loại kia bi thương không cách nào ngôn ngữ. Hai mắt nhắm lại, tròn vẹn mấy tức về sau, mở mắt ra đối nữ tử miễn cưỡng cười hạ nói, "Tiểu muội, khổ ngươi." Đừng nhìn nói nhẹ nhõm, lập tức liền tìm được năm vị còn sót lại thần niệm. Năm đó trận chiến kia cỡ nào thảm liệt, Vu Dương hai tộc đem hết toàn lực, sinh tử đại chiến. Bất Chu Sơn đều ngược lại Bao quát hắn ở bên trong 11 vu tộc, toàn bộ tử vong, may may chân linh không dư thừa, tinh huyết trở về thiên địa. Nếu như không phải vu tộc kỳ lạ, ý chí có thể nói tương đương với một bộ phận chân linh. Đó chính là triệt để chết rồi. Mà muốn tại loại này sau đại chiến tình huống giới, thu thập bọn hắn tàn dư ý chí, sao mà khó khăn. Hắn đều có thể muốn lấy được tiểu moiety kinh lịch bao nhiêu khó khăn, mới thu thập được một chút. Cái này còn xa xa không tính kết thúc, ý chí chỉ là ý chí, dù là vu tộc kỳ lạ, ý chí tương đương với một bộ phận chân linh, nhưng cuối cùng cũng không phải là chân linh, càng biến không trở thành sự thật linh chỉ là có thể để bọn hắn còn không coi chân chính hoàn toàn biến mất, thế gian một dài, ý chí cũng là sẽ tiêu tán. Lúc này, thì phải lấy đại thần thông, đại pháp lực, trải qua vô số năm lần dưỡng, phương có thể ném vào luân hồi chờ đợi thời cơ chuyển thế. Cũng chỉ có luân hồi chuyển thế mới là có thể đem ý chí biến là chân linh phương pháp duy nhất, đối với những cường giả khác mà nói, cũng là khôi phục chân linh tốt nhất con đường. Nhưng chuyển thế không phải đơn giản như vậy. Đối với cường giả mà nói, nếu như cường giả chân linh ở vào không ngại lúc, kia chuyển biến tốt đẹp thế, cũng tỉ như câu Trần chuyển thế, hắn dù bị thương, Nhưng Chân Linh cũng không lo ngại. Chuyển thế không khó, cần thời gian cũng sẽ không quá dài. Nhưng nếu như Chân Linh không ở vào không có gì đáng ngại trạng thái, muốn chuyển thế liền không dễ dàng như vậy, Chân Linh càng suy yếu, càng khó chuyển thế, bởi vì Hồng Hoang thế giới sẽ bản năng áp chế. Cường giả Chân Linh không ngại, lớn hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục, khi đó chuyển thế, là suy yếu tự thân, thế giới sẽ không áp chế. Mà suy yếu sắp chết thời điểm chuyển thế, kia là muốn tiếp tục sống sót, thuộc về nghịch thiên cải mệnh, thế giới tự nhiên sẽ bản năng áp chế, nghịch chuyển thế vô cùng chi nạn cũng chi là bọn hắn loại này ngay cả chân linh đều không có, chỉ có một vẹn còn sót lại ý chí tình hồn dưới. Ở trong luân hồi không biết chờ bao lâu mới chuyển thế trở về. Nữ tử cười một tiếng lắc đầu, có chút thỏa mãn nói, có thể nhìn thấy mấy vị huynh trưởng trở về, tiểu muội liền vừa lòng thỏa ý. Bốn người bọn họ nhất định sẽ trở về. Hoàng phi hổ lập tức kiên định nói. Nữ tử gật đầu, cũng tràn ngập tự tin mỉm cười nói, mỗi đến đại kiếp tiến đến thời điểm, đều là hồng hoang thế giới thiên đạo sức hấp chế thời khắc yếu đuối nhất. Một chút tồn tại đều chuyển thế thành công, Tam ca ngươi là như thế, bốn vị khác huynh trưởng cũng nhất định có thể thành công. Ừm. Hoàng phi hổ gật đầu. Ngưng tạm, nữ tử lại có chút chần chờ nói, Tam ca, đã ngươi đã quyết định dùng thân này vì thương mà chiến, tiểu muội không ngăn trở. Bất quá, sau này ngươi lại nên như thế nào đối mặt nhân đế đâu? Tổ vu hành hành giữa thiên địa, không kiêng nể gì cả, hào khí ngất trời, tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào thần phục, tối đầu. Nhưng nếu như hoàng phi hổ muốn tiếp tục tại thương trong đỉnh, liền không thể không đối mặt cùng nhân đế ở giữa quân thần quan hệ. Quả nhiên, nghe xong lời này, hoàng phi hổ trên mặt xuất hiện làn khó, phức tạp chi ý. Người khác thân bất quá ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, so sánh hắn đã từng trải qua, nhìn như không đáng giá nhất tới. Nhưng kỳ thực cái này ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, lại để lại cho hắn quá nhiều vết tích. Nếu không hắn cũng sẽ không cứng rắn muốn dùng thân này vì thương một trận chiến. Hiện thực bày ở đây, lại để cho hắn hướng đế tân đi thần tự chi lễ, cái kia cũng là không thể nào. Chầm tư một lát, thần sắc nghiêm nghị nói, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ đành hướng nhân đế nói rõ. Hắn sẽ tin tưởng tam ca người sao? Nhân tộc cùng ta vu tộc quan hệ sớm đã vỡ tan, bây giờ lại là đại kiếp thời kỳ, mọi chuyện đều cần cẩn thận thời điểm. Nữ tử hỏi. Hoàng phi hổ thần sắc càng nghiêm nghị, nhìn về phía nữ tử nói, "Tiểu muội, ngươi nhưng đừng xem thường nhân đế." "Tiểu muội chưa hề xem thường." Nữ tử ánh mắt một kỳ, bây giờ toàn bộ Hồng Hoang lại có ai dám xem thường vị kia nhân đế? Nàng tự nhiên cũng sẽ không, nhưng nghe nhà mình ba ca tựa hổ, nàng còn là xem thường. Hoàng phi hổ hai mắt cực kỳ nghiêm trọng, "Ta chân linh khôi phục về sau, lại đi nhìn dĩ vãng sự tình, bằng vào ta cùng người đế quan hệ chi gần, hiểu rõ nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn thâm bất khả chắc, giống như là không có cực hạn." Hắn thủ đoạn nhiều, ẩn tàng chi sâu tại bây giờ ta xem ra càng làm cho người kiến kỵ. hắn cho ta cảm giác so kia ba chân chìm, càng thêm đáng sợ nữ tử giật mình vu tộc định phong lúc hoành hành không sợ nhưng là thắng không được yêu tộc lúc ấy cường giả yêu tộc không ít nữ hoa phục hy côn bằng vân vân nhưng chân chính để thập nhị tổ vu kiến kỵ, cùng bọn hắn đối kháng chỉ có hai vị thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất là bằng vào bản thân thực lực thiên đế đế tuấn thì là bằng vào vốn người tâm kế lòng dạ thủ đoạn vân vân yêu tộc thiên đình chân chính hạch tâm là thiên đế đế tuấn mà không phải thực lực mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất, có thể thống hợp yêu tộc cũng là Đế Tuấn, mà không phải cái khác tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, liền biết Đế Tuấn đáng sợ. Luận nói người quyền thế, Đế Tuấn có thể nói là lúc ấy hồng hoang không hề nghi ngờ thứ nhất. Dù sao thập nhị tổ vu bình đẳng, là cộng đồng nghị sự. Ba chân chim chỉ chính là Thiên Đế Đế Tuấn. Cho dù là tự địch bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận Đế Tuấn đáng sợ. Tỷ như Hoàng Phi Hổ trong miệng câu nói sau cùng, liền thừa nhận Đế Tuấn đáng sợ. Nói nhân Đế so Đế Tuấn càng thêm đáng sợ, liền đủ để chứng minh Hoàng Phi Hổ coi trọng. Nữ tử còn đang kinh ngạc, Hoàng phi hổ lại là lớp đầu, không chỉ như vậy. Hôm nay chương thứ nhất, chưa mai cảng, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 492, nhân đế điện trò chuyện với nhau. Nữ tử ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn xem Hoàng phi hổ, hiếu kỳ càng nhiều một phần. Nhân đế lòng dạ thủ đoạn càng sâu kia ba chân chim, bản thân thực lực tiến bộ nhanh chóng càng là không thể tưởng tượng, có một ngày hắn so kia xuất Sinh lông lá mạnh, ta cũng không kinh ngạc. Hoàng phi hổ tiếp tục nói. Nữ tử trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác quá dị, nàng chưa bao giờ thấy qua tam ca, không là tất cả tổ vũ trừ bản cổ phụ thần bên ngoài đều chưa bao giờ như vậy tôn sùng một nhân vật xuất sinh long la chỉ chính là đông hoàng thái nhất tại thời đại kia thiên đế đế tuấn nếu như nói đại biểu là vô song quyền thế là yêu tộc thiên đình hải tâm đại não đông hoàng thái nhất bản thân đại biểu liền là làm người hít thở không thông lực lượng là yêu tộc thiên đình trụ cột kia là một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại tam thanh sao mà được trời ưu ái vô luận là các phương diện đều mạnh khiến người thở dài bất lực bọn hắn chưa thành thành trước nếu như nói có tồn tại có thể cùng nó phân cao thấp như vậy toàn bộ hùng hoàng trước hết nhất nghĩ tới chỉ có một người, không phải thành danh sớm đến rồng, càng không phải là nữ hoa tiếp dẫn chờ tồn tại, mà là Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ có hắn có thể cùng Tam Thanh Phân cao thấp, đương nhiên là một chọn một. Tam Ca nói như thế, hiện nhiên là đem Nhân Đế so sánh Đế Tuấn Thái Nhất cộng lại còn muốn khiến người kiên kỵ tồn tại. Dù là nàng rõ ràng đối phương sẽ không nói giả, cũng không nhịn được cảm thấy quái dị cùng mấy phần không tin. Có lẽ là Tam Ca trước kia đi theo Nhân Đế bên người, ấn tượng quá sâu, trong lúc nhất thời còn chưa thích hứng, không có xoay chuyển ý nghĩ nguyên nhân. Nghĩ đến, nhưng cũng không có phản bác nhân đế đích sắc đáng sợ đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Chỉ bất quá đế tuấn thêm thái nhất tổ hợp quá mức không cách nào tưởng tượng, so với càng sâu tồn tại càng là không cách nào tưởng tượng, cho nên nàng mới có chút không tin. Mở miệng mang theo nghi hoặc hỏi một câu, "Tâm cao ý của ngươi là?" Nhân đế chi đáng sợ viện siêu người khác tưởng tượng, hắn hùng tâm cùng lòng dạ cũng giống như thế, nếu như chúng ta cùng hắn nói rõ, hắn sẽ chỉ hảo hảo lợi dụng, mà sẽ không không tin ta từ đó cho không được ta. Tại ta không có thực chất làm ra tổn thương đại thương sự tình, không phải đại thương thần tử trước đó, mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, mặt ngoài hắn đều chỉ sẽ như thường đối lại ta, đây chính là hắn tự tin cùng lòng dạ. Hoàng phi hổ lộ ra một chút ý cười, có chút chắc chắn nói. Ớ, nữ tử có chút ngạc nhiên, lại có chút lo lắng, hắn sẽ không nghĩ đến lấy Tam Ca ngươi đến liên lụy Vu tộc cùng tiểu Mẫu ta tiến đại kiếp giúp hắn sao? Sẽ không. Hoàng phi hổ không do dự nói, hắn dù bụng dạ cực sâu, nhu tính vô số, nhưng phần lớn là đối với ngoại nhân mà nói, đối với mình người, hắn sẽ không làm như vậy. Tam Ca tín nhiệm hắn như vậy, nữ tử kinh ngạc nói. Hoàng phi hồ tựa hồ có một chút xấu hổ, đường đường tổ vui. Lại như có chút bị người tin phục, giống như rất mất mặt. Nghiêm mặt nói, nếu như ngươi cùng hắn tiếp xúc sâu một chút, ngươi cũng sẽ ở phương diện này tin tưởng hắn. Đế vương vô tình, nhưng hắn lại là cái có thể khiến người ta đem phía sau yên tâm giao cho hắn nhân vật. Nữ tử mắt lộ ra ngạc nhiên, đương nhiên có chút tin tưởng, vị kia nhân đế là có như vậy đáng sợ. Tin phục tổ vu, nhân vật như vậy không đáng sợ, còn có ai đáng sợ? Mà lại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ đã nhìn ra ta một chút thân phận. Hoàng phi hồ lộ ra một chút bất đắc dĩ cười. Nữ tử lông mày nhíu lại, Hắn làm thế nào nhìn ra được đến năm đó đột phá đến chuẩn thánh thời điểm ta từng cảm ứng được có một ánh mắt thăm dò tại ta lấy tình cảnh lúc ấy hẳn là vấn trọng lúc ấy đột phá chân linh kém sa di vang bí ẩn lấy năng lực của hắn nhìn thấy ta chân linh chẳng có gì lạ hắn chắc chắn đem việc này nói cho nhân đế từ đó về sau những năm gần đây nhân đế hắn cũng thật có chút xa lánh ta đại thương hạch tâm ta rất ít tham dự vào hoàng phi hổ thần xuất hiện lên một vòng phức tạp nói bây giờ hắn chân linh khôi phục trở về tầm mắt biết rõ đồ vật cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn rất nhiều chuyện đều bị hắn phát hiện. Nữ tử khẽ mút cằm, đã cũng sớm đã phát hiện, còn có thể cho phép hạ, mà lại không, có tại việc này bên trên, nhiều làm cái gì những chuyện khác, vậy liền tin tưởng Tam ca cũng tốt. Nghĩ xong, mở miệng nói, đã như vậy, tiểu muội ta chân thân mau chóng đến đây Cửu Châu, đi cùng nhân đế một hồi. Hoàng phi hồ suy tư một hai gật đầu, sau nửa tháng, ta tại triều ca chờ ngươi, lại muốn phiền phức tiểu muội ngươi. Tam ca, đây là nơi nào? Còn cần cùng tiểu muội khách khí không thành. Nữ tử cười một tiếng, từ năm đó trận chiến kia về sau, hôm nay là nàng cười nhiều nhất, vui vẻ những ngày. Ha ha ha. Cũng thế, Hoàng phi hổ hào sảng cười to, cũng không có mảy may khách khí, cùng một chỗ giắt tay đi qua vô số năm gặp chắc trở, lẫn nhau gắn bó đồng sinh cộng tử huynh muội, đâu còn dùng cái gì khách khí. Bất quá tiểu muội đến lúc đó cũng phải cẩn thận, tại ta vẫn là đại thương người, không làm ra đối đại thương bất lợi sự tình trước, nhân đế hắn sẽ không làm để ta thất vọng đau khổ sự tình. Nhưng về sau liền không nhất định, nói không chừng hắn liền sẽ thiết hạ bẫy dập, chờ đợi ngày sau khả năng hữu dụng, hoặc phòng bị ta về sau đối đại thương bất lợi. Hoàng phi hồi lại có chút cảnh rắn nói, nữ tử như có điều suy nghĩ ở đầu, mỉm cười toàn thân có nói không nên lợi bà khí tam ca yên tâm qua nhiều năm như vậy tiểu muội cũng không còn là như dĩ vãng như vậy sơ ý ta vu tộc binh sĩ cũng không sợ bất luận cái gì cảm ấy hoàng phi hổ vui mừng cười một tiếng gật gật đầu đã nhiều năm như vậy tiểu muội biến không ít càng thêm trầm ổn càng thêm có thể sử dụng trí tuệ đi suy nghĩ sự tình thật tình không biết nữ tử càng thêm vui mừng tam ca trở nên rất nhiều không còn là như dĩ vãng như vậy lỗ mãng hai huynh muội lại kể ra rất lâu tình huynh muội phỏng đoán bây giờ lại thế suy đoán mặt khác bốn vị huynh đệ tình huống thương nghị vu tộc tương lai rất nhanh liền quá khứ một ngày nhiều thời giờ nữ tử mới tối lui hoàng phi hổ tâm thần quý vị hai mắt mở ra lần này đã không còn do dự mà là một loại kiên định hào sảng nhìn về phía triều đình phương hướng lúc này hạ lệnh triệu mấy vị tướng quân đến đây nghị sự vâng ngoài trướng bang lên cung kính nhướng thanh ba ngày sau nhân đế trong điện đế tân cầm tới hoàng phi hổ bên trên tấu chương muốn về triều đình gặp hắn khi thấy phần tấu chương này lần đầu tiên đế tân mắt ánh sáng liền là nhắm lại kia hứa lệ mang hiện lên nhìn như đơn giản một phần tấu chương nhưng trong đó lại thiếu trọng yếu nhất cùng kính chi ý. nếu như là những người khác, hắn nhất định sẽ lập tức hạ lệnh điều tra rõ ràng tình huống. nhưng hoàng phi hồ, hắn chân linh về đến rồi. lập tức, câu nói này hiện lên trong đầu hắn. một sợi thở dài hiện lên, cái kia sợ đã sớm biết có một ngày như vậy, thật đến lúc cũng vẫn là không thể bình tĩnh mà đối đãi. lập tức, chính là trận trận không vui. băng bạch tổn hại hắn một viên đại tướng, không ai có thể bình yên lui thân. tâm niệm vừa động, tấu chương bên trên xuất hiện một chữ chuẩn. mau chóng phát hà đi. đệ tân ném cho trinh hòa. vâng. Trinh Hoa vội vàng đáp. Lại qua 12 ngày, Hoàng Phi Hổ mới trở về tới triều đình. Tựa Hồ chính là vì bớt nửa tháng kỳ hạn thời gian. Ngày thứ hai, tiến vào nhân đế điện. Ven đường nhìn thấy quen thuộc người đều là sưng sờ. Hoàng Phi Hổ, Tựa Hồ biến. Không để ý đến bất luận kẻ nào, đi thẳng tới cửa hậu điện bên ngoài. Bệ hạ, Hoàng Phi Hổ thượng tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến. Đế Tân chính xử lý chính vụ, nội thị đến báo. Đế Tân động tác không ngừng, truyền. Vâng. Nội thị ứng nguyễn, thân xác bên trên lại có chút chần chừ, cắn răng nói, khởi bẩm bệ hạ nô tỳ nhìn hoàng thượng tướng quân, tựa hồ, tựa hồ có chút bất kính. đế tân ánh mắt ngưng lại, phất, tất cả đi xuống. trong lúc này hầu hiệu rõ hành lễ thối lui, một bên trịnh hòa cũng thi lễ lui lại hạ. mấy tức về sau, trịnh hòa cùng ngoài cửa chờ hoàng phi hồ nhìn thấy, ánh mắt ngưng lại, không vui chi ý lúc này dâng lên. khá lắm hoàng phi hồ, nhìn như cũng không có không ổn, nhưng kia cố khí chất biến, ung thả, phóng khoáng, tựa như không kiêng nể gì cả, không có nhất hẳn là có mấy phần cung kính. hai mắt nhao lại, chăm chú nhìn đối phương, lạnh giọng nói, hoàng tướng quân, đi vào đi. Hoàng phi Hổ nhìn Trình Hòa, không có để ý, cất bước đi vào đại điện. Một giới nội thị, dù là không sai, cũng không nhìn trong mắt hắn. Trình Hòa lập tức liền phát hiện điểm này, đối phương không nhìn hắn. Lông mày thật sâu nhăn lại, không vui cũng tạm thời đè xuống, nhìn xem Hoàng phi Hổ bóng lưng, đều là nghi hoặc. Hôm nay Hoàng phi Hổ, không bình thường, cùng gì vãng giống như là đổi một người như. An tĩnh trong đại điện, chỉ có kia không nhẹ không nặng tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại, Hoàng phi hồ nâng lên ánh mắt nhìn lên, thần sắc đều là ngưng trọng, chờ một nói, gặp qua nhân đế. Thanh nhã bình tĩnh lộ ra một cỗ xa lánh sẽ không có gì cung kính, càng nhiều là một loại nhìn thẳng bình đẳng ý vị. Một mực xử lý chính vụ đế tân nâng lên ánh mắt không có cái gì ngạc nhiên cùng tức giận, từng tia từng tia kim quang thoát hiện dưới thân người hoàng phi hổ một đạo vĩ nạn bá đạo thân ảnh xuất hiện mặt người thân hổ người khoác kim lân sau lưng mọc ra hai cánh đôi môi khẽ mở thanh âm bình tĩnh đến cực điểm nhục thu đúng vậy hoàng phi hổ hoặc là nói nhục thu không thèm để ý đối phương nhìn trộm chính trọng nói rất tốt người hôm nay hướng cô thẳng thắn muốn nói cái gì đế tân bình thản nói ta tới chỉ là muốn vì một thế này làm chấm dứt. Hoàng phi hồ nghiêm nghị nói, hắn biết vậy rất tốt hai chữ chỉ là cái gì, chỉ đúng là hắn vừa khôi phục chân linh liền không có dấu diếm trực tiếp tới hướng đối phương thẳng thắn hành vi. Hắn rõ ràng hơn, Đế Tân chán ghét hướng hắn dấu diếm người, những cái kia tự cho là thông minh dấu diếm Đế Tân người, thật tình không biết mới là nhất là ngu rốt. chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa vặn hắn vu tộc từ trước đến nay thích đi thẳng về thẳng, không thích quanh co lằng vòng, âm mưu bị kế. Như thế nào chấm dứt? Đế Tân thản nhiên nói, giống như là cũng không thèm để ý. Một thế này đã là thân người, ta liền sẽ dùng thân này vì đại thương mà tử chiến, như vậy chấm dứt. Hoàng phi hổ trực tiếp kiên định nói. Đế Tân lông mày dương nhẹ, cũng không tệ. Để tránh xung đột, kế tiếp còn là từ ta tiểu muội đến cùng nhân đế trao đổi tốt." Hoàng phi hổ lập tức nói. Hậu thổ." Đế Tân ánh mắt hướng lại. "Không sai, mong rằng nhân đế mở ra đến hoàng phụ thông đạo." Hoàng phi hổ gật đầu. Đế Tân hơi dừng một chút, liền xuất thủ vỡ vụn không gian, một đầu không gian thông đạo xuất hiện. Một hơi về sau, nhạt hào quang màu vàng xuất hiện. Một tuyệt mỹ nữ tử từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Loại tiêu cực hạn bình thản cùng cực hạn bá đạo, hai cô hoàn toàn khác biệt khí tức, ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp là một thể. Chính là cùng đế tân tại trong tử tiêu cũng có duyên gặp mặt một lần, thượng cổ lục ngự một trong, thập nhị tổ vu một trong, trưởng quản lục đạo luân hồi hậu thổ. Chương 493, vô cùng kiên kỵ. Chỉ một thoáng, hai ánh mắt xen lẫn. Một đạm mạc như nước, rộng như thiên địa. Một bình thản như nước, bao dung bá khí. Vô tận dò xét từ song phương trong ánh mắt dâng lên, để trong đại điện này đều rất giống như kết. Nghe qua Nhân Đế đại danh, hôm nay cuối cùng được gặp một lần. Thanh nhã bình tĩnh, giống như do xuân cùng đại địa, để người không hiểu hắn lòng. Nương nương khách khí, Đế Tân lạnh nhạt trả lời. Hậu thổ hóa luân hồi, bây giờ càng chấp trưởng luân hồi trọng địa, Cửu Thiên Thập Địa bên trong, không người không cho nó mấy phần mặt mũi. Hôm nay bạn cũng đến đây, chính là là huynh trưởng cùng Nhân Đế trò chuyện với nhau, như có chỗ mạo phạm, mong rằng Nhân Đế thứ lỗi. Hậu thổ có chút khách khí nói, tư thái không cao không thấp. Nương nương mời nói. Đế Tân không có nhìn hoàng phi hổ nói thẳng, ta tới trước thiền điện bên trong đi. Hoàng phi hổ một chút do dự, trực tiếp hướng một bên tiền điện đi đến. Đế Tân cũng không ngăn trở, như là không nhìn thấy. Đợi Hoàng phi hổ đi tiền điện, hậu thủ thanh âm ngưng lại, có chút bán lây nói, nhân tộc, đại thương đối huynh trưởng tri ân, bản cung ở đây thay mặt huynh trưởng cảm ơn nhân đế. Nương nương khách khí, kia là hắn thân vì nhân tộc nên được đến. Đế Tân lạnh nhạt nói, một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ. Hậu thủ trong lòng ngưng trọng, từ Đế Tân cái này không mềm không cứng liền có thể biết, trong lòng đối phương không vui. Cái này cũng bình thường, mặt đối với chuyện này, không ai sẽ cao hứng. Không thèm để ý những cái kia nghiêm nghị nói, phần ân tình này bản cung cùng huynh trưởng đều khắc trong tâm khảm, cho nên huynh trưởng nguyện bất chấp nguy hiểm, dùng thân này vì thương đình mà tử chiến, để báo đáp phần ân tình này. hắn lưu tâm, như thế, cô có thể người đại biểu tộc, đem phần ân tình này xóa bỏ, Đế tân ngữ khí hòa hơn chút. dùng thân này vì đại thương tử chiến, cái này cách làm không ai có thể nói thêm cái gì, bao quát hắn. đa tạ nhân đế. hậu thủ khách khí nói, ngừng tạm, lại nói, nhân đế trông thấy, bây giờ bản cung huynh trưởng chân linh trở về, hắn dùng nguyện ý vì thương đình tử chiến, nhưng chỉ sợ không thể lại nghe từ nhân đế chi ý. Đế tân nhướng mày, nhất thời, có loại thiên địa đều tại cao mày cảm giác, một nước bên trong, chỉ có trên dưới một lòng, nghe theo chỉ huy mới có thể càng cường đại. Cô không thể bởi vì hắn mà hỏng đại cục. Song phương đều rất rõ ràng, bây giờ Hoàng Phi Hổ chân linh trở về, dù là hắn nguyện ý dùng thân này vì Đại Thương tự chiến, Hoàng Phi Hổ hoặc là nói Nục Thu cũng không thể lại nghe từ Đế tân mệnh lệnh. Hắn là tổ vu, hoành hành không sợ đỉnh thiên lập địa tổ vu, hắn sẽ không nghe theo bất luận cái gì mệnh lệnh của một người. Đây là vu tộc mặt mũi, càng là danh giới cuối cùng cũng là song phương trọng yếu mâu thuẫn một trong, cho nên hậu thổ chân thân đến đây cùng đế tân trao đổi, nếu không nếu có hoàng phi hổ mình cùng đế tân đàm, xung đột rất có thể sẽ trực tiếp bộc phát. dù cho không bộc phát, rõ ràng là cả hai cùng có lợi hợp tác sự tình, cũng rất có thể biến thành chuyện xấu. bởi vậy hoàng phi hổ trực tiếp đi thiên điện. hậu thổ minh bạch đế tân nói, đại kiếp giáng lâm, đại thương chính là trên dưới một lòng thời điểm, nhiều một cái không nghe theo đế tân chi mệnh, bất kính đế tân hoàng phi hổ. đại thương cái khác thần tử nghĩ như thế nào, như thế nào nhìn, đế tân uy nghiêm như thế nào thả về phần đem hoàng phi hộ thân phận chân chính nói ra, tia càng không khả năng, ảnh hưởng quá lớn, bản cung cũng biết những này, cho nên mới đến đây cùng nhân đế trao đổi. huynh trưởng chân thành chi tâm, nhân đế hẳn là biết được, cho nên không biết nhân đế nhưng có vẹn toàn đôi bên chi pháp. hậu thổ không hoảng hốt không đội la lên. đế tân trầm mặt một chút, thanh em hơi trầm xuống nói, nếu như chỉ là đơn thuần bất kính cô, cô có thể đem hắn rời triều đình, một mực tại tiền tuyến. nhưng hắn cùng chư tướng gặp nhau lúc như thế nào xử lý, ngôn ngữ trong cử chỉ, nếu như bất kính cô, chẳng phải là trong hội hồng, cô cũng vô pháp. Hậu thổ lại như mày, thiên điện bên trong, hoàng phi hổ cũng giống như thế, tâm tính, tư duy cải biến, bất kính đế tân, kia là không đạt được. Tổ Vu càng sẽ không đi giấu, đến lúc đó, hơi chần chờ, hậu thổ ngưng tiếng nói, không bằng đợi huynh trưởng ngày sau lại báo này ân như thế nào. Tổ Vu một lời nặng như không chu toàn, đợi huynh trưởng thoát ly đại thương cùng nhân tộc, khôi phục về sau, định đem hết toàn lực báo đáp này ân. Nàng chưa hề nói nàng tự mình ra tay, đi vì hoàng phi hổ báo ân, chấm dứt song phương quan hệ trong đó, bởi vì nàng rõ ràng, vừa đến nàng xuất thủ ảnh hưởng quá lớn. Thứ hai càng quan trọng chính là Hoàng Phi Hổ tuyệt đối không muốn, chính hắn kiên định dùng cái này thân là thương đỉnh tự chiến, trừ là đối thương đỉnh tình cảm bên ngoài, chính là nghĩ tự mình kết liêu phần quan hệ này, không còn liên lụy hậu thổ. Đây là một vị tổ vu, một cái nam nhân, một cái huynh trưởng tôn nghiêm kiên trì. Đế tân lần nữa khẽ nhũ mày, an không chi ngôn, dù là đối phương sẽ thủ tín, lúc này hắn cũng đương nhiên sẽ không nguyện ý. Khi đó ai ngờ sẽ phát sinh cái gì, cam kết gì hắn cũng sẽ không quá tin, chuyện trọng yếu đối phương không nhất định sẽ làm, tỷ như xuất tổ vu quy thuận đại thường cùng đại thương cùng một chỗ cùng ai là địch loại này liên quan đến vu tộc sự tình đối phương sẽ làm mà không chuyện trọng yếu cũng không cần đến đối phương một hôn nguyên tổ cảnh tương đương với đế cảnh cường giả là trọng yếu nhưng đại kiếp về sau đối với hắn mà nói có lẽ liền không trọng yếu muội tử không dùng làm khó hoàng phi hổ âm thanh nghiêm vang lên long hành hổ bộ tử trong đại điện đi ra ánh mắt nhìn về phía đế tân đã như vậy ta liền tạm thời che giấu đợi đại chiến lúc ta sẽ một mình đi liều chết một địch lại cho một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo như thế nào rất thẳng thắn tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ đế tân trầm ngâm một chút ngựa khí lạnh lùng nệ tình cô cùng hoàng phi hổ quân thần một trận cô đồng ý hoàng phi hổ trong lòng phức tạp chi ý hiện lên trần định nói kia hoàng gia mặc kệ tự do đế tân nhắm hai mắt lại đa tạ hoàng phi hổ miệng bên trong phun ra hai chữ đa tạ nhân đế hậu thổ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra như thế xem ra xem như có chút viên mãn giải quyết đợi lại chiến lúc tam ca đi liều chết một trận chiến liền có thể chấm dứt cùng nhân tộc cùng đại thương quan hệ cái kia kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Vũ tộc dù xuống dốc, kém xa đỉnh phong thời điểm, nhưng nội tình còn tại, một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo không tính là gì. Không tiếp tục nhiều lời, thấy Đế Tân hai mắt nhắm lại, hậu tổ hai người liền biết đây là tiễn khách. Hậu tổ trực tiếp mở ra không gian thông đạo mang theo hoàng phi hổ rời đi. Hai người sau khi rời đi, Đế Tân mở hai mắt ra, hữu thân bất khả chắc. Vũ tộc, cũng được, đối xử mọi người bỏ mình đi, cô cùng hoàng phi hổ quân thần tình nghĩa như vậy đoạn đi. Đến lúc đó, đừng trách cô. Một bên khác, trở lại hoàng phủ chỗ sâu, hầu tổ trên thân bá khí biến mất. Chỉ còn lại có loại kêu bình thản ôn nhu mỉm cười nói nhân đế cũng là thông tình đặc lý không có làm khó hoàng phi hổ ánh mắt dừng lại có chút quái dị nhìn hậu thổ đế tân thông tình đặc lý ánh mắt lấp lóe đè xuống quái dị ý nghĩ thuận miệng nói bây giờ ta là thật tâm giúp hắn còn có hoàng phi hổ thân phận cho nên hắn sẽ không làm để ta thất vọng đau khổ sự tình mà lại vào lúc này cơ hắn hẳn là cũng không nghĩ lại cây cường địch hậu thổ gật đầu cảm xúc có chút cao hứng nói vậy tiểu muội cái này liền đi chọn một linh bảo được hoàng phi hổ gật đầu lại mở miệng dặn dò Sau đó ta sẽ trong phủ bế quan, tiểu muội cũng không cần nhiều nhúng tay, để tránh lâm vào đại kiếp bên trong. Tam ca yên tâm, tiểu muội sẽ cẩn thận." Hậu tổ cười nói, nói đùa vài câu quay người rời đi. Hoàng phi hổ ánh mắt ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía Nhân Đế cung phương hướng, trong lòng đều là nặng nề. Hắn không cùng hậu tổ nói, hắn như thế tôn sùng Đế Tân đồng thời, lại là cỡ nào kiên kỵ hắn. Hắn nghĩ chấm dứt đoạn ân oán này lại thoát cách nhân tộc cùng đại thương, mà không phải trực tiếp thoát ly. Chư hắn tính cách bên ngoài, đồng dạng là vô cùng kiêng kỵ Đế Tân. Hắn không nghĩ để Vu tộc bằng bạch đắc tội này lại địch. Không phải sợ, tổ vô cùng vô tộc sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là không có tất yếu, có thể bất tử, ai cũng không muốn chết. Cái này trong hồng hoang, chỉ sợ không có một cái Hỗn Nguyên Cường giả, so hắn hiểu rõ hơn Đế Tân đáng sợ, còn có cái này tựa hồ không nhiều thu hút đại thương đáng sợ. Bạch hời, Hàn Tín, thương Hượng, Gia Cắt Lượng vân vân. Ngay cả hắn hiện tại nhìn lại, đều cảm thấy một chút kinh diễm. Đây là một cái có được vô tận tiềm lực đoàn thể. Lại phối hợp thêm Đế Tân, bọn hắn có lẽ cũng chỉ là đang chờ một cái tiềm lòng xuất nguyên cơ hội. Mà đại kiếp, chính là cơ hội tốt nhất. Một khi đại thương có thể bình yên vượt qua đại kiếp, khi đó đế Tân, đại thương hội đến trình độ nào? Hắn không biết, chỉ biết chắc chắn để thiên hạ chấn kinh. Còn có nhân tộc kia thực lực đáng sợ, nếu như song phương hợp lại cùng nhau. Nhẹ hít một hơi, đè xuống trong lòng kia vô cùng kiên kỵ cảm xúc. Hắn làm không là cái gì, dù không cam lòng đến đâu, không muốn thừa nhận. Vu tộc cũng không còn là sừng sững tại Hồng Hoang chi đỉnh tồn tại, cho nên đại thương nhiều đáng sợ, không phải hắn nên suy nghĩ sự tình. Kia là Tam Thanh cùng Hồng Quân nên nghĩ. Ánh mắt lặc lẽo, mang theo một chút trào phúng cùng hận ý nhìn trời. Có lẽ khi đó các ngươi sẽ không lại cao cao tại thượng vô thanh vô tức đế tân cùng hậu thủ đạt thành hiệp nghị đại thương thượng tướng quân một trong hoàng phi hổ gia lớn như thế biến cố tại tây kỳ một mực bận rộn lấy khương tử nha cùng thân công báo sư huynh đệ hai người tụ lại với nhau sư đệ ngươi tìm vi huynh đến là có chuyện gì khương tử nha hơi có chút hiếu kỳ hỏi thân công báo thần sắc có chút chần chừ giống như là không biết nên nói như thế nào trầm mặc một lát mới cau mày nói sư huynh mấy năm này sư đệ ta một mực dùng phân thân chi pháp bãi phẳng ta tam giáo đám đệ tử người thế nhưng là từ từ ta phát hiện mặc dù ta tam giáo đám đệ tử người cũng căm thù thương đỉnh nhưng lại đều không có rời núi cùng nó là địch ý nghĩ cái này có gì không ổn ba vị trưởng giáo lao ra lại không có hạ thánh dụ rất nhiều môn nhân đệ tử tự nhiên không có rời núi cùng thương đỉnh là địch ý nghĩ thương tử nha không thèm để ý nói là như thế nhưng vấn đề ngay tại ba vị trưởng giáo lao ra không có hạ thánh dụ điểm này thân công báo trên mặt vẻ trần chờ càng thêm nồng đậm thật sâu cao mày nói ba vị lao ra không có hạ thánh dụ kia đến lúc đó đến trợ giúp chúng ta lại có mấy vị không có ba vị lao ra thánh dụ căn bản không có khả năng một lần mời đến đại lượng đồng môn đệ tử, dù cho bị ta mời đến mấy vị, thế đơn lực bạc phía dưới đối mặt thương đỉnh, thì có ích lợi gì? Khương tử nha xưng sở, giống như đúng là như thế. Những mày suy nghĩ một chút nói, chúng ta cùng thương đỉnh đối địch, còn chẳng biết lúc nào sẽ phát sinh, sư tôn có lẽ còn không nghĩ sớm như vậy nói, để tránh tạo thành không tốt ảnh hưởng. Thân công báo ánh mắt lói ra, lơ đẳng thật sâu mắt nhìn khương tử nha, gật đầu, có lẽ Sư đệ không cần lo lắng, ba vị lao ra nhất định là tự có dụng ý. Thương tử nha sau khi ổn định tâm thần. An Uổi nói một câu. Hôm nay chương thứ nhất, chương 494, đúng là một mảnh hiếu tâm. Thân Công Báo lần nữa gật gật đầu, tựa như đã bị thuyết phục. Sau đó hai người lại trò chuyện lên bây giờ Tây Kỳ các phương diện sự vụ. Hơn nửa canh giờ sau mới tách ra. Thân Công Báo nguyên bản mang theo thường ngày nụ cười sát mặt, lập tức thay đổi, trở nên nghiêm trọng, do dự bất định. Hắn vừa mới cùng Khương Tử Nha nói, không phải hắn tâm huyết dâng trào nói, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới nói ra đến. Nhưng Khương Tử Nha cũng không coi trọng, hoặc là nói hắn quá tin tưởng ba vị lão già. Như thế hắn tự nhiên không thể nói thêm gì nữa, nếu không chẳng phải là chất vấn Hoài Nghi Tam giáo Lao gia. Nhưng thiên tính kỳ thực ẩn chứa một chút cao ngạo, hiếu thắng hắn, chưa từng có chân chính hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Ba vị Lao gia không có hạ thánh dụ, như vậy Tam giáo đệ tử liền không khả năng đại lượng đến giúp Tây Kỳ. Điểm này bây giờ nhìn như hồ không có gì, nhưng hắn lại là cảm thấy một chút bất an. Hắn cùng Thương Tử Nha là bởi vì sư tôn ý tứ mới đi đến Tây Kỳ. Hai vị sư tôn dù không có nói rõ, nhưng lấy trí tuệ của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra cũng xác định cùng tam giáo đệ tử cùng một chỗ đối kháng thương đình đã thành kết cục đã định đều lúc này tam giáo đệ tử đại bộ phận đều còn đang bế quan ba vị lao ra nơi đó không có động tĩnh cái này khiến hắn bản năng cảm thấy bất an bất quá lại nói không nên lợi nơi nào bất an ba vị lao ra sẽ từ bỏ bọn hắn không cùng thương đình là địch rồi cái này đều là không thể nào sự tình nửa ngày mới miễn cưỡng đệ xuống bất an có lẽ thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều nghĩ như vậy một câu hơi nhíu lấy lông mày nhìn về phía phương đông tiếp tục đi làm việc mình phụ trách sự vụ Thời gian một chút xíu trôi qua, Tây Kỳ vẫn đang nhanh chóng chuẩn bị. Đương nhiên, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết cái này là vì cái gì mà chuẩn bị. Đại thương phương diện, cao tầng trung tâm tinh lực dù nhưng đã chuyện gì, phát triển tốc độ đầy sung dưới, nhưng vẫn là có đầu không như tiến hành, trung hạ tầng quan viên cơ hồ không có cái gì phát giác. Chớp mắt, liền đến đế tân 1.1335 tháng 5. Một ngày này, đế tân chính như thường xử lý chính vụ. Ngoài điện. Đại điện hạ, ngài có chuyện gì? La yêu cầu thấy bệ hạ sao? Lão nô cái này liền thông báo bệ hạ. Trình Hoa nhìn vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh đi tới đế tiện, lòng đầy nghi hoặc, nhanh chóng ngăn tại trước cửa điện cười nói. Đế tiện song tay nắm chặt thành quyền, bộ pháp không ngừng chút nào, giống như đang áp chế lấy cái gì. Điện hạ, mặc kệ có chuyện gì, đối mặt bệ hạ, trước nhận vì lên a. Trình Hoa âm thầm truyền một câu nói. Đế tiện thần sắc khẽ động, bộ pháp rốt cục cũng ngừng lại. Trình Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng xoay người hướng trong điện đi đến. Có chút hành lễ nói, bệ hạ, lớn thái tử điện hạ cầu kiến. Điên. Đế tân không thèm để ý nói vâng, trịnh hòa không nói thêm gì, thẳng tiếp theo, cái này toàn ra sự tỉnh, có thể không trộn rộn liền tuyệt không trộn rộn. mấy tức về sau, một trận có chút tiếng bước chân nặng nghề vang lên, để đế tân vô ý thức nhũ mẩy, nhưng cũng không có đình chỉ xử lý tấu trương. tiếng bước chân dừng lại, lạnh lùng bên trong đè nén kia vẻ tức giận cùng cái khác ý vị thanh âm nhanh chóng vang lên. mấy năm này đại quân điều động không ngừng, ẩn ẩn nhằm vào phương tây, cao tầng trọng tâm tinh lực chuyển đến gì, đại thường muốn cùng người khai triển rồi. đế tân thần sắc lạnh lẽo, đều là uy nghiêm, gúng xuống muốt, ánh mắt nhìn về phía phía dưới đế tiển thanh em lệnh lùng lực gáp bách như núi như biển ai dạy ngươi lệ nghi thật sự là làm càn đế tiện không để ý đến chăm chú nhìn thẳng đế tân ánh mắt giống như là phối hợp tiếp tục nói với ai khai chiến nói xong giống như là dùng hết lực khí toàn thân từ miệng bên trong phun ra tam giáo sao ánh mắt vô cùng cuộn cường nhưng trong đó tựa hồ cũng mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi cùng chờ mong phải thì như thế nào đế tân thần sắc không thay đổi lạnh lùng nói đế tiện lập tức như gặp phải trọng kích thân thể khẽ run hai mắt từ cuộn cường trở nên có chút thất thần thật là Hắn hiểu rõ trước mặt vị này mình thân cha, kia bốn chữ chính là trả lời khẳng định. Trong lòng một nháy mắt loạn. Dù là từ biết đại thương cùng Tam giáo nhập tiếp, liền có dự cảm không tốt. Tại Tam Thanh cùng nhân tộc đại chiến, dự cảm không tốt đạt tới được đỉnh phong. Nhưng ở phát hiện đủ loại manh mối, lúc này xác định về sau, vẫn còn có chút chân tay luống cuống, thậm chí là sợ hãi. Đại thương muốn cùng sư phụ sinh tử chi chiến. Hô. Hô hấp thô trọng, cuộc đời lần thứ hai, hắn có không biết nên làm như thế nào, muốn trốn tránh cảm xúc. Phế vật. Đột nhiên một tiếng mang theo tia vẻ tức giận quát lạnh vang lên, lập tức đem hắn bừng tỉnh. Đế tân trên thân áp bách càng đậm, lạnh lùng nói, cút về diện bích hối lỗi. Đế tiện chỉ cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc, cũng không thèm để ý những lời kia, chăm chú nhìn xem Đế tân, cắn răng nói, nếu như, nếu có thể, có thể thả sư phụ ta sư bá sư thúc một lần sao? Hôn trưởng. Đế tân ánh mắt lạnh hơn, lực áp bách đột nhiên tăng trưởng mấy lần không ngừng, toàn bộ ép đến Đế tiện trên thân, thất thần phía dưới, để hắn trực tiếp quỳ xuống. Ngươi quên thân phận của ngươi sao? Ngươi là đại thương thái tử, lại dám nói như thế lời nói? ta chưa quên. đế tiền sắc mặt đỏ lên, không sợ hãi chút nào, nhưng sư phụ đối ta có đại ân, ta làm sao có thể nhìn hắn gặp? vậy ngươi liền có thể nhìn ta đại thương tướng sĩ chết tại ngươi kia cái gọi là sư phụ trong tay. đế tân lạnh lùng quát lớn, tự nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không để sư phụ ta giết đại thương tướng sĩ. đế tiền lập tức nói, Hử, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản? đế tân lạnh hừ một tiếng, ta đế tiền há mồm liền cần hồi đáp, nhưng một chữ cuối cùng nhưng thật giống như ngưng kết, nói không nên lời. hắn có thể sao? đại thương nếu như cùng tam giáo là địch khai chiến. Sư phụ lại bởi vì hắn mà vi phạm sư môn sao? Dù cho sẽ, hắn lại có thể nào đi để sư phụ làm như vậy? Lập tức trên thân kiên chỉ cùng khí lực mất đi hơn phân nữa. Cuối về, không có cô ý chỉ, không được bước ra cửa phủ nửa bước. Đế tân lạnh giọng cả giận nói, lực áp bách thu liễm hơn phân nữa. Đế tiền hai mắt mang theo thất thần, đứng dậy khí tức tịch mịch rời đi. Đế tân lại là một trận hư nhẹ, bất mãn trong lòng, giải mãi không sửa. Sư phụ, cái gì sư phụ? Không tâm ngoan thủ lạn, không có khi sư diệt tổ nhẫn tâm, như thế nào thành tiểu đại sư? Càng nghĩ bất mãn càng nhiều, càng nghĩ đến hơn cái khác mấy cái vật không thành khí. Từng cái, không phải nhân từ nương tay, chính là lạnh lùng vô tình, không phải có ổn không Dũng, chính là thật ác độc đấu Dũng, còn có một cái ở nơi đó chơi ẩn tàng. À, từng cái đồ hổ trưởng. Trình Hoa ánh mắt nhất định, mở miệng nói, Lao nô tại." Trình Hoa lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đến đến phía dưới. Bốn người bọn họ đang làm cái gì? Đế Tân thanh âm đạm mạc xuống tới. Trình Hoa chỉ là nao nao, liền minh bạch, vậy hạ chỉ là hai thái tử điện hạ bọn hắn. Đế Tân không nói gì, Trịnh Hòa lập tức nói, bốn vị thái tử điện hạ gần nhất hẳn là trong phủ bình yên tu luyện. Đối với mấy vị thái tử động tác, hắn cũng chính là chỉ biết cái đại khái, dù sao không có đế tân minh sắc mệnh lệnh, hắn không dám giám thị mấy vị thái tử. Để bọn hắn buổi chiều tới, cô kiểm tra bọn hắn tiến độ." Đế Tân bình tinh nói. Trịnh Hòa cố ý dừng lại, vội vàng xác nhận. Trong lòng thở dài một tiếng, đại điện hạ, đây là chọc giận bệ hạ a." Đế Tân vung tay lên, Trịnh Hòa lui ra. Bất quá mấy tức về sau, hắn lại tới, "Bệ hạ, Tô Phi nương nương cầu kiến." Đế Tân ánh mắt khẽ động, "Trình." "Vâng." Mấy tức về sau, nương theo lấy nu hòa tiếng bước chân cùng một trận hương thơm, Tô Đát kỳ đến, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đế Tân thản nhiên nói, hoàn toàn nhìn không thấy vừa mới hắn nổi giận dấu hiệu. Tạ bệ hạ. A Kỳ ngồi dậy, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vưu vật qua mang, theo đại họa trong đầu từng bước một suy yếu giải quyết, thực lực bản thân cùng ngày đều tiến, càng thêm lỏa mắt. Thanh âm mém dịu, có cố vút lên hết thảy tâm linh mị lực, bệ hạ, thần thiếp nay đến, là hướng bệ hạ bẩm báo hôm nay hổ tộc tìm hiểu tin tức. Rạng. Đế Tân ánh mắt nhiều tia thận trọng. A Kỳ phụng hắn ra lệnh dùng hổ tộc ưu thế. Tại toàn bộ Hồng Hoang bày ra một chương mạng lưới tình báo, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, chương này mạng lưới tình báo đều có đại dụng. Bình thường nàng hướng hắn bẩm báo lúc cũng sẽ là tại hậu cung, hắn triệu nàng trên danh nghĩa thị tầm thời điểm, trừ phi có trọng đại tình báo, đối mới có thể tới đây cầu kiến hắn bẩm báo. Vâng, Ân kỳ ứng tiếng, liền bắt đầu nói. Tình báo thật không nhỏ, là việc quan hệ kia thân công báo, tại Nam Chiêm Bộ vừa tới Châu Bái phòng Tam Giáo đệ tử, trong lời nói phần lớn là đối Đại Thương lý có suy khiến Tam Giáo đệ tử đối phó Đại Thương hiểm nghi. Vui vặn. Hán bái phòng trong đó một vị tam giáo đệ tử, có một vị hồ tộc tiểu tiếp tham dò được việc này. Át kỷ vừa cẩn thận tra một chút, quả là thế, thậm chí khả năng còn không chỉ nam chiêm bộ châu tam giáo đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều đại tộc tình huống, mấy năm này đều càng phát ra thú liễm, một bộ toàn lực tránh né đại kiếp bộ dáng. Sau khi nghe xong, đế tân mệnh lệnh hai câu, Át kỷ xác nhận. Sau đó, nàng nhưng không có cáo lui, ánh mắt chỗ sâu giống như là làm quyết định, bước liên tục tiến lên, càng thêm tới gần đế tân, ôn nhu nói, vậy hạ, lớn thái tử điện hạ, có phải là làm tức giận ngài rồi? Đế tân ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía A Kỳ, không nói gì. A Kỳ lập tức tiếp tục nói, Thần thiếp vừa mới ở ngoài điện gặp phải lớn Thái Tử Điện Hạ, gặp hắn có chút thất hồn lạc phách, chắc là lọt vào Bệ Hạ răng dậy, liền nghĩ hắn có phải là làm tức giận Bệ Hạ. Đế tân ánh mắt đống nhiên lạnh một điểm, ngựa khí nặng mấy phần nói, đây là ngươi cai quản sự tình. Bệ Hạ thứ tội. A Kỳ lập tức phúc lễ, lại nói tiếp, chỉ bất quá Thần thiếp có một lời muốn nói. Đế tân lạnh lùng nhìn hắn hai hơi, mới nói, giảng. Vâng. A Kỳ ở ngưới, thoáng trầm ngâm một chút nói. Kỳ thật thần thiếp có khi thật rất ao ước lớn thái tử điện hạ. Bệ hạ cũng biết, thần thiếp sinh tại hồi phủ, từ nhỏ đến lớn chưa từng dám làm tức giận phụ thân. Về sau trầm dãi kiến thức nhiều, mới biết đây là vì cái gì. Ngưng dừng một chút, thấy đế tân không có ý lên tiếng, liền tiếp tục ôn nhu nói, bởi vì thần thiếp đối mặt phụ thân lúc, biết hắn đầu tiên là hầu gia, là nhất gia chi chủ, lại là thần thiếp phụ thân. Thần thiếp làm không được đem hắn trước tiên làm làm cha, cho nên thần thiếp chưa từng dám làm tức giận phụ thân. Mà lớn thái tử điện hạ, chỉ sợ thì là làm được, đem bệ hạ ngài trước xem là phụ thân, lại là cái khác. Đối mặt đế thất tình huống, lớn thái tử điện hạ có thể làm đến đây, đúng là đối bệ hạ một mảnh hiếu tâm, thân cận chi ý. Ngay quốc tế thiếu nhi vui vẻ, đáng tiếc ta không phải hải tử, cũng không có hải tử đánh lấy chơi. Chương 495, thiếu một vị nữ chủ nhân. Nói, có chút thấp chán, đế tân ánh mắt sinh ra một tia dị dạng ba động, nhưng vẹn vẹn chỉ là trong đáy mắt. Đạm Mạc nhìn xem kỹ, ngươi tại xin tha cho hắn. Ừm. A Kỳ tựa như hơi nghi hoặc một chút, thản nhiên nói, thần thiếp cùng lớn thái tử điện hạ lời nói đều không có nói qua vài câu lại làm sao có thể cùng cầu tình hai chữ liên lụy, chỉ là đối bệ hạ cùng lớn thái tử điện hạ tình phụ tử, thật sự có chút ao ước khâm phục tôi, mà lại, càng thêm bệ hạ lòng dạ cảm thấy vui vẻ. Câu nói sau cùng lúc, thanh âm càng là nhu tình như nước cùng rất thẳng thắn. Đế Tân trong ánh mắt lực các bách, lại là đột nhiên tăng cường không chỉ gấp đôi, âm thanh lạnh lùng nói, đế thất bên trong không cần những cái kia, hy vọng ngươi không nên đem ngươi thông minh dùng đến ngươi không nên nghĩ sự tình đi lên. Thần thiếp ghi nhớ. Hạ Kỳ hiểu rõ kiên định nói, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần sao? Có lẽ là không cần nhưng sẽ không quan tâm sao. Lùi ra đi. Đế tân từ chối cho ý kiến mở miệng nói, cũng không biết hắn có phải là tin tưởng A Kỷ ghi nhớ hai chữ. Bất quá trong giọng nói lạnh lùng, hòa hoan xuống dưới, thần thiếp cáo lui. A Kỷ cúi chào một lễ, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, bày biện ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng lập tức vẽ pin người, khiến đại điện này không ánh sáng. Bệ hạ, quốc sự mặc dù trọng yếu, nhưng nếu như có thời gian rảnh, hay là nhiều buổi buổi hậu cung chư vị tỷ tỷ cùng công chúa điện hạ tốt. Nói xong, không chút do dự, nên bước u nhã bộ pháp rời đi. Đế Tấn ánh mắt chớp lên thời có chút bất tiện cùng dị dạng nhìn xem nó rời đi lá gan càng lúc càng lớn nhẹ hư một tiếng liền không tiếp tục để ý ngược lại là nó vừa mới kia lời nói lần nữa tại trong lòng hắn hiện lên bởi vì trước tiên đem cô khi làm cha cho nên mới dám năm lần bảy lượt làm tức giận cùng cô ánh mắt có chút dị sắc suy nghĩ đột nhiên trôi hướng rất xa ở kiếp trước hắn làm người giờ tí trong lúc bất chi bất giác trong lòng giống như mềm mại chút đại điện bên ngoài a kỵ bộ pháp thông dong hữu nhã lộ ra hảo phong quý khí đi ra đối trịnh hòa thái độ thân hòa hơi gật đầu mới hướng hậu cung mà đi Giãn ra hai đầu lông mày, ẩn dấu đi nhẹ nhẹ vui sướng. Nam nhân a, mặt ngoài thái độ là đối với nàng có chút lãnh mạc, nhưng song phương chân chính khoảng cách, không phải cũng là ngay tại từng chút từng chút kéo vào sao? Nàng vừa mới hành vi lời nói là có chút lớn mật, nhưng đối phó nam nhân, dù là đối phương là như sát thép, duy ngã độc tôn đế vương, lớn mật cũng là điểm trọng yếu nhất, càng là cơ sở. Không có có bất kỳ nam nhân nào sẽ chân chính nhiều quan tâm đối với hắn cũng đúng, càng giống thần tử nữ nhân. Không lớn mật, lại như thế nào cho nó lưu lại càng sâu ấn tượng? Nhìn như đổi lấy là đối phương lạnh lùng, cảnh cáo nhưng cái này liền giống là ranh giới cuối cùng, một chút xíu tiến lên đánh vỡ liền tốt. nếu như không đi tiến lên đánh vỡ, vậy liền vĩnh viễn sẽ tại đối phương ranh giới cuối cùng bên ngoài, sẽ không bị đối phương nhiều quan tâm. đây chính là cái gọi là nam nhân. đương nhiên, loại này lớn mật là muốn có trưởng mực, có kỹ xảo. nếu như không có phân tích cùng kỹ xảo, kia đối mặt đế vương lớn mật chỉ là muốn chết thôi. ánh mắt lơ đãng quét mắt cái này hùng vĩ hùng vĩ nhân đế cung, mang theo dã vọng cùng tự tin. tòa này nhân đế cung vẫn luôn thiếu khuyết một vị chân chính nữ chủ nhân. nàng tin tưởng nhất định là nàng đã nàng đã nhận mệnh, lựa chọn thỏa hiệp, trở thành đế tân phi tử. tiên nàng liền muốn làm được tốt nhất, nàng muốn trở thành hắn đế hậu. đế vương lại như thế nào? đế vương không cũng vẫn là nam nhân sao? bên ngoài ta giúp ngươi dám xem thiên hạ, ở bên trong ta dùng vô hạn nhu tình thực tình đợi ngươi. ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? dư quang quét mắt nhân đế điện, tràn đầy tự tin cùng kiên định. đế tân, ngươi liền xem như khối lãnh thiết, ta tô đắc kỷ cũng phải đem ngươi nụ hóa. ta nói, không để cập tới buổi chiều đế tân đối bốn vị thái tử khảo sát, lớn trong phủ thái tử. về đến phủ thất hồn lạc phách đế tiện lấy lại tinh thần liền phát hiện mình giống như đã bị giam lỏng một cơn tức giận dâng lên lạnh lùng nhìn bên ngoài phủ mấy thân ảnh lạnh hừ một tiếng dù la lòng có lửa giận muốn phát tiết nhưng cũng không có phát tác bởi vì hắn biết dù cho phát tác cũng vô dụng hắn căn bản phản đối không được người kia ý chí đối mặt đại thương cùng tam giáo đối địch đại thế hắn hoàn toàn bất lực ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía phương đông lấy sư phụ thực lực trừ hắn đại thương không ai có thể làm gì được sư phụ sư phụ nhất định không có việc gì nghĩ đến cũng là thoáng an tâm xuống Về phần đại thương tướng sĩ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đè xuống những cái kia khó chịu. Người có thân sơ xa gần, bằng hưu cũng có đủ loại khác biệt. Đối mặt nuôi hắn dạy hắn vì hắn liều mạng sư phụ, dù cho xem như nhà hắn thần bình thường đại thương tướng sĩ, cũng không trọng yếu như vậy. Chủ nhân. Lúc này, một đầu đại hắc cầu chạy tới, đầu chó tự nhiên mà vậy tiến đến đế tiện thủ hạ, thanh âm chất phác bên trong lộ ra nịnh nọt, lấy lòng. Đế tiện vô ý thức, tay chộp vào đầu chó bên trên, hung hăng vuốt vuốt. Đại hắc cẩu mặt chó bên trên lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, hai mắt đều thoải mái híp lại lấy tốt ngựa tốt ra chủ nhân ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi hao thiên quyển đi cắn hắn đế tiện lập tức nhẹ hừ một tiếng lộ ra không vui lực đạo trên tay lớn hơn rất nhiều đại hắc cầu hao thiên quyển có chút đau bất quá cũng không dám phản kháng chỉ có thể nhè răng trợn mắt nhận thụ lấy nửa ngày đế tiện trong lòng dễ chịu một chút cúi đầu xem xét thấy kêu buồn cười bộ dáng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng thu mấy phần lực đạo tức giận nói lần sau còn như vậy nói hắn muốn hâm ngươi ta nhưng không gánh nổi hao thiên quyển sững sờ thằng ta tại cái này chiêu ca thành bên trong Ai dám? Đương nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đầu chó hung hăng co rụt lại, ánh mắt e ngại nhìn về phía nhân đế cung phương hướng, sắc bén lên răng, có chút run lên, là, là chủ chủ nhân. Đế tiện không có trả lời, ánh mắt sâu kín cũng nhìn sang, một vòng không cam lòng hiện lên. Một ngày nào đó, ta sẽ không yếu hơn ngươi. Đến lúc đó, ta định sẽ không lại mặc cho ngươi bài bố. Hào thiên khuyển thì là hai chân như nhũ ra, thấy đế tiện dáng vẻ, là hắn biết mình đoán đúng rồi. Trong lòng, toàn thân cao thấp không có một chỗ không đang sợ, chủ chủ nhân trong mắt hắn. Tuyệt đối là thế gian này tồn tại đáng sợ nhất. Hạo Thiên Quyền nói muốn cắn chủ chủ nhân, chủ chủ nhân sẽ không hầm ta đi. Không đúng, chủ chủ nhân ứng nên sẽ không biết mới đúng. Đúng, chủ chủ nhân không biết, Hạo Thiên Quyền không có việc gì. Nghĩ đến, đen nhánh đầu to hay là tận khả năng rụt lại, toàn thân không cầm được run nhẹ nhẹ. Đế Tiền lấy lại tinh thần, thấy này nhịn không được cười mắng, nhìn người sợ. Không có tiền đồ. Ô ô. Hạo Thiên Quyền hụ khuất kêu nhỏ, cũng không phản bác, đầu to cỏ lấy Đế Tiền đầu. Sợ chủ chủ nhân, mới là bình thường. Mà lại Hạo Thiên Quyền muốn tiền đồ làm gì? lại không thể ăn, muốn chủ nhân liền đủ. Đế Tiễn giống như là nhìn ra Hao Thiên khuyến tâm tư, tức giận giao phía dưới, trong lòng rơi vào trầm tư. Bây giờ, hắn đến tột cùng còn có thể làm chút gì đó? Đế Tiễn bị cấm túc tin tức, cũng không có lưu truyền ra đến, chỉ có số người cực ít biết, trừ giao cơ, Đế Tiền bên ngoài, càng không có một cái lo lắng. Cái này xác thực không coi là chuyện lớn, cấm túc một vị thái tử một đoạn thời gian thôi, không có gì lớn không được, rất bình thường. Ngoài giới, Hồng Hoang chỉnh thể bình tĩnh dị thường, đại thương cùng Tây Kỳ vẫn tại chuẩn bị. Giống như có một loại dị dạng cân bằng đang đợi bị đánh vỡ, mà cũng liền tại cái này cân bằng chẳng biết lúc nào bị đánh vỡ thời điểm, Đế Tân 1.13 năm 5 tháng 4, một cái truyền ngôn ầm vang truyền ra tới. Cơ xương cái chết cùng Đế Tân có quan hệ, bá ấp khảo cái chết càng là Đế Tân bắt bùa bách. Bàn tay vô hình hạ, cái này một cái truyền ngôn điên cuồng lan tràn, thẳng đẳng Cửu Châu cùng Cửu Châu bên ngoài. Lập tức, Cửu Châu đều an tĩnh. Nhưng loại này điên tính chỉ là mặt ngoài, vũ trụ, nghị luận vô số. Có không tin, nhưng cũng có tín ngưỡng. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Cơ xương cùng bá ấp khảo cái chết đều quá mức kỳ quái bọn hắn bản năng liền lấy nhất là ác độc góc độ đi suy đoán nay chuyến ngôn phía dưới cựu châu mặt ngoài bình tĩnh tây kỳ tuyệt đại bộ phận người kinh dị đại thương triều công đường quỷ dị bình tĩnh ngày một tháng năm triều hội bên trên đế tân thần sắc cùng thường ngày không khác nhau chút nào giống như là không có nghe được kia truyền ngôn tự nhiên cũng không có quan viên dám chủ động nói ra bình tĩnh triều hội kết thúc một bên khác tây kỳ cao tầng lại là đang chờ lần này triều hội kết quả tây bá hầu phủ cơ phát cùng tây kỳ cao tầng quan viên đều tại lặng lặng nghe đến từ triều đình liên quan tới lần này triều hội tình huống kể rõ Khi sau khi nghe xong, đại bộ phận người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bệ hạ không có truy cứu ý tứ, cái này liền quá tốt. Chuyện ngôn vừa mới ra lúc, bọn hắn thật đúng là sợ sẽ chọc cho buồn bực đế tân, trách tội Tây Kỳ. Bất động thanh sắc quan sát đến Tây Kỳ các vị cấp cao thần sắc, cơ phát trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Quả nhiên, Tây Kỳ cao tầng đối đế tân quá mức e ngại, e ngại ngay cả việc quan hệ cơ sương, bá ấp khảo cái chết trận tướng, đều căn bản không thèm để ý, chỉ nghĩ không chọc giận đế tân. Cơ sương, bá ấp khảo mới đi mấy năm a? Thật sự là buồn cười lại đáng buồn. Hầu gia, thần coi là, hẳn là lập tức vào triều ca hướng bệ hạ thỉnh tội giải thích, để tránh làm tức giận bệ hạ. Đống nhiên, một vị quan viên đứng ra hành lễ nói, Cơ Phát thần sắc cứng lại, trong lòng trận trận tức giận dâng lên, tốt một cái Tây kỳ cao tầng quan viên, nhưng sau một khắc lại là mấy vị quan viên đứng dậy tán thành đồng ý. Lúc này, Cơ Phát ngược lại không giận, sớm đã coi đoán trước sự tình, còn giận cái gì? Khởi bẩm hầu gia, thần coi là tuyệt đối không thể. Quách gia đứng lên nghiêm nghị nói, vì sao không thể? Phùng Hiếu nói, Cơ Phát ánh mắt hơi sáng, hồi bẩm hầu gia này thì truyền ngôn đến kỳ quặc, ta tây kỳ đường đường chính chính, nếu như bây giờ đi triều đỉnh thỉnh tội giải thích, mời tội gì? Giải thích cái gì? Nói chúng ta tây kỳ không tin truyền ngôn sao? Vậy đơn giản chính là tại nhân đế trước mặt bệ hạ không đánh đã đá khai thôi. Quách Gia nghiêm mà nói, kia đưa ra đề nghị mấy vị đại thần như như mày cũng cảm thấy có chút có lý. Đây chỉ là truyền ngôn thôi, bệ hạ đều không có nói thêm cái gì. Lúc này đi mời tội giải thích, chẳng phải là chuẩn dạng, không đánh đã đá khai? Nói cho bệ hạ, chúng ta nghe đến cái này truyền ngôn còn có chút tin tưởng. Sợ ngài sinh khí trách tội, cho nên mới đến thỉnh tội giải thích. Thấy đã không còn người nói thêm cái gì, Cơ Phát rất tán thành gật đầu nói, "Phục Hiếu nói không sai, ta Tây Kỳ không tin, kia cũng không có cái gì đáng sợ. Nhân đế bệ hạ đã không có có phản ứng gì, chúng ta cũng không cần sốt ruột, đều lui ra đi." "Vâng." "Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 496, Tam hoàng sĩ nhục." Tây Kỳ các vị cấp cao hành lễ xác nhận, rất nhanh liền toàn bộ lui ra. Cơ Phát khẽ cau mày, có chút châm xuống. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh đi tới. "Khương Tử Nha, thân công báo" ra. Ba người cũng không nhiều khách khí, có chút thi lễ về sau, thần sắc đều là ngưng trọng. Cơ Phát nhìn về phía Quách Gia ngưng tiếng nói, "Phùng Hiếu, hay là không tra được sao?" Không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ biết cái này truyền luôn, trước hết nhất là từ Lương Châu một nơi bắt đầu, nhưng đến tột cùng là ai tản mắt ra, lại không rõ ràng. Bất quá một ngày thời gian, địa phương khác cũng đều xuất hiện, càng là không giấu tích có thể tra, đối phương ẩn tàng phi thường sâu. Quách Gia trầm giọng nói, "Nay truyền luôn khuyết tán nhanh như vậy, nhất định là không giống bình thường, phía sau tất nhiên có người thôi động. Khả năng người có lẽ liền tâm sự mấy người mà thôi. Thân công báo trầm ngâm nói, ở đây bốn người thần sắc hiểu rõ, minh bạch thân công báo ý tứ. Theo ý ta, thương đình khả năng cũng không lớn, việc quan hệ nhân tổ, nhân đế là sẽ không cầm việc này chuyển uôn. Thương tử nha vớt dâu mở miệng nói, ba người khác trong lòng đồng ý, trừ phi đế tân vắng đầu, nếu không lại làm sao có thể lấy chuyện này để nói. Cơ xương là nhân tổ, nhân đế giết nhân tổ, bao lớn trò cười. Chư nhân đế, đối phương tạo này chuyển uôn, đơn giản liền là muốn cho ta tây kỳ cùng thương đình đối địch, hoặc là ly gián nhân đế cùng nhân tộc tổ đình, đương nhiên cũng không thiếu cái khác mục đích hầu ra theo thần ý kiến không bằng liên lăng theo dõi kỳ biến chúng ta chuẩn bị còn cần một chút thời gian trước tạm nhìn thương đỉnh cùng nhân đế ứng đối ra sao thương tử nha lại nói cơ phát trầm ngâm một phen nhìn một chút thân công báo cùng xuất ra hai người hiểu rõ mở miệng tán thành cơ phát cái này mới chính thức đồng ý lập tức thần sắc nặng nề nhìn xem ba có người nói vừa rồi sự tình ba vị ái khanh như thế nào nhìn ba người ánh mắt có chút buông xuống ngừng dừng một chút thương tử nha trước tiên mở miệng thở dài nhân đế uy danh quá thịnh có này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hiện tại cũng không phải khởi binh thời điểm. Không sai, tại khởi binh trước đó, nhất định phải thống hợp hầu phủ trên dưới một lòng, nếu không hậu quả khó dò." Thân công báo trình trọng nói. Vừa mới nghị hội thời điểm, chẳng qua là mượn cái này truyền ngôn thử một lần, liền thử ra bây giờ Tây Kỳ vấn đề lớn nhất. Căn bản không dám cùng Thương Đình đối nghịch. Đừng nhìn hôm nay mở miệng, chẳng qua là giải rác mấy người, nhưng thật muốn khởi binh cùng Thương Đình đại chiến sự tình nói ra, phản đối nhân số, khả năng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mặc dù trong lòng bọn họ, cùng Thương Đình đại chiến, chủ yếu dựa vào là Tam giáo đệ tử, nhưng nếu như Tây kỳ phát sinh nội chiến phân liệt vậy liền trò đùa lớn cái này tuyệt không thể phát sinh hầu ra thần coi là là thời điểm thăm dò táng nghi sinh cùng quá điên họ nam cung với ba vị đại nhân chỉ cần ba vị đại nhân đồng ý Tây kỳ trở ngại lập tức có thể đi một nửa Quách ra suy tư một hai nói táng nghi sinh ba người là Tây kỳ lão thần lực ảnh hưởng to lớn liên hợp lại cùng nhau thậm chí vượt qua lúc này cơ phát thân công báo lập tức nói theo thần tan thành ba vị đại nhân chỉ sợ sớm đã đã đang hoành nghi lúc này cũng chính là thời điểm cơ phát khẽ gật đầu mở miệng đồng ý Bản hầu sẽ đích thân cùng bọn hắn kể rõ, lại thương lượng trong chốc lát. Thương tử nha ba người thối lui, cơ phát nhũ nhũ mày, nhìn hướng lên phía trên, một vòng nghi hoặc dâng lên, đến tột cùng là ai? Hừ, đại kiếp tiến đến, như quỷ xà thần thật đúng là đều nhảy ra. Nhân đế bảo hậu điện, đế tân ánh mắt khẽ biến, nhân tộc. Phía dưới, trịnh hoa ngưng tiếng nói, chính là, lao nô nhiều lần xác nhận, lần này truyền ngôn phía sau thôi động người, có một ít manh mối chính là chỉ hướng cựu châu mấy cái gia tộc cổ xưa. Đế tân trong lòng suy tư không ngừng, kết quả này, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn có thể bây giờ đại thương đối các nơi trường khống toàn lực dò xét hạ kết quả sẽ không tùy tiện có sai Tiệu cái này dính liễu trong đó liền lớn toàn bộ cầm xuống một cái không thể bỏ qua tiếp tục dò xét đế tân uy nghiêm ra lệnh vâng trịnh hòa lập tức đáp quay người lui ra đế tân khép cao mày lên cựu châu bên trên nhân tộc gia tộc cổ xưa tam thanh hay là tổ đình bên trong người đang nghi tính cách hạ tất cả có khả năng người từng cái tại trong đầu hắn sẽ qua mấy ngày sau trình lý tốt một phần tư liệu bao quát mấy nhân tộc kia gia tộc cổ xưa người cùng một chỗ bị đế tân đưa đến Tam hoàng trong tay. Tam hoàng nhìn qua về sau, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới lại có thể có người lấy bồi dưỡng tử sĩ thủ đoạn, tại Cửu Châu An Hạ quân cờ. Hiên viên lúc này cả giận nói, trải qua đế tân thân tự xuất thủ xem xét, mấy cái kia gia tộc cổ xưa cũng không biết người sau lưng bọn họ là ai, chỉ biết tiếp gia lệnh, theo khiến làm việc thôi. Loại thủ đoạn này thực tế âm tàn, khó lòng phòng bị. Nhìn như mấy cái kia thực lực cũng không nhiều cường đại gia tộc cổ xưa không có gì đại dụng, nhưng chính là bởi vì không có gì đại dụng, mới hiển đối phương đến cỡ nào bụng dạ cực sâu thế mà loại thủ đoạn này đều làm tại vô số năm trước bày ra khả năng này mãi mãi cũng không dùng đến một tử. mấy cái này gia tộc ngược dòng tìm hiểu lai lịch tương đối xa thực lực cũng không nhiều mạnh lại có thể một mực tồn tại chắc chắn có chút dấu vết để lại nhân đế cùng thương đỉnh cuối cùng không vào lúc đó kỳ kinh lịch không tìm ra được chúng ta lại có khả năng tìm tới thần nông cũng có chút nộ khí càng nhiều hơn chính là kiên kỵ dùng ra loại thủ đoạn này người tuyệt không đơn giản ừm nhân đế cũng hẳn là ý tứ này những người kia cũng cùng một chỗ đến tổ đỉnh phục hy gật đầu nói đã như vậy Vậy liền tra đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám vào lúc này chọc chúng ta." Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói. Không chần chờ, Tam Hoàng hạ lệnh, thậm chí thân tự xuất thủ. Từ mọi phương diện điều tra, một chút xíu manh mối bị liều gom lại. Tỷ như mấy cái này gia tộc cổ xưa cuối cùng tổ tiên, phương pháp tu luyện, sống ở thời kỳ nào vân vân vân vân.